chương năm trăm bảy mươi tám l ò đem hết toàn lực sóng sung kích động chương năm trăm bảy mươi tám l ò đem hết toàn lực sóng sung kích động hai người chiến đấu để ủ ổng đám tù nhân trợn mắt h ố t m ộ n liền ngay cả vừa mới bỏ dậy đầu nhím kịch cũng mở to hai mắt nhìn trong lòng đối quyền k i ê n kỵ lại cao thêm mấy tầng đương nhiên kịch ánh mắt cũng liên tiếp nhìn về phía lò bởi vì lò đổi mới kịch đối cường đại nhận biết tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh công kích chiêu thức quá quỷ dị kịch có thể nghĩ đến nếu như chính mình ở vào vừa rồi như thế trong vòng chiến sớm đã không biết chết bao nhiêu hồi đây chính là hoàng đoàn thuyền viên thực lực sao như vậy mũ d â n phi thiềm điện đại kiếm hào cát vai thú cãi đổ chẳng phải là càng thêm mạnh đến không hợp t h ó i thưởng ta đến tột cùng như thế nào tài năng là những người này đối thủ ít có chút hoài nghi nhân sinh bất quá nghĩ đến mình băng hải tặc sớm đã sụp đổ phụ tá kỳ nờ hiện tại cũng chẳng biết đi đâu tương lai của hắn đi con đường nào còn không biết đâu về phần muốn đánh bại những n à y c ư ờ n g địch trở thành một đời mới vua hải tặc hiện tại xem ra là căn bản không có khả năng a nhưng là hắn lại như thế nào có thể t ă n g t â m dễ du mang mọi người rời đi u ổng q u ỳ n gia hỏa này đ ế rồi lo vội vàng ô dây d ù mặc dù không biết lọ vì cái gì đột nhiên nói như vậy nhưng nàng sẽ không hoài nghi tự mình nam nhân thế là không chút do dự mang theo hồng tâm đoàn hướng ủ ổng đại môn p h ó n g đi khi thấy thế cũng đuổi theo sát hắn biết lọ không phải đang nói đùa qua mắt h e c ả m bạc ò n có một số võ sĩ cũng không có hoài nghi lọ lời nói vội vàng đi theo hồng tâm đoàn sau lưng bất quá cũng có một số người tự cho là đúng chính là muốn lưu tại ủ ổng quán chiến có người còn muốn cho lọ hỗ trợ lọ lần nữa hô to quỳnh phải dùng v i r ú t không muốn chết người cút nhanh lên các ngươi coi là dịch hai tên tuổi là làm sao tới lời này để lưu lại người con người co dù lại Chỉ chậm, bất quá Quỳnh đã gạt lình điên ã nhắm ngay bọn hắn. Ôn dịch đánh. lình dịch Gạt Cốc cốc cốc. đ cuồng bắn phá bắt đầu từng mai từng mai ôn dịch đánh trong nháy mắt đánh vào những cái kia lưu lại trên thân người cơ hội là trong c h ư ớ c mắt những người này thân thể phát sinh biến hóa chúng đạn bộ vị bắt đầu phát lạnh sau đó hàn khí hướng về các vị trí cơ thể h u y ế t tán không đến một phút đồng hồ không ít người liền toàn thân hàn khí trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ thậm chí lẫn nhau tiếp xúc phía dưới chuyển nhiễm đến nghiêm trọng hơn đã có ảnh hình người cương thi đồng dạng không bị khống chế tên đáng chết lọ xác mặt trước nay chưa có bằng lãnh thân là bác sĩ g ha é t ha ha l o ạ người ổn g vệ ổn vệ no mi hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng là ngươi liệu có thể cứu bao nhiêu người đâu với lại ngươi cũng tự thân khó bảo toàn pin cây lớn gặt lình nhắm ngay lò sau đó bóp cò bàn phá lò lối quỳnh giơ ngón tay giữa lên lò sát sinh kỹ năng lại lần nữa phát động lập tức đem những cái kia ôn dịch đánh chuyển di ôn dịch đánh trong nháy mắt đều xuất hiện tại quyền sau lưng hướng về quyền đánh tới điều trùng tiểu kỹ quy lại là tránh đều không tránh trên cánh tay biến ra một chương máy móc tấm tùy tiện liền đem ôn dịch đánh ngăn trở bản thân hắn là người cải tạo coi như bên trong ôn dịch đánh cũng không quan hệ thống chi những n à y ôn dịch đánh muốn đánh trúng hắn cũng không dễ dàng như vậy chỉ bất quá lò cũng không trông cậy và có thể đánh như vậy bại quyền mượn q u n ngăn cản ôn dịch đánh thời cơ lại lần nữa chuyển di vị trí lần này xuất hiện tại quyền đỉnh đầu trên thân hình thành một cái trong suốt vòng phòng hộ đây là ổ tệ ổ tệ no mi mới nhất chiêu thức kháng khuẩn vũ trang vũ trang gậy m ạ c lại vẫn là quen thuộc gậy m ạ c lại nhưng mà quen thuộc bên trong lại mang theo một tia lạ lẫm nhưng pin h lại không có thể phát giác ba chi cánh tay máy tử quấn quanh lấy bật sổ sổ cù nên đón tiếp lấy tư tư tư gậy m ạ c lại bên trên lóe r a xanh lá đ i ệ t bang cùng ba chi cánh tay máy tử rằng có ở cùng nhau nhưng mà không đợi quý nặng ý cánh tay máy tử bên trên bật sổ, sổ cũ đột nhiên bị phá ra với lại có cái gì lực lượng tràn vào cánh tay máy tạo thành mánh liệt phá hư chẳng lẽ Bật sổ sổ ngoại phóng. Quyền vẫn g o ạ i h là g q u y ề n mạc này tiếng vang mặc dù chỉ là một thanh đoàn nào nhưng là từ gậy mạ xạ tuyến tạo thành đang thắp nhập quyển thân thể sau liền bắt đầu phong thích điên cồn phá hư quyển ngũ tạng lục phụ cho dù là người cải tạo hẳn là sẽ không đem trái tim cải tạo a nhưng là coi như cải tạo thì đã có sao máy móc trái tim cũng phải cấp ngươi phá đi Phúc, phun Quỳnh nhịn không được một máu tới, hiện nhiên là nhận lấy trọng thương. Nhưng Quỳnh nhưng như chắc, phải thành cánh tay máy, trực tiếp bắt lấy lò vai, cánh theo được cũ được cứng cũng lúc trực tức máu đều kêu Quỳnh ngụm trọng đứng này biến bên trên mang nóng nhiệt lên. cũng không phải sổ dổ cứng như vậy hán, vẫn là không thẳng Nhưng là vẫn chưa xong, được chưa một mà máy, máy mở ra miệng độ, tới, tay tại tay tiếp bắt vai, là lấy lấy lò rổ ra rồng, bả vai vậy vẫn hở bốc sổ vẫn chỉ một chùm laser xuyên thủng lò lồng ngực a a a lo lại lần nữa nhịn không được hét thẳng lên ngực cũng có đại lượng máu tươi phun ra túi đầu xem xét phát hiện trên lồng ngực dĩ nhiên là một cái hai ngón tay rộng đậu cũng may không có đánh trúng trái tim cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh bất quá cái này quyền bị phá hư trái tim còn không chết thậm chí còn có năng lực hoặc thủ quả nhiên là quái vật trong quái vật ta ha ha ha ha ha ngươi cho rằng ngươi đánh nhưng bại cho có thể thế ta sao? ta Ta b là cũng làm cho mũ dơm đoàn nhìn xem chọc g i ậ n băng hải tặc bách thú hạ tràng q u y ê n c â i lớn miệng bên trong họng súng lại lần nữa hiện ra laser hàn mang cũng là tại lúc này lò phảng phất cảm nhận được cái gì tim của hắn đập tựa hồ cũng trở nên càng mạnh phảng phất có đồ vật gì đang thức tỉnh đồng dạng lá trái ác quỷ còn có cao hơn khai phát hình thái đ ọ p h ở lạm m ì ngộ ra hỏa kia nói qua lò khỏe miệng lại con g lên đường cong tay phải một mực u ậ t cường n ắ m không chịu vươn r a quỷ k h ắ c bên trên chỉ một thoáng bao trùm lên một tầng đặc thù năng lượng cơ dồn sóng súng kích động lò đem hết toàn lực đâm ra một đao trong nháy mắt đâm vào pin lồng ngực q u ỳ n h lồng ngực bên trong lập tức xuất hiện một cỗ chấn động kịch liệt điên cồn u g phá hư trong cơ thể kết cấu vô luận là tiên tiên vẫn là cải tạo tại cái này ba động phía dưới vậy mà không có chút nào sức chống cự chỉ thấy quỳnh loa một cái phun ra mấy cân máu tươi cả người trong nháy mắt trở nên nổi hoại ánh mắt cũng biến thành tan g ã sau đó cánh tay máy vô lực vung ra đem lọ vung ra một bên mà quỳnh m ô đ e n bờ g i ả có su rút cũng bắt đầu biến mất biến trở về diện mục thật sự to mọng thân thể ẩm vàng ngã trên mặt đất t đang n hoàn tại n lúc ò n ằ này một đám người vội vã vọt vào ủ ổng lò mở mắt ra xem xét nhìn thấy quen thuộc keo nhỏ lúc lập tức nhẹ nhàng thở ra mặc dù bây giờ m ỹ mắt rất nặng không nhấc lên nổi cũng thấy không rõ đến gương mặt của người nhưng này eo nhỏ là không thể quen thuộc hơn được dù sao mỗi lúc trời tối đều sẽ ôm làm sao có thể nhận lầm thuyền trưởng không có sao chứ dây du nhẹ nhàng đem lò đầu ôm vào trong lòng lo lắng hỏi không không có việc gì dây du chuyện kế tiếp giao cho ngươi ta phải thật tốt ngủ một giấc lò nói xong câu này lập tức lâm vào ngủ say dây d u yêu thương vớt v e lò gương mặt lại là đau lòng vừa cao hứng cao hứng là tự mình nam nhân chiến thắng bách thú đoàn cạn bằng thứ nhất đau lòng là cái này nam nhân quá mức liệu mạng thật l à một c á i để cho này giải ta bất đắc hoan ra dù phát huy đầy đủ thuyền trưởng phu nhân quyền thế đem toàn bộ hồng tâm đoàn chỉ huy đến xoay quanh mà bản thân nàng thì là canh giữ ở lò bên người con mắt chằm chằm vào lò mặt chưa từng rời nửa phần Bờ cô bọn hắn cũng hoàn toàn không có ý kiến dù sao đây chính là thuyền trưởng phu nhân a ưu ổ n g chi chiến kết thúc quỷ chi đảo bên này chiến đấu nhưng như cũ tại tiếp tục xem trước một chút mũ r ơ m nhóm riêng phần mình chiến đấu p h ơ giả chỉ từ trước đến nay đại diệu sọt so đấu lực lượng liền cùng lúc trước giảm baz đối chiến sọt lúc đồng dạng hai người hai tay cùng đầu đều đỉnh ở cùng nhau sau đó chân phần eo dùng s ứ c muốn đem đối phương ép trở về lần trước bắc hải đại chiến về sau giảm baz cũng nói lên qua hắn chiến đấu cho nên thơ giả chỉ biết sọt gia hỏa này là một cái rất cường hãn nam nhân đặc biệt là đang uống rượu về sau khí lực rất lớn đ o á n chừng đều có thể tùy tiện đem cả chiếc quân hạm dơ lên bất quá p h ơ giả chi không chút nào sợ p h ơ giả chi cho rằng thân là nổi tiếng nam từ hán nên chính diện so đấu thế là không chút do dự cùng so, so đấu lực lượng với lại hắn còn cố ý để s o đ xuống trước rượu bởi vì hắn bản thân là từ có cả có lạ cung cấp năng lượng rượu cùng có cả có lạ đến cùng ai lực lượng mạnh hơn vậy liền rửa mắt mà đợi a ta là siêu cấp biến thái p h ơ giả chi h é t lớn một tiếng thân thể máy móc lực lượng tại có cả có lạ năng lượng ra chỉ dưới điên cuồng hướng lên được ra cũng không biết đạt đến bao nhiêu tấn trình độ một giây sau liền đem so đinh đến lui lại so không cam lòng yếu thế quay đầu uống một bụng rượu thân thể cũng đi theo phát lực cũng đem phở ra chỉ đỉnh trở về từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hai người một mực cứ như vậy rằng co không có những người khác như thế v g ễ n khắc hung hiểm chiến đấu hình tượng p h á n g phất dừng lại nhưng chỉ cần không mù liền có thể nhìn thấy hai người đối kháng vẫn như cũ hung hiểm bởi vì cái này không chỉ có là trên lực lượng so đấu còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối kháng hai người hai tay đều c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà hai tay tại bật sổ sổ cụ ra chỉ dưới trở nên càng thêm cứng rắn cùng c ư n g hãn ha, ha ha ha tiểu quỷ lực lượng của ngươi thật đúng là không tệ a vậy mà làm cho ta dùng ra một phần hai lực lượng ta không thể không tán dương ngươi một câu câu t h á p lẹ lưới cười to nói cái gì nói như vậy lời nói ngươi mới càng là lợi hại vậy mà làm cho ta s ử suất một phần tư lực lượng thơ giả chi ngoài miệng cũng không chịu nhận thua đừng gạt người ngươi cũng đã s ử suất toàn lực nào giống ta hiện tại mới dùng một phần tám lực lượng ngươi mới là siêu cấp gạt người n g ư ơ i bú sữa mẹ khí lực đều s ử suất ta mới dùng một phần mười khí lực ta một phần mười sáu một phần, một phần hai mươi một phần trăm ta đều còn chưa dùng sức hai người một bên lực lượng đối kháng một bên là khẩu chiến tranh phóng không chút nào chịu nhượng bộ không biết quá khứ bao lâu hai người đều trở nên miệng đắng lơi khô với lại thân thể cũng xuất hiện mệt nhọc h ừ chỉ là mệt nhọc ta chỉ cần uống một hớp rượu liền có thể đẻ xuống mệt nhọc ha ha ha quả nhiên là bản tướng quân càng thêm lợi hại bản tướng quân là người cải tạo căn bản sẽ không mệt nhọc cái gì ngươi cái không học thức tiểu gia hỏa chẳng lẽ chưa từng nghe qua kim loại mệt nhọc sao dù là ngươi là một thân sắt chỉ cần ta khí lực đầy đủ ngươi cũng sẽ biến thành sắt vụn cho nên ngươi khí lực không đủ ha h ơ giả chỉ tướng quân thế nhưng là siêu cấp hợp kim người cải tạo so bạ s ì phi s ở tạ còn muốn siêu cấp c ư ờ n g đại ngươi làm sao có thể là vốn đối thủ của tướng quân chỉ là băng hải tặc dâu đen chỉ là ỉm kéo đao đại tội nhân còn dám cùng bản tướng quân đối kháng tranh thủ thời gian bó tay chịu trói đi cái này hai không dứt không chỉ có cả bội phân không ra thắng bại miệng cũng không có nhản g rỗi đem người làm trò không được bất quá cũng đúng lúc tối thiểu không cần lo lắng có sinh mệnh an toàn thơ gia chi nhanh dùng m i ệ n g bộ laser đánh hắn ngồi tại cánh cửa cự cử kiếm bên trên dô bin đề nghị mũ rơm nhóm lập tức ánh mắt sáng lên đúng vậy à hai người mặc dù tại so lực lượng nhưng chiến đấu cũng không có quy tắc mặc dù p h ở giả chỉ hai tay không có nhàn d ỗ i nhưng miệng nhàn d ỗ i à cùng nó dùng để cãi nhau không bằng tới một phát laser tuyệt đối có thể đem đại diện sọt đánh cái gần chết sọt cũng giật n ả y mình âm thầm cảnh dắt lên p h ở giả chi lại nói đừng nói mê sảng nghị cổ dỗ pin ta biến thái p h ở giả chỉ tướng quân thế nhưng là nổi tiếng nam tử hán liền muốn đường đường chính chính đem đối thủ đánh bại lực lượng của ta nhưng sẽ không thua hắn để cho ta dùng laser đánh lén căn bản vốn không tính anh hùng h ả o hán như thế ta không bằng trực tiếp nhận t u a thế nhưng là ngươi dạng này thật là ngu đem đối thủ đầu trực tiếp đánh nổ không tốt sao dỗ bin thuận miệng nói xong để cho người ta không rét mà run l ờ i nói đây không phải có được hay không vấn đề mà là một cái nam nhân kiên trì với lại đây là ta chiến đấu ta sẽ lấy phương thức của mình thủ thắng đường đường chính chính mới là nam nhân lãng mạn à. p h ơ gia chi thuyết phục tình mình cũng nhịn không được cảm động ô minh ô không nghĩ tới vốn biến thái vậy mà cũng có thể nói ra đẹp trai như vậy tức giận đến p h ơ gia chi câu nói này quá đẹp rồi Luffy, lên. ơ đơn dơ sộp, có cái cũng được cái khác tờ thuần tay thì người ba gia hỏa không nhịn được dơ ngón tay cái lên. Những nh là nhịn không được mắt mặc dù p h ở giả chỉ kiên trì rất là đáng quý nhưng bây giờ thế nhưng là người chết ta sống thời điểm nơi nào có chú ý nhiều như vậy với lại nói chuyện có thể đem chính mình nói cảm động người bình sinh còn là lần đầu tiên nhìn tới ba chương năm trăm tám mươi tên giả mạo ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a chương năm trăm tám mươi tên giả mạo ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a bất quá p h ở giả chỉ như vậy chính trực ngược lại để băng hải tặc dâu đen người nhẹ nhàng thở ra vạn nhất p h ở giả chỉ thật đến một phát laser đại diệu so t h ế nhưng là tránh đều không tránh được tuyệt đối n g ọ cụ tỏi nhưng suy nghĩ cẩn thận nói cách khác hiện tại đại d i ệ u sọt kỳ thật ngay tại bên bờ sinh tử chỉ cần phờ g i ả chỉ không còn kiên trì nam nhân lãng mạn cái k i a chiến đấu liền sẽ trực tiếp kết thúc cái này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu a nhìn lại một chút những người khác chiến đấu phản phất mũ dơm nhóm trên cơ bản đều tại c h i ế m thượng phong cùng trước đó bắc hải đại chiến cùng đông đảo đại chiến tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều tiếp tục như vậy chẳng phải là lại phải thua trước đó hai lần hai đánh một còn thua mũ dơm đoàn chẳng phải là muốn tự tiên nghĩ đến đây bách thú đoàn bít mom đoàn cùng dâu đen đoàn người đều không cách nào bình tĩnh thần xác cũng nhịn không được bắt đầu và mẹo sau đó tăng lớn lực lượng chuyển vận tranh thủ đánh bại mình bây giờ đối thủ tạ sĩ ghi đối chiến chính là sơ mút trước đó bị sơ mút n g ă n lại lần này không có thể đi tìm sơ i mút bất quá tạ sĩ ghi kỳ thật trong lòng cũng biết mình không phải sơ h dựng đối thủ hiện tại sơ h dựng từ c ặ t đối phó như vậy nàng cũng liền yên tâm thoải mái cùng sơ mút chiến ở cùng nhau sơ mút là xí bồ xí bồ n o m i năng lực giả thông qua ép xuất thủy phân sau đó hấp thu lại thông qua kiếm khí phóng xuất ra uy lực mười phần cường đại bất quá khuyết điểm cũng không ít tỷ như hiện tại cùng bờ biển có chút khoảng cách phụ cận cũng không có người nào sơ mút muốn ép đến càng nhiều lượng nước thì cần muốn không ít thời gian. những thời giờ này liền là tạ sĩ ghi đánh bại sở một cơ hội mạ gì có thể đánh bại ngươi trước đó bởi rộng tại mạ gì trợ giúp dưới lại đánh bại ngươi ta cũng không cho rằng mình yếu cho nên lần này vẫn như cũ muốn đánh bại ngươi tạ sĩ ghi kiên định lòng tin lại rút ra một tay đao bắt đầu đạo văn cái nào đó tóc xanh nhì t ỏ g i ậ hữu ích bất quá tạ sĩ ghi cũng không cảm thấy là đạo văn bởi vì đều là cột h ỉ dô đệ tử thân là sư mội nàng dùng một chút sư m i n h chiêu thức có thể thế nào mặt khác nàng thế nhưng là đối với hắn cho nên chiêu thức liền trực tiếp lấy ra dùng ai dám có ý kiến tạ xì g h sắc mặt đỏ lên một chiêu nhì to giật lên lầu thẳng đến sờ mụt hai chân bất quá sờ mụt kiếm thuật cũng không kém chỉ đem đại kiếm trước người dựng lên lập tức đem tạ sỉ ghi chiêu thức ngăn trở nhưng tạ sỉ ghi học biết chiêu thức cũng không ít từng chiêu nỉ tỏ dịch tấp nập s ử x u ấ t đánh cho sờ mụt chỉ có thể bị động phòng ngự mặc dù tạm thời không thể đánh bại sờ mụt cũng ngăn trở sờ mụt bòn rút lượng nước thiểu cô nương ngược lại là có mấy phần thực lực s ờ mụt thâm thầm kinh hãi nghĩ đến mình lại hậu quả của sự thua lập tức nhịn không được sắc mặt dữ tợn chỉ thấy nàng đột nhiên buồng bạo chém ra một kiếm lực lượng khổng lộ lập tức đem chống đỡ tạ sỉ đặt tại trên mặt đất. sử dụng trái cây năng lực điên cuồng bòn rút nước trên mặt đất p h â n một chiêu này ngược lại là cùng loại với cá sấu sa mạc đệ d ị t h nc ở đều có thể đem lượng nước hút sạch thân thể hút đã no đầy đủ lượng nước về sau lập tức đem lượng nước điều đến trên đại kiếm thừa dịp tạ xỉ gỉ h còn chưa kịp phòng ngự một chiêu lượng nước chạm kích đánh qua dọc theo đường trực tiếp đem mặt đất xé mở gập u phanh phanh phanh tạ xỉ gỉ h cũng là phản ứng cấp tốc dẫm lên gập đủ sông lên trên cao hơn nữa còn là hướng khía cạnh né tránh thành công tránh đi lượng nước chạm kích cái này lượng nước chạm kích cực kỳ lợi hại thông qua đem b ò n rút lượng nước cực độ áp suất sau đó lợi dụng đại kiếm đánh ra c h ắ n g kích có thể tùy tiện đem ngọn núi to lớn sang bằng nếu như là người bị chạm vừa vặn tuyệt đối sẽ bị xé thành vỡ nát tạ sĩ ghi lập tức thu đ a o vào vỏ sau đó rút ra nghỉ đại c ả i t e dẫm lên vật phủ vọt tới sở một trước mặt s ở mụ thấy thế lập tức hướng về tạ sĩ ghi vung vầy đại kiếm nhưng một giây sau nhưng không thấy tạ sĩ ghi thân ảnh cái này trong nháy mắt s ở mụt nghĩ tới điều gì lập tức đem đại kiếm ngăn tại trước người tốt chém xong tạ xỉ g h không biết lúc nào xuất hiện ở sở một sau lưng n h ỉ đại t e chậm rãi vào vỏ mũ Dạ hả, dù hạ Phốc phốc. gì gì. sợ mụt trên bờ vai nổi lên huyết hoa nhưng mà sợ mụt cũng lộ ra tiếu dung bởi vì ngoại trừ bả vai bộ vị ngực của nàng bụng cũng không nhận đến chẳng kích bởi vì vừa rồi sớm đem đại kiếm ngăn tại trước người trước đó liền biết tạ sĩ ghi biết cái này chiêu cho nên làm sao có thể không đề phòng lượng nước chẳng kích Bá. bất bất quá Sợt sĩ sợt được, mụt trở tay một Tạ thể rút tiếp mụt một kiếm. ra nữa đau vung lần ghi lại dĩ, chỉ chỉ đắc có một kiếm này lực lượng quá mạnh vậy mà đưa nàng dung ra nội thương đang cùng k i n h ngươi chết ta sống s、so、ổ d ộ nhịn không được lường tạ xì ghi một chút trong mắt lo lắng không cách nào che giấu chỉ bất quá hiện tại chính là chiến đấu gây cấn thời điểm số、so、d ộ căn bản đằng không xuất thủ đến tương trợ nhớ tới h ỏ a tợ sẽ vẫn lúc đối cốt hi d ộ hứa hẹn số、so、d ộ liền không nhịn được tâm thần hoảng hốt tên giả mạo ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a mặc dù ta một mực gọi ngươi tên giả mạo nhưng thực lực của ngươi là thật a số、so、rộ thầm nghĩ lấy trên tay chiêu thức lại là tại gia tăng truyền vận từ đ ộ bộ quỷ tri nào bắt đầu số、so、rộ vẫn tại cùng kín c ù n nhau cũng một mực không thể phân ra thắng bại lần trước đông đ ả o đại chiến về sau song phương đều có nhất định trưởng thành còn đối đối phương kiếm thuật chiêu thức có hiểu rõ cũng muốn ứng đối thậm chí phương pháp phá giải hiện tại đánh nhau trên cơ bản đều là tại s u ấ t chiêu cùng phá chiêu cho nên hai người chiến đấu nhìn như hưng hiểm trên thực tế lại ổn thỏa nhất hơn nữa còn nhất hào phí thời gian cái này không giả nửa ngày xuống hai người đều không thế nào t h ụ thường giống như là đang luận bản mà không phải đang chém giết lẫn nhau đó là nữ nhân của ngươi ha ha t h i ể u cô nương tuổi còn nhỏ thực lực ngược lại không kém đâu tin con quất không trêu c h ồ n nói mới không phải ngươi dám nói lung tùng cẩn thận ta chặt của thận ngươi. ta đầu lưới sô o o có chút tức Mặc dù ngũ dơm nhóm hồn hện. h mũ rơm dù k n g í thế người cũng cảm t ấ y hai người bọn họ tại chỗ đối tượng, nhưng hắn hai lại một mực phủ nhận, h người tại đối lại bọn tượng, một mực t l ầ nhưng này lần tới k á c nhiều n khi h lại r ấ tuân thân h cận, lẫn n a ở giữa cũng nhưng lại. có là Sozo thế t u theo trong lòng không gánh người rút đ a o tự nhiên thần lý niệm làm sao lại nghĩ tới đây sô d o liền không nhịn được b ỏ mặt sau đó không tự giác tăng lớn sức mạnh công kích ngược lại là đánh cho kính liên tục bại lui bất quá k í n lại là thành thạo điêu luyện bởi vì sô dồ kiếm thuật loạn lại nhìn sạn dị bên này sạn dị đã lại lần nữa châm thuốc trước đó cảm thấy r ắ c rất khó đối phó cho nên lý do an toàn không có hút thuốc nhưng một phiên sau khi chiến đấu nhưng lại đốt thuốc nguyên nhân cũng đơn giản r ắ c tốc độ thực sự quá chậm sán dì tự nhận còn không đạt được kỳ dứt ố c độ như vậy nhưng cũng cảm thấy sẽ không kém kỳ d ứ quá xa hiện tại cùng r ắ c đánh lại phát hiện r ắ c ngoại trừ da dày thịt béo tốc độ có thể nói là cảm động đến cực điểm cho nên sạn dì cũng không khách khí lợi dụng cao tốc tùy tiện né tránh r ắ c công kích lại mượn dùng r ắ c da thịt điên cuồng luyện tập đá kỹ đánh cho rác không hề có lực hoàn thủ Trước bởi vì lách l sản dì ngươi rất sớm đã thấy được lực lượng hủy thiên diệt địa biết cường giả chân chính một chiêu có thể diệt đảo cho nên một cước đá sắt vụn tấm ngược lại là chuyện nhỏ chỉ là như vậy chút lòng thành cũng làm cho hắn huấn luyện một đoạn thời gian rất dài cho tới về sau không cẩn thận ăn gõ rổ gõ rổ no mi cũng nhất định phải mang theo xì a tồn vòng tay rèn luyện đồng thời còn phải phối hợp hạ kỳ huấn luyện đơn giản muốn mặn giả nhưng này chút huấn luyện tích lũy mới khiến cho sản di đạt đến hôm nay trình độ hôm nay hắn đối mặt r i á c h ạ n hán có lẽ không có lần trước đánh bít m o n gian g nan như vậy nhưng lần trước là ba đánh một lần này lại là nhất định phải một người giải quyết cho nên cũng là có chút áp lực đặc biệt là tại tạo xanh đầu đánh bại viêm thai k i n về sau sản di triệt để ngồi không yên hôm nay hắn cũng nhất định phải đánh bại g i á hạt hán、Ấm. Ẩm. cả người hóa thân t i ề m điện không ngừng xuyên qua tại g i á c quanh thân thật nhanh di động không chỉ có nhìn bằng mắt thường không đến thậm chí kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đều rất khó bắt đây chính là cực tốc mới có được bở u g năng lực bất quá rác hạn hán cũng có thuộc về mình bở u g cái k i a chính là cường vô địch ngục thân chỉ thấy g i á c trực tiếp biến thân to lớn voi ma mút tùy ý sản gì giải ra màu đen đá vào trên thân cuối cùng cũng bất quá là da lông cháy rủi một chút đơn giản không đau không nữa với lại g i á c bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cũng rất bá đạo đòn công kích bình thường căn bản là không có cách phá phòng sản dị đá n g này chỉ cảm thấy hai chân đều t rất khó tưởng tượng ban đầu ở họa tở sẽ vần cắt l à thế nào chặt giáp thủ đoạn bất quá n g ấ m lại mình cùng cắt trích lệnh sản d ĩ liền không có lời có thể nói có lẽ mình bây giờ còn không đạt được cắt ban đầu ở họa tở sẽ vần trình độ đâu ta còn thực sự cũng không tin cái này phòng ngự ta hết lần này tới lần khác muốn phá hắn sản d ĩ cũng là phát hóa coi như là mỗi ngày tăng cường rèn luyện toàn bộ hành trình mở ra ác ma lôi viêm chân điên cuồng đá vào rắt chiến thân ngay từ đầu rắt còn không có phản ứng gì sau một quãng thời gian cũng có chút gánh không được bởi vì sản dị mỗi lần đều đá vào cùng một vị trí manh tượng cái mông voi ma mút thoạt nhìn rất khôi ngô đặc biệt là đầu cùng ngực bụng ngược lại là phần đôi thoạt nhìn gậy yếu cho nên sản dị không chút do dự lựa chọn công kích cái mông không sai biệt lắm một trăm đá thời điểm giáp liền bắt đầu nhịn không được h ú t không khí có lẽ chính như sản dị đoán như thế giáp phần đôi phòng ngự yếu nhược với lại tại sản dị đại chiêu không ngừng chào hỏi tình huống dưới không thương mới có quỷ đâu người tên h ú n đ à n làm gì lao đá người cái mông giáp nổi giận tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh thành công để chiến trường yên tĩnh ba giây lời này nghe thế nào để cho người ta cảm thấy rất không thích hợp đ ồ n san dì cũng không nhịn được khỏe miệng co giật nhưng cũng l ờ i n h ắ c giải thích tiếp tục hóa thân lôi điện tránh né r ắ c cảm động tốc độ công kích sau đó tiếp tục đá cái mông bất q u á r ắ c học thông minh lần này trực tiếp quay đầu đem voi cái mũi ngăn tại trên nông voi cái mũi cái mông thế nào cảm giác là lạ san dì nhữ mày nghĩ nghĩ cảm thấy hình tượng thật không tốt hẳn là đánh v ạ c men thế là thừa cơ đ ố i r ắ c bộ mặt phát động công kích một cước đem r ắ c vòi voi đá đi một cái k h á c chân mang theo lôi q u a n g cùng ánh lửa trực tiếp đá vào rắc trên hàm răng giang rác san dì p h ả n phất nghe được n ư ớ xương thanh âm sau đó lập tức một trận đau răng vội vàng đem chân thu hồi lại thật nhanh vọt đến nơi xa lúc này sản di nhịn không được vặn vẹo v ô n éo mắt cá cả chân cảm thấy từng đợt nói h nói h xuống tới vừa rồi một cước đá vào trên hầm răng nước cũng không phải là g ắ t răng mà là chính hắn chân xương tên đang chết ngay cả răng đều cứng như vậy sản di thập phần khó chịu nhưng lại trong lúc nhất thời không biết làm sao phá rắc p h ò n g ngự dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cạn sau đó lại tại phì cãi đ ồ s ô d ỗ mấy người trên thân lưu chuyển nhớ tới mình ban đầu ở thịt heo đảo cũng bị bảo lôi bắt quái đáy mặt bằng cái gì tạo xanh đầu có thể học được cao cấp hạ kỳ mình lại học không được Mặc dù nhưng có vấn đề là hiện h ư n g tại sản dị còn không có lĩnh ngộ được ngoại phóng kỹ năng đã còn không có lĩnh ngộ vậy liền hiện tại lĩnh ngộ sản dị thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm diệt hung hắn nói ta cũng là mặt tiếp bảo lôi bắt quánh người hiện tại bốn phía lại có nhiều như vậy lao sư làm mẫu nếu như còn học không được vậy ta liền là ngủ nốc nói xong san di lại lần nữa hóa thân lôi điện chỉ bất quá lần này cũng không chủ động công kích rắc mà là tại nhớ lại lúc trước bị cái đồ một gậy đập bay cảm giác thuận tiện nhìn lén mấy vị đại lao chiến đấu lúc này vì cùng cái đồ đối kháng bật sổ sổ cùng o ạ i phóng cùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh từ trước tới giờ không gặp ít có thể học t r ộ n dạng này t h ử một chút san di k h ẽ cắn m ô i n ế m thử dùng bật sổ sổ cụ quấn quanh ở giày ra bên trên sau đó một cước đá vào r ắ c trên mặt bất quá rắc chỉ là khó chịu hư một tiếng cũng không có quá lớn phản ứng xem ra dạng này không đúng thế là sạn dĩ lại bắt đầu quan sát cùng hồi ức căn bản không quản dắt nghĩ như thế nào chỉ cần có cảm giác liền đá mai cho đến có thể đá ra bật sổ sổ cùng ngoại phóng một c ư ớ c mới thôi Dắt c ũ n g nhìn ra sạn dĩ ý nghĩ nhịn không được cười lạnh trào phúng ha ha vợ lách lệ sạn dĩ liền ngươi cũng muốn học bật sổ sổ cùng ngoại phóng ngươi cho rằng ngươi là hôn đản cặt vẫn là mũ dâm phi lại hoặc là dầu ngoạ s ô rộ các ngươi mũ dơm đoàn ra mấy cái như vậy nhân vật liền cao nữa là ngươi còn muốn t h ư ợ n g tiên đơn giản ý nghĩ hao huyền frank g i á vừa mới dứt lời liền bị sạn dị một cướp vung đến đầu chết đi to lớn mánh tượng thân thể cũng lảo đảo hai bước lại nhìn rắc mánh tượng mặt vậy mà xương phồng lên g ắ á đ ề u m ộ n g sản d ì cũng động sau đó sản d ì n ế t miệng lên đường cong đây không phải trở thành sao vừa rồi một cước này cái gì cảm giác sản d ì là tại cảng m ộ nhưng lời này nghe vào rắc trong thai lại là d ì thường châm chọc được rồi hắn vừa mới tại châm chọc bờ lách lệ sản d ì học không được bật sổ sổ cùng ngoại phóng vừa mới dứt lời nhân ra một cước này liền thành công mà lại là vật lý tinh thần đánh cách mặt đơn giản không nên qua sảng khoái là thế này phải không sản dị lại tại nếm thử nhưng lần này lại lại thất bại rác xứng sở trong lòng lẩn lẩn có chút suy đoán sau đó lại bị sản gì đá mấy chân lại vẫn không có bị phá phỏng thế là rác lại lần nữa trào phúng ha ha ha ha. mới vừa rồi là đánh bậy đánh bạn ta liền nói ngươi tại sao có thể l ĩ n h nộ cao cấp hạ kỳ ngươi chỉ là một cái đ ồ bếp p h a n k rác lại là một cái lảo đảo lần này một cước càng nặng bị đa rác đều ngã ngồi trên mặt đất lần này rác triệt để trấn kinh chương năm trăm tám mươi hai vợ lách l i t sán gì ngươi là đánh không c h ế c ta chương năm trăm tám mươi hai vợ lách liệt sán gì ngươi là đánh không c h ế t ta rác không nghĩ tới chính là vợ lách lệ sản dị hai lần đánh gậy hắn trào phúng cảm giác chính là bởi vì hắn trào phúng vợ lách lệ sản dị mới thuận lợi học xong bật sổ sổ c u ngoại phong kỹ năng không phải vì sao sẽ hai lần đánh mặt thế là rác quyết định ý miệng sản dị đá ra hai cước cao cấp bật sổ sổ cụ tựa hồ nắm giữ cảm giác thế là vui vẻ thí nghiệm chỉ bất quá về sau lại đá r ắ c mười mấy chân cái loại cảm giác này tựa hồ lại biến mất không thấy phản phất vừa rồi tựa như là ảo giác đầm dạng để sản dị không nghĩ ra rác thấy thế lập tức mừng thầm bất quá rác lựa chọn ý miệm hắn cảm thấy chỉ cần mình mới m ở m i ệ m trào Bờ lách lệ sản dị liền rất có thể lại lần nữa đã ra bật sổ sổ cùng ngoại phóng cho nên hắn cái này miệng quạ đen vẫn là đừng lên tiếng tốt g i á c hạn hán ngươi thế nào không c h à o phúng ta sản dị đối g i á c bất mãn hô rõ rệt vừa rồi bởi vì hai lần c h à o phúng mà thành công hiện tại làm không được có lẽ là bởi vì g i á c ngầm i ệ n g đừng nhìn có chút huyền học nhưng có đôi khi ngươi không tin đều không được g i á c liền là không nói lời nào với lại g i á c dương dương tự đắc hắn cảm giác mình đoán đúng bờ lách lệ sản dị sẽ đối với trào phúng có phản ứng cho nên chỉ cần không trào phúng như vậy vợ lách lệ sản dị liền học không được to lớn voi ma mút thân thể trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại dắt cả người đều mộng cảm giác được đầu cùn đau nhức biết sản di một cước này bị đá cực nặng có loại ngày bình thường bị lao đại đánh bay cảm giác nói cách khác vợ lách lệ sản di lại thành công chuyện gì xảy ra ta rõ rệt không có trào phúng phanh sản di lại là một cước lại lần nữa đem rác đá bay tại giữa không rắt nhịn không được kêu thảm một tiếng bởi vì một cước này tựa hồ lại trở nên nặng hơn sản di đứng ở nơi đó yên lặng móc ra khói dùng lôi nhóm lửa ta đại khái đã hiểu không phải ngươi trào phúng không trào phúng vấn đề mà là ta nhìn ngươi khó chịu vấn đề vừa rồi ngươi cái kia dương dương đắc ý bộ dáng để cho ta không nhịn được m u ố n đá ngươi cho nên ta liền học được hiện tại sức phòng ngự của ngươi đã ngăn không được ta dày ra giả cho nên ngươi r ắ c b ộ đ i rắc nói xong hung hăng hít một hơi khói đem ngay ngắn khói hút xong đầu m ẫ u thuốc lá vứt trên mặt đất dâm diện một giây sau nhưng không thấy sản gì t h â n ảnh chỉ thấy lôi quang lấp lóe sản gì đã đến rắc đỉnh đầu đã k ỹ phần món ăn lại lần nữa trình diễn lôi quang bá thu thịt phanh r ắ c manh tượng đầu phảng phất lún xuống dưới một khối với lại voi ma mút bốn cái chân phảng phất tại lúc này mềm lún Toàn bộ giống ghé vào trên mặt đất,、có、thể nhìn thấy rắc đầu mê mội, trong mắt thậm vào giống nhìn ngấn bộ mội, ghé chí rắc mềm đầu có lôi ệ đ quang bá vai thịt lôi q u a n bá thịt d i ê sút lôi q u a n bá ba cấp xay thịt san dì từng chiêu đá đi ra đem r ắ c bị đá không hề có lực hoàn thủ đương nhiên coi như r ắ c muốn hoàn thủ cũng cơ bản đánh không đến s ả n dì bởi vì sạn dì đá một cước liền sẽ vọt đến nơi khác sau đó lại đá một cước tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách bắt rác cũng chỉ có thể bị động bị đánh không đến hai phút đồng hồ thời gian san dì liền đem một bộ đá kỹ xử suốt hơn phân nửa bất quá thể lực tiêu hao cũng là không nhỏ đặc biệt là bật sổ sổ cùng ngoại phóng tiêu hao có thể xưng ơ lượng lớn để sản dị hơi có chút không chịu được nổi nếu như không phải thể p h é p cường kiện đ o á n chừng hiện tại đã sớm k i ệ t lực nhưng mà g i á c phòng ngự mặc dù bị phá nhưng g i á c chịu đựng lấy nhiều như vậy đà kích nhưng như cũng không có triệt để n g ã xuống lúc này g i á c mười phần thê thảm voi ma mút trên thân hiện đầy vết thương hơn nữa còn thất khiếu chảy máu đ o á n chừng nội t h ư ơ n g cũng là mười phần nghiêm trọng có thể thấy được sản dị đà kích cường độ là cường đại cớ nào nhưng rác cũng thật không phải bình thường cường hãn a khu khu cụ ha ha, ha, ha. vợ lách l ệ c sán gì ngươi là đánh không c h ế t ta giáp tiếu d u n g mặt dù thảm nhưng lại lộ ra một cỗ tự tin hắn tự tin mình có thể khiêng dù là sạn gì học được bật sổ sổ cùng ngoại phóng mình cũng có thể gánh vác hết t h ể công kích dù sao hắn nhưng là giác hạn hắn a là một người liền dám đối cứng hải quân nguyên xoáy cùng hải quân đại tướng nam tử hán sạn gì sắc mặt cũng không lơ tốt hắn không nghĩ tới g i á c vậy mà như vậy có thể khiêng cái này muốn đổi thành những người khác đoán chừng đã sớm nằm d ạ p trên mặt đất một trăm lần quả nhiên không hổ là bách thú đoàn cạn bằng thứ nhất nhớ tới lần trước đông đạo đại chiến đương thời có thể thừa dịp giác không cẩn th dẫn đến rắc đã mất đi sức chiến đấu bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là quá may mắn lần trước nếu như rắc chiến lược vẫn còn đoán chừng mũ dơm đoàn chiến đấu sẽ không như vậy nhẹ nhàng thậm chí còn khả năng đảo ngược ra hòa này không phải bình thường cường a đã d ạ n g này ta liền đánh tới ngươi ngã xuống mới thôi s à n dị cũng là không chịu thua tính cách lại độ hóa làm l ô i điện dày ra màu đen trong nháy mắt đá và o voi ma mút phần bụng nhưng mà một giây sau s à n dị lại là biến sắc bởi vì hắn cảm thấy dưới chân mềm mại dày ra tựa hổ rơi vào voi ma mút trong bụng giống bụng mềm như vậy sao đang tại xưng sở lúc phát hiện mình chân tựa hồ bị bụng tì cả ở với lại trên bụng quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ cái chân này căn bản là không có cách nguyên tố hóa nói cách khác lần này triệt để bị g i á c bắt lấy nháy mắt h ắ t h ắ t h ắ t nhìn ngươi chạy thế nào g i á c cười lạnh một tiếng đột nhiên thật nhanh vung ra vòi v ò i tại sàn gì còn không có phản ứng k ị p lúc trực tiếp l ắ p tại sàn gì trên thân thể lập tức vang lên một trận xương cốt tiếng hí sàn gì cũng không nhịn được hút không khí vừa mới rác lần này kém chút đánh cho toàn thân hắn n ư ớ xương cũng may thân thể cường hãn không phải đoán chừng trực tiếp ở da rắm ngay cả gào thảm cơ hội đều không có、Flank. lại là một cái mũi tới s à n dị rõ ràng cảm nhận được bả vai x ư ơ n g cốt đứt gãy trong lúc nhất thời đau đến kém chút mất đi với lại cái mũi trọng kích trực tiếp tạo thành nội thương nghiêm trọng để s à n dị nhịn không được phun ra mấy cân máu đáng chết s à n dị cảm thấy mình chủ quan nguyên bản có thể nhẹ nhàng cầm xuống rắc không nghĩ tới rắc cũng không ngu ngốc lợi dụng ưu thế của mình nên đón phản xác s à n dị cũng không phải là không thể nguyên tố hóa nhưng này cái chân lại chỉ có thể lưu tại rắc trên bụng đến lúc đó rắc chỉ cần đả kích bàn chân kia liền có thể để sản dị chân gãy thà rằng như vậy không bằng chọi cứng rắc công kích ha ha, ha, ha. không tránh sao v vạn ta có thể đánh chết tươi ngươi mầm giáp dương dương đắc ý lại lần nữa vung qua vòi voi thẳng đến sản dị thân thể chỉ bất quá lần này sản dị lại sẽ không bị động bị đánh chỉ thấy trên người hắn lít nha lít nhít trải rộng lôi điện cả người cũng biến thành cổng kính bắt đầu toàn thân phản phất đều là từ lôi điện cấu thành b á giáp voi cái mũi quét qua sản dị thân thể nhưng sản dị lần này sớm để ngoại trừ chân bên ngoài thân thể nguyên tố hóa thành công tránh đi giáp một kích sau đó lại cấp tốc tổ hợp vẫn là cổng kính lôi điện người bộ dáng giáp thấy thế lập tức biến sắc hắn cảm thấy nguy hiểm đánh cho rất thoải mái có đúng không cũng nên đến phiên ta đi lôi thần phong chân chương 583. t a cãi đ ồ hôn sự này lao t ử không đáp ứng chương 583, t a cãi đ ồ hôn sự này lao t ử không đáp ứng v â n h sản di cái chân còn lại lắc tại rác trên mặt rác lập tức cảm giác được sọ não kịch liệt đau nhức không riêng gì bật sổ sổ cùng ngoại phong phá phỏng kinh khủng lôi điện cũng chui vào đầu điện hắn toàn thân tê liệt sóng điện não thậm chí đều có chút c h ậ mạch m trên bụng lực lượng vô ý thức bông ra khiến cho sản di khôi phục tự do lôi thần phong chân đá kỹ phần món ăn đều cho ta ăn a vê a n vê n vê n sản dị lúc này hóa thân mập mạp lôi thần lại lần nữa biểu diễn đá kỹ phần món ăn nhưng lực lượng so sánh trước đó đơn giản lật ra gấp hai ba lần h i ệ n nhiên lôi thần hình thức là sản dị toàn lực trạng thái tại lực đạo lôi điện cùng hạ kỳ thượng đô là bộc phát chuyển vận tạo thành tổn thương tự nhiên m ộ ư ơ i phần kinh khủng sau đó là trọn vẹn một phút đồng hồ cùng oanh loại tạc theo sản dị cuối cùng một cước đá r a da da cầm vang đ ệ n xuống đất trực tiếp ném ra một cái hố to mà sản dị run run dày dày đứng tại hố to bên cạnh run dày tay phải lấy ra khói dùng cái bật lửa điểm nửa ngày đều điểm không đến dứt khoát không điểm thuốc lá ngầm chơi hắn đã không có dùng lôi điện khói khí lực. lại nhìn trong hồ lớn giác đã khôi phục lúc đầu hình dạng trận trắng mắt nằm cũng không n ú c đ í c h giác hạn hán bại bách thú bít môn cùng dâu đen ba cái băng hải tặc người lập tức một mảnh xuân sao bọn họ cũng đều biết cải đồ thủ hạ ba cái tranh vẽ là cỡ nào cường hãn thậm chí không sợ hải quân đại tướng nhưng trước đó viêm thai kinh bị dầu n g o a sổ dồ đánh bại hôm nay là giác hạn hán bị bờ lách lệ sản g ì đánh bại quả thực là không thể tưởng tượng nổi cải đồ trên mặt càng thêm khó coi hắn không nghĩ tới giác cũng bại lần này cùng trước đó đông đạo khác biệt giác không có bị an toàn mà là cùng bờ lách lệ sản gì dùng bản lĩnh thật sự chiến đấu nhưng mà giáp vẫn là thua bờ lách lệ s ả n gì với lại cái đồ cũng nhìn thấy b ợ lách lệ s ả n gì học xong bật sổ sổ cùng ngoại phóng chẳng lẽ nói ta huấn luyện ban lớp học thật lợi hại như vậy lần trước bảo lôi bắt quái đánh bao nhiêu cá nhân mặt ấy nhỉ cái đồ cũng n h ị n không được hoài nghi nhân sinh cũng bắt đầu tin tưởng lên cặp ngày đó báo đạo có lẽ hắn thật sự là một cái hảo lao sư cũng khó nói không phải vì sao luôn thành toàn người khác hi h ì ha ha. thế nào cái đồ đồng bọn của ta lợi hại a luyện v i n nết miệng cười cười tiếu dung mặc d ù n ố c nhưng ở cái đồ xem ra lại là trói mắt như vậy là bọn ngươi bạn lao luyện cả đám đều dẫm lên láo tử thủ hạ thợ ư n g vị chính ngươi ngược lại là rất cao hứng có nghĩ tới hay không láo tử càng thụ nói thế nào láo tử cũng là tàu tử người cha cải độ nghĩ tới đây lập tức xứng sở không đúng láo tử lúc nào đáp ứng hôn sự không được hôn sự này lao tử không đáp ứng mũ dơm nhóm cũng đều lộ ra tiếu dung bởi vì mũ dơm đoàn càng thêm cường đại để tất cả mọi người mượn phần vui vẻ trước đó có sổ dồ đánh bại viêm thái quỳnh hiện tại có s ả n gì đánh bại rất hạn hán nếu như trạ phản gã lại đánh bại dịch thái q u n h cái tia mũ dơm đoàn có thể nói là h o à n ngược bách thu đoàn nói là trên biển hoàng đế tri thủ đồ không đủ hoặc là trực tiếp làm vua hải tặc liên hỏi còn có ai lúc này sản dị cũng mang ý hắn cũng thành công đánh bại cải đ ổ thủ hạ một cái càn bằng sẽ không thua tạo xanh đầu sản dị cảm thấy từ nay về sau trên thuyền các nữ sĩ đều sẽ cảnh giác cao độ sau đó lựa chọn thân cận hắn đặc biệt là tạ s、sì、ĩ ghi tuyệt đối sẽ không lại thân cận tạo xanh đầu hắn s á t đầu bếp mới là mũ dơm đoàn nhân sinh doanh gia sản dị liền đứng ở nơi đó cười khúc khích lâm vào mình trong h u y ế n tưởng cũng may lúc này cũng không ai dám tiến lên k h o y dày hắn chiến đấu vẫn còn tiếp tục mũ dơm đoàn những người khác vẫn tại phân chiến tỷ như cặng tại đè ép s Hoặc hạ kẹ toàn bộ hành trình bình a đánh cho xì dị hữu gian na n đường nối không phải là không thể mau mau đánh bại xì dị hữu mà là bảo lưu lấy lực lượng phòng ngừa có người đánh lén robin mặt khác kéo thời gian lâu dài một chút đối mọi người cũng không phải không có chỗ tốt lần này đại chiến sau vô luận có hay không đánh bại đối thủ đồng bạn đều sẽ lại lần nữa thu hoạch được trưởng thành về sau các loại bá t ư ớ c đỏ tới làm lao sư có lẽ có thể làm cho mọi người lại lần nữa đại cất bước chỉ để tiến vào cường giả hạng nhất hàng ngũ cũng có nói hắn lao sư này làm được thật sự là đủ tận chức tận trách vẫn luôn tại vì mọi người cân nhắc a nhìn xem vợt bên này lúc này đang cùng do quy cùng nhau kỳ thật do quy cũng không lợi hại chỉ bất qua phóng độc rất có thủ đoạn với lại thường thường vận dụng t ạ t đạn để bợ d ọ c không thể không cẩn thận dù là bợ d ọ c đã là toàn thân xương cốt đối kịch độc cũng là không có cách nào cũng biết chúng độc hậu quả rất nghiêm trọng cho nên không dám chút nào b ô n g lòng do quy cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn hắn biết bợ d ọ c tại mũ dơm đoàn không thế nào xếp hàng đầu nhưng thực lực lại tuyệt không yếu tối thiểu mạnh hơn hắn không ít nếu như không phải hắn một mực tại dùng độc hộ thân đoán t r ư n g sớm đã bị bợ dộc chém bay chuyến này thật không có lời thuyền trưởng liền không nên đáp ứng cải đổ cùng bí bom do quy trong lòng nghĩ đến gió s lần này đáp ứng lời mời cũng là từ đối với mũ dơm đoàn k i ê n kỵ muốn tranh thủ thời gian tiêu diệt mũ dơm đoàn nhưng ở do quy xem ra cái này có chút được không b ù mất bởi vì dù là mũ dơm đoàn bị xử lý cái đồ cùng bít mong cũng vẫn như cũ cường thế băng hải tặc dâu đen tạm thời không có ngày nội danh cho nên thà rằng như vậy không bằng để cho mũ dơm bách thú bít mong ba cái hoàng đoàn đánh nhau chết sống dùng cái này đến suy yếu ba cái hoàng đoàn lực lượng mà băng hải tặc dâu đen hoàn toàn có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh đợi đến lần nữa xuất thế lúc thuyền trưởng tam hệ trái cây cũng khẳng định khai phát tốt trên đại dương bao la tuyệt đối chưa có đi thủ như thế mới thật sự là cho nên lần này tại sao muốn tham chiến a bất quá bây giờ nghĩ những này cũng vô ích bởi vì băng hải tặc dâu đen đã c u ố n vào còn đã mất đi bờ ghét về sau còn có thể hay không lại chết người thật rất khó nói d â u t h ổ t h ổ t h ổ t h ổ do quy có đúng không không phải ta cho ngươi diễn tấu một khúc a Bờ d ọ c nói xong đột nhiên lấy ra đàn bộ lồng vòng quanh do quy đi dạo một bên bắt đầu kéo đàn bộ lồng do quy có chút n ộ n g không biết bờ d ọ c làm cái gì nhưng mà một giây sau đã cảm thấy đầu có chút nặng không nhị n được muốn đi ngủ tình huống như vậy dọa do quy nhảy một cái bởi vì cùng lạp phè tương đối quen lập tức đoán được đây là một loại thuật thôi miên thế là do quy tranh thủ thời gian cho mình một bàn tay đau đớn để hắn triệt để tỉnh lại t ố t chém xong vợ d ọ c lại không biết lúc nào đến do quy sau lưng ngọc kiếm cũng chậm rãi vào vỏ m ũ i ca ba đinh g i á hạ dù gì gì. phốc do quy cùng dưới thân bệnh ngựa lập tức trên thân p h u n huyết sau đó hoa lý lì ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi ý thức đối với vợ dốc mà nói do quy thực lực còn thì kém rất nhiều cho nên đánh nhau cũng không phải nhiều khó khăn thậm chí không có quá nhiều tiêu hao nhưng mà ở trong mắt những người khác lại là bờ dọc quá m không không ạ nhìn Do k h mũ dơm đoàn những i tặc dâu đ người khác nhắc gan tổ ba người lúc này còn tại cùng còn lại ba cái phờ ly hình xích xó chiêu còn tợ đã ăn dùng bờ cùng biến thân sợ tị nốt xô dục y hoàn đánh cho người tới ta đi nam mỹ lần nữa cùng ùn tỉ đối đầu mặc dù trên thể hình so biến thân thủng đầu l o n g ùn t ì nhỏ rất nhiều nhưng bằng mượn su bệ su bệ no mi năng lực cùng thời tiết đ ổ n g đối chiến cũng là không rơi vào thế hạ phong về phần ơ xốp đối thủ là màu đen ma g i a áp lực rất lớn cái này màu đen ma g i a hình thể vượt qua tám mét là hệ z o a n cũ mò cụ mò no mi hệ ả n x ỉ n cách thức hoa hồng cổ tạ dạn trụ dạ hình thái mặc dù không phải phở lì hình xích đứng đầu nhưng thực lực tuyệt đối là phở lì hình xích bên trong mạnh nhất chỉ thấy màu đen ma g i a đã thoát khỏi quần áo nửa người d ư i biến thành màu đen n g h hình thái thoạt nhìn mười phần kiếp người trên ngón tay mang theo v trên vai còn khiêng một cây phía trước hảm nạm ca n o gọi là bạn nghi u ổ trường côn thoạt nhìn lực gáp bách mười phần ở sộp vừa mới bắt đầu đối đầu liền rụt rẽ biến thân thiên cầu hình thái vòng quanh màu đen ma di a bay tới bay lui không ngừng dùng cự hình ná cao su sạc kích nhưng mà lại không cách nào tổn thương màu đen ma di a mảy may mà màu đen ma di a cũng không ngừng phun ra mạng n ệ ý đồ đem ở sộp vây khốn nhưng cũng không thể thành công loại quái vật này cũng không biết gì bệ đương thời làm sao đối phó cảm giác g lét sang đơ à bằng không ta đi cùng nạ mỹ đổi đối thủ một cái đi thúc đầu long hẳn là so nhạy lớn tốt đánh một chút nghĩ như vậy ở sộp thật vừa đúng lúc nạ mì lúc này vừa lúc bị un tì bắt lấy hai tay cái kia cứng r ắ n đầu dòng trực tiếp đập vào nạ mì trên c h á n nghệ đến nạ mì cơ hồ muốn mất u ố n m un tì dùng tới bật sổ sổ cụ cho nên nạ mì xù bệ xù bệ no mi năng lực đã mất đi tác dụng uy nạ mì người không sao chứ ở s ố p nhịn không được lo lắng hô n g ư ờ i còn có công phu lo lắng những người khác chân tay háo hoàng n h ị ủ ổ màu đen ma di ạ thanh â m lại đột nhiên tại vang lên bên hai chỉ thấy cái kia hoàng n h ị hủ ổ thật nhanh tới ở xốp căn bản không kịp phản ứng lập tức bị nện bay ra ngoài hơn nữa còn không có bay ra bao xa một cái mạng nhện cũng bay tới mắt thấy là phải đem ở sổ bao lại ở sổ vội vàng phi tốc vũ cánh mạnh sinh sinh cải biến phương hướng lúc này mới hiểm hiểm tránh đi lại nhìn nạ mỹ bên này tại lọt vào một cái đầu trọng kích về sau ép buộc mình nhanh chóng thanh tỉnh toàn lực một cước đá vào ùn t ỷ trên bụng ùn t ỷ lập tức sắc mặt co lại hiển nhiên nạ mỹ một cước này cũng không nhẹ bất quá ùn t ỷ gánh vác cứng rắn đầu lại lần nữa hướng nạ mỹ cái chán đập tới nhưng nạ mỹ làm sao có thể ngồi chờ chết đâu xù bệ xù bệ no mi năng lực phát động lập tức để ùn tỉ dưới chân trượt đi triệt để đã mất đi chào trống nện xuống đầu cũng chết đi phương hướng đi ngươi nã mỉ thừa cơ vung ra một ước vừa vặn đá vào unt trên cổ tay cầm đến lấy thời tiết bổng cái tay kia giải phóng ra ngoài sau đó thời tiết đ ổ n g liền đẹ và o unt phân bụng lập tức kích hoạt sợ làm đi ổ phun lửa đồng thời kích hoạt bờ đi ổ đem hỏa diễm thổi lớn unt t quần áo trên người lập tức bốc cháy lên unt t không thể không v u n g ra nã mỉ thật nhanh trên mặt đất lộn mấy vòng rốt cục đem hỏa diễm dập tắt bất quá unt thì cùng nã mỉ thắng một bậc nhưng lần này đối đầu lại không dễ dàng như vậy tớ h l ì hình x í c nhìn như thực lực kéo vượt nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai u n thì cùng màu đen ma di ạ sẽ rất khó đối phó nạ mỹ cùng ở sộp trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thủ thắng có tớ bên này cũng không thuận lợi mặc dù biến thân cử hình tờ lộc nhưng muốn đánh nã b ì hoàn cũng cần thời gian lại nhìn d ì bệ bên này cái kia thật sự là để ép cạ tạ dị nạ đánh cạ tạ dị nạ là cựu vĩ hồ hình thái chủ yếu năng lực là biến thân cùng mỹ hoặc nhưng đối thủ hết lần này tới lần khác là dị bệ dị bệ thân là ngư nhân đối với nhân loại mỹ hoặc không có bất kỳ cái gì phản ứng với lại làm người chính trực vô cùng dù là cả tạ gì nạ biến thân s i n h đẹp ngư nhân cũng mảy may dao động không được gì bệ nội tâm dù dị bệ lời mà nói ngươi căn bản vốn không hiểu ngư nhân thẩm mỹ thế là cả tạ gì nạ tao đ ư ờ n g tại dị bệ một chiêu lại một chiêu phí s m ạ n c k t đ d kích xuống có thể nói là vô cùng thê thảm một bên khác tiểu ba đối chiến vẫn như cũng là đối thủ cũ cờ giặc cờ hai người đã đánh rất nhiều lần ngoại trừ tiểu ba liều mạng thắng một lần k i a bên ngoài cái khác lần trên cơ bản n g a n g tay thời gian ngắn cũng chia không ra cao thấp về phần dàn gỗ bên này là p h ả căn bản vốn không dám chính diện chiến đấu bởi vì đang thúc giục ngủ thuật bên trên ăn thiệt lạphe t d u y nhất phương thức chiến đấu liền là tránh sau đó tìm kiếm thời cơ mà giàn gỗ cũng không đi tìm cái khác đối thủ liền bắt lấy lạphe t không thả để lạphe t rất bất đắc dĩ nhất làm cho người chú ý chiến đấu có hai trận mạ gì chỉ cạ dạ kỳ tổ hợp vs c ả tạ cụ gì, tạ sĩ gỉ vs sờ một trật nhìn danh tự sẽ cảm thấy cái này hai trận chiến đấu là mũ r ơ m đoạn sẽ rơi vào hạ phòng trên thực tế tựa hồ cũng đúng là như thế nhưng là trong nghề xem m ô n đạo ngoài nghề xem náo nhiệt chiến đấu tình u ố n g so nhìn thấy còn muốn phức tạp được nhiều đầu tiên là mạ dĩ chỉ cạ dạ kỳ tổ hợp đang đối chiến cạ tạ cụ di lúc một mực tại tránh đi đối thủ phong mang c ả tạ cụ dì có được cường đại hạ ủ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ bật sổ sổ cụ cũng hết sức ưu tú thể thuật bên trên cũng tuyệt đối không yếu có thể nói chiếm hết thư phòng mạ dì cùng chỉ cạ dạ kỷ muốn thủ thắng trên cơ bản không thể nào chỉ bất quá không ai nghĩ đến mạ dì mục đích vẫn luôn không phải thủ thắng đừng nhìn mạ dì ngày bình thường giống một cái lao thái thái đồng dạng trải qua dưỡng lao sinh hoạt nhưng trên thực tế đầu rất linh quang tại phía trên chiến trường này trước mắt có thể cùng c ả tạ cụ dì đánh người cũng không nhiều cũng liền d ì bệ cắt mắt ô dạ mạ tô đại khái có thể đưa ra tay nhưng cũng chỉ là đại khái ba vị trí đầu cái đều có đối thủ của mình Giả m ạ tổ thì là cùng ạ s ở hợp tác đánh dâu yen đi cho nên có thể cùng cả tạ cụ gì đánh cũng chỉ còn lại có mạ gì chỉ cả giả kỳ tổ hợp v ề phân ý nụ dạ si nghệ c ổ mạng n ư si bọn hắn mạ g ì sẽ không đi trông cậy vào những người này nếu như những người này thật có cả tạ cụ gì cường độ đã sớm chạy đến nước bạn nổ báo thù làm gì trở tới bây giờ mạ gì rất thanh tỉnh nhưng chính là bởi vì thanh tỉnh mới không thể không tự mình lựa chọn cả tạ cụ gì nguy hiểm như vậy đối thủ cái này nhưng so sánh đánh tổ kỳ cặn nguy hiểm hơn mạ dị biết đánh không lại cả tạ cụ dị cho nên mục tiêu của nàng ngay từ đầu cũng không phải là thủ thắng mà là kéo dài thời gian cho nên tại chiến đấu bắt đầu mạ dĩ liền chỉ huy c h ỉ cạ dạ kỳ không ngừng vòng quanh vòng quanh cạ tạ cụ dì chạy không chủ động công kích nhưng lại c u ố n lấy cạ tạ cụ dì bất quá mạ dĩ không nghĩ tới chính là cạ tạ cụ dì so với nàng trong tưởng tượng phải cẩn thận một chút cũng không có xem thường thiếu nữ này g i ã t h u tổ hợp còn lấy ra hai trăm linh thái độ ứng đối đầu tiên là một chiêu vô s o n g bánh mật lưỡi đao đánh súng máy bắn phá tiến hành thăm dò không có tùy tiện cận chiến chỉ cạ dạ kỳ thì là trở đi mạ dĩ thật nhanh vòng quanh chạy một bên né tránh bánh mật đánh một bồ đang tìm kiếm công kích cơ hội vận th trên thực tế mạ dĩ cùng chỉ cạ dạ kỳ căn bản sẽ không đi công kích đất chương 585, m t ấ y dị ả n xuất hiện lần nữa màu sắc rực rỡ thế giới chương 585, m t ấ y dị ả n xuất hiện lần nữa màu sắc rực rỡ thế giới cái này vừa lừa liền là một phút mạ dĩ vì không cho cả tạ cụ dị hoài nghi cố ý vung ra mấy cái thuốc màu đồ án tất cả mọi người biết mạ dĩ là dùng thuốc màu đồ án công kích cho nên mạ dĩ công kích còn ra dáng chuyên môn hướng cả tạ cụ dị trên đầu vung hết lần này tới lần khác cả tạ cụ dị đối mạ dị trong lòng còn có kiên kỵ bởi vì loại này thuốc màu siêu năng lực không phải trái ác quỷ năng lực cả tạ cụ g ì cũng không rõ ràng mình bị thuốc màu đánh tới có thể hay không trúng chiêu cho nên không dám không tránh bất quá thời gian một d à i cả tạ cụ g ì cũng cảm thấy không được bình thường phải biết cả tạ cụ g ì kẽ b ù n sổ cụ thế nhưng là có thể dự phán tương lai một giây mạ g ì gạt được một phút không lửa được một giờ đồng hồ thời gian dần trôi qua cả tạ cụ dì liền nhìn ra mạ dì tâm tư kéo dài thời gian xem ra ngươi biết mình đánh không lại t a cả tạ cụ dì lập tức yên tâm rất nhiều tại dự đoán trước mạ dì mấy lần công kích về sau dứt khoát trực tiếp hướng mạ dì chạy đi với lại tốc độ là đột nhiên tăng tốc đã không còn mảy may trần trở nguy rồi bị phát hiện mạ di lập tức trong lòng cảm giác nặng nề lại lần nữa vung ra mấy cái thuốc màu đồ án c h ỉ bất quá cả tạ cụ di lại là tránh cũng không tránh khi thuốc màu ở trên người hắn hình thành đồ án lúc hắn cảm giác đ ấ y lòng tuân ra một loại mánh liệt ám chỉ ám chỉ hắn cười ám chỉ hắn muốn trở thành tiểu cô nương đồng bạn c h ỉ bất quá loại này ám chỉ đối với những người khác có lẽ có thể đối cả tạ cụ di lại tác dụng không quá lớn c ả tạ cụ dì sớm đã dự phán đến loại tình huống này cho nên không có chút nào hẳn g hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động những cái được gọi là ám chỉ tất cả đều bị ép xuống thậm chí trên người đồ án cũng bởi vậy nổ tung thuốc m ẫ u siêu năng lực đã mất đi tác dụng giống chỉ c ả dạ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp biến thân cự sư toàn bộ thân thể cao tới năm mươi mét có thể sưng ơ che khuất bầu trời to lớn vô cùng bóng đốt trực tiếp hướng về c ả tạ cụ dì tới nhưng là c ả tạ cụ dì lại không sợ chút nào ném ra hai cái bánh mặt đụt nút đụt nút bên trong lập tức dôi ra một đôi quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cự quyền trực tiếp đập vào c h ỉ cạ dạ kỳ trên thân đừng nhìn c h ỉ cạ dạ kỳ hiện tại thân hình to lớn cạ tạ cụ gì chiêu thức lại cường hắn hơn chỉ thấy c h ỉ cạ dạ kỳ bị trực tiếp đập bay thân thể to lớn tại giữa không lăn lộn tầm vài vòng sau đó ầm vang đập vào cách đó không xa bất quá c h ỉ cạ dạ kỳ cũng là kiên cường mặc dù đau đến đều nhanh mất đi nhưng vẫn như cũ ngay cả kêu thảm cũng không có hơn nữa còn rất nhanh kiên cường bỏ lên trên thực tế chị cạ dạ kỳ rất đau là thật đau đến muốn chết nhưng chị cạ đã cùng mạ g ì trở thành tổ hợp hay kia là mạ g ì khiến thịt công kích của địch nhân chỉ có thể mình chống đỡ không thể để cho mạ g ì nhận đến nửa điểm tổn thương mạ g ì lúc này vẫn như cũng ngồi tại chỉ ca dạ kỳ phần lưng bất đắc di thở dài quả nhiên đối phó những này có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ra hỏa vẫn thật là không dễ làm a không phải người nào cũng giống như phí như thế đầu toàn cơ bắp thuốc màu siêu năng lực chăm phát chăm chúng giống c ặ t như thế hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng có thì như trước mắt cả tạ cụ g ì cả tạ cụ dì không chỉ có được hạ ủ sổ cụ cả người cũng mười phần tỉnh táo cùng chấn định cơ h ộ là hoàn toàn không nhận thuốc màu ảnh hưởng như vậy mã dì chỉ còn lại có một chiêu ngộng tường chi cầu v ồ n g nếu như cái này đều đánh không lại cả tạ cụ dì lời nói mã dì cũng chỉ có thể nhận vua nghĩ như vậy mã dì nhanh chóng gỡ ra mình ngắn áo sơ mi tại trắng ngắn tay bên trên vẽ lên màu sắc rực rỡ đồ án sau đó lại đem áo sơ mi t r ụ ngoài ra c h ỉ cả dạ k ỷ phần lưng màu sắc rực rỡ đồ án cũng tiến hành đổi mới khiến cho c h ỉ cả dạ k ỷ trồng bên trên mới bờ uff khi làm xong mã dì từ c h ỉ cả dạ k ỷ phía sau nhảy xuống giống chị cả dạ kỳ nghi ngờ nhìn về phía mã dì không có chuyện gì chỉ là sau đó phải toàn lực ứng phó mà thôi mã gì đối chỉ cạ dạ kỳ cười nói rơi xuống đất thời điểm mã gì cầm bảng pha màu cùng cọ màu yên lặng nhìn xem c ả tạ cụ gì tới gần lần này lại là khó được không có ăn bánh mít quy bởi vì tình huống không cho phép mã gì nhàn nhã cộ lốt chạm mộng tưởng chi cầu v ồ n g mã gì lại lần nữa đối bầu trời sẽ ra màu s ắ c rực rỡ thế giới đem chính mình chỉ cạ dạ kỳ cùng c ả tạ cụ gì bao phủ tại bên trong c h ỉ bất quá lần này mã gì cùng c ả tạ cụ gì cũng không có thay đổi thành cái gọi là mộng tưởng hình thái mã dĩ vẫn là mã dĩ cả tạ cụ dị vẫn là cả tạ cụ dị bọn hắn đều tại màu sắp rực rỡ thế giới duy trì thanh Trái lại c h ỉ cạ dạ kỳ trên đỉnh đầu mang theo vương miện g mộng tưởng mình biến thành sư vương tâm lý họa sĩ m ệ n dị ạn ta thừa nhận ngươi thuốc màu siêu năng lực rất lợi hại nhưng đối ta tác dụng không lớn trước đó hai lần sợ m ụ t đều bị ngươi đánh bại ta thân là ca ca tự nhiên muốn thay m ộ i m ộ i suất khí ngươi g i á c độ à. vừa dứt lời cả người đột nhiên biến mất mạ dị vội vàng túi người một cái chỉ thấy một cái đôi chân dài dán ra đầu quá khứ n g u y ê n lai cạ tạ cụ dị đã đến bên người với lại bắt đầu công kích chị cạ dạ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng móng nuốt điên cùng hướng cạ tạ cụ dị quét ra từng đạo d ạ n kỳ hạ cụ trạng kích cụ ả tạ c gì lại là tránh cũng không tránh t ù y ý g i ả n kỳ hạ cụ chạm trên người mình nhưng không có nhận đến bất cứ thương tuần gì n g ư ờ i bị đánh trở thành từng đoàn từng đoàn màu trắng gạo nếp bánh ngọt thật tốt hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ bị hắn chơi trở thành hệ lọ gì hạ vẫn thật là khi dễ người a mạ gì cũng đành chịu đối cả tạ cụ gì liền làm một q u y ề n nắm đ ấ m nện ở không khí bên trên không khí lập tức giống pha lê đồng dạ n g vỡ ra loại phương thức công kích này cho người ta một loại cảm giác quen thuộc lao cha gù r ạ gù dạ no mi mắt cô cùng hạ sợ đều là ngờ ngơ bang hải tặc bách thú người cũng là thần sắc trì trệ một mặt không thể tin bất quá băng hải tặc b í ở mồn cùng băng hải tặc dâu đen người cũng không cảm thấy có cái gì bởi vì lúc trước tại bắc hải đại chiến chỉ thấy qua tại mấy gì ăn thế giới bên trong mấy gì ăn là buốt muốn kiểu gì liền kiểu gì thờ giờ s ở h u y ệ t có mãn đỡ thứ nhất s ở một đương thời liền là bị một quyền nể c h ó á n g cả tạ cụ gì tự nhiên cũng rõ ràng cho nên đối với cái này m ư ờ i phần cẩn thận mắt thấy một quyền này chấn động đến trước mặt kẻ bùn sô cụ lập tức dự phán đến kết quả thế là hắn không chút do dự một quyền nên đón tiếp lấy và anh chỉ thấy một bóng người bay rớt ra ngoài đúng là mạ gì chỉ cả giả kỳ thấy thế trực tiếp chạy về phía cả tạ cụ gì trên móng luốt quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hướng c ạ tạ cụ gì quất tới nguyên bản c h ỉ cà dạ kỳ là sẽ không bật sổ sổ cụ nhưng ở cái này màu sắc rực rỡ thế giới bên trong nó song sắc hạ kỳ đều sẽ đi một bên c ạ tạ cụ gì nhưng lại không lý c h ỉ cà dạ kỳ một chiêu quái lực bánh mật trực tiếp đem c h ỉ cà dạ kỳ đánh bay sau đó lại hướng không trung ném ra rất nhiều đột ngột đột ngột bên trong sinh ra từng cái nắm đấm hướng về mạ d ì n hệ như đ i ê n chiêu này kêu là nhu đoàn n g â m lấy là trái cây thức tỉnh đại chiều rất hiển nhiên so với chị cà dạ kỳ cà tạ cụ dị đối mạ dị kiềng kị càng cao mạ dị lúc này nằm dạp trên mặt đất. đầu tiên là xoa xoa khỏe miệng máu tươi sau đó đột nhiên hóa thành hạt ánh sáng tản g ra thành công tránh đi c ả tạ cụ dị công kích bá hạ t ánh sáng trên không trung hội tụ biến thành mạ dị bộ dáng mà mạ dị giao nhau ở trước ngực hai tay chính đang phát tán ra hào quang trói sáng loại này cảm giác quen thuộc trong nháy mắt để cho người ta nhớ tới cái nào đó hèn mọn đại thúc dạ xạ ca ni no mạ gà tà mạ hiu hiu hiu từng đạo trướng m ắ t quang đạn thật nhanh bắn về phía c ả tạ cụ dị chương năm trăm tám mươi sáu mạ dị sau cùng gù dạ gù dạ no mi quyển chương năm trăm tám mươi sáu mạ dị sau cùng gù dạ gù dạ no mi quyển lần này là cái、gì? tại cái này màu sắc rực rỡ thế giới ngươi vẫn thật là không gì làm không được c ả tạ cụ dị đối tiểu cô nương này là thật trong lòng còn có bội phục bất quá cũng nhiều hơn rất nhiều nghi vấn mới vừa rồi cùng b y cụ giả cụ giả no mi chạm tay một cái mình không có việc gì ngược lại là tiểu cô nương bị đánh bay để c ả tạ cụ dị rất là không hiểu mặc dù c ả tạ cụ dị có thể dự phán tương lai một giây nhưng cái này màu sắc rực rỡ thế giới nguyên lý còn không hiểu nhiều lắm chỉ biết là đây cũng là mộng tưởng thế giới cụ hiện cho nên nói ai linh hồn càng mạnh ở cái thế giới này liền càng mạnh nhưng là mấy gì ăn ở cái thế giới này cũng không yếu chẳng lẽ một cái tiểu cô nương còn có kinh khủng linh hồn chi lực sao cả tạ cụ gì không hiểu rõ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn đánh bại m ệ n dị ạn dù là m ệ n dị ạn thoạt nhìn chỉ là một cái tiểu cô nương cho cả tạ cụ gì cũng sẽ không có nương tay chút nào bởi vì hiện tại song phương thế nhưng là người chết ta sống định nhân lít nha lít nhít quang đạn rơi xuống cả tạ cụ gì lựa chọn né tránh mà hắn vừa mới đứng yên vị trí không ngừng sinh ra bạo t ạ c thoạt nhìn cùng kỳ quang đạn không có gì khác nhau bất quá rất nhiều người đều biết những n à y quang đạn chỉ ở màu sắc rực g i thế giới hữu dụng vỗ tay bánh mật cả tạ cụ dị lại ném ra hai cái bánh mật. bánh mật bên trong dối ra một đôi bàn tay lớn đối mạ dị vô tay mạ dị vội vàng nguyên tố hóa né tránh sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở cạ tạ cụ dị sau lưng một quyền thẳng đến cạ tạ cụ dị sau lưng có thể nói là vừa nhanh vừa độc cạ tạ cụ dị vô ý thức đưa tay c h ố n g đỡ vừa đón lấy nắm đấm liền phát hiện không thích hợp chỉ thấy mạ dị tiểu quyền quyền đột nhiên hóa thành quần quận nham tương trong nháy mắt đem hắn bị phỏng đồng thời cái tia nham tương nắm đấm rời khỏi tay chính giữa bộ ngực của hắn cũng may hắn đúng lúc bao trùm lên bật sổ, sổ cụ không phải không phải bị nham tương đánh ra một cái hố không thể khá lắm một h tiểu gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao những người khác lúc này đều trận mắt h ố t m ồ m bởi vì mạ di loại này phương thức chiến đấu cho tới bây giờ chưa thấy qua dù sao ngoại trừ dâu đen loại này gì loại những người khác cho ăn b ể bụng cũng liền một loại trái cây năng lực nhưng mạ di bây giờ lại duy nhất một lần hiện ra ba loại năng lực thậm chí bởi vậy thường t ổ n tới c ả tạ cụ gì để cho người ta nhịn không được gọi thẳng đ ã n g h i ề n bất quá tiếp nối là cái này cuối cùng chỉ là màu sắc rực rỡ thế giới huế tưởng căn bản không có khả năng là thật cạ tạ cụ di cũng không nhịn được ngoài ý mớn bởi vì hắn kẽ bủn sổ không thể dự phán đến loại tình huống này nói rõ cái này màu sắc rực rỡ thế giới rất đặc biệt hoặc là có khắc chế hắn kẽ bùn sổ cụ điều kiện hoặc là mạ gì quá nhanh bất quá cả tạ cụ gì có khuynh hướng cái sau bởi vì hắn cảm giác kẽ bùn sổ cụ còn có thể bình thường vận dụng như vậy vấn đề chính là tiểu cô nương tại cái này màu sắc rực rỡ thế giới quá mức tùy tâm s ở dụng hắn kẽ bùn sổ cụ dự phán có chút theo không kịp tiểu cô nương thiên mã hay không nếm thử cái này cam lật bánh mật cả tạ cụ gì lần nữa ném ra một cái đột nốt bất quái này đột đột lại không phải mọc ra tay, mà làm ọ c ra lít nha lít nhít kim trầm mỗi cái kim trâm đều quấn quanh lấy bật sổ sổ c Cả tạ tạ đột nụt cạ cụ chế gì không chế giới, k i mạ châm giống như giống là bảo n g phía phát、sạ. Mạ dì lần nữa nguyên tố hóa thành công tránh đi cái này kim châm công kích chỉ bất quá hạt ánh sáng vừa mới hội tụ thành bản thể bánh mật lang nha bổng đã đến trước mặt hung hăng quét vào mạ dì trên thân Phang! mạ dì trực tiếp bị đập bay hung hăng khắc vào mặt đất mạ dì đồng bạn n h ị n không được k i n h hô bất quá lại đều bị đối thủ cố lấy c ắ t cung phí lẫn nhau trong mắt đều có hàn quang ra vào nếu như mạ dì có nguy hiểm tính mạng bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh tiến lên khu khu cụ không có việc gì mạ dì rất nhanh từ mặt đất trôi ra trên đầu còn mang theo máu tươi tuyệt không giống không có chuyện gì bộ dáng với lại màu sắc rực rỡ thế giới ẩn ẩn đang run rẩy p h ả n phất một giây sau liền sẽ sụp đổ rất hiển nhiên mạ dị hiện tại tình huống rất không yên ổn nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói tuyệt đối sẽ mười phần nguy hiểm c ả tạ cù dị từng bước một đi hướng mạ dị mặc dù ngươi thoạt nhìn vẫn là cái đứa trẻ nhưng chúng ta song phương là đối địch hiện tại là ngươi chết ta sống chiến đấu ta không có khả năng thủ hạ lưu t ì n h chúng ta cũng có người đổ vào các người mũ dơm đoàn dưới tay cho nên chớ có trách ta tàn nhẫn an tâm nằm xuống a mạ dị lại không nhúc ních ngồi ở chỗ đó l ặ n g lặng nhìn c ả tạ cụ di phản phất tại chờ đợi t ử thần giáng lâm c h ỉ cạ dạ ký lại một lần giống giận xông lên bất quá c ả tạ cụ di lại lần nữa ném ra ngoài hai cái đốt đốt lại là một lần quái lực bánh mật đa kích c h ỉ cạ dạ kỳ tại giữa không liền lật lên bạch nhãn rốt cuộc hôn mê bất tỉnh mà c ả tạ cụ di cũng đi tới mạ d ì trước mặt bánh mật nắm đấm không lưu tình chút nào hướng mạ di tới mạ d ì cẩn thận mạ d ì mau tránh ra d ừ n g tay mũ d ơ m nhóm lo lắng không thôi nhưng mà không phải khoảng cách quá xa liền là bị đối thủ c ò lấy căn bản là không có cách chạy tới căn ngược lại là cách gần đó lập tức một chiêu cả m như xạ di đem xì dịch vào trái bay đang muốn tiến đến lúc lại là đột nhiên sững sờ bước chân ngừng lại mà khoảng cách xa xôi phì cũng là khẽ giật mình sau đó liền bị cãi đ ồ một gậy là bay cả tạ cù gì nắm đấm cũng đã tại lúc này đập xuống bất quá còn chưa nghẹn vào mạ gì, cả tạ cù gì liền thở dài một giây sau mạ gì liền hóa thành cánh hoa nổ nát vụn đúng là biến mất không thấy gì nữa đến cuối cùng của cuối cùng ngươi vẫn là tránh r a ta dự phán quả nhiên các ngươi mũ dơm đoàn cả đám đều làm cho người rất kiên kỵ a ta thật không nghĩ vương thang ư ơ i cả tạ cù di tự lẩm bẩm quay đầu nhìn về phía đã xuất hiện tại phía sau mình mạ di mã di một quyền đúng lúc nện chúng ở cả tạ cụ gì trên mặt chỉ nghe binh một tiếng cả tạ cụ gì mặt phảng phất mặt kính vỡ vụn rung động dữ dội lập tức đem cả tạ cụ di là bay cả tạ cụ gì cái mũi đều bao tô ra móng mũi đập xuống đất lại lăn vài vòng cái này mới ngừng lại được về phần mã di lúc này cũng cắm trên mặt đất màu sắc rực rỡ thế giới cũng tại lúc này ẩm v a n g nổ nát vụn rất hiển nhiên vừa rồi cái này gù dạ gù dạ no mi một quyền là mã dĩ toàn lực màu sắc rực rỡ thế giới căn bản là không có cách tiếp tục duy trì theo màu sắc rực rỡ thế giới vỡ nát cả tạ cụ di mã dĩ cùng chỉ cả dạ kỳ thương thế trên người lại biến mất. Bất quá. chỉ cả giả kỳ vẫn như c ũ hôn mê mà mạ gì thì là sắc mặt trắng bệnh rất hiển nhiên cái kia tưởng tượng ra được màu sắc rực rỡ thế giới đối tinh thần tiêu hao rất nhiều đặc biệt là mạ gì tại màu sắc rực rỡ thế giới bị thương tình hôn g d ư ớ i đối tinh thần tổn thương hiển nhiên càng lớn cả tạ cụ gì xoa xoa cái mũi phát hiện máu mũi không có đại thể cũng coi là minh bạch màu sắc rực rỡ thế giới cơ chế đó là một cái thông qua thuốc màu siêu năng lực cụ hiện một cái thế giới tinh thần tại thế giới tinh thần thụ thường cuối cùng thế giới tinh thần biến mất lúc nhục thân là không bị thương tổn mà là tinh thần nhận lấy chủng kích năng lực như vậy không thể không nói thật đúng là thần kỹ năng lực của ngươi rất đặc biệt lại còn có thể cùng ta dây dựa thời gian dài như vậy bất quá hiện tại dừng ở đây rồi tương lai của ngươi từ ta vẽ lên bỏ chỉ phủ cả tạ cù g ì lần nữa từng bước một đi hướng mạ dì bánh mật nắm đấm lần nữa giơ lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy cả tạ cù g ì ngươi xác định mình có thể đánh được ta t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy cả tạ cù g ì ngươi xác định mình có thể đánh được ta mạ dì vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn xem cả tạ cù g ì tới gần bất quá một giây sau mạ dì lại cười yên lặng móc ra một cái túi bánh b í c quy bình tĩnh bắt đầu ăn cả tạ cù dì cũng là nhún mày cảm thấy sự tình không thuận lợi quả nhiên tại hắn năm đấm rơi xuống trong nháy mắt lớp kín sáp h o n g tường đột nhiên xuất hiện tại mạ dì đỉnh đầu vê anh sáp h o n g tường bị một quyền đánh nổ, nhưng sáp h o n g dưới tường lại không mạ dì bóng dáng c ả tạ cù dì ngẩng đầu hướng về phía trước chỉ thấy ba chữ k i ể u tóc trung niên nhân đem mạ dì gánh tại trên bờ vai cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình trong mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng lại có thể nhìn ra là chiếc báo táp yên tĩnh cà tạ cù dì ngươi có một câu nói làm cho đối tiểu ba đẩy một cái kính mắt nói ra mỗi mỗi bị người bắt n ạ c làm ca ca tự nhiên muốn vì mỗi mỗi chút giận lúc này tiểu ba, trên thân phát ra lấy cùng bình thường hoàn toàn không đồng dạng khí t r ẳ n g phản p h ấ t phía trước là núi đ a o biển lửa cũng ngăn không được cước bộ của hắn dạng này khí t r ẳ n g để cho người ta ngạc nhiên cả tạ cụ gì quay đầu nhìn sang một bên m ấ p máy môi bên kia là một mảnh sáp ong thế giới mà đệ đệ của hắn cờ giặc cờ liền bị bao phủ tại sáp ong bên trong rất hiển nhiên cờ giặc cờ lại thua vẫn như c ũ bại bởi cái này c ả n lệ hù mạn rất tốt các ngươi một, một cái đánh bại qua sơ mụt ta vừa vặn một lần cùng hai người các ngươi thanh toán nhu đoàn ngâm lấy vô số đột n ộ n bị ném ra ngoài đột nhột bên trong sinh ra từng cái quấn quanh lấy hạ kỳ nằm đấm điên c u ồ n g hướng về tiểu ba cùng mạ dì đập tới tiểu ba cũng không dám kinh thường trong tay phun s ắ c v ọ n g thật nhanh tạo ra từng bức s ắ c tường đồng thời mang theo mạ dì bay ngược ý đ ồ rời khỏi cạ tạ cụ dì vòng chiến c h ỉ bất quá cạ tạ cụ dì ở đâu là dễ dàng như vậy liền tránh thoát c h ỉ thấy từng cái bánh mật nắm đấm tùy tiện đem s ắ p tường đập cái nháo nhẹo trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có tiểu ba cùng mạ dì với lại bánh mật nắm đấm vận tải tập trung vào hai người hai người cuốn quýt muốn, muốn tránh cũng không được cuối cùng bị bánh mật nắm đấm đập ngay chính giữa â không có máu. c ả tạ cụ g ì s ư ơ n g sở sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng là sắp người nguyên lai tại tiểu ba cùng mạ dị một bên tạo sắp tường một bên lui lại thời điểm tiểu ba còn thuận tiện tạo ra tiểu ba cùng mạ dị sau đó mạ dị dùng hết sau cùng khí lực thật nhanh cao cấp mà hai cái chân nhân lại thừa cơ tại mặt đất mở cái hố trốn đi cứ như vậy c ả tạ cụ gì đại chiêu cuối cùng dùng tại hai cái sắp trên thân người các loại c ả tạ cụ gì đại chiêu vừa kết thúc hai người lại chui ra mặt đất cái khác người quan chiến cũng nhịn không được vì cái này hai bóp đem mồ hôi dù sao tình huống thật quá mức nguy hiểm tật nhỏ hơn thông minh c ả tạ cù di rất là không kiên nhẫn lần này kẽ b ù n sổ cụ toàn bộ triển khai lại lần nữa xử x u ấ t nhu đoàn ngầm lấy hắn cũng không tin hai người này còn có thể né tránh vô luận trốn đến nơi đâu hắn đều có thể đánh c h ú n g chỉ bất quá lần này tiểu ba cùng mạ di lại là cũng không nhúc n í c h phản phát sợ choáng váng đồng dạng một giây sau một cái màu xanh đại điệu đột nhiên rơi xuống thành công dùng thân thể chặn lại c ả tạ cù di lại chiêu mắt ô c ả tạ cù di sắc mặt càng thêm khó coi vốn nên có thể thuận lợi tiêu diện mister ba cùng m ấ di ẩn không nghĩ tới lại chạy tới một cái cản đường với lại cái này cản đường cũng là thực lực không tầm thường tuyệt đối không thua gì mình lại nhìn về phía ạ cờ s ả y phương hướng không nghĩ tới ạ cờ sập tỉ giờ r dỗ cùng xì dịch đồng thời bị c ắ t một người ngăn đón được rồi trách không được m ắ t cô có thể đằng ra tay giúp đỡ đâu sao có thể để ngươi đụng đến bọn ta láo cha thương yêu nhất tôn nữ đâu c ả tạ cù gì để cho ta tới làm đối thủ của ngươi m ắ t cô trong mắt mang theo băng lãnh tôn nữ cái tiểu nha đầu này là dâu trắng tôn nữ bách t h ú đoàn bít mong đoàn cùng dâu đen đoàn lập tức giật mình phản p h ấ t biết được cái gì bí mật kinh thiên đồng dạng chẳng qua nếu như là dâu trắng tôn nữ nhỏ như vậy nha đầu mạnh như vậy cũng là đương nhiên chỉ là bọn hắn không biết mạ d ì cũng không phải là dâu trắng cháu gái ruột mắt cô người rốt cuộc đã đến tiểu ba nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn vừa rồi thoạt nhìn rất khóc nhưng đối đầu với c ả tạ cụ gì cũng không phần thắng bây giờ mắt cô có thể tới hắn mới thật thả lòng trong lòng mạ d ì ngáp nói mắt cô thúc thúc tiếp xuống giao cho ngươi à giao cho thúc thúc đi tiểu mạ d ì ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi tiểu h à i tử liền nên ngủ nhiều mắt cô cười dỗ một câu sau đó lại căn dặn tiểu ba nói, bà nói ba ngươi phụ trách chiếu cố mạ dị nếu như thiếu đi cọc tóc ta lấy ngươi là hỏi tiểu ba vỗ ngực nói đây còn phải nói mắt ạ gì so ta thân mội mội còn thân hơn đâu. còn mội mội cô đưa mắt nhìn tiểu bà cùng m ạ gì rời khỏi v ò n g chiến lúc này mới quay đầu nhìn về phía cạ tạ cũ gì, trong mắt băng lánh lại lần nữa ngưng tụ mặc dù m ạ gì gọi dâu trắng vì ra ra cũng mới không có mấy ngày nhưng là thật được dâu trắng yêu thương bọn hắn thân là thúc thúc tự nhiên cũng rất ưa thích tiểu m ạ gì nhưng là vừa mới tiểu m ạ gì kém chút bị g i a hỏa này đánh chết như vậy nhưng cũng đừng trách hắn mắt cô không k h á c h k h í cạ tạ cũ gì, nói đến hai ta đều là cũ tứ hoàng người đứng thứ hai ngược lại không thế nào đánh qua đâu ngươi xác định mình có thể đánh được ta mắt cô hoàn toàn biến thành bất tử điệu hình thái ta sẽ không thua c ả tạ cù gì lại là ngữ khí kiên định có đúng không vậy liền thử một chút mắt cô nói xong đột nhiên bay tới đằng trước cả người hóa thành mũi tên một giây sau đã đến c ả tạ cù gì trước ngực vớt chim tử hùng hàng quét qua phanh c ả tạ cù gì trực tiếp bay rớt ra ngoài dù là c ả tạ cù gì vừa rồi đón đợi nhưng vẫn không thể nào gánh vác cái này chấn nộ một cước mắt cô tiếp tục đuổi đi lên ngọn lửa màu xanh bay ra hướng c ả tạ cù gì c u ố n đi mà c ả tạ cù gì không dám có bất kỳ khinh thường nào thân thể vội vàng biến thành bánh mật rắn đồng dạng trên không trung du động thật nhanh tránh né lấy ngọn lửa màu xanh ha bánh mật hôm nay liền ăn nướng bánh mật m a r c o thanh âm càng thêm băng lãnh vũ cánh tốc độ càng nhanh một giây sau lại đến cả tạ cụ g ì trước mặt lại lần nữa quét ra một c ước lại một lần đem cả tạ cụ g ì đá bay cả tạ cụ g ì nhịn không được khoe miệng chảy máu hiển nhiên bị thương không nhẹ toàn bộ chiến trường đều kinh hãi không nghĩ tới n ổ i g i ậ n mắt cô vậy mà khủng bố như vậy trực tiếp treo lên đánh cả tạ cụ g ì quan không hổ là băng hải tặc dâu trắng người đứng thứ hai so băng hải tặc bỉ ở một người đứng thứ hai muốn mạnh hơn nhiều lắm ơ xốp n á bỉ cùng cọc b ọ tợ cái này nhát gan tổ ba người nhịn không được sợ hai t h ằ n phục bất quá chính là bở mọi người mới có thể càng thêm yên tâm c ặ t cũng lộ ra tiếu dung song đao đều xuất hiện đem x ỷ dịch cùng tỉ dơ dồ hung hăng áp chế trước đó c ặ t nhìn thấy mạ dì tình huống không ổn rất muốn đi rút một tay nhưng mắt cô động tác càng nhanh trực tiếp đem tỉ giờ dồ ném cho c ặ t mình chạy tới trợ thủ mắt cô hiện tại thế nhưng là mạ dì thúc thúc với lại mắt cô cũng biết dâu trắng là thật tâm yêu thương mạ dì cho nên bảo hộ mạ dì tự nhiên nghĩa bất dung tử nhìn thấy mạ dì t h ụ thường sẽ nổi giận cũng là chuyện đương nhiên chương năm trăm tám mươi tám mũ dơm thuyền trưởng xin đem cải đồ nhường cho ta chương năm trăm tám mươi tám mũ dơm thuyền trưởng xin đem cãi đồ nhường cho ta lúc này quỷ c h i đảo phía đông m ọ gì ạ xoa xoa cái chán vết máu đối với đút to ba s vút o thi thể đá hai cước còn thật không hổ là cái đồ dưới tay phở l ì hình xịt thứ nhất thực lực thực là không t ồ i không chỉ có thương tổn tới ta còn hao phí ta không ít thể lực bất quá n g ư ờ i cuối cùng sẽ trở thành tương thi nói xong m ọ gì ạ liền đem một hình bóng nhét vào vút to ba s không trong thi thể tờ dân ạ đánh lấy rủ c h e mưa thổi qua đến a lại nhải a lại nhải a lại nhải m ọ gì ạ đại nhân tiếp xuống chúng ta làm thế nào m ọ gì ạ lộ ra âm tàn tiếu dung kỳ ccc、si si si. làm thế nào đương nhiên là tìm cái đồ báo thủ mặc dù nói rất muốn toàn bộ giao cho mũ dân đoàn nhưng chỉ cần có cơ hội ta còn muốn tự mình b ộ o thủ đã làm ra quyết định mọi gì ạ liền không lại chỉ hoãn mang theo tợ dợ nạ cùng số lớn cương thi thẳng hướng quỷ c h i đảo bờ bắc khi mọi gì ạ i ế t tới lúc nhìn thấy chính là làm hắn trận mắt hốc mồm c h ẳ n g cảnh giác hạn h ắ n nằm ở nơi đó mười phần dễ thấy cờ giặc cơ bị sáp phong bao phủ chỉ lộ ra trận trắng mắt mặt to và g ẹ t đầu người thường thường còn biết nhấp đô bách thú bitmom dâu đen ba cái hoàng đoàn vậy mà tổn thất tam đại cán bộ mọi gì ả chật vật nuốt một ngũ nước bọt một bên cỡ dần à cũng bị hù đến không nghĩ tới bốn cái hoàng đoàn đại chiến sẽ thảm thiết đến loại trình độ này tiền thưởng một tỷ đại hải tặc nói nằm liền nằm đơn giản không thể tưởng tượng nổi lại nhìn còn tại chiến đấu người lập tức lại giật mình kêu lên chỉ thấy mũ rơm phỉ cùng cái đ ồ đánh thẳng đến cân sức ngang tài dâu ngoa h s、so、ô dâu cũng tại cùng viêm thai k i n h chia 5 năm năm hỏa quyền ạ sở cùng một cái lang nha bổng nữ hoa đối dâu đen điên cùng c h u y ể n vận mà nhà cách mạng tổng tham mưu trưởng xã cổ đối đầu bít m ô n cũng chỉ bất quá hơi kém một chút mắt cô thì là đuổi theo cả tạ cụ gì cùng đuổi đây là cái gì thần tiên chiến mọi gì ạ đến cũng đưa tới chú ý của mọi người bất quá mũ rơm đoàn đối với cái này lại cũng không ngạc nhiên dâu đen cùng b i t m o n cũng chỉ là cảnh mọi gì ạ một chút sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đối thủ mọi gì ạ cũng không đáng giá bọn hắn chú ý quá lâu bởi vì cũng không đủ cường đại bất quá mọi gì ạ lại khóa chặt dâu đen trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn tràn đi ra Tốt. Cái đồ cùng dâu đen tại, hôm nay chính là báo thủ tốt đẹp thời cơ. Cái đồ, ngươi từng giết ta Cải cùng chính cơ. Cải ngươi máu trả bằng máu. Bang tặc đen, các ngươi đồ đen đều đẹp đồ, đồng để nay bạn, nay n dâu hôm hôm là báo Bọn cương thi lên cho ta m ọ gì ạ h u to chỉ huy một đám cương thi binh hướng về băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc bách thú người r n g mánh lao tới đương nhiên cương thi binh trọng điểm chiếu cố băng hải tặc dâu đen quyền chỉ huy cũng giao cho tợ dần ạ về phần m ọ gì ạ mình v ọ thẳng t đến phỉ cùng c á i đ ồ vòng chiến phụ cận nhìn chòng chọc vào c á i đồ c á i đ ồ c ả n h một chút đồng dạng biến thành cương thi vê đút tê ô ba sv đút ô ngược lại là không có quá ngoài ý mớin vê đút tê ô ba sv đ t ô g a hỏa này nhìn như rất mạnh trên thực tế đối cường giả chân chính lúc liền sẽ yếu đến một nhóm bất quá ngay cả mọi gì không khỏi quá mức y ế u gà mũ dơm thuyền trưởng xin đem cải đồ nhường cho ta ta muốn vì đồng bọn của ta báo thủ mọi gì ạ nhấc lên c á i kéo như vậy sao được ta đánh cho chính hồi đâu với lại ngươi cũng không phải cải đồ đối thủ xin nhờ mọi gì ạ ngữ k h í chỉnh trọng thần cầu để phi hơi s ư ơ n g sở sau đó thật nhanh lui lại mọi gì ạ lập tức hướng về phía trước tiếp nhận phỉ vị trí nhìn xem uy phong lấm lấm cải đồ mọi gì ạ phản phất nhớ tới lúc trước chiến đấu tâm bên trong nhịn không được hoảng sợ nhưng như cũ không chịu lui lại nửa bước là đồng bạn đại thủ chờ lấy hắn đi báo đâu m ọ gì ạ ngươi có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ lại không hiểu được chân quý sao c á i đ ồ mở miệng y ế u đất thử cùng nó tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác còn sống không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử không phải như thế nào xứng đáng chết đi đồng bạn g i á p ngộ đi c á i đ ồ đọc nhập m ạ n mọi gì ạ giống to theo t ú g ảnh phân thân hướng cái đ ồ c n g tới mà bản thể hắn cũng vũ động cái kéo hướng về c á i đ ồ quét ngang c á i đ ồ hư lạnh một tiếng thử điều chủng tiểu kỹ ngươi chút bản lãnh này liền tại thế giới mới đều không sống được nữa còn dám tới tìm lao tử báo thủ lao tử liền thành toàn ngươi cho ngươi đi gặp cái gọi là đồng bạn nói xong lang nha bổng vung về phía trước một cái trực tiếp quét vào ảnh phân thân phía、trên. Nhưng sau, trên. một giây mà lại a nha n bổng g l là đánh h ụ tiếp phản phất trực t xuyên tục h ảnh phân thân, nhưng lại chưa tạo thành bất cứ thương ảnh phân thân ấ bất u tuần tiếp tạo t gì. lại lại cứ Mà hướng phía trước hai tay biến thành lợi trào chụp vào c á i đồ vẫn thật là tóm gọn chỉ bất quá ảnh phân thân móng đuốt lại giống như là trộm vào tấm thép bên trên đ ố i c á i đồ không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì thì ra là thế đây là cái bóng cho nên dù là dùng bật sổ sổ cụ cũng đánh không đến cải đồ tự hồ hiểu được đã như vậy, vậy lao tử liền đánh bàn thể không tin ngươi còn có thể vô hại nói xong lăng nha bổng chuyển hướng trực tiếp quét về m ọ gì ạ c ả hệ hiệu xa x o á t m ọ gì ạ bản thể càng là trong nháy mắt cùng ả n h phân thân trao đổi vị trí bản thể thành công tới gần c á i đồ đương nhiên sẽ không bông tha công kích cơ hồ trong tay hai bên cái kéo điên cùng tại c á i đồ trên thân chào hỏi chỉ bất quá mặc cho m ọ gì ạ toàn lực hành động cũng chỉ là đem c á i đồ làn ra cắt ra ném một cái ném thực lực vẫn là trên lệnh quá xa a c á i đồ thấy thế lập tức cười cười đến cực kỳ trâm trọc n liên n g ư ơ i dạng này còn muốn báo thủ lao tử đứng đấy để ngươi đánh ngươi cũng đánh không chết lão tử m ọ gì ạ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới cái đồ trở nên mạnh như vậy so với lúc t r ư ớ c mạnh không biết gấp bao nhiêu lần chắc không được làm nhiều năm như vậy tứ hoàng hắn hiện tại căn bản không đánh nổi cải độ a ừ đừng cho là ta không có thủ đoạn liền để ngươi nhìn ta thực lực mọi gì ạ tâm h n g ác đem hết toàn lực s ử suất tuyệt chiều xù nổ tổ cày chỉ thấy cái bóng của hắn hóa thành một cây màu đen đại tương h đ ố i cải đồ trái tim đâm tới cải đồ hơi s ứ n g sở lần này ngược lại là không có đứng đấy bất động mà là dội ra hai cái tay cầm ở xù nổ tổ cày hơi dùng lực một chút xù nổ tổ cày lập tức bị bóc nát lại ngẩu lúc mọi gì ạ cũng đã không thấy t ă m hơi bất quá cái đồ kẽ bùn sổ cũ cũng không phải là chừng cho đẹp rất nhanh lại lần nữa khóa chặt mọi gì ạ vị trí chỉ thấy mọi gì ạ vậy mà chạy tới sau lưng hai biện cái kéo sát nhập đang chuẩn bị đối cải đồ cái bóng cắt xong đi không sai mọi gì ạ khả năng không đánh n ổ i cái đồ nhưng tuyệt đối có thể cắt đứt cải đồ cái bóng sau đó trực tiếp chạy trốn đợi đến mặt trời mọc c á i đồ nhất định phải chết kế hoạch này ngược lại là rất không tệ nhưng mà mọi gì ạ đối mặt thế nhưng là xương bá biển cả mấy chục năm trên biển hoàng đế làm sao có thể tùy tiện đạt được đâu cho ngươi điểm nhan sắc ngươi vậy mà nghĩ thoáng sử l ư ợ n m ỏ i gì ạ ngươi quá mức cài đồ gầm thét một tiếng một chiêu bào lôi bắt quái trong nháy mắt đã đến m ỏ i gì ạ trước mặt một giây sau liền trực tiếp đem m ỏ i gì ạ quét bay Trưng mọi dơm thuyền trường, c n gì lại nhờ người nhờ kiện. Trưng 589, Mũ dơm thuyền trường, ta có thể hay trường, một dơm cuối ta có cùng không ạ cả người trực tiếp bay ra ngoài sau đó hung hăng nện xuống đất ném ra một cái vài mét sâu hô to m ỏ i gì ạ nằm tại trong hố của nghệ máu tươi toàn thân không có một cái nào bộ vị còn có thể động đậy bản thân m ọ gì ạ cũng không phải là mạnh cỡ nào Cái đồ còn lôi đồ dùng bào b ắ trên q u n mò thực gánh tế kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy mọi gì ạ thực lực đối đầu cải đồ đơn giản liền là muốn chết cắt càng là biết mọi gì đều đưa ánh n h mắt ạ đều có thể bị cuộc chiến thượng đỉnh chức mũ dơm đoàn đánh bại có thể thấy được thực lực cũng không thể mạnh đến mức nào mà hai năm sau phi đều có thể bị cái đ ồ một chiêu giải mệ hoặc kẹn nệch choáng m ọ gì à bị bảo lôi bắt quái miểu sắt không thể bình thường hơn được m ọ gì à không có tại chỗ chết mất đã coi như là thân thể cường hãn m ọ gì ạ phi tại hố to trước đó đứng vững mụ dơm thuyền trưởng m ọ gì à nguyên bản đục ngầu ánh mắt khôi phục một tia thần thái ta có thể hay không cuối cùng lại nhờ ngươi một kiện một sự kiện để cho ta giúp ngươi báo thủ không không phải l à t h dân ạ nàng tư nhỏ bị ta nhặt được sau đó nuôi lớn hiện tại là ta duy nhất duy nhất đồng bạn có thể hay không xin nhờ mũ dơm thuyền trưởng ngẫu nhiên ngẫu nhiên chiếu cố nàng một cái đừng để nàng chết đói bị người khi dễ mọi gì ạ nhìn về phía trôi nổi tờ dân ạ ánh mắt lộ ra t ử ái chi sắc cuối cùng của cuối cùng mọi gì ạ t ự a hồ không còn buồn bực nhớ kỹ tự hận mà là nhớ kỹ mình nuôi lớn hải tử tại sinh mệnh kết thúc trước đó hắn lần thứ nhất đạt được thăng hoa Tốt, ta gật tạ. Đa đáp đầu. ứng ngươi.、Luffy、nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ. Gì cười, Luffy ạ Mò dì d h ả o h ả o sống sót không muốn báo t h ủ m ọ gì ạ đại nhân theo m ọ gì ạ khí tuyệt tờ dần ạ nằm ở m ọ gì ạ trên thân khóc giống không ngừng tiếng khóc tê tâm liệt phế nhưng là người ở chỗ này tất cả đều trầm mặc không có quá nhiều biểu lộ cuốn vào chiến đấu như vậy sẽ chết người rất bình thường ngay cả bờ gậy cũng đã chết g i á c cùng cờ g i ắ c cờ hai người lúc này cũng không hề có lực hoàn thủ ai cũng có thể đi giết bọn hắn người khác có thể chết m ọ gì ạ sẽ chết cũng không kỳ quái bất quá ngũ dơm đoàn người đều tương đối cảm tính không nói cái khác liền nói m ọ gì ạ trước khi chết câu nói sau cùng liền để người nhịn không được cảm thái không cần báo thù lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt thân nhân đồng bạn chết rồi đâu có thể nào tùy tiện được qua nhưng m ọ gì ạ vẫn là căn dặn tợ giận ạ không cần báo thù bởi vì cái gọi là báo thù bất quá là chịu chết mà m ọ gì ạ hy vọng tợ giận ạ có thể thật tốt còn sống không cần giống như hắn tuổi già đều đang vì báo thù mà sống vì nhìn m ọ gì ạ một hồi lâu lúc này mới xoay người lần nữa đối mặt cải đô vì không có phẫn nộ đây là m ọ gì ạ sự lựa chọn của chính mình mà hắn cùng m ọ gì ạ chưa nói tới thâm tình, tình nghĩa thắm thiết cũng không có bởi vì m ọ gì ạ báo thù mà có quá nhiều tâm trạng chấn động mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi đánh bay cài đồ cứu vớt đại c ẩ u thuận tiện giải phóng nước q u ả n đồ. bất quá phì trong lòng cũng không thiếu được cảm k h á i chớ nhìn hắn ngày thường tùy tiện kỳ thật trong lòng đối rất nhiều chuyện đều thấy rất rõ ràng tỉ như đồng bạn chết đi điểm này cũng là l phì hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mũ dơm đoàn sở d ị đến nay cũng không mất đi một người là bởi vì đồng bạn đều rất cường đại mà hết t hệ công lao đều muốn về đến cắt trên thân nếu như không có cắt dạy bảo mọi người không có khả năng nhanh như vậy cường đại lên như vậy đối mặt cài đồ bitmom dâu đen những n à y cường đích lúc đồng bạn đồng dạng cũng sẽ tử vong vì có thể tưởng tượng đến nếu như trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị đánh chết hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ tốt cải đ ồ kế tiếp còn là ta và người đánh lưu phi nói xong tay trái cánh tay c u ố n lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn há mồm cắn lấy cánh tay bên trên điên c u ồ n g hướng cánh tay thổi hơi thân thể cấp tốc biến thành ghẹ ở phạt lực đàn hồi hình dạng người cải đ ồ lập tức nghiêm túc lên không dám có chút chủ quan ngũ d ơ m phỉ biến thân ghẹ ở phạt cũng liền mang ý nghĩa sau đó phải đem hết toàn lực nếu như không toàn lực ứng đối lời nói đoán chừng thật khả năng bị đánh chết đánh cho tàn thế nghĩ tới đây cải đô trực tiếp hóa thân thanh long hình thái cùng lực đồ người phì r tạ s ì ghi lúc này chính t r ậ t vật ứng đối lấy điên c u ồ n g công k í c h sợ một sợ một đầu tiên tại hình thể cùng trên lực lượng liền cao hơn tạ s ì ghi tăng thêm đại kiếm tại chiều dài bên trên cũng chiếm thượng phong khiến cho tạ s ì ghi ngay từ đầu liền gặp khó hiện tại đã không biết bị đại kiếm quét bay bao nhiêu lần thương thế trên người cũng tương đối nghiêm trọng bất quá tạ s ì ghi tính cách kiên nghị quả thực là cắn răng không có ngã xuống đi với lại cái này cũng không riêng gì bằng vào nghị lực liền có thể kiên trì có thể tưởng tượng đến tạ xì g h t h ấ phách thể thuật cùng kiếm thuật cũng không kém chỉ bất quá còn cần nhất định trưởng thành tài năng chân chính cùng sợ một đối kháng ta cũng không thể ở chỗ này ngã xuống không phải vĩnh viễn đuổi không kịp hắn tạ sĩ gỉ cảnh một chút cái nào đó đang tại phân chiến tóc xanh s a n h chi âm thầm cho mình động viên y tô dạy hữu ni tò dạy hữu giao thế sử xuất có lúc là chiêu thức của mình có lúc là mượn dùng người khác chiêu thức một p h i ê n khổ chiến xuống tới dù là để tạ sĩ gỉ vết thương chồng chết nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch tạ sĩ gỉ phát hiện mình đang t ạ i dần dần thích đứng sở một tốc độ cùng lực lượng với lại theo kiên trì thời gian càng d à i trước đó thực đã bắt đầu xuất hiện đỉnh trệ kiếm thuật tựa hồ lại có rõ ràng tăng lên cái này khiến tạ xỉ gỉ nhịn không được vui mừng quá đỗi s ợ mút cũng phát hiện tình huống này sắc mặt biến đến càng thêm khó coi sợ mụt là không nghĩ tới nàng chuyên môn chọn một cái t h u ậ t nhìn yếu nhược tiểu cô nương đến đánh vốn cho là có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu nhưng không nghĩ tới tạ s ỉ ghi thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng dù là một mực chiếm cứ lấy thượng phong nhưng như cũ không cách nào đánh nã g tạ s ỉ ghi với lại cái này gọi tạ s ỉ ghi tiểu cô nương tựa hồ tại kiếm thuật bên trên có rất cao thiên tư hiện tại vậy mà mượn áp lực tăng lên kiếm thuật đơn giản cùng yêu nhiệt g đồng dạng mũ dơm đoàn làm sao nhiều như vậy yêu người ta tiếp tục như vậy không được lại không thủ thắng lời nói mụ, mụ sau đó khẳng định còn biết c h tội ta cũng nhất định phải chết sợ một nghĩ tới đây nhịn không được bắt đầu lo lắng chỉ thấy nàng đột nhiên gia tăng công kích l ự c độ tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc đánh cho tạ s ỉ ghi liên tục bại lui nhưng tạ s ỉ ghi nhưng nhìn ra sợ một tâm thái mặc dù nghi hoặc sợ một loại tình huống này nhưng lại sẽ không đi truy đ ế n cùng với lại trong lòng cũng không nhịn được vui sướng chừng năm trăm chín mươi chặt lọc h ẹ l ì n n nàng là con gái của ngươi a chừng năm trăm chín mươi chặt lọc h ẹ l ì n n nàng là con gái của ngươi a kiếm sĩ tối kỵ phập phồng không yên một khi tâm loạn bắt đầu liền dễ dàng xuất hiện sơ hở tạ sĩ ghi hạ quyết tâm đã sờ một sốt ruột như vậy mình lại không đ ổ i chính là muốn chậm rãi cẩn thận đ ọ s ứ c kéo càng lâu càng tốt chỉ cần sờ một sơ hở xuất hiện như vậy mình liền có thể thắng lượng nước c h ă n g kích xuất to lớn trạm kích trực tiếp đem mặt đất xé mở nhưng tạ sĩ ghi lại không nhanh không chậm lợi dụng xô cùng gập t ụ tránh né căn bản không có nhận đến tổn thương gì đừng nhìn lượng nước trạm kích lực phá hoại cường đại với lại phạm vi bao trùm cũng rộng nhưng thật muốn, muốn tránh vẫn là có thể tranh thoát dù sao cái này trạm kích sẽ không rẽ n g ặ c cùng truy tung lượng nước t r ă n kích lượng nước t r ă n kích lượng nước t r ă n kích s ợ mụt một chiều tươi lại không có thể ăn lượt tạ s ỉ gỉ càng tránh càng nhanh căn bản sẽ không bị thương tổn với lại tạ s ỉ gỉ cũng không dễ dàng tới gần sơ mút cẩn thận phòng bị sở mụt si b ổ si b ổ no mi chỉ là ngẫu nhiên còn biết đánh ra mấy đạo phi tường c h ẳ n g kích theo thời gian trôi qua sơ mút càng thêm lo lắng nàng thậm chí đã cảm giác được biết mom ánh mắt nhìn về phía bên này tựa hồ tại chất vấn n à n g vì sao còn tại cùng một cái tiểu cô nương cùng nhau cái này trong n g a y mắt sơ mút luôn uống lại lần nữa xử suất lượng nước c h ẳ n g kích chỉ bất quá tạ s ỉ gỉ nhưng nhìn ra sở mụt tâm thần không trên phát giác đây là một cái cơ hội tốt lập tức toàn lực d ấ m lên gọn bụ sông tới nỉ h để cắt ế t cắn lấy miệng bên trong hai tay rút ra xỉ gù cùng ca sù tóc xanh đoan ra mượn dùng một cái tuyệt chiêu của ngươi sàn chi ốc sân rèn xe cài điệp suy tạ s ỉ ghi đã đến s ở một sau lưng mà s ở một ngực bụng xuất hiện ba đạo dữ tợn vết đau máu tươi dâng trào như suối nước căn bản ước chế không nổi s ở một ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tạ xỉ trong mắt lộ ra vẻ không thể tin ý hiện lại còn sẽ sẵn chi ngươi hôm qua không nói sớm tạ xỉ không thèm để ý sờ một thánh mắt rơi xuống đất liền bắt đầu xuất khí thu đa mười phần cùng loại cái nào đó tạo xanh đầu tư thế để cho người ta có một loại nào đó liên tưởng s ô d ộ vụng t r ộ n hướng bên này nhìn thoáng qua sau đó nhịn không được đỏ mặt cái này tên giả mạo thật sự là cái gì cũng dám mượn dùng a sợ mụt lại là sau vung một c ước thành công để cho mình đứng vững không có vì vậy ngã xuống chỉ bất quá ngực bụng vết thương không cạn với lại không ngừng chảy máu nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói đoán chừng sẽ có sinh mệnh nguy nghiệm nhưng mà sợ mụt lúc này ngẩm đầu nhìn về phía bitmom bitmom một cây đao đè ép sạp c hai mắt lại nhìn xem bên này nhìn về phía sợ mụt á n h mắt lại giống như là đang nhìn một người chết là cho dù là bít mom con gái ruột thịt tại bít mom trong mắt cũng bất quá là có rác lúc cần thiết ngay cả c ả tạ cụ g ì đều có thể giết chết thúng chi người khác sợ mụ tâm lập tức một trận lạnh bớt sợ mụt đây là lần thứ ba thất bại hai lần trước còn dễ nói dù sao cũng là mẩy gì ă n xuất thủ nhưng lần này nói thế nào đồ vô dụng ngươi làm sao phối còn sống bít mom lời nói như con ngươi trời lộ lịch để sợ mụt toàn thân chấn động đúng vậy à đồ vô dụng tại bít mom trong mắt căn bản vốn không đáng giá còn sống không phải chỉ làm cho bít mom mất mặt sợ mụ thiên lặng thu hồi ánh mắt nâng lên đại kiếm yên lặng nằm g nghĩa trong mắt lóe lên từ trí đại kiếm nhất chuyển nhắm ngay bụng của mình cắn răng một cái liền dùng sức một đông khi đại kiếm bị một đau bắn ra chỉ thấy tạ s ì ghi không biết lúc nào xuất hiện trong tay n í đại tản t ra yêu diễn còn mang mà trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ uy chặt lóc hẹ lìn h nàng là con gái của ngươi a tạ s ì ghi lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào bít m o m ngự khí băng hẳn vậy mà để nữ nhi của mình đi chết ngươi chính là như vậy là mẹ sao ngươi có tư cách tiết kiệm mẫu thân sao sợ m ụ lại là toàn thân chấn động không thể tin nhìn xem tạ sĩ trong đầu tất cả đều là tạ s ỉ ghi chất vấn thanh âm băng hải tặc b í ở một người cũng đều ngừng lại chiến đấu cho dù là cạ tạ cụ gì cũng thế bọn hắn đều nhìn về b i t mom muốn biết b i t mom trả lời thế nào b i t mom lại lạnh lùng nói con gái của ta tự nhiên do ta quyết định sinh tử ta không cần vô dụng như nữ sợ mụt đã như vậy vô dụng tự nhiên là hẳn là đi chết mà ngươi chỉ là một ngoại nhân dám đến quản chuyện nhà của ta ngươi là chán sống rồi sao bằng không ta đến thành văn g ư ơ i để ngươi chết tại rẽ ở s l i đình phía dưới ước đó cái này không thể ra xạp bộ cười đem bít mom ngăn lại ngươi bây giờ là đối thủ của ta tại sao có thể đi đánh người khác đâu với lại nhân gia tạ sĩ ghi nói không sai người như ngươi là một m cái mâu thân là không hợp cách ngay cả xã b ộ đều nói như vậy với lại mũ r ơ m đoàn đồng bạn cũng đều đi theo gật đầu cái này trên đại dương bao la có thể có thân nhân là mười phần khó được thân nhân có thể thật tốt còn sống càng là đáng quý cho nên mỗi người đều hẳn là chân quý l i ê n ngay cả cái đồ mặc dù hận nữ nhi bất tranh khí cũng dùng tạc đạn tay đúc k hóa lại nữ nhi nhưng thật đánh nhau tuyệt đối sẽ không hạ t ử thủ nhưng là bít mom khác biệt tại bít mom trong mắt nhi nữ đều là công cụ người hữu dụng công cụ người có thể sống vô dụng công cụ người liền muốn đi chết cái gọi là muốn kiến lập vạn tộc một nhà thân mộng tưởng cũng bất quá là chuyện tiêu lâm có nàng tàn bạo như vậy phụ huynh dù là đụng đủ vạn tộc nhí nữ cũng vĩnh viễn thân không nổi mạ mạ mạ mạ ta làm việc không tới phiên người k h á c khoa tay mùa chân bitmom lại là t u é t ra miệng to như chậu m á u cười lạnh sợ mút ngươi nhiều lần chiến bại làm ta hổ thẹn tự ngươi nói mình có nên hay không chết như vậy ngươi có muốn hay không đi chết còn nói là muốn phản kháng ta sợ mút toàn thân run lên căn bản vốn không dám nhìn bitmom một chút thông đỏ lên viền mắt lại lần nữa đem lại kiếm nhắm ngay bụng của mình tạ sĩ g h đều sợ n g â người nàng lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. nào có dạng này mẫu thân nào có dạng này nữ nhi mẫu thân để nữ nhi đi chết nữ nhi liền nghe lời nói đi chết nghĩ như thế nào đều không đúng sao nhưng vì sao lại có loại sự t ì n h này tồn tại ở trên biển lớn sợ mụt ngươi đi rồi ngươi tại sao muốn tự sát chẳng lẽ cũng bởi vì đánh thua tạ si ghi lớn tiếng chất vấn không sai mụ mụ uy nghiêm không dung làm bẩn ta nhiều lần chiến bại lệnh mụ mụ hộ thẹn vậy liền đáng chết sợ mụt thanh â m lại là mang theo run dày nhưng là rất kỳ q u á i đi thân là mẫu thân làm sao bỏ được để con của mình đi chết chỉ là cái gọi là thanh danh thật chẳng lẽ so ra mà vượt mình hài từ tính mạnh sao dạng này mâu thân vì cái gì ngươi muốn nghe mệnh lệnh của nàng mụ mụ chi mệnh không thể làm trái lần này t ạ sĩ ghi thật không biết nói cái gì t ạ sĩ ghi cảm thấy băng hải tặc bí ở mồm tất cả mọi người đều có bệnh từ bít m ô n g bắt đầu hướng xuống tất cả mọi người bệnh rất nghiêm trọng Điệp đâm vào trong bụng, mặc dù kịch liệt đau nhất để đó đúng cuối kiếm liệt miệng lại nhiễm lên ý cười, đó là một loại giải thoát tiêu dung đúng vậy. À, giải thoát rồi, suy. Sợ run dung dậy, vậy mụt một mặc một bụng, trong nhất thoát thoát cùng kịch dù vẫn nàng nhưng nàng lên vào là là à, khỏe ý lần đánh bay ngươi chương năm trăm chín mươi mốt chặt lọc thẻ lần đánh bay ngươi sợ mút chết triệt triệt để để không có khí thức rốt cuộc không sống được tạ sĩ ghi ngơ ngác nhìn sợ mụt khoẹ miệng t i ể u d u n g trong lúc nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động không nghĩ tới sợ mụt tử vong lại là nên đón giải thoát nhưng mà tạ sĩ ghi không nghĩ ra bởi vì không nên dạng này mới đúng a băng hải tặc bị ở một người đều tản ra một cỗ b i thương cả tạ cụ gì cũng không nhịn được hít sâu một hơi trong mắt lóe lên cực kỳ bị a y thậm chí cảm nhận được thê lương sợ mụt hạ tràng chưa chắc không phải tương lai của bọc hắn bitm hừ một tiếng chết mới tốt dạng này ta liền sẽ không bị người chê cười mũ rơm nhóm tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía bít m o m miệng cũng là dương tật h to cuối cùng lại tất cả đều trong mắt ai cũng thấy không rõ thần sắc của bọn hắn sapo trao đổi đối thủ một cái vi khan r ộ n g mở miệng hai chân thật nhanh rậm trên không khí vậy mà chớp mắt liền b ọ t tới bít m o m trước mặt sapo bất đắc dĩ lắc đầu quay người hướng về cải đồ mà đi chặt lóc hè lìn đánh bay ngươi vi lười nói nói nhảm quá nhiều đi lên liền làm ộ t chiều cao su bá viên vương thương quấn theo nộ khí hung hang đập đi lên bít bom giật này mình trong n gian minh ánh h thủ thời gian xuất kiếm ánh sáng ngăn cản, nhưng mà chân lúc nhất thời sắt thép khí cầu phòng ngự bị phá và sổ sổ cùng ngoại phóng cùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh song trọng đạ kích d ư ớ i b i t mong một ngụm lao hết u y nhịn không được t h á n máu vung trên cao với lại b i t mong giống đạn pháo đồng dạng hung hăng đập vào trên bờ biển trực tiếp ném ra một cái hố to nước biển cũng thừa cơ chạy ngược tiến hố to bên trong nhanh chóng đem bít m o n bao phủ toàn chương tất cả mọi người kinh hãi không nghĩ tới phí đột nhiên đổi đối thủ với lại nổi dẫn xuất thủ vậy mà trực tiếp đem bít m o n đánh bay mà bít mắt o bao n nước biển năng không chẳng nói cần không ai cứu nàng, nàng liền vàng liền muốn đi cứu người. Nhưng g giờ giặc gấp, bây bị bị phải ai đôi vội đi cờ được, lực chỉ cứu chết cờ cứu ra sao. phủ, là đều xử mà sẽ Mũ mũ, m cô lại lần nữa ngăn chở hắn dạng này mẫu thân chết thì đã chết người gấp làm gì à? cho nên nói quan hệ máu mủ cái gì cũng không tuyệt đối đáng tin chân chính người nhà vẫn phải dựa vào tình cảm a mắt cô cảm khái là phát ra từ nội tâm băng hải tặc dâu trắng liền là dựa vào lấy cái này nâng lên có thể nói tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng lại đều là lao cha hải tử đều sẽ tương thân tương ái ngoại trừ t i ệ hôn đản này bên ngoài mà băng hải tặc bị ở mộn mặc dù phần lớn người đều là bít m o n con gái ruột thịt nhưng bọn hắn thật là người một nhà sao bọn hắn đoán chừng có bộ phận huynh đệ t ỷ m ộ i là thật tương thân tương ái nhưng bọn hắn nhưng cũng đều là bít m o n công cụ người bọn hắn đều tại hoảng sợ bít m o n cái này tàn bạo phụ huynh hận không được rời đi cái gia đình này nhưng mà nhưng không ai dám ai dám thoát ly băng hải tặc bị ở mộn đối mặt sẽ là tử vong đang sợ hãi uy hiếp dưới bọn hắn tương thân tương ái bọn hắn kính sợ mẫu thân ha, ha sao mà được cười c ả tạ c ủ di lại muốn ra sức sông mở m ắ t câu ngăn cản không riêng gì c ả tạ c ủ di cái khác băng hải tặc bì ở một người cũng đều muốn tránh thoát đối thủ dây dưa đi cứu bít bom tỉ như cờ rột cờ rồ tỉ như sơ nặc tỉ như a mạn rõ rệt bọn hắn đều hoảng sợ bít bom nhưng lại không thể gặp bít bom tử vong xoắn suýt cùng mâu thuẫn để bọn hắn không biết làm sao chỉ là bọn hắn càng sốt ruột liền càng không cách nào tránh thoát dây dưa phải biết y nụ dạ si nghệ cổ mạng si bọn hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy muốn cứu bít bom vậy thật là liền không khả năng nhưng mà bít bom như thế nào dễ dàng như vậy chết mất chỉ thấy cái kia hố to bên trong đột nhiên bắt đầu nổi lên sau đó một cái mập m ạ p nữ nhân đột nhiên nâng lên không phải bít mom còn có thể là ai với lại lôi vân r ẻ ở cùng mặt trời lượm tở rộ mẹ tờ rất động tác cũng rất nhanh thật nhanh vọt tới hố to bên trong đem bít mom nâng lên cho nên bít mom căn bản không khả năng bị chết đ u ố i mạ mạ mạ mạ nhóc bú dơm ngươi đánh cho ta đ a u q u á a bít mom mặc dù đang cười nhưng trong mắt phẫn nộ cùng sát khí lại tiến về phía trước đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi đừng tưởng rằng ngươi học xong cao cấp hạ kỳ liền có thể là đối thủ của ta năm đó ta xưng bá biện cả thời điểm còn không có ngươi đây vì lại chừng trong mắt trong mắt phẫn nộ lại một điểm không thể so với bít mô mít đây chính là ngươi tùy ý chi phối sinh mệnh người khác lý do sao người khác mạ mạ mạ bọn hắn thế nhưng là con của ta không phải cái gì người khác cái gì hài tử ngươi chỉ là coi bọn họ là thành công cụ thôi chân chính người nhà không phải là dạng này ngươi dạng này ra hỏa ta nhất định phải đánh bay ngươi vì nói xong hạ ư sô cụ hạ kỳ nhịn không được mở ra băng hải tặc b ì ở một người đều là một mặt kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới phí phẫn nộ dĩ nhiên là bởi vì cái này cái này theo bọn hắn nghĩ hẳn là chuyện đương nhiên tại vì xem ra lại là không đúng cho nên dù là băng hải tặc bị ở một người là đ ị c h nhân l ư phi cũng sẽ giận dữ xuất thủ thật là khiến người làm không rõ ràng nhưng mà ngũ dơm đoàn đồng bạn lại có thể minh bạch bởi vì l ư phi chính là người như vậy a gõ mù gõ mù viên vương lượn vòng đánh minh quang tháo vê anh hai người công kích đụng vào nhau lần nữa tạo thành bờ biển chấn động biển động cũng bắt đầu bập phát khiến cho chiến trường càng thêm gió nổi mây phun mà bởi vì một tiếng này hoanh minh trước đó ngắn ngủi dừng lại chiến đấu lại lần nữa bập phát cắt lúc này song đao vô người ni to di huế liên tiếp xuất chiều đã sớm không còn là bình a đánh cho sỉ dịch cùng t giờ dỗ căn bản không thở nổi mặc dù sỉ dịch cùng t giờ dỗ thực lực đều m ư ờ i phần cường hãn nhưng so sánh với hiện tại c á t tới nói căn bản còn chưa đáng kể đặc biệt là sỉ dịch sủ kẻ sủ kẹ nomi trên thực tế tại kẻ bùn sổ củ cường đại người trước mặt không có quá lớn tác dụng có lẽ là vừa ăn hay chưa bao lâu còn không có khai phát ra tóm lại sủ kẻ sủ kẹ nomi đối kiếm sĩ mà nói vẫn là rất g ầ n cả uy sỉ dịch tiếp tục như vậy không thể được g i a hỏa này quá kinh khủng t giờ dỗ nhịn không được hét lên cái kia có thể làm sao người dám đi động nghỉ cổ lời này lập tức để t ỷ giờ rổ tê cả ra đầu vô ý thức nhìn còn tại trên mặt đất lăn loạn bờ g ẹ t đầu lập tức nhìn không được n u ố t một ngụm nước bọt cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám a cắt nổi giận lên thế nhưng là càng thêm kinh khủng cho dù là cải đồ đều phải chết phải biết bờ gậy thực lực cũng là không kém cho dù là t ỷ giờ rổ cũng không có lòng tin thời gian ngắn có thể cầm súng bờ g ẹ t nhưng hết lần này tới lần khác cắt dưới sự phẫn nộ liền trực tiếp đem bờ g ẹ t dây có thể thấy được phẫn nộ là kinh khủng cỡ nào cho nên tỉ giờ rổ tình nguyện vẫn như c ũ bị cắt đè lên đánh cũng không dám đi đụng vào cắt vải n g ư dù sao mặc dù bị áp chế nhưng tổng không bị chết cho nên vẫn là tiếp tục ngoan ngoãn bị cả khi dễ đi về phần những người khác khống cảnh hai người bọn hắn cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì đương nhiên tí giờ d ổ kỳ thật hy vọng d â u đen bị đánh chết sau đó hắn liền có thể kế thừa thuyền trưởng chi vị chương năm trăm chín mươi hai cài đồ đại thúc ngươi nhưng không nên quáy dày người con gái con rể nhà chương năm trăm chín mươi hai cài đồ đại thúc ngươi nhưng không nên quáy dày người con gái con rể nhà d â u đen tình huống hiện tại kỳ thật cũng không được tốt lắm c ù càng càng sổ sổ bởi vì cái đồ con gái tốt dạ mạ tổ tham gia tiền đến với lại cùng hạ sơ hợp tác đến có bài bản hẳn hoi phản g phất là tâm ý tương thông hào hữu thậm chí nói là hai vợ chồng đều không đủ với lại dạng mạ tổ thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp k h ô nếu g như g hắn lúc trước ăn cũng là một viên hệ mịt thì cạn hiện tại tăng thêm rẻ mị rẻ mịt no mi cùng phụ họa phụ họa no mi tuyệt đối là vô địch thiên hạ bụng lệ dám lại tới thử một cái tuyệt đối tại chỗ đánh rết đương nhiên đây đều là dâu đen ì ì hắn biết cường giả đỉnh cao không dễ dàng như vậy chết thế nhưng cuộc chiến thượng đỉnh lại vĩnh viễn là dâu đen trong lòng đau nhức đối cặt cừu hận cũng liền càng thêm sâu hận không thể giết cặt cả nhà thế là dâu đen khỏe mắt cảnh hướng n g cổ dâu bin đến cùng vẫn là không dám đậu thủ b ợ ghét đầu còn lằn trên mặt đất đây dâu đen cũng không dám lại đi làm tức giận cặt thực lực bây giờ còn không phải cặt đối thủ hừ chờ lao tử đem trái ác quỷ khai phát ra ngươi sẽ bế i tay t dâu đen trong lòng giận d ữ quát trong mắt lại hiện lên hối hận c h i sắc hắn là hối hận lần này tham chiến bởi vì tổn thất quá nghiêm trọng vợ g é t chết cũng không còn cách nào vắn hồi hừ cùng hai người chúng ta chiến đấu ngươi lại còn dám phân tâm Thì, ngươi là cồn vọng tự đại vẫn là muốn nghĩ quẩn bất quá đừng lo lắng ta chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình ngươi an tâm đi chết thân hỏa Ski hải. ra nụ、ái. À sở hai tay hóa thành hỏa d i ễ m trường tương h đối dâu đen đánh tới vô thị băng nha d ạ mạ tổ theo sát phía sau lấy nhân thú hình thái phun ra hơi lạnh trùng kích trong nháy mắt lạnh nóng giao thế tạo thành băng hỏa lưỡng trọng tiên công kích sức mạnh công kích không chỉ có điệp ra gấp bội phạm vi công kích cũng biến thành càng lớn hoàn toàn đem dâu đen bao phụ tại bên trong muốn tránh cũng không được đáng chết lao tử cùng các ngươi liều mạng dâu đen lập tức quyết tâm toàn thân h ắ t vụ dâng lên mặt đất cũng tại p h ủ họa p h ủ họa no mi năng lực điều khiển dưới tất cả đều dâng lên mà dâu đen bản thể cũng thay đổi trở thành vô lại chó xem xử suất ba loại trái cây năng lực hơn nữa còn là toàn lực xem ra là thật l i ề u mạng vê anh song phương công kích đụng vào nhau lập tức đã dẫn phát kịch liệt sóng xung kích chúng kích một huyết tảng ra trực tiếp làm cho cả quỷ c h i đ ả o địa chấn biển động cũng trực tiếp bộc phát mặc dù ạ sở cùng dâu đen hạ ủ sổ cụ không mạnh nhưng trái cây lực công kích nhưng cũng cực kỳ c ư n g hãn tạo thành phá hư cũng làm mười phần to lớn trên chiến trường những người khác n h a u nhao ghém ắ t mắt thấy sóng xung kích của tới cũng là tranh thủ thời gian nhao n h a u tranh n ẽ e sợ cho bị cuốn đi vào mà nhận đến thương tổn vô ích thốt qua nửa ngày địa chấn cùng biển động mới giảm bớt rất nhiều dâu đen thân hình cũng hiện lộ ra chỉ thấy quanh người hắn vẫn như cũ hắc vụ quấn hơn nữa còn có từng tầng từng tầng thổ thuẫn lơ lửng trước người rất hiển nhiên vừa rồi công kích bị hắn hoàn toàn cản lại ngoài ra hắn duy trì vô lại hình cho thái thân thể trở nên cường hãn rất nhiều căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì ạ sợ cùng già mạ tổ tất cả giật mình không có nghĩ đến cái này dâu đen khó như vậy đối phó、Ui. ngươi khi đó cho ăn thật sự là rác rưởi trái ác quỷ. sẽ không phải là ỷ nù ỷ nù no mi hệ mịt thì c ả n a ạ s ờ nhịn không được phàn nàn nói ngươi gặp qua con nào vô lại c h o là hệ mịt thì c ả n lão bà ngươi giả mạ tổ mới là ỷ nù ỷ nù no mi hệ mịt thì c ả n được không c ạ n im lặng lật lên bạch nhãn n g hình h như cũng đúng a ạ s ờ gãi gãi đầu đ ố i cái gì đ ố i ta là nam không có khả năng làm ạ s ờ lão bà g i á mạ tổ phản bác khu khu g i á mạ tổ chuyện này trước không cần tranh luận trước đánh bại đối thủ lại nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nước bạn nấu ngươi rất nhanh liền tự do tốt ta tin tưởng ạ sơ d ạ n mạ tổ mang trên mặt tiếu dung giờ khác này lộ ra cực kỳ diễn đẹp để ạ sơ cũng nhịn không được v ỏ mặt bất quá cãi đố lại là mặt đen d ạ n mạ tổ đoán chừng còn chưa hiểu nàng mặc dù luôn miệng nói mình là nam sẽ không cho ạ sở làm vợ nhưng đối ạ sở tín nhiệm quá mức không có chút nào bình thường vạn nhất ngày nào ạ sở nói là huynh đệ liền cùng nhau tắm rửa là huynh đệ liền ngủ chúng cái tia dạ mạ tổ coi như cái dám huynh đệ tuyệt đối liền là bị dao động trở thành lao bà đợi đến chân chính mang thai hải tử d ạ n mạ tổ muốn không thừa nhận mình là nữ đều không được lý lại chỉ có nữ nhân sẽ xảy ra hài tự a d ạ n mạ tổ ngươi đừng nghe tin tên hôn đảng kia a đoá cài đồ đại thúc ngươi nhưng không nên quái dày người con gái con rể nhà không phải ta cũng không đáp ứng sapo cười hì hì cản trở cài đồ long c h ả o quyền thật nhanh công kích căn bản không dùng cài đồ phân thần cài đồ cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể hết sức chăm chú đối kháng nghĩ đến sapo thực lực cài đồ lại nhịn không được rồi dám rõ rệt tả sơ sapo vì ba huynh đệ bên trong sapo cùng vì thực lực đều có thể hết lần này tới lần khác lại là ạ sở con này yếu gà ngấp nghẽ hắn cái đồ nữ nhi p h à m là đ ổ i thành xạ tổ hoặc là phì cải đồ cũng sẽ không như thế khó chịu hòa quyên ạ sở cũng liền một cái mẹo b a chân đánh dâu đen còn muốn giả mạ tổ hỗ trợ yếu như vậy người còn muốn làm hắn cải đồ con rể quả thực là nằm mơ x ạ tổ hôn tiểu tử ngươi cho lão tử tránh ra nhìn ta đánh bất tử hỏa quyền ạ sở cải đồ giận dữ hết không nên không nên ta sao có thể cho ngươi đi giết c ả c ả ta đâu xạp b quả quyết lắc đầu thế là hai người chiến đấu lại lần nữa trở nên tịch liệt bất quá xạp b vẫn là ở vào hạ phong dù sao xạ tổ còn không đạt được phỉ trình độ kia bên trong thời gian phi tốc quá khứ bất chi bất giác đã nguyệt thượng tiên cung với lại thật vừa đúng lúc hôm nay là trăng tròn inu ra si nê cố m ạ n hiệu si p e t o sin si li ẩn hoàn đại bọn người lập tức biến thân s ù lòng hình thái chiến lược trực tiếp gấp bội bắt đầu hung hăng ngăn chặn c ợ rộn c ợ r ổ sờ n ạ n bọn hắn ca r ộ t bởi vì tuổi con nhỏ cũng là còn không có cách nào biến thân s ù lòng chỉ có thể một mặt hâm mộ nhìn xem đoạn đại bọn hắn theo mìn cù rộ cụ đám người bộc phát chiến đấu thiên bình phát sinh rõ ràng nghiêng bách thú đoàn cùng bít mong đoàn những cái kia cán bộ căn bản chơi không lại bị đánh đến liên tục bại lui mà để cãi đồ khiếp sợ sự tình cũng tại lúc này phát sinh băng hải tắc h ẹ ở tàu ngầm từ bờ bắc sông ra một mặt mệnh m ỏ i l õ bị dày r ụ v i ệ n đứng trên b o n g thuyền hồng tâm đoàn đám người cũng đều bày biện p o s bắt đầu hạ kỳ đ ă n g t r ạ n g bất quá cãi đồ khiếp sợ không phải cái này mà là nằm tại tàu ngầm b o n g thuyền không có chút nào khí tức q u ỷ những người khác làm ộ t mặt chấn kinh đây chính là dịch thai quyền a là băng hải tặc bách thu ba c ả n bằng thứ nhất cùng k i n rác thực lực đều không khác mấy bây giờ lại liền chết như vậy sau đó tất cả mọi người nhìn về phía lò trong lòng đều có suy đoán cai đ ồ người c ả n bằng thật khó đối phó bất quá hắn hay là chết ta mang thi thể của hắn cho ngươi nhìn một cái l ò một mặt bình tĩnh mở miệng cùng trước kêu cao lãnh suất ca hình tượng hoàn toàn nhất trí giờ khác này cũng lộ ra cực kỳ hạ kỳ làm cho người n h ì n không được ghé mắt vịn dậy dù càng là nhịn không được si mê cha phản ga lò các ngươi đã tới mũ dơm nhóm lại là mười phần cao hứng đặc biệt là biết lò đánh chết quỳnh về sau kia liền càng cao hứng điều này đại biểu lấy lò cũng đạt tới nhất định độ cao mũ dơm đoàn thực lực lại lần nữa mạnh lên rất nhiều lò cùng hồng tâm đoàn đồng bạn đều nhìn qua nhao n h a u lộ ra thiếu dung cảm giác tựa như tìm được đội n g ũ đồng dạng c á i đồ chằm chằm vào quỳnh thi thể hơn nửa ngày rốt cục ngự a khi âm trầm m ở m i ệ n g chạm p h ả n ga lo ngươi nói là ngươi giết lao tử cản bằng quỳnh ngươi muốn, muốn giết ta ngươi còn không có cái kia thực lực côn vọng tự đại lao tử hiện tại liền giết ngươi cài đ ồ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp biến thân thanh long hình thái há mồm liền muốn tiến hành thổ thức bất quá lọ chỉ là mỉm cười yên lặng lấy ra một cái hoa văn dày đặc trái cây cứ như vậy nhìn xem cài đ ồ trong nháy mắt cài đ ồ lập tức n g ầ m miệng lại to lớn giờ dạ g n g màng trên mặt rõ ràng nổi giận được rồi đều biết cầm một chiêu này tới đối phó hắn cài đ ồ có thể nào không giận đâu từ khi c á t phát minh dùng trái ác quỷ lui lịch hậu cài đ ồ liền cực ít biến thân thanh long đến thổ t h c liền sợ ai đột nhiên ném ra một viên trái ác quỷ tiến miệm rồng bên trong vậy hắn chẳng phải là muốn bạo tạc mà chết không nghĩ với lại cái này t r ả phản gạ càng thêm đặc thù bởi vì là ổn tệ ổn tệ no mi năng lực giả có lẽ có thể đem trái ác quỷ trực tiếp chuyển rời đến người khác trong dạ dày vậy chẳng phải là muốn xong đ ờ i sao cài đ ồ người muốn đôi đồng bọn của ta làm cái gì vì tiếng giống đột nhiên tại vang lên bên t h a i sau đó một cái cao su q u y ề n đầu lập tức liền đến trước mặt nắt to lớn thanh long hình thái thực sự quá to lớn rơi xuống đều nhanh đem toàn bộ bờ bắt chứng cứ cũng may mọi người tránh né đúng lúc không phải đoán chừng muốn bị đè ép mà cài đồ cảm thấy vượng vượng hồ, hồ cố gắng lắc đầu mới thanh tỉnh lại lao thái bà n g ư ơ i thế nào không ngăn mũ dơm phi đâu c á i đ ồ bất mãn phản là nói mạ mạ mạ mạ ta chỉ là nhìn thấy quyền chết rồi vừa rồi ngây ngẩn cả người không có chú ý bít mong q u a loan b i c á i đ ồ mặc dù bất mãn đáp án này nhưng cũng không muốn tiếp tục truy cứu hiện tại vấn đề là quyền thật đã chết rồi vẫn là bị mũ dơm đoàn thủ hạ một cái phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng giết chết bây giờ cẩn thận tính được mũ dơm đoàn một cái không chết mà ba người bọn hắn hoàng đoàn có thể nói tổn thất nặng nề tập binh cùng một chút tiểu tiên bộ không tính băng hải tặc dâu đen chết mờ ghẹt băng hải tặc bị ờ mồn chết sơ mụt băng hải tặc bách thú chết quyển, đừng nói đã chết vẫn rất nhưng là đối thủ một cái không chết để trong lòng bọn họ khó mà cân bằng bằng cái gì bằng cái gì chúng ta chết nhiều người như vậy ngay cả nhất lưu cán bộ đều đã chết người mũ dơm đoàn người vẫn còn đều nhảy nhót tư ơ mừng l i ê n hỏi bằng cái gì bất quá cái đồ nghĩ đến nếu như trước đó không phải mát cô xuất thủ mũ dơm đoàn tâm lý họa sĩ mày gì ăn cùng sáp thầy người mister ba sợ là cũng đã chết cho nên vấn đề là bây giờ căn bản không phải ba đánh một mà là ba đánh hai mắt cô dẫn đầu mìn cụ rổ cụ có thể tính là băng hải tặc dâu trắng thế lực điểm này không thể nghi ngờ chẳng lẽ nói lần này lại muốn thua sao với lại lần này cùng trước đó lại khác biệt lần này là tại băng hải tặc bách thú đại bản doanh nếu như thua nhất định phải xéo đi băng hải tặc bách thú liền muốn một lần nữa chiếm cứ địa bàn một lần nữa phát triển mới được không nghĩ tới a không nghĩ tới mũ dơm đoàn lợi hại như vậy vậy mà có thể đem băng hải tặc bách thú bước đến phân t ư ợ n g này nước o n ô không thể ném nơi này là địa bàn của lão tử là băng hải tặc bách thú địa bàn mũ dơm nhóm đã giảm đến vậy liền để bọn hắn lưu lại cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách cài đội nhịn không được quyết tâm nhưng phát rất là một chuyện hiện thực lại là một chuyện hiện thực là bọn hắn ba đám liên minh có thể muốn thua quyền c h i ế n tử giáp chiến bại tính bây giờ cũng tựa hồ phát phát nguy cơ còn lại mấy cái p h ở lì hình xịt cũng tình huống không ổn tập ngư cùng nhỏ cán bộ tất cả đều ngã xuống đất mà chính hắn tựa hồ cũng đánh không lại mũ dâm phi dù là có bít mong đoàn cùng dâu đen đoàn tương trợ thì tính sao hiện tại bít mong đoàn cùng dâu đen đoàn đồng dạng tình huống nguy cấp một cái không tốt liền sẽ đi theo hủy diệt là đến hạ quyết tâm thời điểm cai đỗ nhìn xem chiến trường thảm thiết tình huống biết cũng không thể chỉ hoãn thêm được nữa không phải tuyệt đối xong đời ba cái hoàn toàn sớm đã tổn thất nặng n ề lại không rút lui lời nói đoàn trường thật muốn vĩnh viễn lưu lại a lao thai bà dâu đen lần này chúng ta chỉ sợ lại thua cai đồ chật vật hô lên câu này bít mong cùng dâu đen hai mặt nhìn nhau mặc dù mặt lộ không cam lỏng nhưng cũng biết cai đồ nói là sự thật m ũ dơm đoàn đại thế mình thành dù là lọt vào ba đám liên minh đả kích đều không chết ngược lại giết đến ba đám tổn thất nặng nề hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì vung lui a bít mong cùng dâu đen t r ă m miệng một lời cứ như vậy xem như đ ạ t thành nhất chi ý kiến thế là không chút do dự bắt đầu rút lui hành động lần này ba cái hoàng đoàn cũng không dám không quý trọng còn sống thuyền viên dù sao tổn thất quá lớn không hảo hảo bảo trụ người sống về sau châu đó còn có thể tùy tiện tìm tới có thực lực thủ hạn g mũ dơm đoàn tựa hồ cũng nhìn ra đối phương muốn rút lui dứt khoát trực tiếp ngừng lại công kích đừng nhìn mũ dơm đoàn một cái không chết nhưng bây giờ cũng là m ỏ i mệnh không chịu nổi nếu như không đông tha lời nói đối phương đến cái cá chết lưới rách nói không chừng mũ dơm đoàn thực biết chết đến mấy người cho nên để bọn hắn đi thôi mũ dơm nhóm tất cả đều đụng đến cùng một chỗ cùng hồng tâm đoàn đồng bạn tụ hợp về sau liền lẳng nhìn ba cái hoàng đoàn có thứ tự rút lui chỉ thấy bọn hắn từng cái khuôn mặt hôi bại rất hiển nhiên lần này mất bại bởi bọn đả kích thật lớn liền ngay cả cái đ tất cả mọi người biết khi trận chiến ngày hôm nay chuyển đi về sau ngũ d ơ m đoàn khẳng định vấn đỉnh hoàng gia mang phong trên đại dương bao la không người dám lại t h ẳ n g anh ngũ d ơ m đoàn phong mang cài đồ mắt cô lúc này mở miệng nói nước hoàn đồ từ đó là băng hải tặc dâu trắng địa bàn ngươi đừng nghĩ trở lại không phải ngươi sẽ biết tay cài đồ s ư n g sở lại là cười ha h a vừa r ồ i nguyên lai、like、ngũ d ơ m đoàn trướng mắt nơi này a rất tốt rất tốt lao tử còn không đến mức sợ dâu trắng có một ngày nhất định sẽ trở lại chương năm trăm chín mươi bốn giác ma tô ngươi chuột bồi nước ý nụ giả s ỉ cùng n ệ cổ m à n g như si bọn người nghe vậy sắc mặt đại biến mà mát cô lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ c á i đồ nói không sai ngũ dơm đoàn trướng mắt nơi này ngũ dơm đoàn một mực không có muốn tại thế giới mới chiếm địa bàn ý tứ với lại cùng nước quả n nổ không có dưa không có cát đến nước quả n nổ mục đích cũng bất quá là giúp hạ sơ đoạt lao bà cho nên căn bản không có khả năng đáy hộ nước quả n nổ nhưng hết lần này tới lần khác c á i đồ sợ mũ dơm đoàn lại không sợ dâu chắn đoàn cho nên cải đồ lúc nào cũng có thể sẽ g i t quay trở lại bất quá đến lúc kia cũng không liên quan ngũ dơm đoàn chuyện gì mọi người cứ như vậy nhìn xem bách thu Quỳnh, Sơn Mút, Burgett cả ù n chiến tử Thuyền viên cũng g cái khác c tử tất đội ề u bị ba liệm, cái đ tàu c ũ nhìn g rất n a n chuẩn hoàn n h h Cái bị tất đồ thoáng qua quỷ c h i đảo đại bản danh o trong mắt khó được toát ra không bỏ chi ý hắn không nghĩ tới băng hải tặc bách thú có một ngày sẽ bị người đuổi ra địa bàn hết lần này tới lần khác lấy hắn không sợ trời không sợ đất tính cách nhưng cũng không dám liều cho cá chết lưới rách bởi vì liều kết quả sẽ là cá không chết lưới lại phá mũ dơm đoàn thực đã thê không thể đỡ tam đại hoàng đoàn chỉ có thể tránh né mũi nhọn chiến bại so với đoàn diệt muốn tốt quá nhiều lưu được núi xanh cùng lắm thì phát triển lớn mạnh sau ngóc đầu trở lại nếu như chết vậy liền cái gì cũng mất cho nên cho dù cải đ ồ nhìn thấy quyền chết lúc muốn nổi giận lại khó được tỉnh táo lại không chỉ có là cải đ ồ như thế bít mong cùng d â u đen sao lại không phải cho dù là bọn họ hận không thể đem mũ dơm đoàn chém thành m u ô n mảnh hiện tại cũng nhất định phải dưới nhẫn tâm rút lui không phải đoán chừng ngay cả cơ hội rút lui đều không có ngược lại không phải lần đầu tiên thua lần này cũng bất quá là thảm rồi một chút cũng không sợ ai trò cười với lại cùng lắm thì thành toàn mũ dơm đoàn vô thượng uy danh đến lúc đó hải quân cùng chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ đem mũ dơm đoàn liệt vào đại địch số một đến lúc đó mũ dơm đoàn tuyệt đối sẽ nhận đến lớn nhất nhằm vào cũng coi như là một chuyện tốt trên đại dương bao la s ó n g gió lớn mũ dơm đoàn đứng được quá cao lời nói liền sẽ dễ dàng n â m xuống nghĩ đến mũ dơm đoàn sẽ không lâu sau vấn đỉnh trên biển hoàng đế mang vòng ba cái hoàng đoàn người đều âm thầm nguyên rủa nguyên rủa mũ dơm đoàn cùng hải quân đồng quy vô tận hải quân các ngươi lễ phép sao cái này có chúng ta chuyện gì cài đồ lúc này vừa nhìn về phía tự mình nữ nhi lớn tiếng nói dã mã t ổ ngươi là con của ta hẳn là theo ta đi dã mã tô lại quả quyết lắc đầu ta sẽ không cho ngươi đi ta hiện tại thực đã tự do ta muốn đi theo hạ sở đi trên đại dương bao la tự do tự tại mạo hiểm đồ đần nữ nhi ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra ạ sợ tiểu tử ngu ngốc này bẩn t i ể u bẩn t i ể u tâm tư sao hắn không có đem ngươi làm huynh đệ hắn là tại t h è m thân thể của ngươi muốn đem ngươi ngoặc trở về làm lao bà để ngươi cho hắn sinh con ngươi mới là đồ đần a cải đồ ta là cộ rủ kỳ ấu đèn là đường đường chính chính nam tử hán ạ sợ là huynh đệ của ta ngươi ai cải đồ đối giả mạ t ổ là thật bất đắc dít đều lúc này dạ mạ tổ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề với lại cải đồ biết mình mang không đi dạ mạ t ổ nhưng thì có biện pháp gì đâu mình liền một đứa con gái như vậy hết lần này tới lần khác vẫn là cái không nghe lời chỉ có thể để hỏa quyền ạ sơ cái này yếu gà thai họa thôi thôi các loại hài tử ăn phải cái lô vốn liền sẽ biết phụ thân là đúng dạ m ạ t o đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình đến lúc đó ngươi đừng hối hận mới tốt lao tử băng hải tặc bách thú tùy thời hoan nên ngươi về nhà ngươi vĩnh viễn là ta cái đồ hài tử điểm này là sẽ không thay đổi ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong cái đồ liền muốn hạ lệnh lái thuyển bất quá nghĩ đến cái gì lại xoay đầu lại hỏa quyền ạ sơ ngươi cái tiểu hôn đản nếu như dám khi dễ lao tử nữ nhi lão tử tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi n g cho dù là bị dâu trắng đánh chết cũng muốn trước hết giết ngươi ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ nói xong liền phân p h ó đội tàu lên đường ta mới sẽ không để ngươi tổn thương ạ sơ đâu ngươi cảm giác cút nhanh lên a g i á mạ tổ lớn tiếng mắng ạ sơ lại là đối lấy cái đổ bóng lưng gật gật đầu hắn là muốn lấy giả mạ tổ làm vợ làm sao lại khi dễ giả mạ tổ đâu bất quá ạ sơ vẫn là cùng mát cô đồng dạng chủ yếu c h ầ m c h ầ m vào dâu đen trong mắt sát khí một mực không có che giấu bất quá cuối cùng đến cùng là không có tiếp tục đậu thủ bọn hắn hận không thể rết dâu đen vì thạt báo thủ nhưng bây giờ lại không được bởi vì chiến tranh đã kết thúc một trận chiến này chủ lực là mũ dơm đoàn nếu như tiếp tục đánh mũ dơm đoàn đắt phải cũng sẽ đi theo đánh đến lúc đó nếu như làm hại nhân ra mũ dơm đoàn mất đi đồng bạn như vậy hai người bọn họ liền là đại tội nhân về điểm này ạ sợ cùng mát cô là rất rõ ràng cho nên nên nhận thời điểm phải nhịn đây là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thủ không thể đi liên lụy những người khác đặc biệt là không thể liên lụy quan hệ tốt mũ dơm đoàn mọi người nhìn ba cái hoàng đoàn đội tàu dần dần rời xa cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng lúc này mới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra sau đó lộ ra vui sướng tiêu dung vì đối ý nụ dạ x ì cùng nghệ cổ mà mười si cười nói nước hoa nổ giải phóng a ước định giữa chúng ta đạt thành a Ý nụ dạ x ì cùng nghệ cổ mà mười si trịnh trọng cảm kích nói nước hoa nổ thực đã giải phóng cảm tạ mũ dơm đoàn tương trợ hì hì ha ha không cần cảm ơn chúng ta mũ dơm đoàn lần này tới nước hoa nổ mục đích là đoạt r a mạ tổ đánh cai đ ồ đoạt lịch sử chính văn giải phóng nước hoa nổ chỉ là thuận tiện cho nên các ngươi không cần quá k h á c khí y nụ dạ xỉ cùng n ệ cổ mà mười vậy mà không phản bắt được thì ra như vậy bọn hắn một mực tâm, tâm đọc giải phóng nước hoa nổ tại mũ dơm đoàn xem ra chỉ là thuận tiện khá lắm k h ô bất quá với giải phóng nước bạo nổ hoàn toàn chính xác không trọng yếu trọng yếu là cầm tới bản chỉ đường lịch sử chính văn đoạn lại dạ mã tổ như vậy nước bạo nổ nhiệm vụ cũng coi là kết thúc về phần cái gì ô đèn vĩ đại cố sự cũng may không có chỉ độc mũ dơm nhóm lỗ thai những cái kia đáng ghét võ sĩ cũng không có xuất hiện đặc biệt là không có gặp được cái gì mọ mọ nọ xú kẻ dạng này không thể tốt hơn nước bạo nổ kết thúc mỹ mãn lò lúc này bị dày r ụ vị đến phía bên người ngũ dơm nưng ra chúng ta hẳn là lập tức rời đi nước vào nổ không phải hải quân đoán chừng sắp đến chúng ta một trận chiến này xuống tới tiêu hao không nhỏ chớ bị hải quân ngư ông đ ắ c lợi dạng này a ta đã biết vì một mặt trịnh trọng quay đầu cũng lộ ra tiểu dung đồng bạn hải quân cũng nhanh tới cho nên phải nhanh lên một chút n h a mở tiệc rượu lượng Úc, tất cả mọi người cao giọng đ á p lại mà lò chỉ có thể một mặt sinh không thể luyến lò liền biết có thể như vậy mặc dù hắn thực đã quen thuộc p h dạng này sa điêu nhưng lúc này vẫn là m ư ơ i phần im lặng hải quân đại bộ đội nói không chừng sắp đến a lại còn có lòng dạ thanh thản mở tiệc rượu mũ dơm đ ư ơ n g ra vẫn là trước sau như một để cho người ta bất đắc dị nhưng hết lần này tới lần khác lo lại không cách nào phản đối thôi thôi đi được tới đâu hay tới đó a cái t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm d ạ m ạ t o chính mình sờ sờ ngực nhìn xem t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm d ạ m ạ t o chính mình sờ sờ ngực nhìn xem bất quá tại mở tiệc rượu trước đó vẫn là trước muốn trị liệu một cái hồng tâm đoàn c h ữ a bệnh đội có đất dụng võ mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn không mạnh nhưng ý thuật lại là thật cao để cho người ta không thể không đội phục lần này đại chiến bị thương nặng nhất vẫn là lò sản gì mà gì chỉ cạ dạ kỳ cùng tiểu bà những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ t h ư ơ n g cái này đều không thể tránh được nhưng cũng bởi vì cố gắng của mọi người lần này đại chiến lấy được tuyệt đối thắng lợi sản gì một thân c u ố n đầy băng gạc lại vẻ mặt tươi cười nốt thuốc trà phán gà n g ư ờ i đánh bại quyền đâu ta cũng đánh bại rác hai chúng ta đều là tốt không giống người nào đó cả bụi đều bắt không được một cái viêm thai tín h lò cơi không nói hắn biết sản gì cùng sổ dầu không hợp nhau cho nên không định tham dự đây đối với oan gia đấu võ mồm chi chiến sổ d ầ quả thật lập tức sù lông sắc đâu b ế t ngươi không cần âm dương khoai khí muốn nói cái gì liền nói rõ nói rõ liền nói rõ ngươi tạo xanh đầu thực lực bình thường đánh không lại viêm tay h kín h cái rắm ta lần trước không phải đánh bại kín h với lại ta lần này cũng một mực đ è ép kín h đánh nếu như không phải chiến tranh kết thúc ta nhất định có thể lần nữa đánh bại hắn ha ha lần trước làm sao thăng trong lòng ngươi không có điểm bức số sao đó là mạ gì đang giúp ngươi không phải thua liền là ngươi với lại lần này mặc dù ngươi áp chế kín h nhưng không có thể thắng liền là không có thể thắng r ả o biện cái gì ngươi nhìn ta cùng chạ phản gạ đều thắng chỉ có ngươi không có thắng ngươi có lời gì dễ nói kín thực lực càng mạnh hắn là bách thú đoàn càn bằng đứng đầu dẹp đi đi không có thắng liền muốn kiếm cớ mọi người người nào không biết ba cản bằng thực lực tương đương ngươi nói toặc trời đều là không có thắng sổ d ỗ là lần đầu tiên nói không lại sàn d ị trong lúc nhất thời tức g i ậ n đến nghiên răng sàn d ị thì là dương dương đắc ý bởi vì khó được đè ép sổ d ỗ một đầu để hắn mười phần cao hứng nhớ tới trước kia đều là sổ d ỗ chiếm thượng phong mà hắn sàn d ị bị tức đến không cách nào phản bác hiện tại phong thủy luân chuyển quả thật là hải thần tổ hiện linh a nhưng mà sàn di rất nhanh liền không cười được bởi vì tạ sĩ gửi tới tự mình cho sổ rỗ băng bó cái kia ôn nhu băng bó thủ pháp giống như là thê tử đàng chiếu c ố trượng phu đồng dạng để sản d ì hâm mộ ghen tị đến tóc nổ lên giống như là biến thân s u p tơ bác t sài dạn g đồng dạng sô dô đắc ý cảnh sản d ì một chút nhìn thấy sản d ì sù lông dáng vẻ trong lòng cuối cùng đã thoải mái sô dô biết sản d ì cực kỳ háo sắc nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân duyên không tốt vô luận nạ m ỉ vẫn là tạ sĩ gỉ đều không thế nào thân cận sản d ì thậm chí ngay cả mạ d ì đều đối sản d ì không ưa hết lần này tới lần khác tạ xỉ gỉ đối với hắn sổ dô biểu hiện được tương đối thân cận thầy người cũng là thật không có biện pháp a khoảng cách không xa cả tiên lặng xem kịch khoe miệng nhịn không được nhiễm lên tiểu dung s ổ d ầ cùng sản gì đây đối với hoan gia vẫn luôn là dạng này cũng bị cắt xem như trên thuyền ăn d ư a trò cười bất quá s ổ d ầ đại khái là còn không có ý thức được tạ sĩ gỉ thái độ đối với hắn rõ ràng trở nên không đồng dạng nói là thân cận không bằng nói là ỉ lại hòa thân đâu xem ra chuyện tốt gần a một bên khác lvi s a t o ạ s ở cùng g i ạ mạ t ổ ngồi vây c h u n g một chỗ bốn người trên thân cũng đã băng bó sông tất hiện tại đang tại mắt lớn chừng mắt nhỏ lvi nói dạ mạ t ầ ngươi là ta đại t ẩ điểm này là không thể nghi ngờ ạ sợ hắn rất thích ngươi nha s ạ p bộ cũng gật đầu nói l vì nói đúng đại tẩu ạ sở chỗ nào đều tốt thậm chí vì cứ u ngươi đem hai huynh đệ chúng ta đều phát động đi lên còn không muốn mạng chạy tới nước bão nổ đánh cãi đồ ngươi đến cùng chỗ đó chướng mắt ạ s ở d ạ n mạ tô lập tức ấp ta không phải chướng mắt ạ s ở nhưng ta là nam a làm thế nào c á c ngươi lại tàu đâu l vì cùng s ạ p bộ trận trắng mắt đại tẩu chính mình sờ sờ ngực nhìn xem ngươi gặp qua cái nào nàng có dạng này ngực ngươi chính là nữ đừng lại chấp mê bất ngộ d ạ n mạ tô cứng cổ nói ta đây là cơ ngực phát đạt lần này vì cùng x ạ bộ cũng không biết làm sao bây giờ nhao nhao n h ì n về phía ạ sơ ạ sở cũng mười phần đau đầu hắn cũng biết có thể như vậy nguyên bản thật sự là hắn đem giả mạ tổ làm huynh đệ nhưng khi phỉ hiệu lầm lúc khi lão cha muôn ôm cháu t r a i lúc hết thể đều muốn biến chất cho nên giả mạ tổ nhất định phải là nữ mới được thế là ạ sở nói giả mạ tổ c ô dù kỳ ổ đèn c ố sự ta nghe lao cha cùng mát cô bọn hắn nhắc qua Giả mạ tổ lập tức tinh thần tỉnh táo thật đúng c ô dù kỳ ổ đèn nhật ký còn viết qua mình là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng đâu khẳng định có rất nhiều đặc sắc cố sự a dạ mạ tổ ta hiện tại liền là hai phiên đội, đội trưởng cái gì ạ sơ ngươi tiếp nhận ổ đèn vị trí trở thành hai phiên đội đội trưởng sao đúng vậy à cho nên dạ mạ tổ ngươi cùng ta đến băng hải tặc dâu trắng à ngươi muốn làm cổ rủ kỵ ổ đèn cái này hai phiên đội đội trưởng vị trí liền muốn c ư ớ p được mới được à. dạng này à vậy ta cũng giống cổ rủ kỵ ổ đèn đồng dạng gia nhập băng hải tặc dâu trắng vậy thì tốt đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp lao cha À s ờ lắc lư dạ mạ tổ đáp ứng gặp phụ huynh cũng liền không nói thêm lời thậm chí đều không nhắc dạ mạ tổ là nam hay là nữ vấn đề để phi cùng k u ẩ n bắc vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ạ sơ như vậy là được rồi sao sao sao lao cha sẽ có biện pháp. À, lộ nụ tỉnh, chính a ra sẽ sơ có cười cùng biện nụ như pháp. phi tỉnh, lộ ý xạ tổ như cái đồ nói đơn thuần dạ mạ tổ liền là cái đồ đần căn bản không biết trên đại dương bao la hung hiểm cho nên nơi nào sẽ là dâu trắng đối thủ chỉ cần dâu trắng lắc lư vài câu đoán chừng liền biến thành con dâu cho nên khi cái đồ không thể mang đi dạ mạ tổ một k h ắ c này dạ mạ tổ tương lai thực đã nhất định mắc cô cũng lặng lẽ liên hệ dâu trắng đem nước h a nổ tình hình chiến đấu tự thuật một lần nghe được con dâu tới tay dâu trắng tự nhiên hết sức cao hứng thúc giục mát cô bọn hắn mau về nhà bất quá đang nghe tiểu mạ gì bị cả tạ cụ gì khi dễ lúc lập tức nhịn không được nổi giận ngươi nói ngươi cái này thúc thúc làm kiểu gì vậy mà làm hại tôn nữ của ta bị người đánh còn có mũ dơm đoàn những tên kia nhóc mũ dơm c á c tiểu tử đều là làm ăn gì ngay cả đồng bạn đều không bảo vệ được cái gì c ầ u thí cường giả đỉnh cao đặc biệt là cả tạ cụ gì, cái này hôn đản dám đả thương tôn nữ của ta ta cái này dết đến tận bát quốc trực tiếp đánh chết hắn dâu trắng một cái liền đem tất cả người liên quan toàn mắng để mát cô thượng p â n bất đắc dĩ lao cha là thật đau tôn nữ sẽ nổi giận cũng bình thường nhưng cũng không dám để cho lao cha làm loạn lấy lao cha hiện tại tình trạng cơ thể không nên chiến đấu a thế là mát cô vội vàng nói lao cha tiểu mạ dì thế nhưng là mũ dơm đoàn chiến lược năm vị trí đầu cán bộ a sẽ tham gia chiến đấu rất bình thường với lại đối thủ mạnh như vậy thu điểm thương cũng không kỳ quái ngài không nên quá yêu chiều tiểu mạ d ì như thế sẽ để cho tiểu mạ d ì không cách nào trưởng thành ta yêu chiều cháu gái của mình không được sao đi đương nhiên đi bất quá lao cha ngài tỉnh táo một chút đừng cho tiểu mạ d ì lo lắng ngài hiện tại thật là không thể tùy tiện độc thủ vậy ta tôn nữ bị người đánh Ta các ò n không thể t ra a làm làm ra ra. loại cúp máy gen gen xì về sau mạ dĩ cùng mát cô mới thở phào nhẹ nhõm đều nói lao ngoan đồng lao ngoan đồng lao nhân có đôi khi so đứa trẻ còn khó hơn hơn hơn a mà mới mổ bị giờ y cờ cờ bên này dâu trắng cũng cúp gen gen ngự xì k h o nên c n g n h ị n không được d ư ơ n g l ê n h i v n nhiên t â m t ì n h m ư ờ i phần vui s ư ớ n g dô du một mặt lòng còn sợ hãi còn tốt mạ gì đem lão cha khuyên đ ủ không phải lão cha nếu quả thật muốn đánh bên trên v ạ n quốc đó cũng không phải là nói đùa à lão cha thân thể không thể lại dày v ò vì sợ t ạ lại lộ ra ghét bỏ thân sắc dô du ngươi hôm qua đần như vậy chứ lão cha cố ý ngươi nhìn không ra à cho nên c ố ý Đúng vậy à lão cha căn bản không có khả năng đi đánh v ạ n quốc đây là cố ý bừng tỉnh đại n ộ nhịn không được đối dâu trắng điểm tán lão cha thật sự là cao minh à muốn được tôn nữ d ụ d ỗ một chút vậy mà dạng này thao tác thật là khiến người ta không phục không được bất quá luôn không thể làm như vậy được cũng may ạ sợ rất nhanh liền có thể mang lao bà trở về đến lúc đó tranh thủ thời gian sinh đứa bé dạng này lao cha liền a n lòng chiếu cô cháu trai liền sẽ không nghĩ đến muốn động thủ lớn tuổi liền nên chú ý nuôi tuổi thọ những chuyện khác nên giao cho nhi n ữ đến xử lý dâu trắng lúc này lại hỏi vì sợ tạ phụ gì tỏ ra ủy sổ không có gì động tĩnh a vì sợ tạ tranh thủ thời gian báo cáo lao cha phụ di tỏ ra hiện tại có thể đi không được đâu hãi quân vốn là muốn kiềm chế chúng ta băng hải tặc dâu trắng không nghĩ tới ngược lại bị chúng ta k i ể m chế rất tốt ạ kẽ đ ù còn có hay không cái khác động tĩnh có t h ờ hồ an bài kỳ dứt cùng giấc ngủ t i ể u dệt i tiến về nước bà nổ chỉ bất quá nửa đường bị bú lệ c ả n lại dường như băng hải tặc tóc đỏ cũng tại phụ cận bồi hồi gu dạ dạ dạ dạ bú lệ r a hỏa này là không nghĩ nhìn xem mình mục tiêu bị hải quân kiếm tiện nghĩ a tóc đỏ hôn t i ể u tử càng trở nên trắng trận trước tiên là có thể không xuất hiện liền không xuất hiện hiện tại hận không thể nói cho toàn bộ biện cả nói mũ rơm phì là hắn chọn chúng người ạ kẽ đủ đón chừng chính khí muốn chết a chính như dâu trắng sờ liệu ạ kẽ đủ lại đ thư ký rất bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng ghi lại một bút trở lấy tài vụ thanh lý bú t lệ cái này h ố n đản g cũng dám cản trở hải quân làm việc đây là muốn cùng hải quân là sao còn có băng hải tặc tóc đỏ cũng dám hướng chúng ta hải quân thị uy sớm biết bọn hắn cùng mũ rơm đoàn quan hệ thật không minh bạch ạ kẽ n ủ chửi ấm lên tức g i ậ n đến toàn thân nham tương quần q u ư t xen gỗ cũ cùng gặp đối với cái này cũng không ngạc nhiên thế giới mới những tên kia ý nghĩ bọn hắn có thể đ o á n cái bảy chín không g i mười bất quá à kẻ n ủ lần này ngư ông hành động nhất định lại phải thất bại cái này thật đúng là không phải một chuyện tốt bởi vì thất bại số lần càng nhiều đối h ả i quân sĩ khí ảnh hưởng lại càng lớn nhưng cũng không có cách hiện tại chỉ có thể chờ đợi nước quan n chiến tranh kết quả nước quan n quỷ c h i đảo ý r o mang theo ổ tà mạ cổ rủ kỳ xù kỳ g dạ kỳ cổ rủ kỳ hì dọ dì cùng kỳ cù nọ trổ đến vừa vặn tiệc rượu cũng tại đây đối với chuẩn bị san dì vừa nhìn thấy cổ rủ kỳ hì dọ dì cùng kỳ cù nọ trổ lập tức hai mắt buốc lên hồng tâm lắc lắc thân thể đục lên đi chỉ bất quá nghe tới ý rồ giới thiệu kỳ cù nọ trỗ lúc san dị cả người cũng như thế một cái thoạt nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vậy mà hắn mèo là nam nhân bất quá n g ấ m lại cũng thế kỳ cù nọ trộ là ý dô đệ đệ ý dô đều là giả gái kỳ cù nọ trộ trang phục như vậy cũng không gì đáng trách cũng may cổ dù kỳ hỉ dọ dị là thật nữ tử cái này khiến sản dì nhiều chút tan ủi mặc dù tại c ả xem ra cổ dù kỳ hỉ dọ dị dáng rất bình thường nhưng ở sản dị lao sắc phôi trong mắt lại là đại mỹ nhân thế là sản dị liếm lắc mặt tiếp tục đụng lên đi doa đến cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ mau đem cháu gái của mình bảo vệ cái này sắc đâu biết vẫn là trước sau như một cho chúng ta mũ rơm đoàn mất mặt đ c ẩm san di lập tức cảm thấy eo loay lên cả người ném xuống đất bóng lưng trở nên mười phần hôi ám rất hiển nhiên lọ câu nói này đối sản gì tổn thương cực lớn đồng bạn thấy thế đều là nhịn không được phình bụng cười to san di lập tức lộ ra cá mập giang đối lò gầm thét lên chạm phạt gạ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì cổ cổ rổ bà bà là người cá g i ả đi mới như thế thì dọ dỉ c h è n làm sao lại biến thành cổ cổ rổ bà bà dáng vẻ đâu lo lại một mặt đương nhiên ngươi những cái kia người cá tiểu tỷ tỷ tuổi trẻ lúc cũng rất xinh đẹp à, già không phải cũng là cổ cổ rổ bà bà sao chạm phá gà ta cảnh cáo ngươi không cho nói nữa với lại chiếu ngươi nói như vậy dây dù không phải cũng nắt dây dù một q u y ề n đem sản gì đính vào mặt đất g i a hỏa này thật sự là lá gan đủ m ậ a dám nói mình như vậy tỷ tỷ một bên khác ô tạ mạ rốt cục gặp được gà sờ cả người sung sướng xông tới cùng hạ sờ ôm ở cùng nhau hạ sở hạ sở ngươi thật tới ta lại gặp được hạ sở ồ tạ mạ kích động đến nói năng lộn xộn ha ha ồ tạ mạ đã lâu không gặp hạ sở cũng thật cao hứng mặc dù hai người niên kỷ tranh lệch rất lớn nhưng là thật hảo bằng hữu hơn nữa còn có qua ước định chỉ bất quá ồ tạ mạ niên kỷ vẫn là quá nhỏ hiện tại cũng mới sáu tuổi căn bản không biện pháp cùng hạ sở ra biển cũng may ồ tạ mạ cũng không có cỡ cầu lần nữa cùng hạ sở ước định đợi nàng trưởng thành liền muốn làm ạ sở đồng bạn dạ mạ tổ cũng đụng lên đến hỏi cái này hỏi cái kia ba người cười cười nói nói cảm giác tựa như một nhà ba người đồng dạ để cho người ta nhịn không được ghé mắt tiệc rượu rất nhanh mở lên ngũ dơm đoàn đi qua một trận đại chiến tự nhiên chơi đến rất hối trên đến hội ngũ dơm nhóm cũng biết nước bà nổ chủ đạo tình huống hiện tại chủ đạo thực đã bị nước bà nổ võ sĩ k h ô n g chế đang tại loại bỏ cụ rổ dù m ì họ rổ xỉ gia tộc dương nhiệt mặt khác cũng loại bỏ có hay không bách thú băng hải tặc người tiềm ẩn tóm lại nước bà nổ tính là chân chính giải phóng cụ dù kỹ s ủ kỹ dạ kỷ, kỷ, kỷ tội đã cao lại cũng chỉ có thể lại lần nữa đứng ra lãnh đạo nước bà nổ về phần về sau tướng quân nhân tuyển đó cũng là chuyện sau đó mấu chốt nhất là chuyện này cùng ngũ dơm đoàn không hề có một chút quan hệ. các phát hiện những cái kia nước quả nộ võ sĩ không có tới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tuy nói không đến mức căm ghét nhưng những võ sĩ kia há miệng ổ đèn ngậm miệng cổ rủ kỳ gia tộc thật để cho người ta rất phiền hết lần này tới lần khác hiện tại nước quả nộ là băng hải tặc d â u trắng địa bàn các coi như muốn phát tác xử lý mấy cái cũng phải nhìn mát cô bề mặt cho nên không có tới liền t ố i ta l u f f y sapo ạ sở ba huynh đệ lần nữa cùng tiến tới uống rượu bất quá bây giờ lại thêm một cái giả m ạ tổ gia nhập giả mã tổ đoán chừng còn không có ý thức được nàng hoàn toàn bị phỉ cùng xạ tổ xem như đại tàu sự thật chương năm trăm chín mươi bảy gấu trắng nhỏ n g ư ơ i nhất định làm ta đồ chơi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy gấu trắng nhỏ n g ư ơ i nhất định làm ta đồ chơi t i ế c rượu cùng bình thường lúc không có gì khác nhau uống rượu ăn thịt ca hát khiêu vũ dạ mạ tổ cũng bị ạ sở kéo đến các loại bên lửa khiêu vũ lấy tên đẹp trải nghiệm b i ế n hội tự do cùng khoái hoạt dạ mạ tổ cũng mảy may không có phát giác gạ sở dụng tâm hiểm ác đ ừ n g nhìn ạ sở ngày thường một bộ nho nhã lễ độ g á n g vẻ nhưng thật muốn theo đuổi con gái lúc cũng là một bộ ý nghĩ xấu khiêu vũ thời điểm tránh không được thân thể tiếp xúc nha hạ sở thừa cơ ăn đậu h ữ trở nên đương nhiên hết lần này tới lần khác dạ mạ tổ còn cảm thấy mình là nam nhân hoàn toàn cũng không có coi ra、gì. mà phí giá hỏa này cũng chơi hối vậy mà cũng tiến tới cùng già mạ tổ kể vai sát cánh ạ sơ nhìn xem thẳng mặt đen bất quá cũng biết phí căn bản không khai khiếu cho nên cũng không tốt nói cái gì căn ngược lại là không có đi khiếu vũ hiện tại toàn tâm toàn ý chiếu cố lấy r o bin đảm nhiệm ấm nam nhân vật đồng bạn cũng biết c à n không dễ chọc cho nên căn bản vốn không dám cái dày ngược lại là mạ gì lúc này nhu thuận ngồi tại r o bin bên người lảng l ạ g ăn bánh bích quy mạ gì, có tâm sự chi tâm đại tỷ tỷ r o bin ôn nhu mà hỏi ân dô bin tỷ tỷ ta cảm giác mình rất yếu mạ dĩ thanh n m bên trong mang theo phiên muộn lần này cùng cờ giặc cờ đánh thời điểm ta cảm thấy ta thuốc màu siêu năng lực mất đi tác dụng lúc ta liền sẽ trở nên rất không dùng dỗ bin lập tức bật cười nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nha đầu đầu lợi này của ngươi nếu như bị những người khác nghe được sợ là muốn đem những người khác tức chết ngươi coi như thuốc màu siêu năng lực mất đi hiệu lực không phải cũng đem cả tạ cụ gì đã thương sao thực lực của ngươi mọi người thế nhưng là tuyệt không hoài nghi là như thế này không sai nhưng ta lần này kém chút bị đánh chết còn làm hại mọi người lo lắng tiểu ra hỏa tuổi còn nhỏ nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi đã rất lợi hại so tỉ, tỉ ta còn lợi hại thực sự không được để ngươi tỷ phu cho ngươi tìm khóa thích hợp trái ác quỷ à, nói cũng đúng đâu xem ra ta thật muốn ăn trái ác quỷ mạ dì một bộ không thể không ăn trái ác quỷ biểu lộ để cho người ta mười phần bất đắc dĩ tiểu nha đầu cho ăn b ể bụng cũng mới mười sáu mười bảy tuổi tâm tính không khỏi quá thành thúc chút cả ngày tựa như cái lao thái thái rõ rệt rất muốn nhàn nhã uống trà ăn bánh b í c quy nhưng lại lao yêu quan tâm dù là mạ gì không dựa vào siêu năng lực cũng đã rất mạnh nhưng đối mặt cường giả hạng nhất lúc nhược điểm vẫn là rất lớn cả thế nhưng là rất xem trọng mạ gì chỉ cần hào hào bồi dưỡng tuyệt đối sẽ trưởng thành là không thua gì s ố rộ sản dị cường giả như vậy ăn cái gì trái cây tốt đâu một bên khác quỷ c h i đảo bờ đông tợ d ẫ n ạ p h i sức đảo một cái hố to yên lặng đem m ỏ gì ạ giấu đi còn đứng lên một tấm địa đá nơi này là m ỏ gì ạ đổi bộ báo t h ủ vị trí tợ d ẫ n ạ cảm thấy có thể làm kỷ niệm cho nên lựa chọn đem mọ dị ạ an táng ở chỗ này với lại chuyên môn tuyển một cái vắng vẻ khu vực dạng này liền sẽ không bị quá nhiều người phát hiện để tránh người vì phá hư các loại hết thể làm xong tờ giận nạ lại mê mang bên hai nghe bờ bắc chuyển đến tiếng ca nàng càng phát ra cảm thấy cô độc b i ể n cả lớn như vậy không có m ọ gì ạ lại có ai tới làm đồng bọn của nàng lại có ai tới yêu yêu nàng với lại theo m ọ gì ạ chết đi những cương thi kia cũng tất cả đều chết ngay cả cương thi gấu đồ chơi cũng không động đậy nữa tờ giận nạ là sau cùng đồ chơi đồng bạn cũng mất đi về sau căn bản không biết nên làm cái gì người không sao chứ v ộ sầu khờ thanh âm chuyển đến ân gấu trắng đ vợ bổ gai gái, gái đầu làm không hiểu cái gì tình huống nó bất quá là tại tiệp rượu trong lúc đó chạy đến cái đồ đại bản doanh nghiệp đồ ý đồ tìm tới tài bảo trái ác quỷ hoặc là hải đồ nhưng cái gì cũng không tìm được ngược lại nghe được bên này tiếng khóc cho nên tới xem một chút không nghĩ tới lại là tiểu cô nương đang cấp m ỏ gì i a hạ táng nhìn thấy tợ d ầ n nạ thương tâm như vậy vợ bộ cảm thấy nó tất yếu an ủi một cái không nghĩ tới tợ d ầ n nạ vậy mà trực tiếp nào lên cái kia gấu trắng làm ta đồ chơi a cái gì cùng tợ d ầ n nạ khác biệt k a n h trao đổi lượng này vợ bộ xem như minh bạch tợ d ầ n nạ ý tứ bất quá vợ bộ trịnh trọng cự tuyệt bởi vì nó là băng hải tặc hẹ ợt cái si nhất định phải đi theo thuyền trưởng cùng một chỗ không nghĩ tới tợ g i n nạ ngay xong lập tức tranh cãi muốn gia nhập hồng tâm đoàn vợ pồ không có cách chỉ có thể đem người mang đến gặp lò muốn gia nhập hồng tâm đoàn lò đầu tiên là xứ sở sau đó gật gật đầu tờ giận ạ họ d ồ họ d ồ no mi năng lực rất giỏi vừa vặn chúng ta hồng tâm đoàn thiếu người vậy liền cho phép gia nhập thang ngược lại m ọ gì ạ trước khi chết thỉnh cầu mũ dơm đương ra thích hợp chiếu cố tờ giận ạ gia nhập chúng ta hồng tâm đoàn cũng coi là tốt nhất chiếu cố quá tốt rồi tạ ơn thuyền trưởng tờ giận ạ hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên đọc vậy mà như vậy mà đơn giản liền hờ hờ b ợ bồ đơn giản không thể tin tốt ta chúng ta băng hải tập lại thêm người hơn nữa còn là xinh đẹp tiểu cô nương sua ghi cùng bẹn c h ỉ n thật cao hứng hồng tâm đoàn cái khác đồng bạn cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng thế là nhao nhao ăn mừng tợ dần nạ gia nhập nhiệt tình cho tợ dần nạ đưa rượu đưa thịt để tợ dần nạ nguyên bản bi thương tâm tình dần dần trở nên vui sướng lên đương nhiên nàng vẫn là ôm bở bộ không đông tay a lại n h ả y a lại n h ả y a lại n h ả y gấu t r ắ n g nhỏ ngươi chạy không thoát ngươi nhất định làm ta đồ chơi ê a ngươi không được qua đây a cứu mạng tiêu cực cu linh sinh là trắng cu mạ ta rất xin lỗi mặc kệ bở bộ cỡ nào sinh không thể luyến lò ngược lại là hài lòng tợ dần nạ trái cây năng lực mua mặc dù nói tợ dần nạ còn sẽ không hạ kỳ còn cần cái lực thực tiến hành rèn luyện bồi dưỡng, nhưng không thể không nói cái này, hò dổ, hò dổ no mi năng lực rất thực dụng, thể rất bồi mi đối hò hò rổ rổ vì ớ i loại hắn h này, mưu kế n tuyển trường lớn. h trợ rất giúp có bọn hắn biết tợ dân ạ gia nhập hồng tâm đoàn cũng nao nao chạy tới chúc mừng với lại Phi cũng nhẹ nhàng t h ở ra mặc dù lúc trước hắn đáp ứng m ọ gì ạ muốn ngẫu nhiên chiếu cố tợ dân ạ nhưng cũng tại buồn rầu phải nên làm như thế nào nghĩ đến có phải hay không muốn thu vì thuyền viên không nghĩ tới lo lại trước tiên đem người thu vậy liền không cần khổ não cứ như vậy m ọ gì ạ cũng nên nghỉ ngơi a theo tiệc rượu càng thêm náo nhiệt tợ dân ạ cũng chủ động tham dự vào cùng hồng tâm đoàn ngũ dơm đoàn mọi người đánh thành một mảnh Cũng đi theo một đêm trôi qua ánh bình minh vừa ló dạng mũ dơm đoàn khó được ngủ dậy rất thẳng chưa đứng dậy luyện công buổi sáng trên thực tế bởi vì thương binh không ít cho nên cần tính dinh dưỡng cũng k hôm qua nạ mỹ lục soát xong phòng tức i ẫ n tới mức tiếp chửi ấm lên nhưng mà thực đã trễ muốn đuổi theo bách thú đoàn đều đã chậm chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này các loại quay lại tối hôm qua tiệc rượu khu vực lúc nhìn thấy chàng cảnh để cặp nhìn không được im lặng chỉ t h ấ y ạ sở i a hỏa này tùy tiện ô mộ tạ mạ cùng g i ạ mạ tổ đi ngủ bàn tay g h e o ăn mặn cũng để ở chỗ không nên để đây là thật đem g i ạ mạ tổ làm lao bà trắng trận chiếm tiện nghi mặt khác tớ dẫn nạ tay trái một cái bậc tổ tay phải một cái cóp tờ ngủ được gọi là một cái gương bất quá xạ tổ g i a hỏa này không thấy đoán chừng là làm xong việc lại cùng huynh đệ tự cũ cảm thấy không cần thiết ngây người thêm cũng không định táo biệt cho nên trực tiếp chuẩn đi phải biết quân cách mạng thế nhưng là rất bận rộn đặc biệt là xạ tổ cái này tổng tham h ữ trưởng tổng không thời gian thật giải trì hoan đối với cái này các cũng không nói gì chỉ là đang suy nghĩ nên để nhà cách mạng tìm một viên như thế nào trái ác quỷ cho mạ gì, mới có thể để cho mạ gì trở nên càng thêm cường đại c ắ t đơn gia buổi sáng tốt lành đồng dạng tản bộ lò c h à o hỏi l ò hải quân bên kia tin tức ngươi hẳn là nghe được ca c ắ t hỏi nghe được ạ kẽ đ ủ phái ký dứt cùng d h rủ kiệu diệp tới bất quá bù lệ cản lại hải quân với lại băng hải tặc tóc đỏ tựa hồ cũng chuẩn bị tiến hành chặn đường lò đ ố i tin tức này mười phần ngoài ý mớn hôm qua hắn khuyên phi sớm chút rời đi nước quan nổ chính là sợ bị hải quân kiếm tiện nghi không nghĩ tới mũ dơm đoàn vừa mở tiệp rượu li cũng may hải quân đến cùng là không có tới với lại lò cũng là sáng sớm thu vào tin tức mới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là đối với bú lệ ra tay giúp đỡ lò vẫn là có chút nghĩ không thông phải biết bú lệ thế nhưng là bị mũ d ơ m đương ra đánh bại coi như là đại cựu nhân bú lệ làm sao có thể hỗ trợ nghĩ tới nghĩ lui lò cảm thấy có thể là bú lệ đánh bậy đánh b ạ i gặp hải quân muốn cùng hải quân đại tướng đánh một trận bất quá rất hiển nhiên lò đối bú lệ không hiểu rõ cặn ngược lại là n g h ị thông bù lệ mục đích làm như vậy kỳ thật cũng không khó lý giải bú lệ một lần nữa tìm được muốn đánh bại mục tiêu cũng chính là p ì cho nên tự nhiên không muốn để cho hải quân kiếm thiện nghi. vũ lệ còn muốn chờ đợi mình lại biến mạnh hơn một chút sau đó lại đến đường đường chính chính đánh bại、Lý、phi đâu về phần tóc đỏ vì sao xuất thủ tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau theo mặt trời cao thăng mọi người cũng nhao nhao đứng dậy bắt đầu ă n sản d ì dinh dưỡng bữa sáng cổ dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ đã mang theo cổ dù kỳ hì dọ d ì kỳ cù nọ trộ ỷ nụ dạ xỉ cùng nệ cô ma mưu si bọn người trở về chủ đạo dù sao nước bạo n ổ vừa mới giải phóng bọn hắn không có khả năng rảnh rỗi bất quá petro xin sĩ li ản t n đà ngược lại là lưu lại tiếp tục bồi tiếp n ũ dân đoàn đoán chừng cũng là sợ sệt h ạ i quân đột nhiên đánh tới đến lúc đó có cái giúp đỡ tương đối tốt c ả ruột lưu luyến không rời về tới mìn cụ r ổ cụ đội ngũ kỳ thật nàng rất muốn tiếp tục đi theo mũ dơm đoàn mạo hiểm nhưng tuổi của nàng vẫn là quá nhỏ thực lực cũng không đủ hoạn đ ạ cũng không đồng ý cuối cùng đành phải coi như thôi với lại c ả ruột cuối cùng không dám đi hỏi phí có thu hay không người mới thế là c ả ruột cứ vậy rời đi mũ dơm đoàn m a r c o ạ s ở cùng ý r ổ cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường công việc dâu trắng bên kia thực đã thúc giục đã bên này chiến đấu thực đã kết thúc cũng nên mau đem giả mạ tổ mang về gặp dâu trắng À sở cũng là không kịp chờ đợi muốn đem giả mạ tổ đưa đến băng hải tặc dâu trắng dạng này ra mạ tổ liền chạy không thoát mũ dơm đoàn ngược lại là không có vội vã rời đi vì bọn hắn vẫn là muốn đi nước bạn nộ chủ đạo bên trên đi dạo dù sao đến một cái quốc gia mới cũng nên hảo hảo kiến thức một chút mới được ngoài ra các kỳ thật muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút xì an tồn nguyên liệu cùng xì an tồn chế phẩm trước mặc kệ về sau có thể dùng được hay không ngược lại trước đem tới tay lại nói để phòng về sau cần dùng gấp về phần mũ dơm đoàn sau khi rời đi nước bạn nộ vấn đề an toàn cái này cũng không cần cân nhắc hiện tại nước bán ô bị chia làm băng hải tặc dâu trắng địa bàn ngoại trừ cái đồ cái người đ i ê n kia cũng sẽ không còn có ai dám tùy tiện công kích nơi này với lại cái đồ cũng không có nhanh như vậy phản công nước bán ô sẽ có một đoạn thời gian rất dài an ổn kỳ có thể hay không m ư ợ n an ổn kỳ ổn định lại đó là nước bán ô người sự tỉnh không cần mũ dơm đoàn quan tâm không đến ăn cơm chưa thời gian mắt cô ả sơ ý rô dã mạ tổ bốn người liền bắt đầu lên đường cùng mũ dơm đoàn cá o biệt mạ gì còn chuyên môn để mát cô cho dâu trắng mang một phần lễ vật dạng này cũng tốt dỗ dành dỗ dành dâu trắng miễn cho dâu trắng p h ả n nàn nói tôn nữ quên ra ra đợi đến mát cô bọn hắn sau khi rời đi mũ dơm đoàn liền bắt đầu hướng nước hoàn hồ chủ đ ả o xuất phát bất quá cắt c ù n g d â u bin lưu tại quỷ c h i đảo cũng không tính cùng một chỗ đi chủ đ ả o về phần nguyên nhân cũng không nói chỉ nói các loại phỉ bọn hắn đi dạo xong liền sẽ đi tụ hợp làm xì a tôn nhiệm vụ tất cả đều ném cho phở giả t r í đương nhiên cắt còn lặng lẽ căn dặn phỉ bọn hắn muốn ít nghe những võ sĩ kia nhấc lên ổ đèn các loại xùn nhị hào cắt ó phải h a cùng muốn tới? dâu bin cố ý không có nói cho phi bọn hắn để tránh chậm trễ đồng bạn dung loạn ngoài ra cắt cùng dâu bin kỳ thật muốn một chỗ cùng chỗ một với lại tại tuyển quần áo thế giới mới loại địa phương nguy hiểm này đi thuyền ngàn giảm xa xôi đem chuyển phát nhanh đưa đến nước bà nổ bốc lên bao lớn phong hiểm tự nhiên không cần phải nói các đều muốn nhịn không được điểm tán đối với cái này các đã kiểm tra vật phẩm về sau cũng không có bất kỳ cái gì chụp tác hẳn là ít tiền thì bấy nhiêu tiền một bờ gì cũng không cho ít chương 599 trăm i n dỗ pin ta cảm thấy căn bản không cần sữa bột chương 599 trăm i n dỗ pin ta cảm thấy căn bản không cần sữa bột bú Kỳ tại tiếp vào c ặ t cùng hạ rủ in điện thoại về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra có trời mới biết hắn vì chuyện này lo lắng bao lâu thời gian từ c ặ t giới đơn bắt đầu bú Kỳ vẫn trọng điểm chú ý hàng hóa mua sắm cùng p h ò n g dương không cho phép ra mảy may sai lầm sau đó còn an bài nhất làm cho người yên tâm cự nhân binh đoàn hộ tống bất quá bởi vì mũ r ơ m đoàn một mực tại đi thuyền mục đích cũng không xác định chỉ có thể trước hết để cho hạ dù ỉn đem hàng hóa đưa đến thế giới mới các loại xác định mũ r ơ m đoàn thực tế vị trí nhiều lần đem hàng hóa đưa qua mặc dù cái này một đơn ích lợi rất lớn nhưng bù ghi vẫn là trí lo lắng rất lâu e sợ cho hàng hóa bị ai cướp đi l ạ i e sợ cho cắt đối hàng hóa không hài lòng thẳng đến hạ dù ỉn gọi điện thoại tới xác định cắt một điểm không ít trả tiền về sau bù ghi nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống đi một chút về phần vì sao không hoàn toàn rơi xuống bụng đó là bởi vì nhận được tiền còn nhất định phải từ hạ dù ỉn trở về căn cư mới tính để bù ghi hoảng sợ là cách vậy mà tại nước bà nội thu hàng liên tưởng đến trước đó nhận được tin tức nói mũ dơm đoàn đi nước bà nội đánh cái đồ đương thời bù ghi còn cảm thấy mơ hồ dù sao coi như mũ dơm đoàn thật rất mạnh trực tiếp đi băng hải tặc bách thú đại bản doanh đánh nhau cũng không tránh khỏi quá lớn mật cùng lỗ mãng mà bây giờ bù ghi triệt để c h ấ n kinh c á c có thể tại nước bà nội quỷ tri đảo bình tĩnh thu hàng nói cách khác băng hải tặc bách thú đại bản doanh đã bị mũ dơm đoàn cầm súng mà cái đồ bây giờ chẳng biết đi đâu đoán chừng là bị đánh chạy thậm chí đánh chết ta nhỏ mụ mụ a cũng may đương thời tại đông hải không có đem người làm mất lỏ tại cuộc chiến thượng đỉnh cũng có chút giao tình không phải bản đại gia đoán chừng khó giữ được tính mạng à. biết mũ dơm đoàn kinh khủng đến loại tình trạng này về sau b ụ ghi hiển nhiên lòng còn sợ hãi ban đầu ở thị trấn l ọ việt hắn liền gặp mới ra biển mũ dơm vì cùng tiệm điện đại kiếm hào cát đương thời không biết hai người này mạnh như vậy bây giờ nhờ tới ban đêm đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại còn tốt còn tốt bọn hắn tại thế giới mới mà ta tại gờ r ă n g l á i nạ nửa đ o ạ n trước không xung đột mặt khác nếu như cặp đối cái này một đơn hài lòng mà nói nói không chừng sẽ trở thành khách quen đến lúc đó cho cặp nhiều đánh gãy nhất định có thể cùng mũ dơm giữ gìn mối quan hệ c ân chỉ cả giả kỷ, làm ta o cũng là sẽ trở thành trên đại dương bao la mạnh nhất tự nhân còn biết tổ kiến mạnh nhất băng hải tặc dần ổ dị ổ thống nhất toàn bộ cự nhân tộc mà chúng ta năm người ngưỡng mộ cường đại ngũ hoàng các hạ hy vọng có thể trở thành mũ dơm đoàn phụ thuộc băng hải tặc hạ dù ỉn không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng nói đến mười phần trực tiếp cắt đối với cái này không có ngoài ý m u ố n cự nhân tộc sùng b á i cừng giả mà mũ dơm đoàn đã có thể đánh bại bách thú đoàn thậm chí đem bách thú đoàn đổi u ra nước bà nổ thực lực cường đại có thể nghĩ hạ dù ỉn muốn gia nhập cũng không gì đáng trách bất quá vì bọn hắn đi nước bà nổ chủ đạo dung o ạ n bất quá ta đề nghị các ngươi hiện tại đừng đi tìm phi sẽ đánh nhiều hăng hái của hắn cái kia cắt các, các hạ có thể hay không làm chủ nhận lấy chúng ta Rất xin lỗi. loại sự tình này chỉ có thể phi quyết định ta không thể tự tiện chủ trương các ngươi vẫn là chờ nhìn thấy phi tự mình đi hỏi hắn mặt khác các ngươi không nên ở chỗ này các loại ta muốn yên tĩnh Tốt ha, dù in hiểu ý, lập tức hạ lệnh lái thuyền Thằng thuyền lớn biến mất không thấy cắt thở tình rất ta tặc rất được thậm rất đối muốn Hạ hiểu hạ lệnh không hiện nhiên không nhẫn Haha, chúng hải hoan nghênh chí nhân nhập cười nhẹ nhàng là rất được hoan nghênh, loại dù dài, Dô d in lái rời biển biến mới kiên gia pin cười đến lớn nữa, này băng ngay cũng đâu, ý, lập Là được cả cự được ra bờ xa xem gì sự bất quá loại sự tình này vẫn là p h í mình đến ta thế nhưng là phiền c h á n g rất cắt là khó được phàn nàn chẳng qua nếu như bù ghi biết hạ dù ỉn tâm tư đoán chừng nhịn không được d ơ chân a dù sao bù ghi nhìn như phong quang kỳ thật có thể đem ra được cường giả cũng không có mấy cái đoán chừng phần lớn là tam lưu cường giả ngay cả nhị lưu khả năng cũng không nhiều hạ dù ỉ năm cái cự nhân là ít có đáng tin thủ h ạ hiện tại năm cái cự nhân muốn rời khỏi bù ghi chuyển hàng nhanh gia nhập mũ dân đoàn đối bù g h mà nói tuyệt đối là đã kích cực lớn được rồi mặc kệ bọn hắn chúng ta cho hải tử tuyển đồ vật ta cắt cười ha hạ đem những hàng hóa kia đều lật cùng dô bin cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi chọn lựa đến bởi vì trên đại dương bao là sản phẩm cao thấp không đều c á t cũng không xác định đồ vật gì tốt cho nên đặt đơn hàng thời điểm tận lực nhiều mua mấy loại sau đó tới tay lại chọn lựa bất quá bù ghi xác thực đệ bụng chọn lựa sản phẩm đều rất không sai cái này núm vú cao su làm được vẫn rất tinh xảo a xem ra quý có quý đạo lý dô bin ma toa lấy một cái núm vú cao su cười nói còn có cái này mấy món h à i nhi trang phục không chỉ có làm được xinh đẹp với lại dùng tài liệu vô cùng tốt hai tử mặc vào sẽ rất dễ chịu vụ ghi ra hỏa này thật sự là dụng tâm cắt nhịn không được điểm tán cái này cái chống lúc l ắ p thanh âm rất êm h a i với lại mấy cái này thanh âm cũng khác nhau tựa như là rất được h o à n n g ê n sản phẩm a hài nhi xe cũng rất tốt vô luận là khối lượng vẫn là vẻ ngoài đều rất ưu tú với lại hài tử ngồi lên hẳn là sẽ rất dễ chịu đầy còn sẽ có âm nhạc làm sao mới mua như vậy điểm sữa bột nhạy dỗ pin ta cảm thấy căn bản không cần sữa bột hai người thật vui vẻ chọn lấy cả buổi đều không chọn xong mắt thấy muốn ăn cơm trưa trước hết đem đồ vật đem thả xuống ăn trước cơm trưa lại nói chỉ là hai người đều cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn thậm chí đều không thế nào cảm giác đói một ngày thời gian trôi qua rất nhanh bất quá một ngày này thời gian lại đầy đủ để rất nhiều tin tức lên men băng hải tặc mũ dơm tại băng hải tặc dâu trắng ba cái phiên đội trưởng trợ giúp dưới thành công đánh bại băng hải tặc bách thú băng hải tặc b ì ở mồn cùng băng hải tặc dâu đen tam hoàng đoàn liên minh còn đem băng hải tặc bách thú đổi ra khỏi nước bà nổ tin tức vừa ra triệt để dẫn nổ biển cả rất nhiều người hiển nhiên không tin nhưng mà các phe tin tức không ngừng truyền lại tình báo tính chân thực cũng xác định được thời gian toàn bộ biển cả đều tiếp mặc dù biết mũ dơm đoàn rất mạnh nhưng tựa hồ mỗi lần đại chiến đều càng ngày càng không hợp t h i thưởng trước đó hai lần đánh hai thắng lần này là đá quả thực là không hợp tói thường mắt không hợp nhà. Mặc dù cũng có là đến dù sau rồ rồ cùng cụ cụ cũng mỉn tương trợ, nhưng nhân không mạnh. trợ, thực tính nhiều, không số cũng Tại nhiều người quá lực rất xem ra, trên tương một bản cũng tương đương mũ đoàn một cái đánh cơ cái cái. rơm ba mũ a s đó liên quan tới băng hải tặc mũ dơm là mạnh nhất trên biển hoàng đế thuyết pháp bắt đầu lưu truyền lên đến với lại cấp tốc chuyển khắp toàn bộ biển cả đã dẫn phát biển cả lại một lần chấn động mạnh làm uy ngươi nghe nói không băng hải tặc mũ dơm đơn giản muốn lên ngày các h u ngươi sợ là không biết càng rung động tin tức ta nghe nói dịch tay quỳnh bờ ghét sợ một đều đã chết cái gì thật hay giả tam đại hoàng đoàn trực tiếp đều mất đi một cái cường đại cán bộ cái này không khỏi cũng quá kinh khủng khó có thể tưởng tượng trận chiến kia cỡ nào tham thiết mũ dơm đoàn đâu chết bao nhiêu cái cái này mới là địa phương đáng sợ nhất nghe nói mũ dơm đoàn một cái không chết mọi ánh mắt hiện tại cũng tại tập trung thế giới mới tất cả đều hội tụ tại nước hoàn hồ rất nhiều người đều muốn chiêm ngưỡng mạnh nhất trên biển hoàng đoàn tư thế vai hùng đương nhiên cũng có rất nhiều người nghiến răng n g h ĩ n lợi thì như hải quân hải quân cao tầng hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức rất chính xác xác định băng hải tặc bách thú băng hải tặc bì ở mồn cùng băng hải tặc dâu đen tam hoàng đoàn liên minh chiến bại cái đồ băng hải tặc bách thú cũng triệt để rời đi nước bạo nổ đồng thời b u n h vợ ghét cùng sợ một tử vong cũng nhận được xác định cũng xác định kẻ giết người thân phận lúc này hải quân nguyên soái văn phòng bên trong ạ kẻ nu bình tĩnh khuôn mặt cái khác hải quân cao tầng cũng không nói chuyện toàn bộ trong văn phòng khí áp trầm thấp để cho người ta không thờ nổi đáng chết bù lệ đáng chết băng hải tặc tóc đỏ đáng chết băng hải tặc n ũ dơm hết thể đều đáng chết a kẽ nù nổi giận đập vào cái b à n bộ mặt đều hiện ra vẻ dữ tợn thư ký bình tĩnh tại bản bút ký bên trên vẽ một bút đ i chép bản công tác hư hao số lượng sau đó sẽ đi tại v ụ chỗ saka d ù kỳ tỉnh táo một chút sen gô cù bình tĩnh uống trà càng là loại thời điểm này người thân là nguyên soái càng cần tỉnh táo không phải n g ư ờ i để người phía dưới làm sao bây giờ chúng ta h ọ p là vì thảo luận sau này thế nào giải quyết vấn đề mà không phải phải nghe n g ư ờ i nổi giận a kẽ nù quay đầu nhìn về phía sen gô cụ sau đó hư lạnh một tiếng a kẽ nù biết sẻn gô cụ là có chủ tâm xem náo nhiệt dù sao cái này lao đồng chí một cái nửa về hư người tâm tính đã sớm nới lỏng rất nhiều chuyện người không chút nào để ý cái này nếu là đổi thành trước kia s e n g gỗ cụ còn tại vĩ lúc nộ khí không có gì nhỏ tờ suzu trung tướng vội và nói nguyên soái s e n g gỗ cụ nói đúng hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lúc nổi d i ậ n bây giờ mũ dơm đoàn tin tức thắng lợi đã xác định mà buộc s a li n o cùng hạ dạ mạ ký bởi vì bù lệ chặt đường bỏ qua tốt nhất tiến công thời cơ đoán chừng coi như hiện tại đi nước hoạn nổ cũng chậm hiện tại cần tranh thủ thời gian thương thảo ra đối sách mới được a kẽn hít sâu một hơi xem như nghe vào t s .U, u trung tướng khuyên cáo còn lại cao tầng trung tướng thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra b ọ i món gà cũng tranh thủ thời gian nói tiếp nguyên soái ô nhi ngụ mộ trung tướng nói đúng hẳn là mau để cho đại tướng trở về hiện tại muốn làm chính là chấn áp các nơi khí diễm khí trương hải tặc về phần mũ dương đoàn trước hết để cho bọn hắn xương hồ một hồi chờ chúng ta tích xúc lực lượng lại đối mũ dương đoàn tiến hành dùng cường thế chúng ta đồng ý m ỏ i mỏng gà trung tướng ý kiến cái khác trung tướng cũng liền vội vàng gật đầu hiện tại tình huống cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy a kẽ nu mặt lộ vẻ không cam l ò n g nhưng cũng biết m ỏ i mỏng gà nói có đạo lý hiện tại mũ dơm đoàn khí thế như hồng trước đó bỏ qua tốt nhất tiến công thời cơ bây giờ lại tiếp tục cùng mũ dơm đoàn đánh nhau lời nói h i ệ n nhiên cũng không phải là lựa chọn sáng suốt lại nói thế giới mới cho tới bây giờ đều không phải là hải quân địa bàn trên biển hoàng đế hoành hành đã là thái độ bình thường thế giới mới tình huống đã sớm hỏng bét đến không thể lại hỏng bét coi như mũ dơm đoàn đang đỉnh biện cả chi mang chỉ cần còn không phải vua hải tặc vậy liền không quan trọng hải quân chỉ cần tiếp tục khống chế tứ hải cùng g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước là được đợi đến lực lượng phát triển lớn mạnh sẽ có một ngày quét sạch toàn bộ thế giới mới đến lúc đó ngũ dân đoàn tóc đỏ đoàn những này cũng nhất định sẽ bị toàn bộ tiêu diệt ân vậy liền để buộc xã l i n ổ cùng ạ gia mạ kỳ trở về a ạ kẻ đủ cân nhắc làm ra quyết định bất quá thế giới mới còn nhất định phải có người đóng giữ vậy liền vẫn là ỷ s ổ thường c h ú giờ gì sở r ộ xạ buộc xã l i n ổ trở lại bản bộ trở lệnh ạ dạ mạ kỳ đi g răng lại nạ nửa đoạn trước chấn nhất một cái các loại biển cả lần nữa an ổn một chút lại tính toán sau các vị cấp cao nghe vậy lập tức đều nhẹ nhàng thở ra mọi người đều biết tạ kẹn n ú bạo tính tình liền sợ một cái nổi nóng liền muốn cùng mũ dơm đoàn khai chiến như thế coi như không xong cũng không phải sợ mũ dơm đoàn chỉ là tương đương tính không ra nhớ ngày đó hải quân đồng dạng c ư ờ n g đại nhưng cuộc chiến thượng đỉnh lúc cùng băng hải tặc dâu trắng là một khung kết quả kém chút để hải quân trở thành lịch sử để mọi người mỗi lần nhớ tới đều lòng còn sợ hãi cùng trên biển hoàng đế chiến tranh nhất định phải thận trọng cực kỳ thận trọng cái kia mũ dơm nhóm treo giải thưởng muốn làm sao tiếp tục để cao treo giải thưởng lời nói sợ làm u ố n cổ vũ mũ dơm đoàn khí、diễm. chúng ta hải quân bề mặt cũng khó n h ì n tờ s lu dơ u trung tướng lo lắng nói bây giờ mũ dơm đoàn treo giải thưởng thực đã rất không hợp thói thường nhắc lại treo cao thưởng s á t thực kinh khủng bất quá nếu như chúng ta không đề cập tới treo cao thưởng lại sẽ bị những cái kia hải tặc cho là chúng ta sợ đối hải quân mà nói cũng không phải chuyện tốt sen g o cù đem vấn đề vứt cho ạ kẽ đủ ạ kẽ đủ lần nữa n h ư mày nếp nhăn cơ hồ có thể kẹp chết chuồn chuồn rất hiển nhiên thiền treo thưởng cũng là vấn đề lớn a d ạ mạ cà dị vội vàng đem mũ dơm đoàn trước đó lệnh treo giải thưởng đều đem ra nhìn xem từng cái không hợp thói thường đều không nói gì cảm giác mũ r ơ m đoàn tiền thưởng lại để thăng lời nói vậy liền quá bất hợp lý nhưng nếu như không tăng lên nhân ra thấy thế nào hải quân ạ kẻ đủ xem xét nửa ngày lệnh treo giải thưởng cuối cùng cắn răng nói lần này chủ yếu tăng lên mấy người tiền thưởng là được t ỷ như dâu ngoa s ô dô trạc phản gà l ò vít mốc san di m ệ n di an d i bệ dạy dù tạ s ì ri tạ s ì ri tất cả mọi người là s ư ớ n g sở khó được đều n ở một nụ cười đúng vậy a còn có tạ s ì ri đâu rất hiển nhiên ở đây cao tầng đều biết tạ si、sì、ri thân phận cũng bởi vậy nhiều một tia lực lượng s e n g o c ủ càng là nhịn không được đắc ý bởi vì tạ s ỉ gỉ cái này nội ứng là bút tích của hắn vô luận mũ dơm đoàn mạnh cỡ nào cuối cùng có bọn hắn hải quân một cây cái đinh tại đính tại nội bộ chương 601. n g u y ê n soái sài kỳ bù cải mất đi một cái chương 601. n g u y ê n soái sài kỳ bù cải mất đi một cái À kẻ n ủ nâng lên mấy người này tại nước bà nội trong chiến tranh biểu hiện đặc biệt trói sáng thì như trạ m phang ga lo liên giết chết dịch thai quỷ vít mốc sán gì thì đánh bại g i á hạn hán mệ di ăn còn cường thế đả thương cạ tạ cụ di về phần giống loạ xô trước đó tại đông đảo chiến tranh liền đánh bại viêm t h a i kín lần này tại nước bão nổ cũng đem k i n cường thế áp chế dị b ệ cùng dạy dù đương nhiên không cần phải nói một cái là n g u y ê n s a k i b ù cái một cái là vinsmột gia tộc trưởng nữ nhất định phải treo cao thưởng mới được ngoài ra liền là tạ s ì ghi tạ s ì ghi trưởng thành ngoài hải quân đoạn trước phải biết lúc trước tạ s ì ghi bị gió thổi bên trên mũ dơm đoàn thuyền lúc cũng bất quá chỉ là một cái trung sĩ thực lực bây giờ lại thực đã có thể đánh bại sơ mút cái này tư chất đơn giản muốn mỹ tiên với lại tạ xì、sì、g h thế nhưng là không ăn trái ác ủy vẹn vẹn bằng vào kiếm thuật liền đạt đến thực lực như vậy nghĩ tới đây sở e n hận, nếu như dạng này người g u đều có chút được hối cũng mổ kẹ ra hòa này rõ rệt dưới tay có như thế một mầm mống tốt lại bị hắn làm chết lại À kẻ đủ hiển nhiên cũng trong lòng khó chịu sở mổ k ẻ luôn cảm thấy là bởi vì sở mổ k ẻ mới đưa đến hải quân thiếu đi cái chiến lược mạnh mẽ cũng may bây giờ tạ s ỉ ghi vẫn là hải quân nội ứng chỉ cần nội ứng nhiệm vụ kết thúc vẫn như cũ có thể trở lại hải quân nhậm chức đến lúc kia hải quân thực lực cũng sẽ bởi vậy nâng cao một bước hiện tại tạ s ỉ ghi biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ nếu như hải quân bên này thừa cơ đề cao tạ s ỉ ghi treo giải thưởng khẳng định có thể gia nhập mũ dơm đoàn quyết sách tầng lớp đợi đến thời khắc mấu chốt để tạ s ỉ ghi cho mũ dơm đoàn một cái đâm lưng hắc hắc mọi người h i ệ n nhiên đều tưởng tượng đến mũ dơm đoàn chân kinh phẫn nộ cùng tuyệt vọng thần sắc trong lúc nhất thời cũng nhịn không được tâm tình vui vẻ thế là đề cao mũ dơm nhóm tiền treo thường sự tình liền quyết định như vậy về phần tạ xỉ g h có thể hay không phản bội điểm này xác thực có người nghĩ đến bất quá không ai đề cập lúc này nói mất hứng lời nói hiển nhiên không thích hợp với lại ạ kẻ đủ set go cụ hiển h k ẻ nủ cũng không phải là không nghĩ tới tạ sĩ ghi phản bội khả năng cuối cùng đều phủ định tạ sĩ ghi tồn tại quá là quan trọng cho nên h k ẻ nủ trọng điểm giải qua tạ sĩ ghi tư liệu biết tạ sĩ ghi là một cái có mãnh liệt chính nghĩa tri tâm người đồng thời cùng sơ mộ kẻ khi nạ tình cảm thâm hậu phản bội khả năng cực kỳ bé nhỏ với lại h k ẻ nủ càng muốn đi tin tưởng tạ sĩ ghi sẽ thủ vững chính nghĩa hiện tại mũ dơm đoàn thật đáng sợ h k ẻ nủ nhưng không muốn nhìn thấy khó được một viên cái đinh sẽ xảy ra g h mũ dơm nhóm tiền thưởng vấn đề thảo luận thời gian rất lâu mới xác định được về sau sẽ cùng theo giới báo chí phát nhưng mà hội nghị lại không thể nhanh như vậy kết thúc bởi vì còn có vấn đề phải giải quyết nguyên soái mọi gì ạ chết rồi s à i kỳ bù cái mất đi một cái tờ s u giờ ú trung tướng phiền não vớt vớt mi tâm nói thật tờ s u giờ ú trung tướng đều bị s à i kỳ bù c á i vấn đề phiền tấu trước đó là khó chịu đỏ p h ở l à mỹ m ngộ tên hôn đặc kia về sau là đối s à i kỳ bù c á i không ngừng thiếu người mà bực bội không nghĩ tới mới s à i kỳ bù c á i danh sách vừa mới xác định được vậy mà mất đi một cái thật sự là phiền chết cá nhân ạ kẻ đủ cũng rất phiền đem miệng bên trong vừa hút một hơi xỉ ga bóc cắt sau đó lại đốt một điếu thư ký lập tức ở bản bút ký bên trên vẽ lên một bút hắn cũng biết mỗi lần họp phế nhất hai loại vật tư là cái bản cùng xì gà chuyện này y sổ biết không ạ kẽ đủ trầm giọng hỏi chúng ta không có nói cho y sổ bất quà y sổ nếu như m u ố n biết đoán chừng cũng không gạt được hắn tờ s u giờ u trung tướng bất đắc dĩ có lẽ chúng ta thật nên cân nhắc y sổ đề nghị mới đúng sen gỗ cú lại đột nhiên nói ra sai kỳ vụ hiện tại càng ngày càng không được việc không nói trước đối với chúng ta hải quân có hay không trợ rút liền nói hiện tại động một chút lại thiếu một cái ngược lại cho chúng ta hải quân tạo thành phiền t o á i cực lớn trước đó bởi vì ạ lạ bạ tạ sự kiện cùng giờ dị sợ rộ xạ sự kiện bình dân đối với chúng ta hải quân liền có nhiều bất mãn về sau mới chọn mấy cái sạch ký bù cải cũng dẫn đến hải quân nội bộ xuất hiện nghi vấn cùng dao động tiếp tục như vậy nữa là muốn loạn ạ k ẹ nụ lại làm sao không minh bạch đạo lý này nhưng vấn đề là có sự tình không phải tùy tiện liền có thể quyết định trước k i a ạ k ẹ nụ không hiểu sẻn gỗ cụ bây giờ lại hiểu được sẻn gỗ cụ lúc trước không dễ dàng dù là thân là hải quân nguyên soái cũng là khắp nơi nhận đến cả tay mười phần xoắn s u t cũng khó chịu đặc biệt là chính phủ thế giới cùng thiên long nhân bên kia vấn đề đơn giản khiến người ta nhức đầu. vì cái gì không thể hủy bỏ ổ cả sẽ k ỳ bù cái chế độ còn không phải g ò n r u t sẽ không chịu sao một khi hủy bỏ sẽ k ỳ bù cái chế độ nhất định phải cho hải quân gia tăng quân phí để hải quân cấp tốc cường đại lên dạng này tài năng đạt tới đối kháng sáu hàng trình độ tài năng lại lần nữa để b i ể n cả bảo trì cân bằng nhưng cái này cân bằng không phải chính phủ thế giới muốn cân bằng chính phủ thế giới tại kiên kỵ hải quân a a kẽ nù lại không ngu sao có thể nhìn không ra chính phủ thế giới ý nghĩ đâu chính phủ thế giới là sợ sệt hải quân cánh cứng cắp rồi sau đó liền không nghe lời trở nên không dễ khống chế thà rằng như vậy k h n bằng tiếp tục bảo trì hải quân sa kỳ bù cải sáu hoàng dạng này cân bằng dạng này hải quân mới có thể tiếp tục ỉ lại chính phủ thế giới mới có thể tiếp tục làm chính phủ thế giới đao trong tay càng nghĩ càng thấy đến trong lòng khó chịu ạ kệ đủ là hận không thể đem gõ rột s ẩ y đẻ xuống đất béo đụng một trận cái gì đâu b o c à đến lúc nào rồi còn tại tính toán người một nhà chẳng lẽ muốn đợi đến hải tặc chạy đến chính phủ thế giới trên đầu khiêu vũ mới sốt u rồi sao ta đến liên hệ gõ rột s ẩ y tranh thủ thuyết phục bọn hắn nếu như vẫn chưa được ạ kệ đủ không thể nói hết lời nhưng tất cả mọi người hiểu nếu như gõ rột sầy vẫn là không đồng ý cái kia thì có biện pháp gì đâu tiếp tục ch chỉ bất quá tiếp tục như vậy nữa đoán chừng sẽ để cho rất nhiều hải binh ly tâm đặc biệt là ý sổ dạng này một mực chủ trương gắng sức thực hiện hủy bỏ s c h ký bù c á i chế độ người nói không được lại bởi vì quá mức thất vọng mà rời đi đến lúc kia hải quân thật sẽ thua l ô lớn đúng chính phủ không có phải hay không còn tại nước bà nổ ạ k ẹ nuôi nhịn không được hỏi ân còn tại trước đó nước bà nổ tình báo đều là chính phủ không cung cấp không phải chúng ta căn bản không có khả năng biết được rõ ràng như vậy chẳng qua hiện nay chính phủ không tại nước b nổ lưu lại tựa hồ l à mũ dơm đoàn còn không hề rời đi cho nên dự định tiếp tục giám thị nhưng ta cảm thấy sự t ì n h tựa hồ không có đơn giản như vậy tờ s u hữu trung tướng chi tiết báo cáo những ngu ngốc kia lại đang làm cái gì tiểu động tác À kẻ nù bất mãn khe nói h i ệ n nhiên là bởi vì khó chịu chính phủ thế giới mà g i ậ n cho đánh mèo chính phủ không bất quá trước đó nước oạn nổ đại chiến tình báo vẫn thật là nhân gia chính phủ không cung cấp thân là chính phủ thế giới mạnh nhất gian n g ư ỡ cơ cấu tìm hiểu tình báo năng lực không thể nghi ngờ nhưng là chiến tranh đã kết thúc chính phủ không hẳn là phải nhanh rút lui mới đúng vì cái gì còn dạng này chẳng trận lưu lại chẳng lẽ nói là có cái gì trọng yếu phát hiện sao Sản gì, người dì, đây lúc à là muốn đối mạ muốn mạ đối đối Trường sản gì, người đây dì dì, ra ra tay. tay. l này nước bạn n ổ p chủ đạo phở lở c à đ ì tổ đường phố bên trên ba cái quái dị người đang tại chậm rãi đi tới chỉ thấy ba người đều mặc lấy màu trắng âu phục ghim màu đậm cà vạt trên mặt cũng đều mang mặt nạ nhìn không ra là ai nhưng có thể xác định tuyệt đối không phải nước bạn đầu người mạ dị mới từ một cái bánh bích quy cửa hàng đi ra vừa hay nhìn thấy ba người bóng lưng giam giắc mạ dị cắn một cái bánh bích quy vẫn như c ũ g mặt không biểu tình bất quá mạ dị lại vô vô chỉ cạ dạ kỳ đầu chỉ cạ dạ kỳ lập tức hiểu ý hai người đã đến một cái k h á c con phố tìm được đang tại chọn lựa nguyên liệu nấu ăn sẵn gì s à n gì, chính phủ không mạ gì thấp giọng nói ân những tên kia thế nào lại tới chẳng lẽ còn c h ầ m c h ầ m vào jobin s à n gì trong mắt lóe lên tức giận bất quá s à n gì cùng mạ gì nhãn thần giao lưu vài câu ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ mà là giả bộ như không có việc gì đồng dạng bắt đầu đi dạo rất mau tìm đến đang tại cùng một chỗ dạo phố lò cùng dạy du a san di ngơi đây là muốn đối mạ di ra tay la l ụ khống g i y du một mặt ngoài ý mớn nói nhăng gì đấy sán dí lập tức trứng mắt bất quá tranh thủ thời gian thấp giọng nói chạm p h ả n gạ mạ dì thấy được chính phủ không ngươi cảm thấy những tên hướng kia đến nước bạn nộ làm gì lò lập tức nghiêm túc lên bốn phía nhìn nhìn mau đem ba người đều dẫn tới vắng vẻ ngó nhỏ mạ dì đương ra ngươi thật thấy được chính phủ không ân thấy được dỗ b i n tỉ tỉ cùng ta miêu tả qua chính phủ không t r á n g phục cho nên ta lập tức liền nhận ra mạ dì nói xong còn đem mình nhìn thấy ba cái quái nhân miêu tả một lần lò cũng xác định mạ dì thật thấy được chính phủ không chỉ bất quá đối với chính phủ không đến nước bạn ộ mục đích lò cũng chốc lát nghị không ra để phong v ắ n nhất chúng ta chia ra đi tìm mọi người để mọi người không nên quá phân tán đồng thời mau mau tụ hợp lò rất nhanh làm ra quyết định sản gì cùng mạ di cũng không có phản đối lập tức hướng phương hướng khác nhau tiến đến sẽ có hay không có nguy hiểm gì dây du một mặt lo lắng hẳn là sẽ không chính phủ không tiến hành bí mật hoạt động sẽ không dễ dàng xuất thủ với lại ta hoài nghi nước hoạn nổ có lẽ có bí mật gì đưa tới chính phủ thế giới chú ý lò lập tức chấn an d ậ y dù bất quá bất kể như thế nào vẫn là theo lò nói mau mau tụ hợp tương đối tốt đừng để chính phủ không chui chỗ trống ủy chi đảo bên này các c ò n tại cùng dâu bin chọn lựa hải nhi vật dụng nhưng cũng nhận được mạ gì điện thoại liên lạc cúp máy gen gen n mì xỉ về sau các cùng dâu bin hiển nhiên đều bị chính phủ không phá hủy hào hứng xem ra chính phủ không trước đó vẫn luôn tại nước bão đô đâu chúng ta đánh bại cái đồ bitmom dâu đen tin tức sợ là đã sớm bị hải quân biết được chỉ bất quá chính phủ không bây giờ còn chưa có rời đi chẳng lẽ còn có nhiệm vụ gì cắt nhũ mày có thể hay không cũng là lịch sử chính văn lại hoặc là nhìn chúng nước bão đ xỉ ạt ồ n bò d u bin suy n nói hoàn toàn chính xác có khả năng này bất quá có lẽ có thể đoán được càng sâu một chút thì như phát hiện minh vương tung tích a các ngươi vậy mà biết minh vương tại nước bảo hộ ta nhớ được ta không có nói ngươi ta biết tình báo này cũng không kỳ quái a là không kỳ quái dù sao lão công ta thế nhưng là vạn sự t h ô n g coi như biết dạp ở nơi nào ta cũng sẽ không kinh ngạc đối với dô bin trêu trọc cắt cũng không để ý nếu như nguyên tắc đã hoàn tất hắn ngược lại là sẽ biết dạp kẻo ở đâu thậm chí biết dạp kẻo bí mật bất quá những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là chính p h ủ không là có hay không phát hiện minh vương tại nước bảo hộ tuy nói minh vương uy lực bị cắt đậu đen do muống nhưng trên đại dương bao là một mực truyền thuyết lấy cổ đại binh khí đáng sợ có lẽ cũng không nói chuyện giật cân cho nên không thể không phòng a tóm lại vẫn là muốn phòng bị một chút nếu như phát hiện không hợp lý trước tiên đem bọn gia hỏa này rết chết lại nói chính đi tại phở lở cap đi tổ đường phố bên trên ba cái chính phủ không thành viên nhịn không được dùng mình một cái còn cho là mình bị cảm bất quá rất nhanh lại trở nên không thèm để ý lấy thực lực của bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng cảm bạo mới đúng ba cái thành viên mảy may không biết mình thực đã bị phát hiện bất quá thân là chính phủ thế giới tối cao gian ngữ cơ quan tại vừa mới giải phóng nước oạn nổ đường phố bên trên n ê n ngang xuất hiện thậm chí còn không có bất kỳ cái gì ngụy trang không thể không nói thân là ở giữa khóa trình độ quá mê cho dù là lục x i、si, cả cú ban đầu ở vạ tờ sẽ vẫn cũng đều ngụy trang thành thuyền tượng ba tên này một thân chính phủ không đặc hữu cách đắn mặc đây là e sợ cho người khác không biết chính phủ không tới đâu l i ê n cái này còn làm gian n h ư hoạt động thực sự khó có thể tưởng tượng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại rất bí ẩn do tham quỷ c h i đảo chiến tranh tình báo để cho người ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá bọn hắn nước oạn nổ vừa mới giải phóng hiện tại là nguyên tướng quân cổ dù kỳ xù kỳ xù kỳ dạ kỳ d chúng ta dạng này tùy tiện đi tiếp xúc có thể hay không có vấn đề gì một người mở miệng nói có thể có vấn đề gì c ô dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ cũng không phải cụ rổ dù mì họ dỗ xì、si, không có cái đ ồ tại sau lưng chỗ dựa dựa vào cái gì cùng chính phủ thế giới khiêu chiến một người ngư khí mười phần kiên cường nói rất đúng với lại mục tiêu của chúng ta chỉ là si an tồn cùng rượu quảng s á t giao dịch cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận điều kiện bây giờ nước hoạn nộ chính quyền còn chưa ổn định lại đúng là chúng ta tới cửa thời cơ tốt sợ bẹn đ ì n đại nhân đem việc này giao cho chúng ta cũng không thể làm hư người cuối cùng cũng mở miệng bất quá xem ra cũng không phải là c ặ t lo lắng như thế chính phủ không mục tiêu cũng không là minh vương si a tôn cùng d i ệ u quạng sắt đều là trên đại dương bao la khan hiếm vật liệu chiến tranh đặc biệt là hải quân cùng chính phủ thế giới nhu cầu cấp bách sở dĩ phải tìm tới cửa cũng không gì đáng trách bất quá chính phủ không cũng sẽ tìm thời gian thừa dị p toàn bộ nước bạn nổ còn tại hỗn loạn lúc tới cửa không thể nghi ngờ là vì ép giá đương nhiên những này đều không liên quan ngũ dơm đoàn chuyện gì ngũ dơm đoàn từ lúc đi đến nước bạn nổ phở ở cap i tổ sau liền r i ê n phần mình phân tán mặc dù nước bạn nổ vừa mới giải phóng nhưng phở ở cap i tổ rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng còn mở ngược lại lần này t nạ g i mỉ cho không ít tiền cho nên tất cả mọi người muốn chơi đến này một chút vì bọn hắn còn gặp được không ít nước bạn nộ võ sĩ những võ sĩ kia cũng nhận dán phi mười phần nhiệt tình chiêu đãi với lại các võ sĩ miệng bên trong còn không ngừng cảm khái cổ dù kỳ ô đèn còn tại lúc làm sao thế nào tựa hồ muốn đối phi bọn hắn tệ não b ấ t quá bởi vì cắt lặp đi lặp lại chút vì bọn hắn hiển nhiên đều đối c ổ dù kỳ ổ đèn cố sự không có hứng thú gì vì càng là trừ ăn ra uống sự tình khác hở hứng có lúc thậm chí đánh nhau nhiều hắn ăn thịt võ sĩ mười phần không kiên nhẫn kém chút nhịn không được xuất thủ đánh người được rồi ta khó được muốn ăn thật ngon một trận các ngươi bọn gia hỏa này lao tại bên thai ta lại n h ả y l ầ m b ầ m cái gì ổ đèn đây không phải tại quái dày ta ăn cơm hào hứng sao cái kia ổ đèn cùng ta có c ọ n g lông quan hệ có phải hay không nhìn ta quá hiền lành các ngươi quên trên biện hoàng đế uy nghiêm sáu trăm linh ba tướng quân đại nhân chính ph tướng quân đại nhân chính phủ thế giới người đến một bên khác thơ gia chi d i bệ thiểu ba cùng giản gỗ lại là đến u ổng phụ trách dẫn đường chính là qua m ặ t g i a hỏa này trước đó một mực bị giam tại u ổng cho nên đ ố i u ổng tương đối quen thuộc với lại qua m ặ t là ngư nhân c ù n g d i bệ hiển nhiên thân cận một chút vì báo đáp mũ dơm đoàn đất nước sở dĩ chủ động đưa ra muốn dẫn đường u ổng nơi này là rượu quảng s ắ t q u ả n m ỏ trong kho hàng nước lấy đại lượng rượu quảng sắt với lại băng hải tặc bách thú vì khống chế t h phạm chuẩn bị đại lượng xỉ an tồn chế phẩm cũng đặt ở trong kho hàng lần này nhưng tiện nghi mũ dơm đoàn nguyên bản p h ờ giả chi muốn mặc cả n h ư n g cổ dù k ỳ sủ k ỳ giả k ỳ nói là báo ân lần này không lấy tiền p h ờ giả chi cũng sẽ không k h á c h khí tuyệt đối có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ba k dùng sáp cầu nâng c ố c quạng sắt cùng xì ạ t tồn vào chùm lại để cho sáp người phụ trách kéo đi p h ờ giả chi một bên chọn một bên phân phó hắn lần này thế nhưng là thụ cắt nhờ và tới biết về sau trên cơ bản sẽ không lại đến nước quan nổ muốn lấy tới xì ạ t tồn cùng rượu quạng sắt đoán chừng cũng khó cho nên lần này cần làm nhiều chút mới được đồng thời phẩm chất đều chọn tốt nhất về phần tại sao xin nhờ thờ giả chi tự nhiên là bởi vì thờ giả chi là thuyền、tượng. phờ già chỉ đối với máy móc cùng vũ khí rất có nghiên cứu t ừ hắn chỉ dựa vào hủy đi vạ xỉ phỉ sợ tạ là có thể đem mình cải tạo đến càng mạnh điểm này đầy đủ nhìn ra hắn ở phương diện này thiên phú cho nên chuyện này giao cho phờ già chỉ thích hợp nhất với lại phờ già c h ỉ cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này ngay bình thường ưa thích làm nghiên cứu phờ già c h ỉ tự nhiên ưa thích tài liệu tốt cho nên rượu nơi này quảng sắt cùng si a tồn hắn một chút đều không muốn bung tha không bao lâu tiểu ba liền làm xong mười cái to lớn sắp cầu mỗi cái sắp cầu đều to lớn vô cùng sắp cầu bên trong lấy đại lượng rượu quảng sắt cùng xì a tồn đầy đầy đủ p h ơ giả c h ỉ lúc này mới hài lòng hướng mặt mũi tràn đầy quất truyền bá qua m ặ t cáo biệt một tiếng bốn người cùng sáu cái sáp người riêng phần mình kéo lấy một cái sáp cầu bên trên sùn mì hảo các ngươi vừa rồi nhìn thấy quả m ặ t biểu lộ không có hắc hắc đơn giản giống như là bị cắt thịt đồng dạng t h i ể u ba nhịn không được cười trên n ỗ i đau của người khác cái này cũng không trách chúng ta chúng ta vốn là muốn trả tiền nhưng cổ rủ kỳ s ù kỳ dạ kỳ chủ động nói từ đưa vậy chúng ta làm sao có thể khắc khí mạo xưng là trang hảo hán nói liền là bọn hán dạng này dạng g một chút cũng không có không có ý tứ dạng này có thể hay không, không được tốt dù sao nước bà n ộ vừa mới giải phóng rất nhiều nơi rất cần tiền nhóm này mỏ thế nhưng là giá trị không ít mỡ gì à dị bệ hiển nhiên tâm địa thiện lương một chút hối dị bệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều đã cổ rủ kỳ s ủ kỳ dạ kỳ nói không cần tiền vậy khẳng định là có cái khác kiếm tiền biện pháp với lại hắn đã nói là vì báo ân nếu như chúng ta cự tuyệt sẽ để cho hắn siêu cấp khổ sở cùng nó để nước bà n ộ tiếp tục nợ nhân tình không bằng lần này trả sạch cũng làm cho nước bà n ộ nhẹ nhõm một chút thờ g i chỉ khuyên giải nói dị bệ gật gật đầu nhưng lại nhịn không được n h ữ n mày luôn cảm giác chỗ nào không đúng nhưng nghe lại có đạo lý bất quá bây giờ nói cái gì cũng vô dụng đồ vật đã chứa thuyền chỗ đó khả năng lui về một mực chờ x u ố n g nhỉ hào rời đi qua mặt mới vẻ mặt cầu xin dùng thông tin úc đồng liên hệ cộ dù kỷ sủ kỳ giả kỳ đem tình huống nói một lần cộ dù kỷ sủ kỳ giả kỳ cũng là nhịn không được gãi đầu một cái hắn vốn cho là mũ dơm đoàn cũng liền muốn làm chút tài liệu chơi đ ù a cho nên mới hào p h o n g nói không cần tiền không nghĩ tới vậy mà cầm nhiều như vậy bất quá lời đã ra miệng không thể lại đổi ý không nói trước đây có phải hay không là hắn thân là võ sĩ tôn nghiêm liền nói nhân ra mũ dơm đoàn là cường đại ngũ hoàn đoàn hắn cũng không dám lật lọc dù sao nhân ra ngay từ đầu nói phải trả tiền là hắn cái này nước bạn nộ người lãnh đạo nói trắng ra tặng hắn nếu như bây giờ đổi ý không thể nghi ngờ là tường đường trêu đ ù a mũ dân đoàn vạn nhất đem mũ dân đoàn trọc giận hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng thôi ngược lại nước bạn nộ giải phóng về sau chậm rãi phát triển liền tốt hào phóng một lần cũng không có gì c ô dù k ỳ sủ k ỳ ra k ỳ an u ổ i mình như vậy chỉ bất quá vừa mới bưng l ò n g tâm tình ý nụ dạ x ì cùng nghệ c ổ mạng mười x、si、ì lại mang đến phiền lòng sự tỉnh tướng quân đại nhân chính phủ thế giới người đến nói là đến trao đổi xị ạt tồn cùng rượu c ả n sắt giao dịch Sách. Hôm qua lúc này tới, thật sự là sẽ chọn thời gian a cộ dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ nhức đầu không thôi h i ệ n nhiên là đối chính phủ thế giới mười phần kiên kỵ với lại hiện tại nước bán nổ bởi vì vừa mới giải phóng tổng thể còn có chút hỗn loạn cộ dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ không thể không hoài nghi chính phủ thế giới d ụ n g tâm lương khổ tuy nói băng hải tặc dâu trắng hiện tại đem nước bán nổ vẽ tại trên địa bàn nhưng dù sao ổ đèn thực đã chết rồi từ dâu ria sẽ đối với nước bán nổ chiếu cố tới trình độ nào rất khó nói vạn nhất chiếu cố không đúng chỗ nước bán nổ đoán chừng sẽ bị chính phủ thế giới một nổi bưng vẫn là trước gặp thấy một lần rồi nói sau nếu như không phải q u á điều kiện hạ khắc Cô dù k ỳ s ủ k ỳ dạ k ỳ hiển nhiên có thỏa hiệp tâm tư chỉ bất quá những n à y đều cùng mũ dơm đoàn không có gì quan hệ lúc này sẵn gì mạ gì lo bọn hắn phân biệt tìm được mọi người đem chính phủ không xuất hiện sự tình nói chuyện mọi người cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề thế là cũng lời chơi nhao nhao đến bến cảng t ụ hợp vừa vặn xùn nỉ hào cũng tại lúc này về tới bến cảng đồng bạn trên thuyền làm thành một vòng bắt đầu mở tiểu hội lò là chủ trương hiện tại lập tức đi quỷ tri đảo cùng các tù hợp sau đó lập tức rời đi nước hỏa nộ đây không phải sợ xẹt chính phủ không mà là bọn gia hỏa này xuất hiện bình thường đều không có gì chuyện tốt lò không nghĩ bởi vậy tăng thêm phiền não. Mặt khác, mặc dù đoán không được chính phủ không mục đích nhưng cũng vô cùng có khả năng cùng r o b i n có quan hệ dù sao chính phủ thế giới chằm c h ầ m vào r o b i n cũng không phải một hai năm bây giờ r o b i n có t h a i vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng rời đi là lựa chọn tốt nhất vậy liền rời đi đi ngược lại cái này đồ ăn ở bên trong ăn đến không sai bịt lắm những võ sĩ kia tại nhân ra lúc ăn cơm ồn ào do một câu âu đèn có thể đem người phiền chết vì hiển nhiên bất mãn hết sức liền là liền là nếu như không phải cắt lão sư căn dặn không cần để ý những võ sĩ kia ta đoán chừng đều bị bọn hắn lửa am hiểu nhất gạt người ở s ộ vậy mà nói như vậy Thế nhưng là bọn hắn nói đến có bài bản hẳn hoi với lại dạ mạ tổ như vậy sùng b á i ô đèn nói không chừng ô đèn thật sự là một cái nam tử hắn đâu ngây thơ cọp tợ hiển nhiên có chút do dự lần này mọi người càng thêm cảm thấy nước bạ nổ không thể ở lại những võ sĩ kia đơn giản có đ ộ c a khá lắm đây là kém chút đem ở s ổ p cùng cọp tợ đều lắc lư a cọp tợ tâm tính đơn thuần còn dễ nói nhưng ở s ổ p một cái đại lửa gạt thiếu chút nữa cũng bị những võ sĩ kia lắc lư tầy h n ã o ngẫm lại liền để người nổi ra gà đi đi nên mua cũng mua nên đi dạo cũng đi dạo là thời điểm đi địa phương khác mạo hiểm vì thân là thuyền trưởng ra lệnh thế là nạ mỹ bắt đầu sở chỉ huy có người x u n n ì hào cùng tàu ngầm cũng cấp tốc rời đi phở ở capital từ đất liền sông hướng quỷ c h i đảo xuất phát các loại nước oan hộ võ sĩ kịp phản ứng lúc mũ dơm đoàn đã sớm chạy xa vì bọn hắn trở về rất nhanh ngược lại để cắt ngoài ý muốn bất quá cũng không đợi cắt hỏi cái gì mọi người liền thúc giục cắt cùng rô pin lên thuyền cắt cũng không nhiều hỏi trao hỏi mọi người hỗ trợ cầm đồ vật lên thuyền đợi đến thuyền rời đi quỷ tri đảo về sau lúc này mới có thời gian cẩn thận hỏi thăm ngay sau mọi người trả lời cắt lập tức dợ khóc dợ cười vốn cho là là đ ể phòng chính phủ không mới vội vàng rời đi không nghĩ tới chỉ là phí bọn hắn bị nước bạn nộ võ sĩ phiền đến mượn chính phủ không xuất hiện thời cơ trực tiếp liền muốn rời khỏi nước bạn nộ bất quá cắt đ ố i nước bạn nộ cái này một càng coi như hài lòng một không có bị cổ rủ kỳ ô đèn quan g huy sự tích ô nhiễm lộ thai hai không có bị những võ sĩ kêu b u ồ n nổ n đến ba không có mỏ mọ nọ xú kẹ hết thệ đều là thuận lợi như vậy mũ dơm đoàn không có đối đầu ngốc ô đèn có bất kỳ sùng bái số dầu cũng không có cầm tới ô đèn nào về phần g i a mạ tổ vấn đề liền để dâu trắng p h i ề n nao đi thôi ngược lại người già đời dâu trắng ý đồ xấu khẳng định nhiều tin tưởng nhất định có thể thành công lắc lư giả mạ tổ dô xỉ sau đó phải đi nơi nào mạo hiểm đâu ta thực đã không thể chờ đợi duy rất nhanh quên nước oan h võ sĩ cả người lại lần nữa trở nên hưng phấn lên bất quá x ù n n g h à o cùng tàu ngầm còn không có rời đi quỷ c h i đảo bao xa liền bị bủ gỉ chuyển hàng nhanh thuyền lớn cả lại hạ dù in ă m cái cự nhân một mặt trịnh trọng đứng ở đầu thuyền nhìn qua mũ dân đoàn a các ngươi là cự nhân chẳng lẽ là tìm chúng ta đánh nhau duy nhịn không được ma quyền sát trường không phải không phải ngũ hoàng các hạ ngài hiểu lầm hạ dù in vội vàng giải thích nói chúng ta nhưng thật ra là bố ghi chuyển hàng nhanh lính đánh thuê cho lúc trước cặp các, các hạ đưa chuyển phát nhanh bất quá chúng ta năm cái cự nhân hiện tại hợp thành băng hải tặc dần ồ gì ồ muốn gia nhập ngũ dơm đoàn dưới tiệc cho nên một mực chờ đợi ngũ hoàng các hạ ngài xuất hiện bố g ỳ lính đánh thuê cự nhân vậy mà muốn gia nhập chúng ta đúng ta gọi hạ dù in tương lai sẽ trở thành mạnh nhất cự nhân chúng ta cự nhân hải tặc đoàn tương lai cũng sẽ thống nhất dần kỳ nồng độ cho nên mũ dơm lao đại mợi nhận lấy chúng ta a ta không cần vì quả quyết tự tuyệt ta không thu tiểu đ ệ hạ dù in một mặt không thể tin mũ dơm lão đại chúng ta năm cái đều là rất có thực lực cự nhân nhất định sẽ không để cho mũ dơm đoàn được kém với lại có chúng ta gia nhập mũ dơm đoàn liền sẽ càng thêm cường đại ngài tại sao lại không đáp ứng chẳng lẽ là xem thường chúng ta vì lắc đầu không ta biết các ngươi rất lợi hại nhưng ta không nghĩ thu tiểu đ ệ cái k i a hạ bộ nạ vi tôn tạ t h tạ tiểu nhân binh đoàn ải ố băng hải tặc tuấn mỹ băng hải tặc cùng rộ tạ ma di ạ đại thuyền đoàn không đều là ngài thủ hạ sao đó là những tên kia tự tiện ân làm sao nhiều mấy cái ta không quen biết ra hỏa đây là hôn quá chuyện tóm lại ta không có thu bọn hắn là bọn hắn tự tiện gia nhập ngươi có nghi vấn gì liền mình đi tìm bọn họ à tốt chúng ta còn vội vàng đi tới một chỗ mạo hiểm không nhiều hàn huyên vì hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này k h o á t k h o á t tay b ổ i hạ dù ỉn ngập miệng không nói thêm gì nữa cái này khiến hạ dù ỉn năm cái cự nhân trong lúc nhất thời không biết làm sao theo bọn hắn nghĩ bọn hắn cự nhân gia nhập khẳng định sẽ có được tiếp nhận mới đúng dù sao trên đại dương bao la tất cả thế lực đều tại n g ấ p nghé cự nhân lực lượng không nghĩ tới n ũ dơm đoàn vậy mà trực tiếp cự tuyệt đây đối với hạ dù ỉn bọn hắn không thể nghi ngờ là đà kích cực lớn. c á c nghĩ nghĩ mở miệng nói tình huống chính là như vậy hạ dù ỉn các ngươi có nghi vấn gì liền đi tìm hạ bổn hạ vì những người kia hạ dù ỉn không có cách chỉ có thể gật gật đầu t h ô i ta ra đi hỏi bọn họ một chút đúng hạ dù ỉn cự nhân c h i thôn quê ẻo bạc kim đồng hồ ngươi có sao hoặc là biết làm sao đi cũng được c á t nói ra mục đích của mình c á c các hạ muốn đi ẻo bạc h o a n nghênh a hạ dù ỉn hiển nhiên thật cao hứng cự nhân c h i thôn quê ẻo bạc sao chúng ta cũng muốn đi vì cùng ở sộp con mắt tỏa ánh sáng hiển nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú ha ha, ha. không nghĩ tới ngũ hoàng các hạ cùng thiên cầu nắm bắn vương các hạ cũng đối quê hương của ta cảm thấy hứng thú thật là làm cho ta tự hào như vậy đi ta chỗ này có dư thừa vĩnh cựu kim đồng hồ liền đưa cho mũ dâm đoàn hạ dù in mười phần hào sảng làm cho người sinh lòng hào cảm bất quá nghĩ đến mũ dâm đoàn thực lực cùng n g h è o bạc hiện trạng vẫn là không nhịn được lo lắng m ẫ n cảm phí vậy mà phát hiện hạ dù in dị dạng thế là cười nói yên tâm đi chúng ta chỉ là muốn đi xem cự nhân chỗ ở sẽ không nguy hại quê hương của người ta bằng vào ta mũ dâm cam đoàn với ngươi hạ dù in lập tức trịnh t r ọ n gửi tới lời cảm ơn đa tạ ngũ hàng o các hạ châm trước hy vọng m ũ dơm đoàn tại quê hương của ta chơi đến vui vẻ các loại vĩnh c ử u kim đồng hồ giao cho nạ mì trong tay vì cùng ở sộp đã kề vai s á t cánh kêu vũ tâm tình du quyết hát muốn đi hẻo bạc đồng bạn thấy thế đều là bất đắc dĩ cười cười vì thuyền trưởng uy nghiêm trực tiếp d ơ i sạch cắt đối với cái này cũng mang ý cự nhân chi thôn quê mười phần thần bí c á c cảm thấy tất yếu đi tìm một chút lúc này mới lựa chọn mở miệng bây giờ vĩnh cựu kim đồng hồ tới tay mục tiêu tiếp theo cũng xác định hạ du ìn vĩnh cựu kim đồng hồ cũng không lấy không n g ơ i ta cho ngươi hai cái tình báo a Các c ũ người không thích nhân tình, nợ n g đi g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước tiểu hoa viên năm đó băng hải tặc dần ổ dì y ổ bờ lu ổ dở đổ dị cùng z ổ dở bờ r ổ dì chính ở chỗ này ngoài ra còn có hai cái cự nhân bị hải quân lừa gạt bây giờ tại dù ở xì ổ ai lần nhìn đại môn người mới băng hải tặc dần ổ dì y ổ nếu như thiếu người có thể đi hai địa phương này nhìn xem cảm tạ thực sự quá cảm tạ gặp các hạ rồi không nghĩ tới bờ lu ổ dở cùng z ổ dở ờ hai cái tiền bối còn sống thật sự là quá tốt hạ dù in bọn hắn hiển nhiên hết sức kích động sô dô ở số mấy cái hiển nhiên cũng muốn lên tiểu hoa viên cự nhân trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lâm vào hồi ức mãi cho đến hạ rủ in bọn hắn cá o biệt mọi người cũng mới hồi phục tinh thần lại thật sự là từ ra biển đến bây giờ kinh lịch sự tình nhiều lắm ngay cả tiểu hoa viên c ố sự phảng phất đều trở nên xa xưa bắt đầu để cho người ta không nhịn được muốn hồi ức vì dứt khoát chạy trở về phòng đem hàng hải nhật ký cùng hàng hải eo bum ảnh lấy ra kết quả tất cả mọi người vây tại một chỗ nhìn lại liền là hai cái này cự nhân đã thúc lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ mở tiệc rượu ha, ha, ha. Ta nhớ đ ư ợ vì bọn hắn c đó say t sưa ngon mạ gì b lành thảo luận tham dự chuyện xưa đồng bạn nhịn không được nhớ lại mà sau đó gia nhập đồng bạn cũng nghe được say sưa ngon lành dù chỉ là nghe mạo hiểm cố sự cũng có thể vui vẻ như vậy a bảy chương sáu trăm linh năm ngũ dân đoàn mới lệnh treo giải thưởng chương sáu trăm linh năm n ũ d â m đoàn mới lệnh treo giải thưởng tàu ngầm bên trên lò trông mong nhìn qua sùn nghi hào b ă n g thuyền lỗ t h a i đều dựng lên nghe p h ì bọn hắn thảo luận lò cũng nhịn không được hướng tới dây du nhìn ở trong mắt nhịn không được che miệng c ư ờ i khẽ nàng người tiểu nam nhân này còn thật thú vị rõ rệt cảm thấy rất hứng thú hết lần này tới lần khác phải làm bộ một bộ cao lệnh hình tượng thật là quá đáng yêu hiện tại không nhịn được nghị ăn hắn khu khu bập b trước đó để ngươi phụ trách hàng hải nhật ký ấy nhỉ làm được thế nào lò vô ý thức hỏi ngạch thuyền trưởng nhật ký cùng eo bung ảnh đều có b ợ b ộ yếu ớt mở miệng có liền tốt lấy ra nhìn xem a tốt thuyền trưởng b ợ b ộ có chút ngượng ngùng xuất ra mình quyển nhật ký cùng eo bung ảnh không nghĩ tới lò lập tức chiếm quá khứ số ghi b ẹ n chỉnh cà cụ g i n g bạc tờ dơ nạ bọn hắn cũng x u ố n g tới hiếu kỳ vây xem hàng hải nhật ký cùng eo bung ảnh đều là b ợ b ộ phụ trách mọi người thật đúng là không chút nhìn qua đâu chỉ bất quá khi lò đem nhật ký cùng eo bung ảnh lật vài tờ về sau sắc mặt lập tức đ e n lại không phải nói b ợ pộ làm được không tốt mà là phương hướng tựa hộ không đúng bởi vì nhật ký bên trên ghi chép phần lớn là lò cao l ạ n h hình tượng sụp đổ trong nháy mắt hơn nữa còn đều có ảnh chụp phối hợp đọc nếu như là người khác nhìn đoán chừng còn có thể bị c h ọ c cười nhưng hết lần này tới lần khác lò ngày hôm đó trí cùng n g h bung ảnh bên trong nhân vật chính ngoài ra vợ bộ thậm chí ngay cả dây dụ tại thuyền trưởng gian phòng buổi chiều đầu tiên lúc hắn cùng xô ghi bẹn chỉnh tại cửa ra vào nghe lén sự tình cũng ghi vào nhật ký bên trong thời gian hồng tâm đoàn tất cả mọi người là thật không thể nào cười cạ cũ cùng dạng bà dây lần này là thật không kèm được trực tiếp vị tưởng toàn thân x u g h i cùng bèn chìn thì là hận không thể đem b ờ bổ tiếp một trận cái này đ ồ đần gấu trắng thật đúng là cái gì cũng d i á ngày xưa chí bên trên viết ta chẳng lẽ không biết tị húy một cái thuyền trường sao ngược lại là tờ giận nạ cùng dậy rủ ôm nhật ký cùng eo bum ảnh ha ha cười to h i ệ n nhiên là bị chọc cho không được với lại tờ giận nạ có dậy rủ chỗ dựa cũng không sợ lò mặt đen hồng tâm đoàn bên này tình huống cũng bị lì phì phát hiện lì phì lập tức hô to uy chạm phá n gà chúng ta tới trao đổi nhật ký cùng eo bum ảnh quan sát h á n chúng ta hàng hải nhật ký cùng hàng hải eo bum ảnh thế nhưng là rất có ý tứ lo vội vàng cự tuyệt nói không cần chúng ta hồng tâm đoàn nhật ký viết không tốt ngươi nói một chút ta nhìn các ngươi c ư ờ i đến rất vui vẻ vì một mặt không tin sau đó thừa dịp l ọ không chú ý đột nhiên rỗi giải cao su tay đem hồng tâm đoàn nhật ký cùng eo bung ảnh chiếm quá khứ thuận tiện đem mũ dơm đoàn nhật ký cùng eo bung ảnh ném cho dạy d ụ Vì, mũ dơm đương ra n g ư ờ i l ọ lập tức gấp nhưng là đã m u ộ n vì mấy cái vây tại một chỗ nhìn hồng tâm đoàn eo bung ảnh sau đó nhịn không được ha ha c ư ờ i to cắt cũng đụng sang xem một chút cũng là nhịn không được vui vẻ không nghĩ tới bờ bộ vẫn là chụp hình tay thiện nghệ nhỏ chuyên môn đập lò mỗi lần mặt bằng hình tượng từ cao l ạ n h x u ấ t ca đột biến xa đ i ê u phong cách vẽ trên lệnh quá lớn để cho người ta trong lúc nhất thời cười đến đau bụng cuối cùng lo nhịn không được dùng ổn tệ ổn tệ no mi đem nhật ký cùng a l bum ảnh đều chiếm trở về bất quá nói cái gì đã trễ rồi b ợ tổ, về sau hướng mũ dơm đoàn mọi người nhiều học một ít viết như thế nào nhật ký ảnh chụp cũng không cần chỉ đập ta nhớ ký không có lo cũng không tiện phát tác chỉ có thể căn dặn bợpô đọc ta cảm thấy bợpô làm được rất tốt ta vì móc lấy lỗ mùi nói ra nhân vật chính không phải ngươi ngươi đương nhiên cảm thấy tốt lo nhịn không được trừng phí một chút sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua bờ bộ trên thân doa đến bờ bộ tranh thủ thời gian gật đầu không gật đầu không được ca thuyền trưởng ánh mắt thật là đáng sợ cái này mảnh n h ỏ đoạn trôi qua rất nhanh mũ dơm đ o à n lại trở về thông thường hàng hải sinh hoạt bất quá bây giờ lại cũng không có gấp đi ẻo bạc mà là căn cứ ẻo bạc vĩnh c ử u kim đồng hồ hướng đi lựa chọn mặt khác chỉ hướng tương cận lọc gặp b ỏ sở phương hướng tất lại không biết ẻo bạc bao xa cũng không thể thẳng đến nơi đó vạn nhất lộ trình rất xa trên đường đi có hay không hòn đảo ưa thích mạo hiểm t ì chẳng phải là muốn buồn một chết mà chính là tại lúc này mặc gàm báo chi tính cả mới tiền thường bay kh mặc dù nói nước quán nỗ đại chiến tin tức sớm đã truyền khắp thế giới nhưng rất nhiều người kỳ thật không biết tình huống chân thật cho nên báo chí vừa đưa ra lúc lại một lần đã dẫn phát q u a n h động rất nhiều muốn ra biển người trẻ tuổi càng là kích động muốn đi theo mũ d ơ m đoàn thậm chí muốn làm xuống một cái mũ d ơ m phi mũ d ơ m đoàn bên này tự nhiên cũng mua đến mới báo chí sau đó bắt đầu chú ý tới mới lệnh treo giải thưởng mũ d ơ m thuyền trưởng mò kỳ Zen vạn bờ gì. Thiểm điện Phi, Thiểm đại ki tỷ bờ gì. một tỷ ba bờ d ì tâm lý họa sĩ m ệ dị ạn thổ hai trăm chín mươi triệu bờ d ì litersi dì mẹ một tỷ bờ d ì hải quân phản đồ tạ s ì r chín trăm năm mươi triệu bờ d ì mister b a g o n dino chín trăm ba mươi triệu bờ d ì đứa con của quỷ n i c ổ jobin tám trăm i triệu bờ d ì khóc acid nhà âm nhạc bờ dốc bảy trăm năm mươi triệu bờ d ì sư vương chỉ ca dạ kỳ bảy trăm i triệu bờ d ì thiên cầu nắm g bắn vương ở s ố p năm trăm triệu bờ d ì tiểu tặc miêu nami bốn trăm m ư ơ i triệu bờ di thuật thôi miên g i a g ỗ ba trăm ba mươi triệu bờ di cực lớn tuần lộc tony tony có tờ ba trăm triệu bờ d ì người sắp h ờ gia trì hai triệu bờ d ì hải thú mọi mù năm mươi triệu bờ d ì hồng tâm đoàn lệnh treo giải thưởng sơ ghi ở n g ố c ít tra phản đ à lò một mươi bốn trăm sáu mươi triệu bờ d ì toa s ầ n ti điệp v i n s m o c dạy dù bảy trăm bảy mươi triệu bờ d ì quái lực cự viên g i ả m bà bốn trăm triệu bờ d ì chính phú chín phản đồ ca cụ một trăm m ư ơ i triệu bờ d ì đầu bạc ưng số ghi một trăm i triệu bờ di đầu hồ đại bảng biển đ ẹ chìn một trăm triệu bờ di gót xịn sẹp tợ dân ạ chín mươi triệu bờ di công phu gấu trắng b ậ tổ 80 triệu bởi gì? lần này tiền treo thưởng đã không thể dùng không hợp thói t h ư ở n g để hình dung mọi người chỉ cảm thấy hải quân triệt để đi rồi dứt bỏ phi cùng c à t không nói ngũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn cộng lại tiền thưởng đạt tới một tỷ trở lên liền có năm người hướng xuống là chín trăm triệu hai cái tám trăm triệu một cái bảy trăm triệu liền có ba cái l i ê n hỏi ngươi có hay không thấy qua liên cùng như vậy lệnh treo giải thưởng mọi người xem xong thậm chí không dám tính toán tổng kim l ạ c h bởi vì cảm giác tay đều tại run không biết là hưng phấn hay là trấn kinh chương ò n có t ể vì sao, hải q d sáu trăm h n Cắt n n t r linh sáu a một c mũ dâng so thuyền t ư i nhóm còn thuyền liền sẽ nhằm vào tiền thưởng phân tích chương sáu trăm linh sáu mũ dơm nhóm nhằm vào tiền thưởng phân tích đối với cái k h á c băng hải tặc mà nói hải quân một chiêu này có lẽ có dùng nhưng là một chiêu này dùng đến mũ dơm đoàn trên đầu không thể nghi ngờ là hưởng phí tâm tư không nói trước phí có thể hay không coi ra gì liền là coi ra gì cũng vô dụng bởi vì cắt trên thuyền thân phận đặc thù cũng không phải là phổ thông thuyền viên mà là tất cả mọi người lao sư có thể nói đức cao vọng trọng cho nên tiền thưởng so thuyền trưởng cao cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ nghe p h i hì hì cười nói ta hoàn toàn chính xác không xem ra gì cắt lao sư tiền thưởng cao là phải dù sao mọi người chúng ta đều là cắt lao sư dạy dỗ a đồng bạn nhất trí gật đầu vì nói đúng cắt đối với cái này mặc dù cũng không để ý lắm nhưng có thể có được mọi người nhất trí thừa nhận trong lòng cũng là rất vui vẻ bất quá tự nhiên cũng có người đối tiền thưởng bất mãn chuyện gì xảy ra vì cái gì ta tiền thưởng vẫn là so tảo xanh đầu thấp hải quân hoàn toàn ngủ sàn di mặt mũi tràn đầy khó chịu vẫn là câu nói kia hải quân con mắt là sáng như tuyết biết ta so cái nào đó quyển mi mau sắc đầu biết mạnh chỉ nhiều ra hai trăm triệu n g ư ờ i liền cười c h n g á xô dầu không lưu tình chút nào cãi lại trước đó bởi vì không có đánh bại k í n liền bị sàn di bẩn tiểu dưới hiện tại tiền thưởng chiếm ư ư thế số dỗ nhất định phải báo một tiễn mối thủ san di liền đợi đến bị ngược a không đúng không đúng cái này không có chút nào hợp lý lần này ta đánh bại hạn hán giắc nhưng n g ư ơ i cái t ả o xanh đầu không thể đánh bại viêm t h a i k i n h n g ư ơ i tiền thưởng làm sao có thể so ta cao không có không đúng hải quân liền là biết ta so với n g ư ơ i còn mạnh hơn ngươi không phục liền đi tìm hải quân đánh một trận a đi thì đi ai sợ ai a nói cách khác sắc đầu bếp ngươi dự định cường công mạ di nệ phò lược san di cuối cùng thua trận dù sao vô luận nói như thế nào tiền thưởng đã định ra tới hắn tiền thưởng liền là so với số dỗ mới thấp điểm ấy cãi lại cũng vô dụng lò ngược lại là đối mức này rất hài lòng hắn biết mình thực lực so với sổ rộ kém một chút cho nên tiền thưởng so với sổ rộ thấp một chút cũng không thành vấn đề với lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn tiền thưởng so cái đ ổ ba c ả n bằng m u ố n cao điểm này như vậy đủ rồi đủ để chứng minh bọn hắn đánh bại bách thú đoàn ba c ả n bằng đương nhiên càng làm cho người ta ngoại ý muốn chính là mạ dị cùng tạ sĩ ghi kim l ạ c h mạ dị tiền thưởng đột phá đến mười hai trăm chín mươi triệu còn kém sản dị một chút xíu chứng minh h ả i quân đối mạ dị có rất sâu kiên kỵ mặt khác liền là tạ sĩ ghi từ hai triệu trực tiếp cùng trôi g ạ t đến chín trăm năm mươi triệu đơn giản không thể tưởng tượng nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại cảm thấy không có chỗ nào không đúng dù sao tạ s ỉ ghi đánh bại sợ một dù là sợ một cuối cùng là tự sát nhưng ở tự sát trước đó cũng là trước bại bởi tạ s ỉ ghi đương nhiên trong đó còn có một số nguyên nhân tỉ như tạ s ỉ ghi nội ứng thân phận tạ s ỉ ghi bưng lấy mình lệnh treo giải thưởng một mặt không thể tin đại khái là chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ trở thành tiền thưởng tiếp cận một tỷ đại hải tặc chỉ là dạng này thật được không tiền thưởng như vậy cao tương lai thật còn có thể trở về hải quân sao không nên suy nghĩ nhiều đây là thực lực ngươi trưởng thành chứng minh có k ỗ lao sư nhìn cũng sẽ an tâm cùng tào hứng sổ d ồ yên lặng nói ân ta không nghĩ ngợi thêm tạ s ỉ ghi vậy mà nghe theo sổ d ồ lời nói mặc dù tạ s ỉ ghi đã dung nhập ngũ d â m đoàn nhưng chân chính có thể ỉ lại cũng chỉ có sổ d ồ quan hệ của hai người đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến có lẽ sổ d ồ khả năng không có phát giác nhưng tạ s ỉ ghi cái này mẫn cảm nữ hải tử lại phát hiện khác biệt tương lai có lẽ thật không cách nào trở về hải quân nữa nha dù sao nàng cảm giác không cách nào rời đi người nào đó a cắt lại đem lệnh treo giải thưởng nhìn một lần lại là những mày hải quân xem ra không điên ngược lại mười phần thanh tỉnh hơn nữa còn tại tiền thưởng bên trên động tay chân cắt phán đ o ẫ n nói cắt đ ư ờ n g ra cũng dạng này cảm thấy lò cũng mở miệng nói ta cũng cảm giác là như thế này ngoại trừ cắt chủ nhà tiền thưởng so mũ dơm chủ nhà cao cái này một điểm bên ngoài còn có liền là những người khác tiền thưởng quá thấp cơ h ộ i là không có quá nhiều tăng lên mọi người nghe vậy đều một mặt kinh ngạc đều như vậy còn thấp người đi trên đại dương bao la hỏi một chút có hay không dạng này không hợp t ố i thường treo giải thưởng xô、so、dộ vậy mà cũng nói đúng là như thế mặc dù ta trạm phán gà quyền mi mau mạ di tạ sĩ ghi mấy người tiền thưởng tăng lên rất nhiều nhưng các ngươi nhìn t ờ già chi c ọ t ờ ở x ộ nạp bị bọn hắn tiền thưởng tăng lên biên độ rất thấp vợn bộ càng là ngay cả một trăm triệu cũng chưa tới cảm giác là hải quân đang cố ý c á c lấy đám người nghe vậy lại cẩn thận đem lệnh treo giải thưởng nhìn một chút lập tức bừng tỉnh hoàn toàn chính xác bởi vì đầu mấy cái treo giải thưởng quá cao dẫn đến bọn hắn không để ý đến người phía sau người phía sau tiền thưởng hoàn toàn chính xác quá thấp rõ rệt đang chiến đấu lúc xuất lực không nhỏ thì như p h ở giả chi đều có thể cùng xoạt xoay cổ tay cũng chỉ có hai triệu treo giải thưởng mười phần không hợp lý ngoài ra còn có một điểm sàn d ì đốt yếu thuốc vì cùng cắt lao sư tiền thưởng tăng lên biên độ thấp hơn theo lý thuyết đều đem c á i đồ bitmom cùng dâu đen liên minh đánh bại không nói trước cắt lao sư lần này không thế nào xuất thủ liền nói vì người thuyền trưởng này làm sao cũng muốn bốn tỷ tiền thưởng mới hợp lý dù sao c á i đồ cùng bitmom đều là hơn bốn tỷ đi qua như thế vừa phân tích mọi người cũng đều cảm thấy tiền thưởng không đúng trước đó cảm thấy hải quân điên rồi bây giờ lại cảm thấy hải quân quá bình tĩnh tại tiền thưởng bên trên động tay chân cũng rất khó để cho người ta phát giác bất quá ta đại thể có thể đoán được hải quân ý nghĩ cắt cưới nói nếu quả như thật đem lưu phì tiền thưởng tăng lên tới bốn tỷ thậm chí trở lên mũ dơm đoàn đoán chừng thật trên biển cả không ai bị nổi khí trương khí diễm không người áp chế sẽ để cho hải quân thật mất mặt nhưng nếu như không tăng lên mũ dơm đoàn tiền thưởng lại sợ bị người chê cười là sợ mũ dơm đoàn cho nên bọn họ liền tăng lên trên diện rộng số rộ lo s ả n gì mấy người treo giải thưởng nhược hóa lưu phì ảnh hưởng、Ở、số hiệu. thật đúng là sẽ ở một chút việc nhỏ bên trên làm văn chương đâu chẳng qua nếu như sau đó bị người cẩn thận vừa phân tích người khác có lẽ liền sẽ cảm thấy nước quả nổ đại chiến chủ yếu là số rổ s ả n gì mấy người lập công lao mà phì cùng cắt lao sư cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ nam mỹ cũng lĩnh ngộ trong đó mấu chốt phun sách hải quân thật đúng là sẽ chơi a mọi người nao h nhao cảm khái nói cứ như vậy đã biểu hiện ra đối mũ dơm đoàn coi trọng cũng sẽ không để mũ dơm đoàn khí diễm quá thịnh còn sẽ không để hải quân thật mất mặt cái này một công nhiều việc chiêu số cũng không biết là ai nghĩ ra được bất quá mọi người nghĩ thông suất mấu chốt trong đó đều là nhịn không được dở khóc dở cười có lẽ hải quân buồn g phí tâm tư bởi vì có thể l ĩ n h ngộ người đ o á n chừng không nhiều lại có lẽ căn bản chính là mọi người suy đoán lung tung hải quân kỳ thật căn bản không cân nhắc nhiều như vậy đâu ngược lại vô luận như thế nào đối mũ dơm đoàn đều không có ảnh hưởng gì ngược lại để vì nhiều một cái mở hiến hội lý do si. tiền tiệc đi, nói cái gì đến cái gì. Chương 607. Thế giới mới, các cường giả phản ứng, một. Chương 607. Thế giới mới, các cường giả Để đến ăn tăng mừng thưởng lên, Chương cường phản ứng. Chương cường mở Xem gì gì. Thế Thế ph rượu. các các 607. 607. dâu trắng đem mũ dơm nhóm lệnh treo giải thưởng toàn bộ lấy mở duy chỉ có lưu lại mạ gì lệnh treo giải thưởng nhìn xem lệnh treo giải thưởng bên trên bình tĩnh ăn bánh bích quy phấn mũ s o n g đôi ngựa bánh q u a i t r e o biện tiểu nữ hạnh i cười dâu trắng trên mặt lập tức phủ lên nụ lập phủ h phúc gu dạ dạ dạ dạ không hổ là ta dâu trắng tôn nữ mười hai trăm chín mươi triệu bờ g ì treo giải thưởng liền hỏi toàn bộ trên đại dương bao la tiểu nữ hoa còn có ai có thể đạt tới trình độ này dâu trắng rất vui vẻ so người thân tiền thưởng tăng lên còn vui vẻ dù sao nhi nữ niên kỷ đều lớn rồi tuyệt không đáng yêu không làm được hắn thân mật tiểu hảo đông vì sợ ta cũng cười nói cái kia nhất định a lão cha mạ dì thế nhưng là tôn nữ của ngài điểm ấy tiền thưởng đều thấp dỗ du lại gãi gãi đầu ta đi mạ dì tiền thưởng đều bắt kịp ta hiện tại tiểu va nhi đều khủng bố như vậy sao dâu trắng cảnh lấy mấy cái nhi tử nói ra các ngươi đều muốn cho lão tử cố gắng tất cả xem một chút mũ r ơ m đoàn mấy người kia tiền thưởng đều so với các ngươi cao ngay cả các ngươi chất nữ đều đ u ổ i theo tới các ngươi nói một chút làm thúc thúc so chất nữ tiền thưởng còn thấp chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao một đám viên đội trưởng nhóm đều là đầu đẩy mồ hôi lạnh một là bị dâu trắng bị hủ hai là bị mạ dị bị hủ chính như dâu trắng nói nếu như tương lai gặp lại mạ g ì tiểu chất nữ hỏi một chút đến tiền thưởng phát hiện bọn hắn những n à y làm thuốc thuốc mới như vậy điểm treo giải thưởng đây không phải là rất mất mặt không được ca tiếp tục như vậy không được ca lao cha chúng ta sẽ cố gắng sẽ không để cho mạ g ì tiểu chất nữ xem t h ư ờ n g phiên đội trưởng nhóm trăm miệng một lời dâu trắng hài lòng hắn mượn cơ hội gọi những con này liền là không muốn để cho bọn hắn quá lời ư tình rõ rệt băng hải tặc dâu trắng thành lập thời gian dài như vậy bọn hắn cũng làm mấy chục năm hải tặc kết quả bị mới tới mũ dơm đoàn cứ như vậy so không bằng cái k i a băng hải tặc dâu trắng rất không bề mặt ta mặc dù nói dâu trắng đối làm v u a hải tặc không có hứng thú gì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cầm nhi nữ cùng h ả i tử của người khác làm so sánh hắn dâu trắng nhi nữ nên so người khác cường mới đúng với lại nhi nữ đủ mạnh lời nói hắn cũng có thể bình yên qua đời không đến nổi ngay cả qua đời cũng không dám đúng ạ sợ cùng con dâu ta giả mạ tổ mau trở lại không có dâu trắng lại hỏi lao cha ngươi cũng hỏi không dưới năm mươi lần vì sợ tạ trong lòng đ ầ u đen do muống nhưng vẫn là tranh thủ thời gian trả lời lao cha bọn hắn còn có hai ngày liền có thể trở về ngài rất nhanh liền có thể nhìn thấy con, con dâu g u dạ dạ dạ dạ đúng vậy a con dâu đều có m ớ i tôn tử tôn nữ còn xa s a o như vậy đều cho ta xử lý bắt đầu các loại hạ sở cùng d ạ mạ tổ trở về liền chuẩn bị cử hành hôn lễ nhất định không thể keo kiệt đây là chúng ta băng hải tặc dâu trắng đại sự dâu trắng dơ nắm đấm cao giọng phân bám vào dưới tay còn có mấy chương lệnh treo giải thưởng cũng lộ ra ngoài bất tử điệu m ắ t cô một năm tỷ bờ gì. hòa quyên hạ sở một tỷ bờ gì. cải đồ c h i tử d ạ mạ tổ chín trăm chín mươi triệu bờ di gu dạ, dạ dạ dạ đều là tốt dạng này lao tử còn muốn sống thêm mấy năm nhìn xem tôn tử tôn nữ trưởng thành dâu trắng thầm nghĩ trong lòng nhưng không có ai biết hắn tâm tư thế giới mới thụy cổ trấn bá tước đỏ dép p h i u cũng nhìn báo chi cùng mới lệnh treo giải thưởng nhìn không được lộ ra tiểu dung hiện tại tiểu quỷ thật sự là thật đáng sợ à đều như vậy còn muốn mời ta đi làm lao sư nhưng là không có cách nào à ta đều ă n viên kia trái cây chuyện đã đáp ứng làm sao có thể lật lọng e é p phi sợ lấy mình một lần nữa biến thành thanh niên mặt nhiều lần bất đắc gì lắc đầu thôi thôi ngược lại đều đáp ứng đi d ậ y một chút cũng được các loại hoàn thành cái này ước định liền nên đi tìm bù cổng công đi nghĩ như vậy dép p h i u lấy ra gen, gen nhự xì、si. thế giới mới vạn quốc bít mong trầm mặt đem báo chí cùng mũ dơm đoàn lệnh treo giải thưởng bước qua một bên cả người trở nên đằng đằng sắc khí mặc dù bây giờ bít mong rất ít phạm nghĩ ăn chứng nhưng cảm giác lại càng thêm đáng sợ từ khi lần này trở lại vạn quốc về sau cả người liền trở nên âm trầm không chừng tâm tình khó chịu liền lấy nhi nữ chút giận đã có mấy người bị hành hạ chết cái này cũng khiến cho vạn quốc sợ bóng sợ gió ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ngay cả cả tạ cụ gì đều phải cẩn thận đáng chết mũ dơm nhóm vậy mà dẫm lên ba người chúng ta hoàn toàn thượng vị thật sự là tốt ta dỗ dơ năm đó đều không cắp ngư dạng này khí trương Cả tạ cú tạ gì, nghe bít mong một câu lại một câu cũng chỉ có cả tạ cụ di đứng tại trước mặt chịu huấn các huynh đệ khác tỉ mọi bao quát tợ rộn tợ rồ cũng không dám tới gần e sợ cho chọc giận bít mong sau đó bị rút lấy linh hồn mà chết mà cả tạ c ú gì quỷ ở nơi đó không rên một tiếng hắn không thể giết chết mấy dị hạn hắn thừa nhận là lôi của hắn nhưng sờ mụt cũng là bị mụ mũ bất tử nhưng mà hắn không thể nói ra được bởi vì như vậy sẽ chỉ đem mụ mụ thu hoạch được càng thêm sinh khí bởi như vậy còn sống các huynh đệ tỷ bội cũng sẽ đi theo gặp nạn c ả tạ cù di cài đồ cùng dâu đen hiện tại là tình huống như thế nào bọn hắn nhìn thấy lệnh treo giải thưởng là thái độ gì bít mom sâu kín hỏi mụ mụ cài đồ nổi trận lôi đình e m chút lại chạy tới cùng mũ dơm đoàn đánh nhau bị kín khuyên nủ dâu đen hoàn toàn biến mất không thấy làm lên rùa đen rút đầu cà tạ cù di chi tiết báo cáo mạ mạ mạ cài đồ hôn đả này cũng bất quá là giả vờ giả v ị ngươi nhìn hắn trước kia cả ngày tự sát lại chỗ đó liền muốn chết nếu quả thật m u ố n chết ăn một viên trái ác quỷ là được hoặc là thật đi tìm mũ dơm đoàn đánh nhau tuyệt đối sống không được dâu đen liền là cái phế vật vô dụng tam hệ trái ác quỷ năng lực giả liền là cầu thí sớm biết liền không hợp tác với hắn bít mom hiển nhiên đoán n i ệ m rất sâu ngay cả minh hữu đều đoán trách bất quá cả tạ cụ gì không dám nói gì hiện tại chỉ có thể mặc cho bít mom phát tiết thế giới mới nào đó h o a n g đảo bang hải tặc bách thú lâm thời địa bàn mới cái đ ồ ngồi tại chủ vị uống rượu dải sầu phía dưới l ạ kín giáp cùng bay nam bảo còn có một số nầm bờ cùng thờ không có một người dám nói chuyện trước đó xem hết báo chí cùng lệnh treo giải thưởng cải đồ là thật sinh khí nhưng chính như bít mong đoán như thế cải đồ là giả vờ hiện tại cải đồ tạm thời không còn dám cùng mũ dơm đoàn đánh nhau bây giờ bách thú đoàn tổn thất nặng nề không nói tạm ngư chiến đấu viên cùng nhỏ cán bộ tổn thất bao nhiêu liền nói đã mất đi quyền cùng vto 3 9 svto thật có thể nói là thường cân độ n g cốt trực tiếp để bách thú đoàn ngã xuống một cái cấp ở toàn thịnh thời kỳ đều chơi không lại mũ dơm đoàn hiện tại lại đi đánh đơn giản liền muốn đi chịu chết Thương thế của các bất quá g i á c thương thế cực nặng đoan chừng còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian kiến chi tiết báo cáo chương 608. t h ế giới mới các cường giả phản ứng hai chương 608. t h ế giới mới các cường giả phản ứng xin lỗi lao đại ta không thể đánh bại bờ l ế t l ế t g i á t một mặt tự trách lần trước đông đảo đại chiến g i á c liền bị âm một lần không thể rút một tay không nghĩ tới lần này đ ạ i bản danh o tác chiến lại bị đối phương đầu bếp đánh bại không chỉ có mình mất hết mặt mũi cũng cho bách thú đoàn môi đen hắn đều muốn không mặt mũi gặp cải đồ cải đồ uống rượu khó được lý trí bắt đầu là chúng ta quá coi thưởng n ũ dân đoàn r o zeta linh cùng dâu đen đều nhiều lần thua với mũ d â m đoàn vẫn còn coi là ba đám liên minh có thể nhẹ nhàng thủ thắng bây giờ mũ d â m đoàn khí diễm tĩnh nhất không thể t h ẳ n g anh nó phong mang chúng ta cần tạm thời ẩn nhẫn mới được ẩn nhẫn đám người cũng n h ị n không được c h ấ n kinh còn là lần đầu tiên nghe được lao đại nói loại lời này a cai đỗ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lập tức mặt đen nói lao tử nói chỗ nào không đúng từ giờ trở đi chúng ta muốn một lần nữa phát triển tranh thủ đem ba cản bằng cùng t h lì hình xịt trước bù đắp lại nghĩ biện pháp đối phó mũ dân đoàn lao tử còn không tin một đám thỏ con tệ cổ còn có thể lên trời không thành lão đại nhân gia thực đã lên trời trong lòng mọi người nghĩ đến bất quá lại không người dám nói ra bất quá c á i đồ đ ã muốn phát triển vậy liền tiếp tục phát triển đi ngược lại hiện tại s á c thực không thích hợp sẽ cùng mũ dơm đoàn xung đột không phải bách thú đoàn tuyệt đối sẽ từ trên đại dương bao la biến mất lưu được núi xanh cùng lắm thì làm lại từ đầu đúng lão đại người trước đó mang về đầu kia heo lần này hôm qua không gặp đi ra tham chiến kịp nhịn không được hỏi hắn nhớ kỹ trước đó bách thú đoàn vì khuất trương cũng chuẩn bị lôi kéo những cường g i ả khác ấy nhỉ mặc dù biến châu băng hải tặc không thể mang về nhưng cái đồ lao đại đương thời mang về một cái chưa yêu nhưng lần này nước b ả n đỗ đại chiến lại không nhìn thấy còn có thể thế nào chạy thán nâng lên cái này cái đ ồ lại bắt đầu sinh khí đầu kia heo xem xét là mũ dơm đoàn tới trực tiếp đã không thấy tầm hơi ngoại trừ chạy trốn còn có thể hôm qua cái kia đồ h ô n trướng hưởng phí lao tử hoa khí lực đem hắn mang về không nghĩ tới chạy so ai đều nhanh bất quá cái đồ sinh khí về sinh khí hiện tại nhưng lại không biết đi nơi nào tìm cái kia chưa yêu chỉ có thể tạm thời coi như thôi thế giới mới cái nào đó treo tại trên cao hòn nào dâu đen liếc nhìn báo mới nhất cùng lệnh treo giải thưởng thư lạnh một tiếng sau liền vứt xuống một bên tâm tình của hắn khó chịu nhưng lại không thể làm gì bởi vì hiện tại mũ r ơ m đoàn thật quá lợi hại hoàn toàn không phải là đối thủ liên tiếp mấy lần đại bại không chỉ có để băng hải tặc dâu đen tổn thất nặng nề đối mọi người đả kích cũng rất lớn các cán bộ đều không quan tâm không chỉ có là thương thế không có tốt tâm tình cũng không tốt nhất làm cho dâu đen thống khổ chính là bờ gậy tử vong bờ gậy là sớm nhất theo hắn người thứ nhất thực lực cường đại không thể nghi ngờ cũng bị ủy thác trách nhiệm làm số một thuyền thuyền trưởng nhưng mà dạng này, tâm phúc vậy mà liền dạng này bị rét đáng c h cạn cho tới nay đều tại cùng băng hải tặc dâu đen đối n ị c h từ họa tở sẽ vẫn đến cuộc chiến thượng đỉnh lại đến thế giới mới băng hải tặc dâu đen tại hôn đảng c ặ t trong tay bị đau nhiều lần một lần so một lần thảm một,、so、một lần so một lần khổ sở thật là đủ đáng chết lao tử hiện tại đánh không lại ngươi chờ lao tử khai phát ba viên trái cây năng lực sớm tối ngược chết ngươi bất quá đừng cho lão tử nhanh đến cơ hội lao bà ngươi cùng hải tử an nguy không ai có thể có thể bảo chứng dâu đen trong lòng âm t à n nghĩ đến trên mặt sát ý cũng bắt đầu tràn ngập lúc này tí giờ dô mầm i ệ n g tích thuyền trưởng người cái này mấy lần biểu hiện thật sự là quá khiến người ta thất vọng không bằng hiện tại liền đem thuyền trưởng chi vị nhường cho ta như thế nào ta có thể mang theo mọi người thành công báo thủ lời này vừa ra là p fed van ổ t r ủ do quy các loại tâm phúc lập tức cầm vũ khí thì giờ dỗ lại không sợ chút nào hắn không cảm thấy những người này có thể làm qua được mình h ú n g chi đại diện xót c ả tạ gì nạ cũng không phục dâu đen thắng bại thật cũng chưa biết dâu đen thấy thế lại lần nữa mặt đen được rồi vừa mới thua chiến tranh nội bộ liền bắt đầu hỗn loạn còn giống như đúng như cặp nói như vậy liền cái này không có lực ngưng tụ băng hải tặc có lẽ thật không cách nào trên biển cả tranh bá h i ệ nhưng tại sáu o chi từ khi mũ dơm đoàn tiến vào thế giới mới hết thể mới trở nên không đồng dạng không chỉ có chúng ta bị đau ngay cả cái đồ cùng bít mong cũng bại thật thê thảm không phải sao tỷ i ờ dồ trầm mặc chính như dâu đen nói mũ dơm đoàn hoàn toàn chính xác rất mạnh coi như tỷ i ờ dồ không phục dâu đen lại không thể không thừa nhận cái đồ cùng bít mom thực lực nhưng dù là cái đồ cùng bít mom cũng rất mạnh cũng vẫn như cũng bị mũ dơm đoàn ép xuống cho nên nói có lẽ thật không trách dâu đen dâu đen tiếp tục nói không bằng d ạ n g này các ngươi lại cho ta ba lần cơ hội tiếp xuống chúng ta phải thật tốt đem băng hải tặc phát triển lớn mạnh mà ta cũng muốn hảo hảo khai phát ra tam hệ trái ác quỷ lực lượng đến lúc đó lại cùng mũ dơm đoàn đánh ba lần nếu như ba lần lại bại ta nhường ra thuyền trưởng tri vị như thế nào tốt. Liên theo Đi、giờ dâu đen á p nhẹ nhàng thở ra như vậy tiếp đó chúng ta muốn chuyên tâm hèn bọn phát triển nhất định phải tích xúc đầy đủ lực lượng lại ra khỏi núi thế giới mới cái nào đó vô danh n quả o băng hải tặc tóc đỏ lại một lần mở lên thiệt rượu cái này thực đã là không biết lần thứ mấy vì phì mở thiệt rượu t hải,、so、hải, hải quân bị đau không phải một hai trở về nhưng một chi từ hai cái đại tướng cùng một đám trung tướng xuất lĩnh đại hạm đội lại ngạnh sinh sinh bị bũ lệ một người ngăn chặn bởi vậy bỏ qua tiến công nước quá nổ cơ hội đoán chừng bọn hắn hận không thể đem bụ lệ ngũ xa phanh thây a nhưng mà bụ lệ cuối cùng vẫn là tiêu sái rời đi để hải quân hận đến n g h i n răng chương n n g g ư i sáu trăm a o hứng, linh chín n g dâu trắng tôn nữ của ta liền muốn ăn tốt nhất trái cây chương sáu trăm linh chín dâu trắng tôn nữ của ta liền muốn ăn tốt nhất trái cây tóc đỏ là mũ rơm phì người dẫn đường chuyện này rất nhiều người đã biết cho nên tóc đỏ không hề để tâm nên xuất thủ lúc liền xuất thủ không chút nào sợ h ả i quân nghĩ như thế nào về phần g ò n do s ấ y bên kia hắn tóc đỏ làm việc không cần người dạy cái kia năm cái lao già tốt nhất bất can thì vào lão đại vì không sai biệt lắm muốn tới tìm chúng ta đi luki dù hiển nhiên không kịp chờ đợi băng hải tặc tóc đỏ rất nhiều người đều cùng vì là bằng hưu trước kia liền thích trêu chọc tiểu phì hiện tại vẫn là thật muốn phì bất quá hiện tại phì nhưng khác biệt đây chính là mạnh nhất trên biển hoàng đế ha ha ha, ha. Nhanh, nhanh chúng ta không nóng này không phải đã sớm cùng phí ước định cẩn thận sao tóc đỏ tự nhiên cũng là như thế năm đó đem mũ dơm giao trói phi chờ liền lan phi đến một ngày bây giờ cự l y này một ngày càng ngày càng gần ngoại trừ mấy cái trên biển hoàng đế bên ngoài những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy báo chí cùng mới lệnh treo giải thưởng sài kỵ bù cải đương nhiên không cần phải nói riêng phần mình phản ứng khác biệt bất quá đây đối với siêu tân tinh tới nói đà kích không thể nghi ngờ là to lớn rõ rệt cùng mũ dơm đoàn cùng một năm đến gờ giang lại nạ kết quả siêu tân tinh hiện tại cũng lẫn vào không ra thế nào cũng chỉ có mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn nhất là phong quang coi như là qua được cũng chỉ có quái tăng n dụng cùng giáo phụ capon về phần những người khác đại vị vương bò nhỉ chẳng biết đi đâu ít giờ ra kẹ hạ k ỉ n ạ bù thì trở thành cái đồ thủ hạng ít cùng kỳ n ở vừa mới thoát đi cái đồ ma c h ả o thế giới mới cái nào đó hải vực ít cùng kỳ n ở đang ngồi lấy thuyền nhỏ chậm chạp đi thuyền trước đó thừa dịp nước oan n ổ đại l o ạ n ít trốn ra hữu ổng thành công tìm được ký n ở nhưng mà hắn cái khác đồng bạn lại tất cả đều không có đương thời cũng biết mũ dơm đoàn đang tại quỷ tri đảo cùng bách thú đoàn đại chiến ít lại khó được không có xúc động đi tham chiến bởi vì hắn biết đi cũng là chịu chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa kỳ là lần đầu tiên nhận sợ không phải hắn sợ chết mà là sợ hàn thực đã không thể lại mất đi đồng bạn đáng giận vì cái gì mũ dơm đoàn có thể mạnh như vậy chúng ta lại luân lạc tới loại tình trạng này h ạ k i n h cùng hạ t h ủ cái kia hai cái phản đồ đã nói xong kết minh kết quả bọn hắn trước ném c á i đồ chỉ có ta băng hải tặc xong vì sao lại d ạ n g này vì cái gì đồng bạn cũng bị mất ta muốn như thế nào tài năng trở thành vua hải tặc kịt cao giọng gầm thét phát tiết nội tâm không khoái kỹ nớ lại không nói câu nào lần này thất bại đối kịt băng hải tặc là đà kích trí mạng hai người có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng mà lấy kịt í n h cách đi t u y ề n sẽ không như vậy kết thúc kỹ nớ chúng ta muốn một lần nữa kéo lên một tri đội ngũ mới được ta không chịu vừa kích trâm giọng nói t ố t ta sẽ đi theo ngươi kỳ n ở không chút do dự cứ như vậy hai người lại bắt đầu dài d ằ n g giặc đi thuyền bất quá mũ dơm đoàn bên này lúc này lại đình chỉ tiến lên tại một tòa trên hoang đảo dừng lại tòa này hoang đảo chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo mà thôi cũng không có dừng lại giá trị nhưng mũ dơm đoàn lại không thể không dừng lại bởi vì dẹp phiều muốn tới dẹp phiếu thành công tìm được biên b ứ c trái cây hiện tại đã khôi phục tuổi trẻ bây giờ hết lòng tuân thủ hứa h ẹ n đến mũ dơm đoàn khi một hồi lao sư mũ dơm đoàn tự nhiên muốn bọ bởi vì gần nhất danh tiếng quá thịnh vẫn là tạm thời yên lặng một cái tương đối tốt ngoài ra trước đó nhiều phiên đại chiến đồng bạn còn cần nhiều thời gian hơn đi lắng động thực lực vừa vặn bá tức đỏ lao sư một tới đến lúc đó có thể hào hào thỉnh giáo một phiên về phần lúc nào đi eo bạc hoàn toàn không cần sốt ruột cũng là vào lúc này dô bin bắt đầu nôn nén không thích hợp lắm đi thuyền cắt lại bắt đầu tố chất thần kinh vì thế sốt ruột đến xoay quanh mũ dơm đoàn toàn viên lần nữa lọt vào h ã n hại có đôi khi cũng bởi vì dô bin phạm buồn nôn cắt liền sẽ nữ lấy sản dị chửi mắng lửng này sản dị cũng không dám phản bác chỉ có thể vắt hết tóc suy nghĩ thích hợp phụ nữ có thai món ăn mới phổ mà có đôi khi dô bin khẩu vị không tốt cắt liền gấp đem có cờ lọ còn có hồng tâm đoàn toàn thể bác sĩ toàn kéo qua nghĩa biện pháp tóm lại mũ dơm đoàn lại bắt đầu khổ không thể tả thời gian dù là h ì cũng bắt đầu trở nên n u thuận căn bản vốn không dám tới gần quá cạn liền sợ cắt đột nhiên phạm thần kinh cũng may dô bin rõ lý lẽ thường xuyên có thể đem c ắ t ngăn chặn không cho mũ dơm đoàn không phải gà bay cho chạy không thể cặp cũng biết mình mù quan tâm nhưng chính là nhịn không được lo lắng hoàn toàn khống chế không nội mình thế là dô bin dứt khoát cho cắt phái nhiệm vụ để cắt tranh thủ ẩm thực cái gì tạm thời không cần c ặ t quan tâm c á p không có cách lão bà thánh chỉ không thể không nghe chỉ có thể chuyên tâm tự hỏi bất quá mạ gì tình huống này rất đặc thù bằng vào thuốc màu siêu năng lực hoàn toàn có thể thắng qua rất nhiều người hết lần này tới lần khác chỉ là đối một số người vô dụng tồn tại rất lớn nhược điểm cho nên mấu chốt là vẹn vẹn dựa vào trái ác quỷ đền bù nhược điểm là được vẫn là dứt khoát đi đường khác tử tốt hơn c á p có thể nghĩ tới trái cây tỉ như phủ p h ủ no mi bị cụ rỗ dù mị cạn dù dịu ăn ý rô ý rô no mi giống như cũng bị người ăn như vậy thích hợp trái cây thật không tốt tuyển hết lần này tới lần khác mạ dị là cái họa sĩ v ề phần mạ dị từng nói hy vọng có thể ăn cùng loại bình bình trái cây túi túi trái cây loại này không gian cất giữ loại trái cây chỉ là vì thuận tiện mang theo bánh bích quy cùng nước trà đối với thực lực tăng lên không có tác dụng quá lớn cho nên hiện tại cũng không tại c ặ t cân nhắc phạm vi c ặ t nghĩ đến đau cả đầu cuối cùng dứt khoát liên hệ dâu trắng gu dạ dạ dạ dạ có phải hay không ta đáng yêu tôn nữ cho ra ra gọi điện thoại dâu trắng cười nói không phải là ta cặp đi môi Thử. nguyên lai、like、là ngươi cái hôn tiểu tử ngươi đi một bên đem ta đ á n g yêu tôn nữ kêu đến đại thúc ngươi trước cho ta tỉnh táo một chút ta có chính sự thương lượng với ngươi các đôi dâu trắng rất bất đắc dĩ vội vàng nói nhưng thật ra là mạ g ì lần này bại bởi cạ tạ cụ g ì cảm thấy mình thực lực không đủ cho mũ dơm đoàn cản trở cho nên muốn ăn trái ác quỷ chỉ là ta cũng không biết tuyển một viên cái gì trái ác quỷ tương đối tốt cái này không liền đến hỏi ngươi cái này làm ra ra sao m ộ b ị giờ y cờ cờ bên trên chúng viên đội trưởng nghe vậy đều là không còn gì để nói mạ g ì mới mười mấy tuổi liền có thể cùng cạ tạ cụ dì đánh liền cái này còn cảm thấy mình cản trở để bọn hắn những này làm thúc thúc làm sao chịu nổi dâu trắng lại nói thẳng ngươi cái ngung ố c cái này còn phải nghĩ sao ta dâu trắng tôn nữ tự nhiên muốn tốt nhất trực tiếp hệ lọ gì ạ cắt mặt đều đen ta nói đ ạ i thúc n g ư ơ i cái này trên dưới bờ môi đụng một cái cũng không sợ đập lấy ngươi nguyệt nha hồ a n không răng trắng ngươi cho rằng hệ lọ gì ạ là trong biển tôn cá t ù y tiện chụp tới liền có sao đó là ngươi không có bản sự liền để ta cái này làm ra ra tìm đến được được được ta biết ngài lợi hại nhưng ngẫm à i n g lại hiện tại hệ lọ gì ạ còn có nào nham thương đóng băng lập lòe mệ ra mệ ra tiếng s ố n tuyết tuyết chiều rẽ phỉ chút trái cây đều là có chủ ngài nhìn nơi nào còn có hệ lọ di ạ nhỏ Chương giác m a t ổ n g ư ơ i liền làm ạ sờ nàng dâu a chương sáu trăm mười giác m a t ổ n g ư ơ i liền làm ạ sờ nàng dâu a không phải cắt xem thường băng hải tặc dâu trắng tìm đồ năng lực trên thực tế hệ lò d ì ạ bản thân liền thưa t ớ t với lại có chủ hệ lò d ì ạ cũng rất nhiều Chứ r a c ặ t nói những này còn có dâu đen rẽ mì rẽ mì nomi d i i ủ kiệu diệt mò d ì mò d ì nomi kệ xạ gà s gà s nomi sợ mổ kẹ mổ cù mổ cù nomi dầu cổ đà sù nạ sù nạ nomi coi như tổng cộng mười hai khỏa đã nhiều như vậy hệ lò dị ạ xuất hiện liền hỏi nơi nào còn có đó là người tiểu từ kém kiến thức trên đại dương bao la trái ác quỷ nhiều lắm, ta chỗ này còn trái ác quỷ đồ giám a thông suốt vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi còn có nào hệ lọ gì ạ tiểu tử ngươi nghe cho kỹ cạ dở cạ dở nomi đại kỳ nomi cụ mỏ cụ mỏ nomi c ự c quan g t r á i cây thủy ngân t r á i cây còn có rất rất nhiều đại thúc ngươi xác định không phải tại h i ệ n biên đối với dâu trắng nói mấy loại trái cây cũng liền ở kiếp trước tiểu thuyết gặp qua đoán chừng đều không có a không nghĩ tới dâu trắng há mồm liền l i n ra cắt căn bản không tin tưởng ngươi cái hôn tiểu tử vậy mà hoài nghi ta tóm lại tôn nữ của ta trái ác quỷ giao cho ta xử lý ngươi ngược lại là chớ để ý các loại ạ sở cùng dạ mạ tổ kết hôn lúc các ngươi đều tới ta sẽ đích thân đem chọn tốt trái cây r à o cho mạ gì. a ạ sở cùng dạ mạ tổ muốn kết hôn sao lúc nào cũng liền một hai tháng thời điểm đến lúc đó thông chi các ngươi ngươi bây giờ cút ngay lập tức đi đem tôn nữ của ta kêu đến ta không nghĩ nói chuyện c ủ a ngươi cắt l ư ế c mắt bất quá vẫn là đi đem mạ gì kêu tới vẫn là mạ gì có thể dỗ lại dâu trắng một b ị giờ y cờ cờ bên này dâu trắng bị mạ gì d ô đến mặt mày hớn hở lúc này mới cúp ren ren hiệu si cùng người thân nên đón dạ mạ tổ đến đi qua mấy ngày bữa ba mắt cô bốn người cuối cùng trở về mọi người thấy giả mạ tổ dáng dấp cao lớn như na với lại dung mạo mỹ lệ còn tự mang khí khái hào hùng lập tức đều đ ố i hạ sở giơ ngón tay cái lên ạ sở ánh mắt không tệ a dâu trắng cũng đánh giá giả mạ tổ lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù c á i đồ cái này c ầ u vật rất xấu nhưng không thể không nói nữ nhi dung mạo rất khá làm ạ sợ nàng dâu phù hợp lao cha chúng ta trở về mắt cô nói xong liền mang theo ỷ r ồ đứng qua một bên ạ sợ lôi kéo giả mạ tổ đến dâu trắng trước mặt lao cha đây chính là cải đồ hải tử ra mạ tổ nàng dâu trắng lại đưa tay ngăn chở ạ sợ phát biểu ạ sơ ngươi để người ta nữ hoa chính mình nói chuyện ta cũng sẽ không khi dễ nàng ngươi sợ cái gì À sơ bất đắc di cười cười toàn quyền giao cho lão sâm xử lý dạ mạ tổ trực diện dâu trắng tuyệt không r ụ t rẻ ngài liền là đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng lao cha lao cha ta muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng ta muốn làm hai phiên đội đội trưởng muốn làm cộ rủ kỳ ẩu đèn dâu trắng đã sớm biết dạ mạ tổ tình huống cũng là không ngoài ý muốn chỉ bất qua cái này tiểu nữ hoa còn quá non ở đâu là hắn dâu trắng đối thủ không ngươi không phải cộ rủ kỳ ẩu đèn mặt khác ngươi là cãi đồ nữ nhi không thể để cho cha ta dâu trắng lời này vừa ra lập tức để tất cả mọi người là xứ sở ạ sợ càng là gấp muốn mở miệng lại bị mát công ăn lại mắt cô mặc dù không biết dâu trắng muốn làm thế nào nhưng hắn tin tưởng dâu trắng trí tuệ nhất định có thể đem ra mạ tổ thuyết phục lắc lư để ra mạ tổ đáp ứng làm con dâu không dâu trắng lao cha ta là nam ta là cổ rủ kỳ ổ đèn ta muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng làm hai phiên đội đội trưởng tiểu nữ hoa nếu như ngươi nói như vậy lời nói ta thế nhưng là xem thường ngươi dâu trắng sâu kín mở miệng ổ đèn là ta dâu trắng thừa nhận người hắn tính cách hào sản thản nhiên là một cái hảo kiệt nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi ngươi ngay cả thừa nhận mình giới tính dũng khí đều không có còn dám tự xưng là cộ rủ kỵ ồ đèn sao ta biết ngươi sùng b á i ồ đèn nhưng nếu như ngươi là như vậy người vậy ta chỉ có thể nói ngươi không xứng sùng b á i hắn d ạ n m ạ tô d ạ n m ạ tô n g â y dại lần thứ nhất có người dạng này nói với nàng những này lần thứ nhất có người nói nàng không xứng sùng b á i ồ đèn với lại dâu trắng lời nói đinh thái như cóc để d ạ n m ạ tô nội tâm phảng phất kinh đào hãi lãng đúng là ba trong nháy mắt tỉnh táo lại là ngay cả thừa nhận mình giới tính dũng khí đều không có làm sao có tư cách sùng bãi ổ đèn lại làm sao có thể trở thành ổ đèn người như vậy đâu. mình thật là khờ dĩ nhiên thẳng đến trầm mê mặt ngoài lại vong bản mất chất dạ mạ tổ sau khi nghĩ thông suốt hít sâu một hơi để cho mình chấn định lại thanh âm âm vang hữu lực dâu trắng lao trà là ta nghĩ sai ta thừa nhận ta là nữ tử ta gọi dạ mạ tổ là cải đồ nữ nhi nhưng ta thật sùng bái cổ rủ kỳ âu đèn muốn trở thành hắn người như vậy muốn giống như hắn tự do tự tại đi thuyền thỉnh cho phép ta gia nhập băng hải tặc dâu t r ắ n g a nói xong thán thông một tiếng quỷ xuống ép xuống đầu khẩn cầu mắt cô cùng hạ sơ đều ngạc nhiên vô cùng không nghĩ tới lao cha mấy câu liền để dạ mạ tổ thừa nhận mình là nữ tử sự thật lao cha không hổ là lao cha a nhưng mà dâu trắng lại lắc đầu ngươi sùng bái ổ đ è n là chuyện của ngươi nhưng gia nhập băng hải tặc dâu trắng người đều là con gái của ta đều muốn cứ gọi ta lao cha ngươi lại là không được vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì ta là cải đồ nữ nhi là cũng không phải ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ai hải tử mà không thu ngươi nhưng phụ thân của ngươi còn tại thế cha của ngươi là cải đồ mà không phải ta à. thế nhưng ta muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng cũng không phải không được đã ngươi kiên trì như vậy lời nói liền làm ạ sở nàng dâu đi dạng này cũng có thể gia nhập ta băng hải tặc gọi ta lão cha cũng sẽ không có vấn đề gì với lại nếu như tương lai ngươi đánh thắng hạ sơ hai phiên đội đội trưởng vị trí làm cho người cũng có thể Giả m ạ tô xứng sở lập tức minh bạch dâu trắng dụng tâm h i ể m ác bất quá giả m ạ t ổ lại không thèm để ý mục đích của nàng là gia nhập băng hải tặc dâu trắng giống ô đèn đồng dạng tự do tự tại còn sống những chuyện khác dâu d ị a với lại nàng cũng không ghét giả sơ t ố t ta đáp ứng ngược lại ta cũng ưa thích dạ sơ nghe được dạ mã tô đáp ứng như vậy dứt khoát còn lớn hơn gan nói đưa thích mình ạ sơ trong nháy mắt đỏ bừng mặt nhưng cũng dâng lên tiểu dung dâu trắng lập tức cất giọng cười to gù dạ dạ dạ dạ hoan nghênh gia nhập con dâu của ta ra mạ tổ ngươi bây giờ liền là hai phiên đội người nên ăn bài thế nào liền giao cho hạ sở cái đội trưởng này phụ trách ngươi cùng hạ sở hôn lễ chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị bắt đầu tự do tự tại tại ta băng hải tặc bên trên sinh hoạt đi hảo hải tử tốt lao cha dạ mạ tổ trịnh t r ọ n gật g đầu băng hải tặc dâu trắng người cũng gieo h ò lớn tiếng khen hay bắt đầu nhau nhau chúc mừng hạ sở cùng ra mạ tổ từng cái trên mặt đều cười lên hoa về phần hai phiên đội, đội viên đối với hạ sở cùng dạ mạ tổ ai tới làm đội trưởng cũng không đáng kể ngược lại dạ mạ tổ là đội trưởng phu nhân đều là giống nhau với lại vì không cho dạ mạ tổ đổi ý dâu trắng sợ ngu phiên đội trưởng nhóm thay nhau ra trận rót rượu trực tiếp đem ạ sở cùng dạ mạ tổ trúc say lại đem hai cái con ma men ném vào một cái phòng tủi khô lửa bốc khẳng định xảy ra chuyện gì dâu trắng vì ôm cháu trai thật sự là cái gì đều làm được mắt cô còn nói mình tự mình mang theo mấy cái huynh đệ đi nghe góc tưởng tình hình chiến đấu lao kịch liệt bất quá c ặ t cẩn thận nhớ lại một cái hắn nhớ kỹ ạ sở cũng liền một m tám ấy dạ mã tổ hai m sáu mấy hai người tựa như là người bình thường đứng tại nở bờ a cầu thủ trước mặt đồng dạng dạng này thật có thể phát sinh cái gì sao nhưng là suy nghĩ kỹ một chút ă n gì hệ sở thế giới tình huống ngược lại cảm thấy rất bình thường dù sao giữa ô tín quốc vương nhẹ t u n g tay đều so ổ tổ h ỉ m vương phi một vòng to nhân ra đều có thể sinh ba cái em bé ạ sở cùng dạ mã tổ hình thể ngược lại không đáng tố bị bệnh ngược lại chuyện tốt bình thành hôn sự cũng định xuống tới mắt cô làm mời mũ dơm đoàn một tháng nhiều sau đi mố bị giờ y cờ cờ bên trên tham gia hữu lễ về phần tại sao muốn thời gian dài như vậy tự nhiên là có rất nhiều chuyện muốn ăn bài c á t cũng không truy vấn quay đầu liền đem sự tình nói cho mọi người k ì hì ha ha ta đã nói g i ã c mạ tổ nhất định làm ta đại tổ mà như vậy chúng ta liền chờ một tháng sau đi dâu trắng địa bàn a vì cao h ứ n g không ngậm m i ệ n g được không chỉ có là vì hạ sở cao hứng cũng là bởi vì tiệc cưới có thể phàm ăn tục uống bất quá bây giờ mũ dơm đoàn còn có chuyện quan trọng cái kia chính là bá tước đỏ dẹp hôm nay cuối cùng đã tới zp h chỉ đáp lấy một chiếc thuyền nhỏ một mình đến rất khó tưởng tượng một người tại phong bạo không ngừng thế giới mới điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đi thuyền nhưng nhân ra hết lần này tới lần khác làm được nhiều ngày không thấy mũ dơm đoàn các bằng hữu kẻ hèn này a chít zp ứng ước đến đây đảm nhiệm mũ dơm đoàn một đoạn thời gian lao sư còn xin chỉ giáo nhiều hơn zp h mười phần lễ phép để cho người ta hảo cảm tăng gấp bội c á p nhiệt tình cười nói hoan nghênh z lao sư tiếp xuống những học sinh này liền giao cho lão nhân ra ngài không cần cho ta bề mặt tất yếu lúc cho ta hung hăng tiếp đem bọn hắn tiếp vào thành dụng cụ mới thôi đám người nghe vậy cũng nhìn không được mắt chợ trắng ngược lại là dẹt phiêu bẹ bẹ cổ xương cốt phát ra rắc rắc thanh âm đã thiểm điện đại kiếm hào nói như vậy ta thân là lao sư thế nhưng là sẽ không khách khí tiếp xuống các ngươi cần phải có cảm giác n ộ nhìn thấy dẹt phiêu dạng này bộ dáng mũ dơm nhóm lập tức cũng nhịn không được cổ co g ụ ú lại phản phất thấy được tương lai một cái tháng bị ngược hình tượng bất quá d ẹ t lao sư đường xa mà đến tự nhiên muốn trước hào hào chiêu đ ã i một phiên một ngày tiệc rượu về sau huấn luyện bắt đầu cắt mang theo dô bin tuyển tốt vị trí ngồi dự tính mà mũ dơm đoàn cùng hồng tâm đoàn người tất cả đều nhu thuận ngồi tại bên bờ ánh mắt sáng rực chằm chằm vào phía trước nhất rét la tự nhiên muốn trước giải học sinh thực lực ai đến cùng ta qua hai chiêu Z é p vừa lên đến cũng không nói nhảm trực tiếp trước xóa chiêu mặc kệ là vì hiểu rõ học sinh thực lực vẫn là vì trước tiên đem học sinh đánh phục tóm lại chơi trước chơi là được rồi so với cái gọi là lý luận mũ dơm đoàn vẫn là càng ưa thích trực tiếp đánh ta đến số dô lò ta si đi sàn gì mấy cái dẫn đầu đứng lên ân tích cực là chuyện tốt vậy liền dầu ngoại đồng h ả i tới trước đi ta nghe nói ngươi đánh bại viêm h a i k i n h thực lực khẳng định không yếu để cho ta nhìn xem còn cần hay không dạy ngươi dép chỉ định số dô cái tía ta không khắc khí s ô dỗ đắc ý nhìn mấy cái đối thủ cạnh tranh hăng hái đi tới z trước mặt khăn trùm đầu bực lên sản trị tư thế cũng dọn xong z đánh giá s ô dỗ một chút yên lặng rút ra dù kiếm cứ như vậy đứng ở nơi đó bất động chờ đợi s ô dỗ tiến công s ô dỗ đương nhiên sẽ không k h á c h khí tới trước một chiêu hỉ hạ cũ hả kỳ vrun giờ ho sau đó cùng tại trạm kích đằng sau thẳng đến z nhưng mà z lại chỉ là hơi kinh ngạc dù kiếm hướng về phía trước đâm một cái đúng là trực tiếp đem hỉ hạ cũ hả kỳ vrun giờ ho đâm vào nổ nát vụn với lại dù kiếm lại lần nữa hướng về phía trước đâm một cái lần này tốc độ càng nhanh để cho người ta đều không kịp phản ứng s ô dầu giật này mình lập tức dùng ba đao ngăn tại trước mắt mà dù kiếm vừa v ặ n đâm vào ba đao trên một điểm đúng là bạo phát cường đại lực trúng kích lập tức đem sổ dầu chấn động đến hướng về sau bay ngược mũ d ơ m nhóm một mặt chấn kinh mọi người đều biết sổ dầu thực lực cái k i a là tuyệt đối cường đại nhưng không nghĩ tới chiêu thứ nhất liền bị rét khi dễ thật không hổ là năm đó cùng d ô dơ dâu trắng nổi danh tồn tại chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung sổ dầu nguyên bản cũng bởi vì có thể đánh bại kinh mà có chút dính, dính tự hỷ hiện tại đột nhiên bị đả kích một cái lập tức đều có chút tiếp mặc dù bắt đầu chỉ là thăm dò còn không có sự xuất toàn lực nhưng đối phương khi dễ mình không khỏi cũng quá dễ dàng chút cắt thừa cơ giao hấn đừng tưởng rằng đánh bại cái đồ bítmon cùng dâu đen ba đám liên minh liền dính dính tự hỷ trên đại dương bao la cường dạ vô số muốn thật vấn đỉnh mang phong còn sớm đâu lao lúc liền lực lập dựa danh, ta ta ngoan vào cho ngoắn theo đoàn sư trước người tưởng tượng, người chúng chỉ cùng tặc tặc thực có các học. tức một trắng thể hít hải hải mạnh không phải dâu dơ, dâu dơm Mũ băng băng nổi đi đều đều là c á t lao sư vì cái gì tại mũ dơm đoàn đều đã có thể đánh bại cái khác hoàn g đ o à n tình hôn g dưới còn xin một cái lao sư tới dạy học tự nhiên không phải dành đến không chuyện làm nhân ra Z é t lao sư là thật mạnh trực tiếp đem bọn hắn dính dính tự hỷ tâm tư đánh không có với lại mọi người cũng có thể cảm giác được thật sự có rất nhiều thứ phải hướng lao tiền bối học tập mới được Z é t lao sư mời dạy chúng ta a đám người t r o n g miệng một lời mở miệng thần cầu s ô dầu cũng xoay người túi đầu biểu thị cung kính Z é t lập tức cười to ha, ha ha ha quả nhiên mũ dơm đoàn cho ta cảm giác rất khác biệt đâu đã các ngươi thành khẩn thỉnh cầu ta lại như thế nào có thể tàng từ đầu thời gian kế tiếp ta thật sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đến lúc đó cũng không nên khóc nha mà tại mũ dơm đoàn tạm thời yên lặng lúc trên đại dương bao la tự nhiên còn có sự tỉnh khác phát sinh quân cách mạng trước đó thừa cơ khởi sự hoàn toàn chính xác giải phóng không ít quốc gia mà bây giờ lại nên đón hải quân cùng chính phủ thế giới p h ả n công có lẽ nguyên bản những quốc gia kia quốc vương quân rất yếu nhưng ở hải quân cùng chính phủ thế giới trợ giúp giới lập tức trở nên lại đi đánh cho quân cách mạng liên tục bại lùi vừa mới giải phóng không bao lâu quốc gia lại lần nữa l u n hãm bất quá quân cách mạng đối với cái này không có chút nào ngoài ý mới loại tình huống này đều tại trong dự liệu Với lại một lần ạ i c sớm này quân cách mạng thực sự quá lớn mật vậy mà đều đẩy ngã ba cái gia nhập liên bang cái khác không phải gia nhập liên bang càng là quân cách mạng trải rộng ảnh hưởng một m ư ờ i phần ác liệt tóc xoăn trắng lao nhân nói nhất định phải đem quân cách mạng toàn bộ d i ệ t sát không phải dạng này nào xuống dưới im đại nhân trách tội xuống chúng ta tuyệt đối không có quả ngon để ăn tóc dài lao nhân cũng là giận dữ những quốc gia kia cũng không đáng kể nhưng bọn hắn lớn mật đến không ngừng pháo kích mạng gì, gì đây là tìm chết dâu cá chê lão nhân đằng đằng sát khí đã như vậy vậy liền đem l ụ c quân hải quân cùng chính phủ tổ chức toàn bộ phái đi ra hải tặc cái gì trước mặt kệ trọng điểm tiêu diệt quân cách mạng không phải thiên long nhân địa vị hoặc đem giao động tóc vàng lao nhân đề nghị vậy cứ như vậy đi nên cho quân cách mạng một bài học ông võ sĩ đao đầu chọc kính mắt lão nhân ánh mắt lành lạnh gọ rô xây một lần hội nghị về sau mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt lục quân hải quân chính phủ tổ chức toàn diện xuất kích nhằm vào quân cách mạng hành động oanh oanh liệt liệt triển khai nhân yêu đảo sổ b ẹ t vương quốc một c h i đội tàu đang chuẩn bị cất cánh ồ c ả mạ kim n ỵ vạn cổ tự mình dẫn đội một đám nhân yêu đằng đằng sắc k h í phản phất muốn đem chọn cái b i ể n cả nam nhân tất cả đều thai hỏa một lần bất quá đều không nên hiểu lầm bọn hắn là muốn xuất phát làm chính sự Ta bên này c hip u ẩ n xong, bị tùy t h ờ có của chuyện khác có cùng chuyện chút. nói thể xuất thủ. Gen -gen như xì nói ra, rất tốt. theo tự ta một như hối những nhiên nhớ h xì xì Zen Zen Ivan, ngươi mang theo đội ngũ của ngươi lần loạn, lớn đội đi ai i ra, ra gây làm bộ dù lý, kỹ xử hop cái này ta lành nghề dù ở co i l ầ n c â y kẹo nhỏ nhóm đang chờ chúng ta đi xuống h à n h đâu không nên k i n h thường hải quân tốc độ cũng không chậm cũng không nên bị bọn hắn nhanh ở yên tâm đi dở dạc gồng chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy ngươi còn không biết bản lãnh của ta sao các người cứ yên tâm đi làm đại sự đi dù ở co i l a n bên này tuyệt đối viên náo kinh thiên động địa hip hop nói xong song phương đều cúp gen gen n ị u xì y vạn c ô hăng hái bánh kẹo nhóm theo ta xuất phát mục tiêu rủ ở sea ấu i l a n d không ngừng nhân yêu đảo bên này hành động khu vực khác quân cách mạng cũng dị thường sinh động cùng chính phủ thế giới thuộc hạ đơn vị đánh cho có đến có về trong lúc nhất thời toàn bộ biển cả đều náo nhiệt lên nam hải sct đỏ hệ vương quốc giải ưu u i ệ u dị xuất lĩnh một chi hạm đội đến mà lại là cao điệu đổ bộ cái này sct đỏ hệ vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc trí nhất nhưng rất sớm đã bị quân cách mạng đẩy n ã chính quyền trước đó quốc vương hiện tại thế nhưng là ở tại mã dị căn bản là không có cách trở về bây giờ giải ủ cựu dạy n g ư muốn làm liền là đem cái này mới thành lập chính quyền phá hủy để nguyên quốc vương trở về a l ạ p lạp hải quân vậy mà phái ngươi qua đây à, giải ủ cựu dạy n g ư một đạo lười biếng thanh â m vang lên không khí cũng biến thành lạnh giá ngươi đại khái cũng nhận biết ta đi dù sao ta thế nhưng là ngươi tiền bối đám hải quân tất cả giật mình nhìn xem n ă n tại phía trước tóc quan trung niên trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp dị thường nguyên hải quân đại tướng a ảo kỳ di không nghĩ tới nguyên bản đại tướng sẽ xuất hiện với lại đứng ở mặt đối lập đây đối với hải quân sĩ không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn giải ủ cựu d ạ lại không ngoài nói thẳng thanh ngươi sớm đã mưu phản hải quân gia nhập thế lực nào đều rất bình thường bất quá thân là nguyên hải quân đại tướng ngươi hẳn phải biết tiên long nhân là tạo vật chủ sau thường là không thể phản kháng tồn tại ngươi vậy mà cũng muốn lật đổ tiên long nhân thống trị có phải hay không đầu vóc xảy ra vấn đề ạ kỳ gì trận trắng mắt nói ta xem là giả dụ kịu diệt với ngươi mấy năm không ăn cơm đem đầu vóc cũng đói bụng làm à. liền đám kia heo cũng liền như ngươi loại này ngu ngốc coi bọn họ là tổ tông đồng dạng cùng bái người đi hỏi xạ cạ dù kỳ xạ cạ dù kỳ cũng sẽ nói những người kia là heo đối với ạ kệ đủ thái độ ạ k ỳ gì thế nhưng là biết được rất rõ ràng mặc dù tuân theo chính nghĩa khác biệt nhưng đều là không t h o ả i mái thiên long nhân đối với mỗi lần h e o xảy ra chuyện đều muốn đại tướng xuất mã chính sách đã sớm hết sức bất mãn cũng liền m ò các kỳ dị không quan trọng nhưng là bây giờ hải quân đại tướng ra giải vụ cựu dạy với loại người này t r ắ n g trận liếm thiên long nhân cũng coi là hải quân bên trong dị loại cùng so sánh tự a hồ phụ gì tỏ ra ị sổ càng khiến người ta ưa thích một chút bớt nói nhiều lời đã ngươi đến cản trở hải quân vậy chứ đánh một chầu bên ngoài cũng không có lựa chọn khác giải v cựu dạy nói xong mặt đất mọc ra từng cây từng c đại thụ hóa thành nắm đấm hướng về ảo kỳ gì di tới a lạp lạp giải ưu kiệu diệp hướng ư ơ i khả năng không biết nhiệt độ không khí quá thấp thực vật nhưng là không cách nào sinh trưởng thời đại băng hà giang g i á c giang g i á c g i á c vô tận hàn khí lập tức quyết tán chỉ thấy những đại thụ này bị trong nháy mắt đông cứng cũng không còn cách nào động đậy ả kỳ gì đứng tại băng tiên tuyết địa bên trong miệng bên trong còn b ố c khói lên nhưng rất hiển nhiên ở đây chỉ có hắn một người không sợ hắn lánh cả người phảng phất liền là băng bên trong chi hoàng giải u kiệu diệp trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ hắn cũng biết có thể như vậy mặc dù cùng là đại tướng chiến lược nhưng trái cây tương khắc cũng làm cho người m ư ờ i phần khó chịu tựa như lúc trước ảo kỳ dị cùng ạ kẹn đủ quyết đấu đồng dạng khối băng là bị nham tương khắc chế cho nên ảo kỳ dị rất ă n thiệt thòi hiện tại cũng thế thực vật tại băng tuyết bên trong khó mà sinh trưởng điểm này đứa trẻ đều biết c h ắ c không được quân cách mạng phái ảo kỳ dị đến bên này rõ ràng liền là cố ý buồn nôn hắn giải u kiệu danh ưa dạ u kiệu danh xem ra nơi này ngươi không cách nào thông qua được ảo kỳ dị lười b i ế n thần sắc lần thứ nhất biến thành trịnh trọng ta đến nói cho ngươi quốc gia này bây giờ đã giải phóng bình dân bách tính không hề bị đến quý tộc các bách tất cả mọi người tại tích cực truy cầu tương lai cuộc sống hạnh phúc cho nên còn xin các ngươi đừng tới quá dày giải ưu cựu giải c ứ lại cười lạnh nói ha ha một đám người hạ đẳng truy cầu cái gì cuộc sống hạnh phúc ả kỳ gì ngươi nhớ kỹ thiên long nhân chính là cái này cũng giới thần bọn hắn quy định quý tộc liền muốn cao cao tại thượng mà bình dân không xứng có được nhân quyền bình dân nhất định phải tiếp nhận quý tộc bóc lột cùng áp bách bây giờ quân cách mạng lịch thiên m à đi rõ ràng là tự chịu diệt vong a y xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ ta lười nhác cùng ngươi nói ả kỳ gì bất đắc gì lắc đầu giải hữu kịu d i ả hữu bệnh này là thật sự không cách nào chị à. một bên khác tiểu thượng c h i quốc kệ quý l ạ hợp vương quốc lục quân đại tướng cụ dọ phụ di xuất lĩnh lấy một chi hạm đội thẳng hướng quốc gia này chỉ bất quá còn chưa bắt đầu đổ bộ to lớn phong bạo lập tức quét sạch vùng biển này hạm đội không chỉ có không cách nào tiến thêm còn lúc nào cũng có thể đắm chìm đáng chết hải quân những tên kia bình thường ngồi quân hạm không phải không sự tình sao hôm qua đến phiên chúng ta liền tao nộ phong bạo cụ dọ phù di khó chịu mắng to lên trung quy là lục quân đối với biển cả thật không thế nào quen thuộc n g chỉ bất quá lúc này cụ dọ phụ di nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. -Năng lực giả. Chương 613. Giả gồng, hệ lò nếu như tới là hải quân hắn chế tạo phong bạo đoán chừng tác dụng sẽ không quá lớn nhưng đã tới là lục quân vậy hắn cũng sẽ không khắc khí lục quân xem thường hải quân với lại lâu dài đóng tại z lai nạ bản thân cũng rất ít ra biển càng không nói đến hải chiến bây giờ vậy mà ra biển tập kích bất ngờ kiểu thượng tri quốc cái kia chính là chịu chết hô hô hô phong bạo càng lúc càng lớn nước biển kịch liệt quần quần lấy biển động vòi rồng lần lượt xuất hiện đem chi hạm đội này toàn bộ bao phủ tại bên trong thậm chí có mấy chiếc quân hạm bị cuốn bên trên trên cao trong nháy mắt bị tư trở thành vỡ nát hệ lọ gì ạ phong bạo trái cây sao thật sự là tốt ta quân cách mạng thủ lĩnh cù dọ phù g i dọn g căm hận g i ậ n mắng lập tức đằng lấy mây mù sông lên trên cao thẳng đến giờ dạ gồng mà đi nhưng mà giờ dạ gồng lại bất vi sở động tiếp tục chế tạo phong bạo trong chớp mắt liền đem tất cả quân hạng quân bay bất quá lần này quân hạng hoàn hảo không chút tổn hại quân hạng bên trên người thì là một cái cũng không có sống sót quân hạng nhưng là đồ tốt sao có thể lãng phí đâu giờ dạ gồng khoe miệng mang theo ý cười con mắt lại nhìn về phía cụ dọ phụ di lúc con mắt chỗ sâu ra vào hàn ý cụ dọ phụ di gia hỏa này là thiên long nhân cùng chính phủ thế giới trung thành nhất cho săn cùng quân cách mạng một mực không hợp nhau bây giờ bắt được cơ hội này giờ dạ gồng không nghĩ thả cụ dọ phụ di rời đi chỉ cần giết cụ dọ phụ di đối chính phủ thế giới cũng là một cái đà kích cực lớn g i dạ gồng nhận lấy cái chết Biến thân đằng xà trong n giỏ trước mắt to lớn cái đằng u quét về Nhưng xà trên thân máu me đồng địa thân rắn bên trên lân phiến cũng bị cường thế bong ra từ mảng thoạt nhìn mười phần thê thảm trên thực tế cụ dọ phụ di tiếng kêu thảm thiết không ngừng căn bản không dừng được bất quá cụ dọ phụ di tựa hồ cũng nhìn ra dở dạ gồng đối với mình s á t tâm nghĩ đến đã hạm đội đã xong đời nhiệm vụ cũng coi như thất bại nhất định phải để cho mình sống sót mới được thế là cụ dọ phụ di không nói hai lời quay thân hướng phía dưới một đầu đâm vào trong biển mặc dù trái ác quỷ năng lực giả không biết bơi nhưng vào biển là duy nhất sinh lộ không phải liền sẽ bị dở dạ gồng từng đao phong nhận làng chỉ xử tử về phần phi thiên bỏ chạy đó cũng là trò cười nhân ra dở dạ gồng là phong bạo so đằng xả tốc độ phi hành thực sự nhanh hơn nhiều muốn chạy trốn căn bản không khả năng về phần vào biển sau có thể hay không còn sống liền nhìn mình mạng lớn không lớn giờ dạ gồng nhìn thấy cụ dọ phụ gì vào biển lập tức thở dài hắn không nghĩ tới cụ dọ phụ gì như vậy quả quyết ngược lại để hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp bất quá bờ rít k ì h đồn bảo vệ cũng coi là quân cách mạng to lớn thắng lợi về phần cụ dọ phụ gì sẽ như thế nào giờ dạ gồng tự nhiên hy vọng là bị chết đ u ố i tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện một bên khác khoảng cách mạ gì không tính quá xa ẩn nấp khu vực có hai người chính đang thao túng một môn đại pháo cái này đại pháo hạng pháo cực lớn cực kỳ lực rung động bất quá tại hai người thao tắc dưới một cái đầu người lớn đạn pháo bắn ra trong c h ố p mắt liền biến lớn gấp trăm lần tốc độ cũng đột nhiên bạo tăng không chỉ có như thế đạn pháo tựa hồ còn có ý thức hướng về mạ dị một cái hướng khác bay đi quả nhiên là quân cách mạng một cái là gấp đội trái cây năng lực giả một cái là mạ tổ mạ tổ no mi năng lực giả cũng dám pháo ganh mạ dị các người hết thể đ á n g chết một tiếng gầm t h é t tử trên cao vang lên m ở miệng chính là một cái mang theo mặt xanh vẩy răng mặt nạ nam tử phía sau nam tử còn có năm cái người mặc màu trắng âu phục trên mặt cũng mang theo mặt nạ người sáu người dẫm lên gặp ủ đang đằng sát khí hướng về hai người đánh tới nhưng mà hai người lại phán phất không thấy được đồng dạng tiếp tục thao túng đại pháo không đến hai giây lại là một phát đạn pháo đánh ra chết đi dạng kỳ ạ c ụ sáu người càng là phất nộ trên không phát ra dạng kỳ ạ c ụ trang kích chỉ bất quá dạng kỳ ạ c ụ còn chưa tới đại pháo trước mặt mấy đó tường vân liền bắt đầu hiện hiện tùy tiện liền đem tất cả dạng kỳ ạ c ụ ngăn trở xạp bộ biến thân kỳ lân dẫm lên tường vân hoa lệ căng tràng sau lưng còn đi theo bờ lộ cái này mặt xanh vẩy răng liền là chính phủ tổ chức tổng trưởng con đi thật sự là gặp may mắn sapo cười nhẹ nhàng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng sapo còn có quân cách mạng các lộ quân trưởng không nghĩ tới quân cách mạng nhiều như vậy cao tầng xuất hiện chỉ cần đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hẳn là có thể yên tĩnh đi mặt xanh liệu răng mặt nạ nam tử sát ý nghiêm nghị song phương đều chẳng muốn nói nhảm trực tiếp liền khai chiến sapo đối mặt mặt xanh vẩy răng trong lúc nhất thời trên mặt biển đánh cho gió nổi mây phun bất quá đại pháo p h cận lại là xuất hiện một người khác chỉ thấy người này trực tiếp xuất ra một cái bao vậy mà đem to lớn họng pháo cùng tất cả đạn pháo toàn bộ cất vào trong bọc sau đó tại cái khác quân cách mạng thành viên n i ệ m hộ dưới c ù n g g ấ p bội trái cây mạ tổ mạ tổ no mi hai vị năng lực giả rút lui nơi này khoảng cách m ạ g ì quá gần nếu như đã bị phát hiện khẳng định là muốn rút lui bất quá quân cách mạng hiển nhiên mười phần thong rong ba cái năng lực giả phối hợp đến ngay ngắn trật tự tại không tổn hại một binh một tốt tình huống dưới bình yên rút lui c ả t nhận được tin tức thời điểm cũng là không ngoài ý muốn chỉ bất quá ngạc nhiên tại sự kiện lần này quy mô rất hiển nhiên quân cách mạng động tĩnh quá lớn đã để chính phủ thế giới hạ quyết tâm muốn trừ tận gốc uy hiếp giờ dạ gồng cùng sapo tiếp x u ố n g đoán chừng muốn đối mặt càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng không có gì bất ngờ xảy ra sapo đoán chừng không cách nào tham gia ạ sở hôn lễ bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần người không có việc gì ạ sở cùng p h ì cũng sẽ không p h ả n nàn cái gì dù sao cũng là có thể tính mệnh phó thác huynh đệ không thể là vì chút chuyện nhỏ này sinh khí quân cách mạng chơi hối chỉ là như vậy làm có thể hay không quá sớm dù sao quân cách mạng thực lực còn chưa đủ a cắt nhịn không được lo lắng kỳ thật tại cặn trong lòng so với dô dơ làm g a đại hải tập thời đại vẫn là càng xem trọng quân cách mạng dù sao quân cách mạng lý niệm rất rõ ràng cái tiêu chính là lật đổ bóc lột giai cấp thiên long nhân cùng thế giới quý tộc kiến lập tự do bình đẳng trật tự quốc độ cái tiêu đoạn cái gọi là lịch sử có hay không kỳ thật đều râu r ị a cuối cùng b ộ q u a n g có lẽ cũng chỉ là d ẹ t hoa trên cấm nơi nào có áp bách cùng bóc lột chỗ đó liền có phản kháng quân cách mạng liền là phản kháng có tiêu nhân dân vì cuộc sống tốt hơn sẽ tự chủ hành động mà cái tiêu đoạn đã sớm bị người quên lãng lịch sử vẫn là khoảng cách nhân dân qua xa thật nếu nói ngược lại ý nghĩa không lớn phản kháng là nhân dân lại đối với người dân ý nghĩa không lớn cho nên thật muốn tự hỏ Dô dơ sở t á c sở vi n g ư ợ c lại là l ẫ n lộn đ ầ u đôi, t h ậ m chí khởi mười ớ n g đại hải h tặc t đại đối tạo lại mạng với người dân tạo thành thai hỏa thật lớn. dân thành Ngược lại là quân thật hỏa là cách bốn ắ t lấy mấu c h t trở t h à h nhân dân phản kháng lãnh、tụ. Chương dân tụ. 614. z lao sư ngươi cảm thấy g õ n rột sự thực lực mạnh bao nhiêu chương 614. z lao sư ngươi cảm thấy g õ n rột sự thực lực mạnh bao nhiêu c á c phát ra từ nội tâm cảm thấy từ hải tặc lật đổ chính phủ thế giới cùng thiên long nhân quá mức làm loạn không nói trước làm theo ý mình hải tặc có thể hay không đoàn kết đến vua hải tặc bên người cũng không nói cuối cùng có thể thành hay không sự tình liền nói đẩy ngã chính phủ thế giới thống trị về sau do ai đến thống trị cũng là vấn đề ngươi để hải tặc tới làm kẻ thống trị hải tặc bản thân liền là một đám không cách nào ác ôn để hải tặc làm kẻ thống trị không khác đem bình dân bách tính gác ở trên lửa nướng dạng này còn không bằng duy trì chính phủ thế giới thống trị đâu các không phải hết sức rõ ràng rô rơ muốn làm cái gì nhưng làm r a đại hải tặc thời đại đích thật là làm loạn rô r có lẽ là muốn lợi dụng hải tặc tuân gia chống không một trăm năm lịch sử để hải tặc mang trên lưng lịch sử trở thành phản kháng chính phủ thế giới tiên phong nhưng ở cắt xem ra là không thể được mặc dù c á c hiện tại cũng là hải tặc với lại vì cũng muốn làm vua hải tặc nhưng cũng không ảnh hưởng cắt chất vấn rô rơ vì cuối cùng trở thành vua hải tặc lại như thế nào hắn chỉ là truy cầu tự do của mình chưa từng nghĩ tới muốn gánh vác đại nghĩa đi lật đổ cái này mục nát thế giới hắn không làm được người vĩ đại thậm chí hắn không biết vua hải tặc hà nghĩa chỉ cảm thấy tự do liền là vua hải tặc cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào quân cách mạng có lẽ mũ d ơ đoàn có thể tương trợ quân cách mạng lật đổ chính phủ thế giới nhưng cuối cùng sáng tạo một cái bình đẳng, tự do. trật tự quốc gia vẫn phải là quân cách mạng về phần hải quân nếu như những người này thật còn lòng mang chính nghĩa lời nói cuối cùng cũng sẽ gia nhập phản kháng trong đội ngũ đương nhiên đây đều là c ặ t ý nghĩ cái thế giới này có quá nhiều bí mật là cặp không biết quân cách mạng phải chăng cũng như c ặ t nghĩ như vậy đáng tin c ậ y cũng rất khó nói không đến cuối cùng m ộ t khác dù ai cũng không cách nào tiên đoán tương lai ha ha quả nhiên ta vẫn là đi theo vì làm hải ta đi ta cũng không làm được người vĩ đại à. c ặ t lắc đầu bật cười cơn h tối thời gian cắt đem quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đấu tranh tình huống cáo chi mọi người đồng bạn nguyên bản bị dép ngược đến không được tất cả mọi người một bộ ống yếu đến bộ dáng vừa nghe đến cắt lời nói lập tức tinh thần không ít bất quá mọi người cũng nhịn không được lo lắng đặc biệt là phì quân cách mạng thủ lĩnh là cha của hắn tổng tham mưu trưởng là hắn nhị ca còn có hắn nhị tẩu cũng tại quân cách mạng hắn muốn không lo lắng đều không được chính phủ thế giới sao ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ z thưởng thức rượu đỏ sâu kín mở miệng z lao sư người đ u i chính phủ thế giới hiểu rất rõ sao chính phủ thế giới có phải hay không rất mạnh vì khó được cảm thấy hứng thú ân ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ z tựa hồ i hồi ức bắt đầu năm đó tiết bại vào ta bù cầm công, công bây giờ liền là chính phủ thế giới thủ hạ toàn quân tổng x o á i năm toàn bộ hải quân lục quân đại quyền chỉ là hải quân cùng lục quân cái này hai đại cơ cấu liền đầy đủ hải tặc cùng quân cách mạng uống một bầu c h ú nghe c i Ngoài giới cái biết lại khi điều đại người đối còn có cho săn chính phủ tổ chức. Ngoài ra, chính phủ thế giới còn có cái khác ta không biết cơ cấu, có săn không không bọn hắn toàn bộ điều động, trên đại dương bao là không có bất kỳ người nào là bọn hắn n tóm phủ phủ thế thủ. h bao tổ ta một bất g là là ra, yếu kỳ bộ là được z đều nói như vậy mũ r ơ m nhóm lập tức đều trở nên nghiêm túc lên bị z giáo dục mấy ngày nay mọi người mới biết được z thực lực là cỡ nào biến thái nhưng mà dạng này z cũng đối chính phủ thế giới có nhiều kiến kỵ có thể thấy được chính phủ thế giới là kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ c á t thưa c â hỏi z lao sư ngươi cảm thấy gọ rộ xây thực lực mạnh bao nhiêu gọ rộ xây hiện nhiên mũ dơm nhóm đều là lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí rất hiển nhiên mọi người đều bị hù dọa nhưng cũng không trách mọi người dù sao z lời nói quá dọa người bản thân z thực lực liền rất lợi hại không nghĩ tới z vậy mà nói chính phủ thế giới năm cái người lãnh đạo đều không kém gì hắn năm cái trọn vẹn năm cái a lại thêm mủ cầm cống ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng cho dù là tùy tiện phì lúc này cũng không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọn thật đúng là thêm kiến thức a nhưng cắt lại đồ hỏi như vậy z lao sư cảm thấy im mạnh cỡ nào im hôm qua lại là một cái tên mới ngũ dơm đoàn thực đã chết lặng tựa hồ từ cắt miệng bên trong lại nói ra cái gì đều không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì bây giờ nói đều là bọn hắn chưa từng nghe nói nhân vật hết lần này tới lần khác z lao sư nhưng lại biết nói cách khác cái thế giới này có quá nhiều bí mật là bọn hắn không biết bất quá z lại không cách nào bình tĩnh Z é t trịnh trọng đối mặt với c ạ t ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc cắt tiểu tử ngươi thật là làm cho ta quá ngoài im mớn thậm chí ngay cả im đều biết Z é t hung hăng hít vào m ộ t hơi ta cũng là sống được lâu mới biết được một ít gì đó im là thiên long nhân vương hoặc giả thuyết là thiên long nhân thần gò r ộ n s ẩ y cũng bất quá là im t h u ộ c hạ thậm chí nói là giả phó đều không đủ về phần im mạnh cỡ nào ta không cách nào phán đoán ta chỉ có thể nói nếu như cái thế giới này thật sự có thần l ờ i nói như vậy cái này thần liền là im cắt nghe vậy thật sâu thở dài quả nhiên im vẫn là quá mức thần bí đoán chừng thực sự hiểu do im cũng chỉ có gò rộ r sầy đương nhiên tóc đỏ có lẽ cũng biết tương lai lại hỏi tham a về phần c ặ t vì sao muốn nghe n ó ọ c im bởi vì hắn cảm giác được mũ dơm đoàn tương lai phải đối mặt địch nhân có lẽ chính là im cùng g ọ rộng sầy sớm tìm hiểu một chút không có bất kỳ cái gì chỗ xấu hiện tại mũ dơm đoàn có lẽ không phải là đối thủ nhưng là đ ừ n g quên trên thuyền còn có một cái chưa rác tình thái dương thần nếu như nói cái thế giới này thật có thần l ờ i nói thái dương thần tuyệt đối là mạnh nhất một cái mọi người thấy rét vậy mà thất thố trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải nói là chấn kinh đi giống như thực đã chết lặng bất quá mọi người có thể nhìn ra rét đối với cái kia im là phát ra từ nội tâm kiến kỵ quả nhiên cái thế giới này thật là đáng sợ nói cách khác ba ba cùng xạ vỗ muốn lật đổ liền là im cái này thần l vì thực đã không tâm tư ăn thịt lấy trước mắt quân cách mạng sở tác sở vi đến xem đích thật là d ạ n g này bất quá nghe được rét lao sư nói như vậy có lẽ quân cách mạng thật không có tương lai lọ trả lời phi vấn đề bất quá tất cả mọi người trầm m ặ t xuống h i ệ n nhiên cái này chủ đề đối mọi người tạo thành trùng kích vẫn là quá lớn chương sáu t r ư ờ bin ta cho ngươi biết một cái bí mật chương sáu t r bin ta cho ngươi biết một cái bí mật Các cũng không hối hận nâng lên cái đề tài này mũ dơm đoàn hiện tại đã vấn đ ỉ n h hải tặc m a n g phong tăng thêm lần này dẹp phiểu giáo dục về sau trên biển cả chưa có đặc thù như vậy về sau muốn tiếp xúc tự nhiên chính là dạp kẹo quan hệ đến chống không một trăm năm lịch sử chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không để mũ dơm đoàn đạt được đến lúc đó khẳng định liền sẽ cùng chính phủ thế giới chân chính cao tầng làm có thể nói vạn nhất ngày nào gò r i ú p xây đột nhiên chạy đến tìm mũ dơm đoàn sợi đay phiền cũng không có chút nào ngoài ý mới cho nên vẫn là để mọi người sớm tiếp xúc một chút tương đối tốt có chuẩn bị tâm lý cũng phòng ngừa mọi người kiêu ngạo tự mã bất i có i quá nhận y đối t g như thần treo tại đỉnh đầu, lại có gò đến lại chủng rượt kích lớn nhất vẫn là tạ sidi tạ sidi tại lặng ý bờ dị vẫn là đem mình thuộc về vì hải quân nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói chính phủ thế giới như thế biến thái cường đại thậm chí bởi vậy mơ hồ đoán đến hải quân khó xử có lẽ hải quân không như trong tưởng tượng không chịu đ ổ i mà là tại cường đại chính phủ thế giới trước mặt cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp tạ sĩ Kỳ không rõ ràng cũng biết mình suy đoán hoàn toàn không có căn cứ cho nên nàng vẫn là muốn tìm tòi nghiên cứu nhiều thứ hơn đợi đến thật sự hiểu chân tướng ngày đó nàng có lẽ liền sẽ minh bạch mình chính nghĩa đến cùng là cái gì về sau tất cả mọi người không nói thêm gì nữa bất quá cơm tối bầu không khí là thật không thế nào tốt ban đêm đi ngủ lúc nguyên bản tại thời gian mang t h a i thích ngủ rô bin lại khác thường ngủ không được cái này khiến cặp mười phần tự trách biết rất rõ ràng r o bin mục tiêu là chống không một trăm năm lịch sử cái này cũng mang ý nghĩa muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch nhưng c ả hôm nay cơm tối lúc nâng lên gõ rồi sẽ cùng im cường đại chẳng phải là để r o bin càng thêm lo lắng r o bin không nên suy nghĩ nhiều không có việc gì cắt nhẹ giọng ă n u ổ i ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều a nhưng là ước chế không nổi mình r o bin tiếu dung mang theo đắng chát trước kia chỉ có ta một người mặc dù cũng sợ sệt mình sẽ chết mất nhưng có đôi khi cũng cảm thấy chết xong hết mọi chuyện nhưng bây giờ khác biệt hiện tại ta có trợ phu hài tử cùng đồng bạn ta không đông được ta sợ s ệ tiếp tục tiếp xúc lịch sử chính văn sẽ làm hại sẽ không tuyệt đối sẽ không ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh c á t thanh âm âm vang hữu lực ánh mắt kiên định cùng dô bin đối mặt cho dô bin truyền lại lòng tin cùng lực lượng hắn biết dô bin sợ sệt nhưng càng là loại thời điểm này càng không thể có chỗ lui bước không phải một khi trong lòng còn có mềm yếu về sau liền sẽ càng thêm hại các nghĩ nghĩ miệng tiến đến dô bin bên thai nói dô bin ta cho ngươi biết một cái bí mật liên quan tới phì trái cây một đêm trôi qua đồng bạn lại lần nữa tiếp nhận rét lao sư ngược đ á i bất quá từng cái tinh thần đều không được tốt hiển nhiên là nhận đến tối hôm qua cơm chủ đề ảnh hưởng cũng may mọi người vẫn là chăm chú cố gắng dù là có ngáp cũng đ è xuống không chút sơ s u ấ t kiên trì rét lão sư t r ư ơ n g trình học d ỗ bin lại ngủ được không sai nhớ tới b u ổ i tối hôm qua c ặ t lời nói nguyên bản sầu lo triệt để để xuống để c á c n g o ạ i ý muốn chính là mạ gì tiểu gia hỏa này tựa hồ tinh thần đầu không sai tựa hồ cũng không nhận đến im cùng gò rồi s ả y ảnh hưởng có lẽ là lao thái thái tâm tính duyên cớ kỳ thật cặp không biết mạ gì tiểu gia hỏa này nghe lén nhìn lén thành thói quen tối hôm qua cùng d ỗ bin thì thầm bị không xuất một chữ nghe đi bất kể như thế nào mũ dơm đoàn huấn luyện vẫn còn tiếp tục mà tại mũ dơm đoàn yên lặng thời cho dù là yêu nhất gây sự băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc bì ở mồm cũng là trong lúc nhất thời không có bao nhiêu động tĩnh duy nhất để cho người ta nói chuyện say x ư a chính là băng hải tặc dâu trắng tựa hồ có gì vui sự t ì n h gần nhất đang tại trắng trận mua sắm bất quá biển cả cũng không bởi vậy bình tĩnh trở lại đông hải lò gọi tảo một chiếc q u á i dị thuyền hải tặc đang tại chuẩn bị cất cánh chiếc thuyền này là lấy mũ d ơ m phì hình tượng vì đầu thuyền lấy tony tony có m t ơ bộ dáng vì đôi thuyền xưng tiến lên p ì tiền bối hào tóc xanh màu gà đầu bạt tổ bạt tổ lờ mèo đứng ở đầu thuyền hài lòng nhìn xem một thuyền ti mặc dù một cái h á c đạo lao đại mang theo một đám tiểu lưu manh ra b i ể n rất nguy hiểm nhưng vì truy tinh tính mệnh cái gì đều không để ý bặt tổ lơ m è o nhớ tới không sai biệt lắm một năm trước mũ d ơ m phì xuất hiện tại tử hình đài bên trên một khắc này khi câu kia ta gọi phì là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân têu i đi ra lúc bặt tổ lơ m è o đại thụ rung động lập tức từ đáy lòng sinh ra một loại muốn đi theo xúc động mà mũ d ơ m phì không để cho hắn thất vọng một chiêu liền đem lò gọi tảo lao đại sở mổ kẻ đánh ngã về sau là đỗ k ý gi gi giết gôn đần lị ổ n đánh t ứ hoảng xưng ngũ hoảng lại là về sau cuộc chiến thượng đỉnh biểu diễn từng cái tin tức không ngừng để cho người ta hoa mắt mà mũ dơm đoàn càng là cường đại càng để bạn tổ lờ mẹo đi theo c h i tâm kiên định xuống tới bất quá bạn tổ lờ mẹo cũng biết muốn đi theo thần tượng không phải dễ dàng như vậy thế là hắn bắt đầu thu nạp thủ h ạ tạo ra thuyền hải tặc thậm chí lấy được bạ gì bạ gì no mi hết thể đều đang vì ra biển mà chuẩn bị rốt cục hôm nay là cất cánh thời gian mũ dơm đoàn tiền bối ngay tại gờ r ă n g lại nạ chờ lấy hắn đâu giam bia bà bà nói hàng hải chú ý hạng mục ngươi cũng nhớ chưa bạn tổ lờ mẹo hỏi đều nhớ kỹ thuyền trưởng nếu như gặp phải vấn đề gì đúng lúc cùng bà bà liên hệ là được vấn đề không lớn súp tơ xài dạn kiểu tóc z o m bi e a lòng tin trần đấy cái kia tốt chúng tiểu nhân xuất phát vô luận lớn hơn nữa sóng gió cũng không thể ngăn cản chúng ta bạt tổ club đi theo băng hải tặc bú dơm、Úc. thế là cùng hung cực các bạt tổ club từ đông hải xuất phát a n thịt người quỷ bạt tổ lờ mẹo đại danh chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp vĩ đại tàu cùng này đồng thời thế giới mới sóng gió cũng không nhỏ từ cái đồ dưới tay sống sót k ị c h cùng kỳ nờ bắt đầu kịp băng hải tặc nghi thức phục sinh đầu tiên hai người chiếm đoạt trà dâu ria băng hải tặc sau đó thu nạp quý ngư băng hải tặc sender ỉ tắc cung si rút thậm chí còn ngoài ý muốn đem từ nước bạn đ thời gian kích băng hải tặc lại lần nữa cất cánh bất quá lần này kích cẩn thận rất nhiều không có tùy tiện đi tìm trên biển hoàng đế đánh nhau mà là cùng một chút không phải quá lợi hại đại băng hải tặc chém giết là vì đoạt địa bản h a y là vì tôi luyện bản lĩnh đoạt địa bản tự nhiên là vì phát triển lớn mạnh tôi luyện bản lĩnh cũng là vì tương lai tìm trên biển hoàng đế đánh nhau làm chuẩn bị bất quá kích ra hỏa này là điển hình không muốn sống rất nhanh liền tại thế giới mới đánh giá huy danh hiến h á c h chương sáu t i s á lao sư tới làm đồng bọn của ta a chương sáu t i s á lao sư tới làm đồng bọn của ta a thanh danh lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt gần nhất kịch cũng bắt đầu phiến não bởi vì có người tìm tới cửa đầu tiên là băng hải tặc dâu đen l ạ phe e g i a hỏa này có ý tứ là muốn hợp nhất kịch băng hải tặc để kịch đi làm dâu đen thủ hạ cán bộ kịch tại chỗ liền trở mặt trực tiếp đem l ạ phe e đ u ổ i đi chỉ là dâu đen nhiều lần liên hợp b i c m o m cải đ ồ đánh mũ dơm đoàn cũng không đánh thắng là yếu nhất trên biển hoàng đế liền cái này còn muốn hợp nhất hắn kịch băng hải tặc quả thực là nằm mơ coi như muốn thu biên tối thiểu cũng muốn mũ dơm đoàn loại trình độ kia mới muốn cân nhắc k ị tuyệt không sợ đến tội dâu đen mặc dù dâu đen cũng là trên biển hoàng đế nhưng bây giờ dâu đen nói là chó nhà có không bằng nói là rùa đen rút đầu căn bản vốn không dám làm ra bất luận cái gì động tĩnh l i ê n cái này còn dám tới cửa đánh hắn kịt băng hải tặc chủ ý sợ không phải để cho người ta cười đến r ụ n g răng ngoài ra tìm tới cửa còn có chính phủ thế giới chính phủ thế giới ý tứ cũng đơn giản để kịt làm mới ổ ca xà kỳ bù cái kịt trực tiếp ha ha hiện tại xà ký bù cái thế nhưng là nguy hiểm cao nghề nghiệp động một chút lại chết một cái hắn kịt còn muốn sống được lâu một chút tự nhiên không có khả năng đáp ứng với lại k ị cũng có mình ngạo khí làm sao hậm vực ở dưới người thế là chính phủ thế giới người bị đuổi đi bất quá kít lập tức có rút lại địa bàn phòng tuyến mặc dù bây giờ địa bàn chỉ có một hòn đảo nhưng cũng là đại bản doanh A, m u ố n phát triển lớn mạnh nhất định phải có tài nguyên mà địa bàn liền là tài nguyên sản xuất địa phương cho nên bản nhất định phải giữ vững nếu như băng hải tặc dâu đen hoặc là chính phủ thế giới dám đánh chủ ý kít khẳng định phải liệu mạng với bọn họ nhưng mà kít hoàn toàn chính xác không có đoán chừng sai dâu đen gia hỏa này bây giờ căn bản không dám tùy tiện làm ra đ ộ n tĩnh bị kích cự tuyệt sau cũng không có tới cựa tìm phiền t o á i ý tứ mà là tiếp tục làm rùa đen rút đầu không ai biết dâu đen đang làm gì về phần chính phủ thế giới hiện tại cũng lười quản kịch b gần nhất chính phủ thế giới cùng hải quân đều bị ổ cả saki bù cái tân nhân tuyển t h i ề n đến không được bởi vì thật không có nhân t u y ể n tốt trên đại dương bao la nổi danh hào cường đại hải tặc bản thân cũng không có mấy cái đáng giá mời mấy cái tia lại nhao nhao cự tuyệt trở thành saki bù cái t h như kít lại t h như mới n h ấ t b ư ớ c lên b ạ n tô lơ mèo bây giờ saki bù cái còn một mực duy trì sáu người lộ ra dở dở ưng ưng ơ với lại chuyện này càng mang xuống càng không có chỗ tốt hoặc là mau đem người bù đ ắ p hoặc là trực tiếp hủy bỏ gò dù sẽ không nghĩ hủy bỏ bọn hắn muốn tiếp tục bảo trì biện cả cân bằng nhưng mà hải quân bên này phản ứng mười phần kịch liệt lấy phủ gì tỏ ra ỷ sổ làm đại biểu hải quân nhất trí yêu cầu hủy bỏ ổ cả sẽ ký bù cái chế độ sau đó cường hóa hải quân thực lực lại hoàn toàn lấy hải quân lực lượng tiêu diệt sáu hoàng c ư ờ i không có bất kỳ cái gì kéo bẹ kết phái nhưng chính nghĩa của hắn chi ngôn cảm động rất nhiều hải quân rất nhiều hải quân đều tự phát ủng hộ ỷ sổ với lại mặc dù ỷ sổ ý nghĩ có thể có chút n ắ n l ớ t dù sao bằng vào hải quân thực lực căn bản là không có cách đối kháng sáu hoàng nhưng rất nhiều cao tầng bao quát dạ kệ nụ ở bên trong kỳ thật rất đồng ý ỷ sổ ý nghĩ hải quân có thể hay không lớn mạ chính phủ thế giới là đang áp chế hải quân không cho phép hải quân một nhà độc đại này mới khiến hải quân biến thành hiện tại sầu dạng nếu như chính phủ thế giới ủng hộ không chỉ có bông u ra chính sách đồng thời rót vào t ư kim ạ kẽ nù dám cam đoan không ra ba tháng hải quân sẽ cường đại không chỉ gấp đôi thế là hải quân cùng chính phủ thế giới răng co ạ kẽ nù bị phiền đến không được đều có một loại b ả y nát tâm tư thế là gần nhất đối với thiên long nhân cùng chính phủ thế giới yêu cầu mượi phần qua loa mà là tại toàn lực bắt hải tặc để chính phủ thế giới rất bất đắc dĩ dù là bủ cộng công gọi điện thoại tới măng mấy lần Ả kẽ nủ vẫn như cũng làm theo ý mình đại khái gò ruột xấy đều hối hận để Ả kẽ nủ lên này bởi vì Ả kẽ nủ so s ẻ n gỗ cụ còn khó làm gia hỏa này đầu tiết h với lại rất bướng mình một khi quyết định bay nát coi như dùng mười đầu dù n i t cả đều không nhất định có thể kéo trở về không có cách gò ruột sẽ quyết định cùng Ả kẽ nủ hiệp thương Ả kẽ nủ yêu cầu cũng đơn giản ô cả sẽ ký bù cái chế độ có thể không hủy bỏ hải quân cũng sẽ kiệt lực tìm tới tân nhân tuyển nhưng hải quân quân phí muốn gia tăng thật lớn cũng muốn bung ra đối hải quân rất nhiều hạn chế thế cục hôm nay không cho phép hải quân còn giống cuộc chiến thượng đỉnh trước đó như vậy mà là muốn c Gò xây bị đủ yêu cầu. mặt khác gò dô xây gần nhất không cần lại đi quản saki bù cải sự tỉnh mà là muốn chú ý toàn bộ biển cả bởi vì trong lịch sử đã từng biến mất hải đang xuất hiện lần nữa chỉ bất quá những ngày đều tạm thời cùng mũ dơm đoàn không có gì quan hệ thời gian như thời gian qua nhanh phản phất thoáng chốc mắt liền là một tháng đi qua bất quá mũ dơm đoàn tại một tháng này trôi qua mười phần phong phú bản thân mũ dơm nhóm liền tích cực hướng lên lại thêm d ẹ t v h ả i không chút nào tàng tư dạy bảo khiến cho mũ dơm đoàn thực lực càng lên hơn mấy tầng lâu bây giờ lại đi đánh tam hoàng đoàn liên minh không nói có thể nghiên ép tối thiểu sẽ không giống trước đó như vậy cố hết sức tốt ta học sinh tốt nhóm ta nên dạy cũng đều dạy về sau liền nhìn các ngươi trong thực chiến như thế nào vận dụng cùng trưởng thành ta hoàn thành ước định là thời điểm rời đi rét ngự khi vui mừng nói ra rét lao x ư ngài muốn đi sao tất cả mọi người là toàn thân chấn động trên mặt lập tức tràn đầy sự tiếc gối bị rét dạy bảo thời gian dài như vậy tất cả mọi người đối rét sinh ra kính nghệ ỉ lại cùng tín nhiệm c h i tình rét đột nhiên nói muốn đi thời gian đều không tiếp thu được duy dứt khó nói rét lao sư tới làm đồng bọn của ta đi cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm đám người lập tức đầu r ã tỏi đúng vậy a đúng vậy a rét lao sư gia nhập chúng ta đi chúng ta không nỡ bỏ n g ư ờ i a rét lập tức dợ khóc dợ cười duy tính toán khả lắm bản thân mũ dơm đoàn đều có thể lên trời nếu như hắn rét p h i u lại thêm vào mũ dơm đoàn chẳng phải là muốn vọt tới trên mặt trăng đi vợng lúc này lại mở miệm nói d u thuyền trưởng z lao sư có chính hắn mạo hiểm a lời này vừa ra mọi người toàn đều tĩnh lặng lại kỳ thật mọi người trong lòng cũng rõ ràng đi z chỉ là lâm thời tới làm lao sư sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi chỉ bất quá cái này một tháng qua thẳng không muốn đi cân nhắc chuyện này thôi bây giờ sự tình bày ở trước mặt lại là không thể không đối mặt ta z cảm k h á i nói các ngươi đều là ta học sinh tốt vô luận tới nơi nào đều là l u f f y s o d o san j i lo bọn người lại là trong mắt trầm mặc n a m i ta si h g i m à gì thì là hốc mắt tư t á c mà nhất là cảm tính thờ g i ả chi cọp thờ ở xộp dốt của qua hoa khốc lên bất quá cáo biệt là nhất định chương 617. nhỏ Z, chúc ngươi có một đoạn mỹ hảo l ư u t r ì n h chương 617. nhỏ Z, chúc ngươi có một đoạn mỹ hảo l ư u t r ì n h cắt đôi Z vươn tay Z lao sư đa tạng à i một tháng dạy bảo ta cùng đồng bạn đều được lợi rất nhiều Z cười nắm chặt các tay đó là cắt lao sư ngươi cho bọn hắn đặt xuống tốt đẹp cơ sở không phải ta cũng không biết dạy thế nào bọn hắn là ta lần thứ nhất mang học sinh cũng nhất định là mang đến tốt nhất một lần học sinh ha ha cái này tán dương chúng ta liền không khách khí nhận lấy lại nói r lao sư nếu không tạm thời không đi chúng ta lập tức liền muốn đi băng hải t ạ c dâu trắng tham gia hôn lễ ngài chẳng lẽ không muốn đi nhìn một chút lao bằng hưu vẫn là không được ta còn có chính sự muốn làm ngài vẫn là phải tìm bù cộng công không sai năm đó ân đoán nhất định phải có một cái chấm dứt không phải ta không cách nào an tâm các biết rét ý nghĩ hắn là nhất định phải đi lại bại bù cộng công thậm chí giết chết bù cộng công dù sao năm đó rõ r ệ t thắng lại bởi vì hải quân nhiều người mà bị bắt không công ngồi nhiều năm như vậy lao mặc dù là sẻn gỗ cũ cùng gặp cuối cùng liên thủ bắt rét nhưng rét lại đem tất cả sổ sách đều tính tại bù cộng công trên đầu bởi vì bủ cổng công không để cho quyết đấu công bằng công chính bên thắng không có đạt được nên được đ á n ngộ khoản nợ này nhất định phải thanh toán tốt chúc ngài thuận lợi cắt sẽ không đi ngăn cản z năm đó chân tướng bất luận là như thế nào z hiện tại cũng là mũ dơm đoàn công nhận lao sư cho nên cắt ủng hộ vô điều kiện z z lao sư chúc ngài thuận lợi Lưu vì cũng nói sau đó lại là ôm lấy z thanh âm thành thần nói còn có tạ ơn ngài z lao sư tạ ơn ngài mũ dơm nhóm tất cả đều vây ở z bên người chăm miệm một lời cảm tạ âm thanh để z cũng nhịn không được xứng sở trong lúc nhất thời z cũng là hốc mắt tơ tát z trời sinh kẽ bùn sô cụ từ nhỏ đã có thể nhìn thấu lòng người đã thấy nhiều xấu xí nội tâm cho nên đối với người mười phần bài xích dưỡng thành quái gỡ tính cách ra biển nhiều năm như vậy cũng một mực lẻ loi một mình bây giờ hắn lại có thể chân chính cảm nhận được đám học sinh này chân thành tha thiết nội tâm loại cảm tình này để hắn nhịn không được đặc dung có lẽ có được bằng hữu cùng đồng bạn cũng không phải là chuyện gì xấu a z cáo biệt đám người quay người bên trên mình thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ vẫn như cũ cùng lúc đến đồng d ạ n g nguyên bản mũ dơm nhóm muốn cho z chứa rất nhiều đồ vật thức ăn tài liệu thậm chí hoàng kim nhưng z hết thẻ cự tuyệt một mình hắn dai nắng giờ mưa không cần những vật k vừa mới một chân leo lên thuyền nhỏ sau lưng liền truyền đến thanh âm nhỏ rét chúc ngươi có một đoạn mỹ hảo l ư u trình rét mỉm cười nhờ lời chúc của ngươi vợ rộng tiên sinh chúng ta sau này còn gặp lại nói xong lái thuyền nhỏ lái vào biệt cả mũ d ơ m nhóm nhìn qua rét thân ảnh thẳng đến thuyền nhỏ triệt để không thấy cũng đều thật lâu chưa có trở về thần đợi chân chính hoàn h ồ u lúc cả đám đều trở nên mặt t ù mày trau phản phất làm cái gì đều đã mất đi đ ộ c lực minh minh thật nhang t á n không có rét lao sư đi học thật không có ý tứ Luffy, ở s ộ p nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c ních nói ra ngược lại để người đồng ý bất quá luôn là dạng này xuống dưới cũng không tốt thế là cắt nói ra tốt cũng không phải không thấy được rét lao sư thế nhưng l à a n biên bức trái cây hệ mịt thì cẳn bằng vào mô đen vàng có thể sống thời gian rất lâu chúng ta lại còn trẻ như vậy sẽ có một ngày gặp lại đúng vậy a sẽ có một ngày gặp lại cho nên hiện tại không cần tinh thần xa suốt duy rất nhanh khôi phục trạng thái cái này mới nhớ tới chính sự tiếp qua không lâu liền l à ạ sở cùng da mạ tổ h ô n lễ chúng ta bây giờ liền đi băng hải tặc dâu trắng trên thuyền a nghĩ đến tiếp xuống h u n lễ d u liền không nhịn được chảy nước miếng ạ sở kết hôn là đại sự nhưng tiệc cưới bên trên có thể ăn uống thả cửa cũng là đại sự vì thực đã không thể chờ đợi m ũ dơm đoàn rất nhanh lại bắt đầu đi thuyền mà lại là dựa theo ạ sở sinh mệnh giấy phương hướng thẳng đến băng hải tặc dâu trắng đương nhiên nếu là tham gia hôn lễ nên chuẩn bị lễ vật vẫn là phải chuẩn bị Chạm trước cái cái ác trước cho cho bạch chơi hình thức. À, cũng phán huy hiếp không hết hình không phải gạ, làm trái người viên nếu kia đi ta, ta vật. bắt đó đổ để đầu quỷ Luffy lấy lễ À, Dạ, dạ. viên này trái cây là giả không phải ngươi cho rằng đâu nếu như ta còn có trái cây liền cho thuyền viên ăn viên này trái cây là dùng đất xét làm còn để mạ d ĩ đương ra vẽ lên hoa văn lúc này mới lấy giả lọt chân nếu không căn bản lừa gạt không đến cài đ ồ cái gì đó nguyên lai là hàng giả ta từ bỏ l vì đem giả trái ác quỷ ném vào đi bất quá lại là ném sai lệch trái cây ba tức rơi trên mặt đất tại chỗ liền thay đổi hình l vì lập tức cứng đ ở cảnh gặp đỉnh đầu tin tức chim bay qua lập tức hét lên ở sộp tin tức chim tới tranh thủ thời gian mua cho ta báo chí đến đọc lò chỉ cảm thấy chán nổi gân xanh lên hận không thể đem phi chém xô dầu quăng tới nhận đồng ánh mắt ta cũng một mực rất muốn làm như vậy a nhưng là không có cách theo dạng này một cái xa điêu thuyền trưởng bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may hiện tại suy nghĩ kỹ một chút z lao sư không có gia nhập ngũ dân đoàn không thể không nói là có dự kiến trước cá bên này ở sộp vẫn thật là mua báo chí l u phi nhìn thoáng qua cảm thấy không có gì ý tứ trực tiếp vứt xuống một bên ngược lại là cắt nhặt lên chăm chú đọc lên dù sao lưu phi ra hỏa này đọc báo chi không có khả năng chăm chú rất dễ dàng lọt mất một chút tình báo cho nên cắt vẫn là đến kinh nghiệm bản thân thân vì Thế tình chú ý sự sao? Luffy móc lấy lô mũi hỏi.、Ngươi、không phải nào? đáng Ngươi sao? Mắt, có cái móc giá mũi gì ý sự Luffy lấy lô vì ừ a m n h nhìn trận n qua Luffy sao? Cắt ắ t đối r g mắt, một tin tức, bất quá lại có một đầu tin tức không cùng n gì g có có đại đầu lại quả ư ơ i có tức quan、hệ. Luffy hiêu kỳ một lần nữa lần đụng lên đến. Tin hệ. hiêu ngươi kỳ một gì? xem một chút trên tấm ảnh chiếc thuyền này đầu thuyền như cái gì đầu thuyền đọc thuyền này đầu không phải ta sao vì bưng lấy báo chí không ngừng s ắ t đến con mắt sau đó vừa cẩn thận đem trên báo chí ảnh chụp xem đi xem lại xác định đầu thuyền liền là hắn bộ dáng của mình cọp tợ cũng đụng lên đến nhìn thấy ảnh chụp thời điểm lập tức kính mắt sáng lên lì phì cắt lao sư chiếc thuyền này đuôi thuyền là ta à. không sai trên báo chí hình ảnh chính là bạt tổ lúc tiến lên phì tiền bối hảo đầu thuyền là phì pho tượng cái tia mũ dơm đầu cùng cao su tay lại hiện lộ mắt bất quá đuôi thuyền là cọp tợ hình tượng tuần lộc sừng vô cùng trói mắt cột b u ô n vẫn là hung thần á c sát tàu mẹ gì hình tượng sau bong thuyền còn học tập nạ mỹ bảy đầy quyết tây bạt tố lợt nhau bọn này phan quần không nghĩ tới vẫn như cũ phấn lấy mũ dơm đoàn với lại năm nay cũng ra biển nữa nhà đồng bạn thấy thế cũng nhao nhao đông nhìn thấy trên tấm ảnh chiếc thuyền này trong lúc nhất thời cũng nhịn không được hai mặt tướng tình cùng chương 618. t r m ũ dơm đưa ra hôm nay ngươi chết đi cho ta chương 618. t r m ũ dơm đưa ra hôm nay ngươi chết đi cho ta đây là chuyện ra sao cái này bạt tổ lúc thuyền hải tặc dùng như thế nào lúc phi cùng có b t thờ hình tượng còn có tàu mẹ gì cùng q u ý t đây chẳng lẽ là người già bị đụng nạp mỹ nhịn không được hoài nghi nói nói không chừng là muốn thừa cơ làm chuyện xấu bôi đen hình tượng của chúng ta dỗ bin đen sâu tàn tư tưởng xuất hiện lần nữa lập tức tất cả mọi người có liên tưởng không tốt tỉ như bạn tổ l ú c cướp bóc đ ố t giết sau đó những người khác nhìn thấy mũ rơm phì hình dạng đầu thuyền cùng tuần lộc có t ợ hình dạng đ u i thuyền nhất định là mũ rơm và làm không được không thể để cho cái này bạn tổ làm như vậy chúng ta muốn đi ngăn cản bọn hắn lưu phi tức giận nói đúng đúng đúng chúng ta đi g i á o hấn bọn họ một trận có tờ ờ sôp thơ ra chi tiểu ba giặc gô bọn người ma quyền sát trưởng thậm chí sản dị cùng sổ rô đều có chút ngựa tay cắt bất đắc dĩ đành phải giải thích nói được rồi được rồi dỗ pin đùa các ngươi cái này bạn tổ club ta biết bọn họ đều là lò ghẹ táo lưu manh bởi vì sùng bái chúng ta mũ dân đoàn cho nên ra b i ể n tới tìm chúng ta tới sùng sùng bái tất cả mọi người là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cảm giác có chút lúng túng l vì cùng có bất tờ ánh mắt lại sáng lấp lánh nói cách khác chúng ta có f a n hâm mộ các gật gật đầu đúng vậy à bắt tội l u c đều là cùng nhật phấn ta đề nghị các ngươi cố gắng luyện tập ký tên các loại gặp được bọn gia hỏa này lúc bọn hắn đoán chừng sẽ tìm các ngươi muốn ký tên dô xì vậy chúng ta liền đến luyện tập ký tên a vì cùng có bất tờ ma quyền sát trưởng vẫn thật là chạy đến thư phòng lấy ra giấy bút tại chỗ liền bắt đầu luyện tập ký tên bất quá vì không có văn hóa gì đoán chừng cũng liền cùng mạ kỳ n ó học được mấy chữ ngay cả toán thuật đều là đạ đạn cái này nữ sơn tặc giáo c h ữ không có khả năng viết tốt không bao lâu thường trương vẽ xấu ký tên xuất thế l vì nhìn hồi lâu cảm thấy không hài lòng lại nhìn thấy cọp tợ ký tên ra dáng trong lúc nhất thời đã cảm thấy khó chịu dù sao cọp tợ học y xuất thân bản thân đọc sách liền nhiều có thể viết xong chữ cũng bình thường nhưng p h i liền là khó chịu à thế là dứt khoát đem cọp tợ ký tên giấy đ o t lại cọp tợ theo đổi vì liền chạy thật vừa đúng lúc đụng phải mới vừa đi ra phòng vẽ tranh lọ vừa mới sửa chữa phục hồi tốt giả trái ác quỷ lại lần nữa ba tức rơi trên mặt đất lò lần này hoàn toàn không kèm được hắn thật vất vả đem biến hình đất xét bóc tốt sau đó lại tìm đến mạ d ì hỗ trợ vẽ lên hoa văn cùng s á t thái vừa mới vừa hoàn thành ra phòng vẽ tranh không đến một giây vậy mà lại biến hình mấu chốt làn phì cái này kẻ cầm đầu nhưng như cũ đang cùng cọp tờ truy đuổi đ bờ dỡn hoàn toàn không có nhận thức đến sai lầm của mình lò cảm thấy vẫn là phải hào hào giáo hấn phì một trận mọi người thấy lò trên người điểm nộ khí đạt đến mười ngàn trở lên tất cả đều vô ý thức lui lại một bước quyết định không dính vào cỏ mũ khi nhà n g ư ơ i r a hỏa này mỗi lần đều là dạng này lỗ mãng lỗ mãng ta nhịn ngươi rất lâu hôm nay ngươi chết đi cho ta dùm lọ rang hai tay thuật không gian thậm chí rút ra quỷ khóc không bao lâu vùng biển này vang lên p h ì tiếng kêu thắm thiết đồng bạn lại tại say x ư ơ ngon n g lành xem náo nhiệt nửa phút đồng hồ sau n g ư ơ i sắc đưa ra ngươi gần nhất tại tăng cường h ỏ a vợ có phải hay không ta chỗ này có tốt nhất cao su tài liệu ngươi có muốn hay không ha ha ha ta đương thời là siêu cấp m u ố n thơ ra chỉ cười lớn từ lò trên tay tiếp nhận một đồi cao su tay mũi dài đưa ra ngươi gần nhất tại là mới ná cao su có đúng không nạp g cùng ư ơ i cái này, cao su tài liệu nhìn này rãn cao có su tốt, tuyệt vô b t đương i cao chân. đ ra ta nghe nói ngươi gần nhất muốn trên thuyền làm giải trí hoạt động vừa vặn ta chỗ này có một cái cao su cầu ngươi cầm lấy đi chơi cắt bãi bóng chuyển liền rất tốt Hoà, thật sự là cảm ơn ngươi chạm p h ả n gà nạp bị tiếp nhận một viên cao su đầu khỏe miệng mang tới t ạ ác đường cong tại c i t mà gì chúng ta tới chơi bóng chuyển bóng chuyển có thể dùng bật sổ sổ c ù nhà a a a không cần a có lỗi với ta sai ta sai rồi. khi ô n cần g hoa. t ạ mũ dơm đoàn đến nơi thời điểm đã có không ít khách nhân đến bất quá trên cơ bản đều là dâu trắng phụ thuộc băng hải tặc tỷ như sờ vật hại tệ e bay lit lệ vô mà hẹn sờ trộm sờ hãi nở sờ cát đủ bằng huỳnh đệ các loại ngoài ra còn có một số muốn cùng băng hải tặc dâu trắng giữ gìn mối quan hệ nhỏ băng hải tặc mà mũ dơm đoàn đến không thể nghi ngờ là làm người ta chú ý nhất từ khi mũ dơm đoàn đánh bại bách thú bít m o n dâu đen tam hoàng đoàn liên minh về sau trực tiếp trở thành trên đại dương bao la đứng đầu nhất hoàng đoàn ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng bắt đầu đứng sang bên cạnh bất quá toàn bộ b i ể n cả đều biết mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn quan hệ tốt trên cơ bản không có xung đột lần này tới mục đích cũng rõ ràng n ũ hoàng mũ dơm vì rõ ràng liền là đến cho đại ca của mình hỏa quyền h sờ chúc mừng với lại mắt cô vì sợ tạ dô dù cũng tự mình đến đây nên đón Marco, dô du vì sợ tạ chúng ta không đến m u ộ n a vì trên mặt tràn đầy thiếu dung không có đâu các ngươi tới v ừ a vặn hiện tại đang chuẩn bị khai tiệc mắt cô hiển nhiên cũng biết Phi là quỷ chết đói đầu thai quá tốt rồi ta bây giờ lập tức liền muốn ăn Ngậy, không đúng chúng ta bây giờ đi trước nhìn một chút tạ s ở cùng da mạ tội đi chúng ta mũ dơm đoàn cho bọn hắn dâng lên chúc phúc vì bị nạ mi nói một cái lỗ thai mới đổi giọng ha ha ha tốt ta mang các ngươi đi gặp người mới mắt cô cũng không thèm để ý hắn biết vì không đáng tin cậy cứ như vậy mũ dơm đoàn bị mang tới mới mổ bị giờ y cờ cờ bông thuyền dọc theo đường còn chứng kiến h a t tệ y bay l ị t l ệ h ộ t bọn hắn thế là nhao nhao cười chào hỏi đều là cùng một chỗ tham gia qua cuộc chiến thượng đỉnh về sau lại cùng nhau mở thực rượu tất cả mọi người rất quen thuộc bong thuyền chính giữa dâu trắng đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó bên cạnh là mặc trang bị mới ạ sở cùng dạ mã tổ khoan hay nói ạ sở mặc dù là mặt dỗ mặt nhưng thay đổi hô phục vẫn rất anh tuấn mà dạ mã tổ nguyên bản liền cao g ầ y mỹ lệ hiện tại thay đổi h o c ư ớ i cũng biến thành mười phần mê người với lại không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm thấy dạ mã tổ thiếu đi hai điểm khí khái hào hùng nhiều ba phần mềm mại đáng yêu. Đại khái là trở thành vợ người. Không tự chương ủ đ ợ c A, gù Văng dạ dạ dạ dạ. hải tặc mũ m tới A. Ta A. dâu r ắ tôn nữ ở nơi nào. ở sáu trăm mười chín cãi đô người tên hốn đản đảo cái dị đoạn chương sáu trăm mười chín cãi đ ồ n g ư ơ i tên hốn đản đảo cái gì l o ạ n với lại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ, mũ dơm càng thân mật liền càng cho mọi người cảm giác an toàn bởi vì hiện tại mũ dơm đoàn là thật ngưu bức ca a sơ i ạ mã tổ chúc mừng các ngươi vì cười ha hả mang theo đồng bạn chúc mừng sau đó một đống lễ vật liền bị bẩy đi lên đồ vật cũng không phải ít có sản gì tự tay nhuỡng rượu cùng ư ớt thịt còn có sợ cai lần chân quý sò hến các loại mặc dù không phải đặc biệt quý giá nhưng lại mượn phần thực dụng tới thì tới mang lễ vật gì a a sợ cùng g i ạ mã tổ phàn nàn một câu bất quá cũng đầy mặt vui mừng bọn hắn không ngại phí đưa lễ vật gì thậm chí không đưa đều được nhưng mũ dơm đoàn lễ vật rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa giống sợ cai lần một chút sò hến sớm đã diệt tuyệt nhưng mũ dơm đoàn vẫn như cũ đem ra c ò ngay có n n h ữ cái i k sau đó lục nhẹ l tục n g h o ngoe có những người khác lễ vật đưa tới đều là bản thân không cách nào tự mình đến sau đó mời người đưa tới tỷ như sạp cổ gặp bít mom tóc đỏ mọi người đều phái người đưa tới lễ vật dâu trắng cũng không khách khí nhận lấy khiến người ngoài ý chính là bũ lệ vậy mà cũng đưa lễ vật lúc nào bũ lệ cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế về phần dâu đen lễ vật căn bản không đưa đến trước mặt phụ trách tiếp lễ vật ý rộ không chút do dự đem đồ vật đặt vào trong biển cái này dám giết hại đồng bạn như hại dưỡng phụ gia hỏa hắn lễ vật làm sao có thể thu vạn nhất là tạc đạn cái gì chẳng phải là làm hại thiệp rượu không thoải mái loại bỏ không vui nhân tố xác định tạm thời không có mới khác h nhân tiệc cưới cuối cùng triệt để bắt đầu băng hải tặc xử lý hôn lễ cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phi p n thức cũng chính là người mới đổi trang bị mới cho mọi người tính một vòng rượu là được nếu như không phải dâu trắng nói phải làm lớn thậm chí đều không cần dạng này chỉ cần ạ s ở cùng g i ạ mạ tổ ngủ một phòng vậy coi như là kết hôn trên đại dương bao la tự do hải tặc không có chú ý nhiều như vậy ạ s ở cùng g i ạ mạ tổ vẫn thật là ôm hai vỏ tử rượu từng cái mời rượu lẽ ra hẳn là t r ư ớ c kính mũ r ơ m đoàn bất quá ạ s ở nhìn thấy phi đang đắm chìm tại ăn thịt bên trong cũng không đi q cái dày trước từ khắc một bên bắt đầu kinh tới cuối cùng mới tới mũ r ơ m đoàn Luffy, người cái tên này trước chơi ăn ta và người đại t ẩ mời rượu tới ạ sợ đối phi còn tại cuốn ăn rất bất mãn vừa rồi muốn trước cho mũ dơm đoàn mời rượu cũng là bởi vì l u phí ra hỏa này không phối hợp không nghĩ tới kính một vòng xuống tới lưu phí còn tại ăn a uống lưu phí lúc này mới đem thả xuống trong tay thịt bưng chén rượu lên mũ dơm đoàn cũng nhao nhao bưng rượu ra hiệu nói vài câu lời chúc phúc sau đó đem uống rượu làm bất quá cọp tợ cùng lọ thân là bác sĩ đều làm mười phân mất cảm bọn hắn nhìn thấy dạ mạ tổ c a o mày uống rượu giống như là trạng thái không đúng mới nhìn tưởng rằng ghét bỏ rượu không tốt nhìn kỹ lại phát hiện không đúng d ạ mạ tổ ngươi tới gần chút nữa để cho ta nhìn xem cọp v d ạ n mạ tổ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi về phía trước hai bước tới gần c o p t e c o p t e cùng ló đều quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau đó hai người l i ế n nhau đều là gật gật đầu giống như là xác định cái gì c o p t e hỏi d ạ n mạ tổ ngươi có phải hay không mang thai nếu như vậy cũng không cần uống rượu đối thai nhi không tốt cái gì không chỉ có d ạ n mạ tổ ngẩn ngơ ở đây tất cả mọi người n g â y dại dâu trắng dẫn đầu kịp phản ứng nói khẽ c o p t e tiểu thần y rỉa ngươi nói là con dâu ta mang thai đồ đần ngươi coi như khen ta tiểu thần y r ỉ ta cũng sẽ không cao hứng c dâu trắng cùng ạ sơ nhịn không được khẩn trương lên những người khác cũng là ngừng hô hấp chờ đợi lo lắng lấy mắt cô chẩn bệnh kết quả không bao lâu mắt cô lộ ra tiểu dung lao cha ạ sơ có bọn tơ nói đúng g dạ mạ tô mang thai vừa vặn một tháng hoa dâu trắng trực tiếp đứng lên gù dạ dạ dạ dạ quá tốt rồi ta dâu trắng lại phải thêm một cái tôn nhi a sơ dạ mạ tổ hai người các ngươi tốt a sơ cũng vẻ mặt tươi cười trực tiếp đem dạ mạ tổ ô m vào trong ngực ta muốn làm ba ba Dạ mạ tổ ta muốn làm ba ba nguyên bản hào sảng dạ mạ tổ lúc này cũng nhiều hơn mấy phần ngượng ngủng nhẹ nhàng v ố t ve bụng của mình trên thân phát ra lấy m â u tính quan mang vô luận trước kia làm sao nữ hàn giấy tại biết mình muốn làm mụ mụ một khắc này đều sẽ trở nên không đồng dạng a sơ dạ mạ tổ chúc mừng các ngươi mũ rơm nhóm khuôn mặt chân thành tha thiết trúc p h ú nói căn ngược lại là ngạc nhiên tại a sở cùng dạ mạ tổ cường đại xem ra lúc trước dâu trắng để phiên đội trưởng nhóm rót rượu chiến thuật thành công không nghĩ tới giả mạ tổ nhanh như vậy liền mang bầu thật sự là thật đáng mừng chúc mừng chúc mừng hạ sơ chúc mừng giả mạ tổ chúc mừng lao cha phụ thuộc băng hải tặc người cũng hết sức cao hứng nhao nhao cao giọng chúc mừng bắt đầu tràn diện mười phần náo nhiệt dâu trắng đơn giản cao hứng tìm không ra bắc lập tức nghiêm lệnh hạ sờ chiếu cô thật tốt giả mạ tổ sau đó để mát cô dẫn đầu y tại viết phụ nữ có thai chú ý hạng mục còn để cái khác phiên đội trưởng tiệc rượu sau tranh thủ thời gian chuẩn bị hải nhi vận dụng so với lúc trước cặp chỉ có hơn chứ không kém mắt câu ngược lại là rất thong dong dù sao lúc t r ư ớ c ổ đèn n h ì nữ ngay tại trên thuyền xuất sinh hắn nhưng là còn nhớ rõ nên làm như thế nào bất quá để cho an toàn về sau lại cùng có cờ lo bọn hắn thương lượng một chút đi dù sao m ũ dơm đoàn hiện tại cũng có một cái phụ nữ có thai với lại hai người y thuật cũng cẳng cao đang tại băng hải tặc dâu trắng vui mừng thời điểm bầu trời lại đột nhiên ảm đạm xuống chỉ thấy mây đen dày đặc một đầu to lớn thanh long vắt ngang trên cao quái thú cải đồ tới dâu trắng lập tức cảm thấy tâm tình bị váy dày cao giọng giận dữ mắng mỏ bắt đầu cải đô người tên hốn đản đạo cái dị loạn hôm nay là nhi tử ta ạ sở cùng con gái của ngươi giả m ạ tổ tốt đẹp thời gian ngươi liền không thể yên t ĩ n h điểm Lưu vì cũng đứng lên chừng trong mắt uy hiếp nói cãi đồ ngươi nếu là dám làm loạn ta coi như không quản ngươi có đúng hay không ta đại tẩu ba ba trực tiếp đem ngươi đánh chết b à chương 620. h ỏ a quyên ạ sở ngươi đối nhạc phụ liền là loại thái độ này chương 620. h ỏ a quyên ạ sở ngươi đối nhạc phụ liền là loại thái độ này ạ sở mau đem giả m ạ tổ bảo hộ ở sau lưng g i mã tổ cũng chằm chằm vào trên cao trên mặt lộ ra đối cãi đồ kiên kỵ cùng bất mãn bất quá cái đồ lại đột nhiên hóa thành hình người rơi xuống b o n g thuyền lẩm bẩm miệng nói nữ nhi của ta kết hôn ta không thể tới nhìn xem ấy người thật là cải đồ sao đám người ánh mắt quỷ dị c h ầ m c h ầ m vào cải đồ luôn cảm thấy cải đồ chỗ nào không đúng cải đồ mới mặc kệ cái khác người thấy thế nào trực tiếp ngồi ở d â u trắng phía dưới chỗ ngồi con mắt lường cảnh giác gạ sờ một chút bất mãn hử một tiếng hòa quyên ạ s ờ ngươi đối nhạc phụ liền là loại thái độ này ạ s ờ nghe vậy xứng sờ nhưng vẫn là sẽ không đông lòng cảnh giác hắn nhưng là biết cái đồ mỗi lần tới đều là quấy dối tới thúng chi lần này dạ mạ tổ cũng tại nói không chừng là đến đoạt dạ mạ tổ cho nên mới không có khả năng hữu hào thái độ nếu như ngươi là đến chúc mừng vậy ta có thể cho ngươi mở rượu dù sao ngươi là dạ mạ tổ ba ba ta gọi một tiếng nhạc phụ cũng không thành vấn đề a thính ngươi thất thời cài đổ bưng lên trước mặt rượu rầm rầm làm một miệng lớn t h a m thẳm nói ra lao tử năm đó bị rô d ơ khi dễ về sau bị dâu trắng khi dễ nửa đời trước bị hai ngươi trà khi dễ nhiều lắm hiện tại ngươi vậy mà trở thành lao tử con rể mặc dù lao tử khó chịu nhưng dù sao dạ mạ tổ mình cũng đáp ứng lao tử nắm lỗ mũi nhận ạ sơ ngay vậy cài u ố i cùng nhẹ n h n Nghe g tở ra. c đ ồ y tứ, lại ầ n này thật đúng là không phải tới quái dối, trái ngược hôn trắng là là thật tới trái thật tới tham phải gia hôn lễ. l quái dối, với Dâu sự m ắ n giống hôn đảng c đồ, đến đồ người lớn tiếng như vậy làm cái gì, đến con gì, giờ. g cái Cải lại i làm làm ta hù vậy bây sao dâu như là nhìn thằng nốc đồng dạng nhìn xem dâu trắng ta nói dâu trắng ngươi có phải hay không lớn tuổi cho nên đầu góc cũng không t ố t xử d ạ mạ tổ thế nhưng là bị xem như nam hải t ử nuôi lớn từ nhỏ đến lớn lúc nào bị ta hù đến qua với lại nàng lớn như vậy người còn sợ bị hù dọa cho nên nói ngươi xuẩn ngươi cũng nói lúc trước hiện tại có thể nào đồng dạng dạ m ạ tổ vừa mới bị chẩn đoán được mang thai chịu không nổi kinh hãi ngươi không biết cái gì mang thai cài đồ chấn kinh đến trận tròn trong mắt quay đầu đi đánh l ư ợ n g dạ m ạ tổ phát hiện dạ m ạ tổ cùng lúc trước có sự bất đồng rất lớn trước k i a là cỡ nào p h o n g khoáng bây giờ lại nhiều hơn mấy phần nhăn nhó hơn nữa còn không ngừng lấy tay ôn nhu vớt ve phần bụng xem xét liền là ôn tồn lễ độ phụ nữ hình tượng mang thai a trách không được nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh đi dạ m ạ tổ mới đi theo hạ sợ không có hai tháng a nói cách khác lão tử muốn làm ra ra cái rắm ta mới là ra ra ngươi nhiều lắm là liền là cái ông ngoại Với rối ông ngoại cũng không tệ ông ngoại liền ông ngoại đúng cho hải tử đặt tên sự tình liền giao cho lao tử xéo đi ta cái này khi ra ra còn chưa lên tiếng ạ sơ dã m ạ t ổ hai cái khi ba mẹ cũng còn chưa mở miệng lúc nào đến phiên người đặt tên lao tử mặc kệ lao tử liền muốn cho ngoại tôn đặt tên ngươi thế nào biết là ngoại tôn nói không chừng là ngoại tôn nữ ta cảm thấy đứa con trai nữ hoa đồng giả tốt dâu trắng ngươi biết cái gì cút đi ngươi loại sự tình này không tới phiên ngươi một ngoại nhân để ý tới hai cái đã có tuổi trên biển hoàng đế vậy mà tại chỗ dùng beng thật đúng là mới mẹ trước kia đều là so tài xem hư thực hiện tại đ ổ i đấu võ mồm bất quá c á i đồ bộ dạng này để cho người ta cảm thấy không hiểu vui cảm giác cảm giác c á i đồ lập tức đều trở nên không đáng sợ cắt nhìn hồi lâu còn cho là mình đang nhìn ỷ thiên đồ long ký dù sao trương tam phong cùng bạch mi ưng vương gặp mặt hình tượng tựa hồ cũng kém không nhiều dã mạ tổ hải tử cứ gọi vô kỵ a dâu trắng cùng cái đồ ẩ m ý nửa ngày gọi là một cái mặt đỏ tiến hay bất quá c á i đồ ý tứ cũng rõ ràng không phải tới quấy dối mà là thật tới tham gia hôn lễ hơn nữa còn mang theo lễ vật chỉ bất quái vật chứa ở một cái cái hộp nhỏ bên trong th có người dứt khoát hoài nghi là trái ác quỷ c á i đồ cũng không giải thích chỉ nói để về sau lại mở ra dâu trắng vẫn thật là không có tại chỗ mở ra để hạ sở c ầ m trở về phòng cũng không sợ c á i đồ tặng lễ vật có cái gì không đúng rất hiển nhiên dâu trắng biết cái đồ tính cách nếu quả thật khó chịu liền trực tiếp mở làm căn bản khinh thường tại giờ cho mưu quỷ kế cái này liền là chân chính c á i đồ lại nói dâu trắng n g ơ i trên bờ vai cái tiểu nha đầu này lão tử nhớ không lầm hẳn là mũ dơm đoàn cái kêu họa sĩ a cài đồ lúc này mới chú ý tới dâu trắng trên bờ vai mạ di dâu trắng kiêu n ạ o nói đúng vậy à đây là chái của ta tiểu mạ di hiện tại thế nhưng là tiền treo thưởng một mươi hai trăm chín mươi triệu b ờ dị đại hải tặc dâu trắng ngươi còn biết thu tôn nữ không phải đều thu nhi t ử nữ n h ư sao cho nên ngươi không hiểu đi đây chính là khi da già, già khoái hỏa ta a làm da da đã nói lên không sai biệt lắm phải chết già vậy thì thế nào ta bản thân niên kỷ cũng không nhỏ bây giờ con c h á u c u ố n đầu gối còn có cái gì không thỏa mãn dâu trắng cả đời nguyện vọng lớn nhất liền là có được người nhà bây giờ có người nhà làm bạn đến già chết đời này xem như viên mãn căn bản không có bất kỳ tiết mới cài đồ nghe vậy cũng không nói chuyện cùng dâu trắng giao thủ nhiều năm như vậy sao có thể không hiểu dâu trắng ý nghĩ có thể tại trước khi chết thực hiện nguyện vọng đích thật là chết cũng không tiếc bầu không khí đột nhiên thương cảm rõ ràng là hẳn là vui vẻ tiệc cưới mới đúng tiếp tục như vậy cũng không tốt c ặ t tranh thủ thời gian mở miệng mắt cô dồ rủ vì sợ tạ các ngươi thất thần làm gì nhanh đi chào hỏi khách khứa để khách nhân ăn ngon vô sướng bên này là hai cái lao đầu đ ưa thích đấu võ m ồ m mà thôi không có gì lớn a a đúng đúng đúng chào hỏi khách k h a đi mắt cô kịp phản ứng lập tức mang theo phiên đội trưởng nhóm đi tìm người mở rượu tràng diện lập tức lần nữa náo nhật những khách nhân cũng không còn quan tâm dâu trắng c h ủ bàn bên này khu khu dâu trắng đại thúc c á i đố lao sư thương cảm chủ đề không cần nói nhiều hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ cắt lên tiếng lần nữa vừa vặn ta có một số việc muốn thỉnh giáo các ngươi hai vị hai vị đã rảnh rỗi như vậy liền đến cùng ta trò chuyện chút c ta mũ dơm nhóm đều là xức sở tựa hồ cảm thấy mùi vị quen thuộc giống như các muốn thỉnh giáo người khác lúc đều sẽ xuất hiện danh từ mới tựa như im cùng gò ruột sầy đồng dạng cải đố lập tức trứng mắt ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi không được kêu láo từ cải đố lao sư dâu trắng ngược lại là kinh ngạc cắt tiểu tử ta nhớ được ngươi thế nhưng là biết rất nhiều thứ bây giờ lại mở miệng tỉnh giáo thật đúng là để cho ta ngoại ý muốn đâu ngươi nói một chút ta biết khẳng định nói cho ngươi tốt muốn liền là ngươi câu nói này cắt trên mặt lộ ra tiếu dung vậy liền nói cho ta nghe một chút đi r ộ t cùng thần chi c ố ca c xuất hiện quả nhiên là danh từ mới mũ rơm nhóm liền biết là dạng này r ộ t cùng thần chi có hai cái danh từ mới cũng là chưa từng nghe thấy mặc dù không biết là cái gì nhưng luôn cảm thấy sẽ là rất kinh dị chủ đề để bọn hắn có chút không lớn muốn nghe chương sáu trăm hai mươi mốt dâu trắng đại thúc cái kia rột rốt cuộc mạnh cỡ nào Trường dâu trắng đại đồ mạnh cái kia Cái tiếp thúc, rột rốt cuộc cỡ nào? Phúc. Cái đồ trực Phúc! phun cuộc cỡ ra. Dâu trắng Dâu nào? bưng rượu động tắc cũng là cứng đờ hiển nhiên là quá mức ngoài ý m u ố n dù sao một cái tiểu h a nhi đột nhiên hỏi bọn hắn chết mấy chục năm lao thuyền trưởng còn có thể không đem bọn hắn kinh đến mũ dơm nhóm nhìn thấy dâu trắng cùng cái đồ biểu hiện càng thêm xác định cắt hỏi là kinh dị chủ đề trong lúc nhất thời cũng bị mất khẩu vị bất quá lại không nhịn được nghĩ nghe ạ s ở cùng giã mạ tổ cũng mười phần ngoài ý mến ạ sợ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này lao cha g i mạ tổ lần thứ nhất biết cãi đồ sẽ bị kinh đến p h u n rượu n g u y ê một cái tiểu thí hải nghe ngóng xa xưa như vậy sự tình l à m cái gì c á i đồ hung hăng nhớ mày ta chính là hiệu kỳ không được sao cặp nhún nhún bay các, các ngươi hai cái không phải r ả n h đến đều cãi vã nhà đã rảnh rỗi như vậy cùng mọi người nói một chút cũng không có gì dù sao cố sự này rất đặc sắc đâu không phải sao c á i đồ x o ắ n suýt dưới cuối cùng r ấ t khoát mặc kệ dâu trắng ngươi tới nói dâu trắng cũng không cảm thấy có cái gì ngược lại quá khứ nhiều năm như vậy lấy ra làm làm cố sự nói một chút cũng không có gì với lại hắn vừa rồi hứa hẹn chỉ cần là hắn biết đến đều sẽ nói cho cạn thế là dâu trắng bắt đầu nhớ lại hơn bốn mươi năm trước kia tại hải tặc đảo hà kỳ nốt tụ tập một đám hải tặc bọn hắn vì kiếm nhiều tiền mà hợp thành một cái băng hải tặc tên là băng hải tặc jose băng hải tặc thuyền trưởng gọi jose j e s s beth thuyền viên có chặt lọc hè lin gordon l y o n g s i k i dị bù j o n ảo c ỏ c c cùng ta eddol newgate về phần cãi đổ ra hỏa này vẫn chỉ là cái thực tập thuyền viên ân các loại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn từng cái chấn kinh đến tột đỉnh khá lắm cái này băng hải tặc jose thật là lợi hại trên thuyền ôm nổm tương lai ba cái tứ hoàng còn có gordon lee n g dị bù ta nhớ được đều là truyền thuyết đại hải ta ca dị bệ đều không thể bình tĩnh ồ ồ ồ ồ băng hải ta dột thật đáng sợ nami có bất vợ cùng ở s ổ p trực tiếp bị hù dọa cái tia người thuyền trưởng này dột chẳng phải là dùng kinh khủng để hình dung Thiếu Rột. Rột. Rột. Rột. Rột. Rột. Phơ chi không nhẹ. Giangô, giả lôi đến ba, bị cũng Ấn. Rột. Rột. dạng mạ t ổ mấy người cũng mười phần ngoài ý mớn không nghĩ tới trước đây thật lâu còn có khủng bố như vậy băng hải tặc mà bây giờ lại là nửa điểm cũng không biết cũng chưa từng gặp người đề cập cũng chỉ có jobin cùng lò chú ý tới dê thật là lợi hại a băng hải tặc r o s f vì n h ì n không được sợ hãi thán phục sau đó rất nhanh lại ghét bỏ nói cải đồ ngươi không được à mới là cái thực tập thuyền viên cải đồ lập tức nổi giận lao tử đương thời mới mười mấy tuổi tuổi con nhỏ với lại mới vừa lên thuyền không bao lâu làm sao nhỏ ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi cùng hôn đ ả n cặp đồng dạng biến thái sao vì không nói nhưng vẫn là ghét bỏ Bất tôi t quá giả mà tôi nhìn h ước i đồ dạng t chừng n tại t h cũng không nhịn ư ba mươi t sáu t n ộ t i nói, tục tại r mươi bảy năm trước giọt thuyền trưởng muốn công kích một tòa gọi là thần tri cốc hòn đảo mục đích là muốn tiêu diệt thiên long nhân cùng với nô lệ sau khi lúc băng hải tặc dột nội bộ cũng không đoàn kết đồng bạn ở giữa cũng đều tại tự giết lẫn nhau với lại cán bộ cũng sinh ra dị tâm bao quát ta ở bên trong tại bắt đầu công kích thần chi cốc lúc đều có lùi bước chi ý cũng là tại lúc kia vẫn là hải quân trung tướng gặp lấy lực lượng một người đem băng hải tặc dột chặt lại thật vừa đúng lúc đi ngang qua băng hải tặc dô dơ cũng quấn vào trong chiến đấu cuối cùng là gặp cùng dô dơ liên thủ đánh bại dột thuyền trưởng trận chiến kia về sau thần chi cốc triệt để từ trên bản đồ biến mất gặp thì bởi vì bảo vệ thiên long nhân có công được vinh dự hải quân anh hùng băng hải tặc dột sụp đổ thuyền viên cũng là đường ai nấy đi mà bởi vì việc này tạo thành ảnh hưởng quá mức c ác liệt chính phủ thế giới đem thần chi có sự kiện cùng rột cái tên này triệt để xóa đi bây giờ còn biết được đã l ắ c đ ắ c không có mấy cố sự không lâu lắm nhưng mọi người lại nghe được kinh tâm động phách cứ việc dâu trắng đối với chiến đấu cũng không quá nhiều miêu tả nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng đến đương thời tình hình chiến đấu là kịch liệt dường nào khi đó gặp c ù n g dô dơ chính vào t r ắ n g n h i ê n đoán chừng đều là chiến lược đ ỉ n h phong nhưng mà lại cũng chỉ có thể liên thủ tài năng đánh bại rột có thể thấy được rột thực lực là kinh khủng cỡ nào với lại dâu trắng nói đến quá đơn giản trong đó rất nhiều vấn đề đều không biết rõ cắt lập tức hỏi dâu trắng đại thúc ngay lúc đó thần chi cốc đến cùng là cái địa phương nào thiên long nhân cùng nô lệ tại sao muốn đến đó vì cái gì rột cảm thấy thành công công kích nơi đó liền có thể làm thế giới tri vương liên tiếp vấn đề ném đi ra để dâu trắng đều cảm thấy sọ náo đau bất quá dâu trắng lại khoát khoát tay không có biết hay không n g ư ơ i tiểu gia hỏa này tò mò quá thịnh một chút chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho l ắ m à. đại thúc ngươi nên không phải là không muốn nói đi ta thật không biết không tin ngươi hỏi c á i đồ lao tử chỉ là thực tập thuyền viên càng thêm không biết ngươi cái tiểu hôn đản đừng hỏi nữa được rồi dâu trắng cùng cái đồ chỗ đó giống như là không biết bộ dáng rõ ràng là không muốn nói rất hiển nhiên là cái gì cầm kỵ bất quá bọn hắn không nói cắt cũng không có cách nào mụ dâng nhóm à s ờ d ạ mạ tổ cũng còn không có lấy lại tinh thần hiển nhiên bị cái này ngăn cố sự chấn kinh đến không được Phi hưng phấn đến toàn thân run dậy dâu trắng đại thúc cái kia dột rốt cuộc mạnh cỡ nào dâu trắng ngoài ý muốn nhìn phi một chút cũng là trịnh trọng hồi đáp ta chỉ có thể nói ta toàn thịnh thời điểm cũng không phải dột thuyền trưởng đối thủ ngay cả cái đồ cũng mở miệng nói ra dột thuyền trưởng liền là cái chân chân chính chính quái vật hiện tại ngươi tăng thêm hôn đ ả n cắt cũng đánh k ô n g lại mọi người đối nếu như vậy đều chết lặng tuyệt không cảm thấy bất ngờ dù sao cần tráng nghiên gặp cùng dô dơ liên thủ tài năng đánh qua giốt cường đại không thể nghi ngờ cai đ ồ một chút cũng không có nói chuyện giật gân chỉ là tại ăn ngay nói thật thôi cắt lại là đối dâu trắng tự thuật không lớn hài lòng bởi vì dâu trắng nói cùng các hiệu rõ đều không khác m ấ y không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo thực sự không được chỉ có thể dựa vào đoán thế là cắt c h ầ m c h ầ m vào dâu trắng cùng cai đ ồ thử d ò xét mở miệng thần chi cốc bí mật đến cùng là cái gì nếu không ta đến đoán xem thì như thiên vương trái ác quỷ tây im giói bòi chương sáu t a h i lư phi ta hiện tại có thể đánh hai cái cải đồ chương sáu lư phi ta hiện tại có thể đánh h cái cải đồ được rồi được rồi người đoán cái g i á m a một cái đều không đúng a không chúng ta cũng không biết người đoán đúng cũng vô dụng dâu trắng cùng cải đồ tranh thủ thời gian đánh g ã y cắt suy đoán khá lắm trước mặt kệ đoán được đúng hay không liền chỉ là nói mấy cái này danh tử đó là một cái so một cái làm loạn ngay cả im đều đi ra g i a hỏa này tuổi còn nhỏ từ nơi nào thăm dò được nhiều đồ như vậy cắt một mực đang quan sát dâu trắng cùng cải đồ hai người thần sắc biểu hiện được rất mất tự nhiên rất h i ể nhưng n i biết ê n là đ ợ c ộ i tình. n n h ư mà thăm dò lại không đưa đến tác dụng bởi vì cặp m ô i nói một cái từ hai người thần sắc liền sẽ biến đổi căn bản vốn không xác định đến cùng cái nào từ cùng thần c h i cốc có quan hệ thân t h â n bị bí thật là làm cho ta càng ngày càng m u ố n biết c ặ t đối với cái này sinh ra hứng thú n ồ n g hậu bất quá dâu trắng cùng cái đồ cũng làm cho c ặ t ngoài ý muốn không nghĩ tới lấy hai người không sợ trời không sợ đất tính cách cũng sẽ đối một ít sự vật biểu hiện ra kiến kỵ thật đúng là thiên hạ kỳ văn á cái đồ tựa hồ có chút chịu không được cặp ánh mắt vội vàng nói sang chuyện khác mũ d â n phi các ngươi một tháng gần nhất cũng không có động tĩnh sẽ không phải là đi làm chuyện xấu a vì một mặt xem thường chuyện gì xấu chúng ta cũng không phải như ngươi loại này lại phôi đàn làm sao sẽ làm chuyện xấu vậy các ngươi làm sao biến mất thời gian dài như vậy chẳng lẽ phát hiện d ạ i ả kẻo hì hì không biết ta chúng ta huấn luyện một tháng huấn luyện các ngươi đều loại thực lực này lại còn trốn đi huấn luyện cái này còn có để cho người sống hay không c á i đồ chỉ cảm thấy đau răng hắn không nghĩ tới mũ r ơ m nhóm như vậy hứng thú với mạnh lên theo lý thuyết đều có thể một đoàn đánh bại ba cái hoàn toàn thực lực này có thể xưng hiện tại biển cả đình phong nhất không nghĩ tới vậy mà không có kiêu ngạo tự mãn ngược lại còn trốn đi huấn luyện mũ dơm đoàn nếu như tiếp tục m ạ n h lên vậy sau này còn đánh cái cái dám a vì cũng không có dấu diếm ý tứ à, nhưng thật ra là c á c lao sư mời z lao sư tới huấn luyện chúng ta cơ hội này thế nhưng là khó được tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc cái đồ lập tức trứng mắt z lao sư mã d a cả dâu trắng cũng đoán được trong giọng nói nhiều một tia trấn kinh dẹp thiệu ba tước đỏ lao ra hỏa kia các ngươi vậy mà có thể mời đến ra hỏa kia đảm nhiệm lao sư thật đúng là bản sự không nhỏ a v ậ phần cái đồ cùng dâu trắng vì cái gì lập tức đoán được z liền là dẹp t i ệ u vậy dĩ nhiên là trước đây không lâu d ẹ t phiếu cùng mũ dơm đoàn từng có một lần tiếp xúc mặc dù về sau d ẹ t phiếu lại đột nhiên không thấy nhưng cũng không ảnh hưởng người khác suy đoán mũ dơm đoàn cùng d ẹ t phiếu quan hệ thậm chí có người suy đoán bá tước đỏ đã gia nhập mũ dơm đoàn không nghĩ tới bá tước đỏ cũng là bị mũ dơm đoàn mời đi làm một tháng lao sư bản thân mũ dơm đoàn liền rất mạnh mẽ bây giờ lại bị cái này chuyển kỳ đại hải t ậ c dạy một tháng không nói thực lực bây giờ có thể hay không tăng vọn lại có thể đoán được về sau càng thêm khó đối phó phải biết bá tước đỏ dẹp phiếu là thật kinh khủng a là các lao sư mời ta không hiểu nhiều lắm tình huống như thế nào bất quá rét lao sư đáp、ứng. với lại Z é t lao sư thật rất lợi hại ta muốn đánh bại hắn nhưng là siêu khó khăn hắn còn chỉ ra ta rất nhiều khuyết điểm hiện tại ta mạnh hơn hẳn là có thể đánh hai cái cài đồ vì một mặt tự tin đánh hai cái lao tử mụ dâm phi ngươi không khỏi quá tự cho là bá tước đỏ đều không dám nói thế với cài đồ bất mắc quát không tin nếu không tiệc rượu sau qua hai chiêu hôm nay là dã mạ tổ ngày vui động thủ điểm xấu đúng bá tước đỏ đâu không có cùng đi sao mọi người thấy cài đồ nhận sợ thậm chí còn ý đồ nói sang chuyện khác lập tức nhịn không được ngạc nhiên sau đó liền là dợ khóc dợi xem ra cải đồ tựa hồ bắt đầu sợ phía a dạ mạ tổ nhìn thấy cải đồ cái dạng này trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt nàng thế nhưng là nhớ kỹ cải đồ không sợ trời không sợ đất với lại thực lực cũng là siêu cường cũng nghe ạ sợ nói qua cái đồ nhiều lần khiêu chiến dâu trắng mỗi lần đều sẽ bại trợn lại một lần cũng không có sợ qua mà bây giờ mặt đối phi khiêu khích cải đồ vậy mà lần thứ nhất sợ thật sự là thiên hạ kỳ v ă n a bất quá phi tựa hồ không có phát giác một mặt thất lạc nói z lao sư đi ta nguyên bản mời hắn gia nhập mũ dơm đoàn bất quá bị hắn cự tuyệt cải đồ hung hăng nhẹ nhàng thở ra cự tuyệt liên tốt cái này cự tuy bản thân mũ dơm đoàn thực lực bây giờ đều có thể lên trời nếu như bá tước đỏ lại gia nhập mũ dơm đoàn đều có thể đi mặt trăng khi đó đừng nói ba cái hoàng đoàn liên minh đoán chừng năm cái hoàng đoàn cộng lại đoán chừng đều không đủ mũ dơm đoàn đánh bá tước đỏ đáng sợ cải đồ thế nhưng là hết sức rõ ràng không có gia nhập mũ dơm đoàn thật sự là thiên đại tin vui chủ b a n bên này dâu trắng cải đồ mũ dơm đoàn tam phương vừa uống rượu ăn thịt một bên khoác lắc đánh cải rắm vẫn thật là có tiệc cưới náo nhiệt cảm giác bất quá cải đồ gia hỏ này hôm nay rất không thích hợp không chỉ có nhiều lần tránh đi cặt vấn đề các loại tân khách tất cả giải tán về sau dâu trắng cùng phiên đội trưởng nhóm cùng ngũ dơm đoàn ngồi đối mặt nhau sau đó liền thấy mát cô trịnh trọng lấy ra một cái cái hộp nhỏ đến ta tốt tôn nữ mát di đây là da da cho ngươi tìm trái ác quỷ dâu trắng tiếp nhận mát cô trong tay cái hộp nhỏ nguyên bản da da muốn cho ngươi tìm hệ lò di ạ bất quá vật kia rất khó tìm cuối cùng vẫn tìm được một cái nhất thích hợp ngươi hệ vạ dẻ mẹ xì、si、ạ nhìn hệ vạ gmc e ạ niệm lực trái cây nói xong cái hộp nhỏ mở ra lộ ra che kín thần bí hoa văn hoa quả các nguyên bản nghe được dâu trắng nửa câu đầu liền không nhịn được mắt trợ trắng quả nhiên dâu trắng trước đó ở trong điện thoại khoe khoang kết quả một tháng qua vẫn không thể nào tìm tới hệ lọ gì ạ bất quá nghe tới niệm lực trái cây lúc cắt lại nhịn không được ngạc nhiên không thể không nói niệm lực trái cây hoàn toàn chính xác rất không tệ niệm lực loại vật này liền là bằng vào ý niệm sinh ra lực lượng có thể đối vật thể tiến hành điều khiển cúng phá hư chỉ cần hảo khai phát tuyệt đối sẽ mười phần cường đại với lại lấy mạ gì tiểu xảo thân thể đến xem v động bạn, bạn cũng c chỉ là gật gật đầu không có quá nhiều hàm nghĩa ý là để mạ dì mình quyết định tạ ơn ra da cũng tạ ơn thuốc thuốc nhóm mạ dì cuối cùng không có khắc khí dâu trắng vì nàng cháu gái này phát động thuộc hạ thiên tân vạn khổ tìm tới trái cây nếu như nàng tự tuyệt không chỉ có sẽ làm bị thương dâu t r ắ n g tâm còn thật xin lỗi những này thúc thúc vất vả nghi ngờ chương 623 lao gia tử ạ sợ tân lương tử có bb chương sáu trăm hai m ư lao gia tử ạ sợ tân lương tử có bb mặt khác viên này niệm lực trái cây rất không tệ cho nên mạ g ì dứt khoát tiếp nhận liền tốt mạ g ì tại chỗ liền gặp một cái thì quả sau đó huệ quả n h â n a trên thế giới khó ăn nhất đồ vật liền là trái ác quỷ không có cái thứ hai bất quá đạt được lực lượng đại giới chỉ là hương vị không tốt cùng biến thành v ị lên cạn không thể không nói lại có lời bất quá đây cũng là rất nhiều người đối trái ác quỷ chạy theo như vịt nguyên nhân thế nào không nghĩ tới dâu trắng cũng nhịn không được khẩn trương lên rất khó ăn bất quá cảm giác rất không tệ mạ gì nói xong con mắt nhìn về phía rừng ở mỗ bị giờ y cờ cờ cách đó không xa sùn nhị hào chỉ thấy sùn nhị hào vậy mà liền dạng này bằng không bay lên không có bất kỳ cái gì báo hiệu ấy sùn nhị hào làm sao bay lên là có người đang trộm thuyền của chúng ta sao vì cùng có vợ còn ngây thơ mà hỏi đồ đẩn đó là mạ di niệm ca ở sộp tranh thủ thời gian cho hai cái ngây thơ đầu n g c phổ cập khoa học bây giờ mạ dị thực lực cũng không bình thường vô luận là thể phách vẫn là tinh thần lực đều viễn siêu thường nhân thuốc màu siêu năng lực trên thực tế cũng là mạ dị lực lượng tinh thần cường đại thể hiện cho nên dâu trắng nói niệm lực trái cây thích hợp nhất mạ dị cũng không nói sai Có đ tạ nghĩ nghĩ, ơn h i lực ra u ra đây là n g m cho một lần ra ra Di đáp lễ gu ra ra ra ra cái này đáp lễ tốt đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất dâu trắng sướng đến phát rồi rồi làm nhiều năm như vậy lao cha mặc dù người thân đối với hắn hiếu thuận tính sợ mắt cô bọn hắn đối với hắn cũng rất thân cận nhưng giống mạ di dạng này thân hắn thế nhưng là một cái cũng không có đoán chừng là niên kỳ không nhỏ với lại rất nhiều đều là đứa con trai đối loại này thân mật hành vi sẽ cảm thấy không có ý tứ nhưng là dâu trắng hôm nay lần thứ nhất phát hiện nguyên lai bị van bối hôn lại hôn vậy mà có thể cho mình vui vẻ như vậy quả nhiên vẫn là tôn nữ tốt tôn nữ đều là ra ra tiểu tháo đ ô n g a hôn một cái để ra ra tâm đều nhanh muôn hóa mắt cô dỗ du vì sợ ta mấy cái này không biết xấu hổ lại thừa cơ x u n g tới tiểu mạ di các thúc thúc tìm trái ác quỷ cũng vất vả có phải hay không cũng hôn một cái coi như đáp lễ mã dĩ lại quả quyết cự tuyệt nói các thúc thúc ta mười bảy tuổi là đại cô lương không thể tùy tiện thân nam nhân dâu trắng cũng lập tức phất tay b ổ i người đi đi đi đều đi một bên tiểu mã dĩ là đại cô lương chỉ có thể ông nội hôn cái gì thúc thúc các ngươi muốn có người thân liền đi c ư ớ i cái bà nương sinh bút bê đi mắt cô vì sợ ta bọn hắn lập tức một mặt thú toán bọn hắn phát hiện lão cha càng ngày càng không giản lý đặc biệt là tại tôn nữ trước mặt nhi tử đều không nhân quyền nhưng là cũng không có cách ai bảo bọn hắn kính yêu lão cha cao hứng như vậy đâu bọn hắn những ngày làm nhi nữ có thể thấy cha phát ra từ nội tâm tiểu dung đừng đề cập nhiều vui vẻ cho nên bọn hắn tự nhiên cũng rất ưa thích mạ dị cô cháu gái này băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơm quan hệ cũng bởi vậy trở nên càng thêm thân cận bây giờ tiệc cưới đã kết thúc mũ dơm nhóm cũng đều về trên thuyền đi ngủ bất quá phỉ cùng hạ sở vẫn là tiến tới một khối hai huynh đệ lại bắt đầu uống rượu câu chuyện nguyên bản hạ sở đêm tân hôn hẳn là bồi dạ mạ tổ nhưng dạ mạ tổ hiện tại có bầu động phòng tự nhiên là không thể nào cho nên hạ sở chỉ có thể tìm phỉ uống rượu đương nhiên lý do cũng đầy đủ cái kia chính là trò chuyện chút s ạ p bộ lần này không thể đến cái này cũng tại ạ sợ trong dự liệu với lại ạ sợ trước đó cũng tiếp vào qua s ạ p bộ gen gen mc i liên hệ xác định s ạ p bộ tới không được tình huống có thể khiến người ta đúng lúc đem lễ vật đưa tới nói do s ạ p bộ đã mười phần để ý quân cách mạng tình huống bây giờ không tốt s ạ p bộ tới không được cũng đương nhiên lưu phi cũng nói lên cặp đã từng nói chủ đề tỷ như im cùng gọ rộng xầy đồng thời biểu thị ra đối s ạ p bộ lo lắng về phần hắn lao ba giờ d ạ a gồng ngược lại giống như là bị hắn quên đồng dạng ả sợ nghe được lời nói cũng là hung hăng n h ú mày đoán chừng cũng là lần đầu tiên biết chính phủ thế giới kinh khủng bất quá hai huynh đệ bây giờ có thể làm cũng không nhiều tạm thời chỉ có thể cầu nguyện xạ tổ bình an vô sự nếu quả thật muốn tới xạ tổ gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mặc kệ chính phủ thế giới đáng sợ cỡ nào bọn hắn cũng nhất định sẽ đi cứu người cắt cũng không có ngủ đem dô b i n r ỗ ngủ lấy về sau cắt trực tiếp ngồi cánh cửa cự cử kiếm bay đến trên cao đương nhiên kẻ bùn xô c u một mực tập trung vào gian phòng nếu như đêm hôm khuya khoác có người dám tới gần gian phòng cái kia chính là d ắ p tâm bất lương cắt sẽ đánh đến người kia cha mẹ đều nhận không ra xuất ra gen gen như xì、sì、gọi một cú điện thoại mốt sờ mốt sờ người cái hôn đản tiểu tử đêm hôm khuya k h o á không ngủ được gọi điện thoại tới đây làm gì? gặp bất mắc quát a lao ra tử ngươi ngủ đây không phải ạ sợ kết hôn nhà ta nói với ngươi một tiếng cắt cười hắc hắc lao phu đã sớm biết ngươi không thấy được lao phu đưa đi lễ vật sao tiểu tử ngươi rõ ràng là cố ý ngươi cho lao phu trở lấy chờ lao phu đến thế giới mới để ngươi đ ế m thử yêu thích quyền dạng này à lúc đầu muốn nói cho ngươi ạ sợ tân n ư ơ n g tử già mạ tổ mang thai tin tức đã lao ra tử nói như vậy quên đi ân đợi lắm nữa ngươi nói, cái gì? Ngươi nói là ạ sợ nàng dâu có búp bê ta muốn làm thái ra ra gặp thanh âm có chút run rẩy hiển nhiên là bị kinh hỉ đập chúng v ề phần cắt đem chuyện này nói cho gặp có thể hay không không tốt vậy cũng không cần lo lắng t h ự cưới bên trên rất nhiều người đều biết giả mạ tổ mang thai sự t ì n h dấu diếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đoán chừng chính phủ thế giới cùng hải quân hiện tại đã biết đang chuẩn bị thương lượng đối sách đâu cho nên coi như cả không nói gặp rất nhanh cũng sẽ biết ha ha ha ha À sợ ra hỏa này không nghĩ tới lại muốn khi ba ba đây thật là đại hảo sự a gặp mười phần cao hứng lao r a tử đây là đại hảo sự không sai nhưng đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói cái này hẳn không phải là tin tức tốt gì a cắt trực tiếp tạt một chậu nước lạnh Người c á i h ô n t i ể u t ử nhất đ ị n hai phải tại l o Phu cao hứng t ờ đ i ể m n ó i loại lời n à y l ạ o Phu n h ì n ngươi là m u ố n ăn đòn. Nói đi, đêm hôm k h u y ê n h o á i điện sao có thể tùy tiện nổi giận đâu chương sáu trăm hai mươi bốn xạ cạ dù kỳ thân là nguyên soái sao có thể tùy tiện nổi giận đâu chương sáu trăm hai mươi b ố xạ cạ dù kỳ thân là nguyên soái sao có thể tùy tiện nổi giận đâu gặp hiển nhiên biết c ắ t nước tiểu tính cái này một liên hệ nhất định là có chuyện cho nên gặp cũng không quanh co lòng vòng mau để cho cặp đem sự tình nói sau đó xong đi đi ngủ ha ha quả nhiên vẫn là lao gia thử giải ta lao gia tử kỳ thật ta là muốn hỏi jos cùng thần chi q u ố c sự tình năm đó thần chi q u ố c lên tới đáy tốt tốt tốt lời nói không hỏi xong liền bị c ú p gen gen liệu si cắt nhịn không được liếp mắt không nghĩ tới gặp đối với chuyện này cũng như vậy kiên kỵ mặc dù cũng có thể là là gặp đối với mình hải quân anh hùng xương hào không hài lòng dù sao năm đó là cùng jos liên thủ mới đánh bại jos cho nên gặp mới không nghĩ đề cập nhưng cắt cho rằng không phải lấy gặp tính cách nếu đều bị đã hỏi tới cũng sẽ không bởi vì sợ mất mặt mà không dám nói khả năng duy nhất tính là thần chi cốc thật không thể sách đều không nói đúng không đều không nói coi như xong ngược lại không biết cũng không quan hệ cắt cuối cùng chỉ là nhún n nhu ú n may chỉ cần cuối cùng đến dạp kẹo hết t h ể bí ẩn đều sẽ giải vừa mở cắt đối với cái này nhìn rất thoáng hắn sở dĩ đông vấn tây vấn cũng bất quá là bởi vì cảm thấy hứng thú mà thôi đã hỏi không đến đáp án cắt cũng sẽ không cơ cầu như vậy tiếp đó liền phải suy nghĩ thật kỹ dạp kẹo sự tình muốn đi dạp kẹo cần tìm bốn khối b ả n chỉ đường lịch sử chính văn bây giờ mũ dơm đoàn đã tìm được hai khối chẳng mấy chốc sẽ đi vạn quốc tìm bít mom một khối thứ ba về phần cuối cùng một khối thì cần muốn tiếp tục tìm kiếm ngoài ra còn có 26 khối tình báo lịch sử chính văn trong đó chỉ có chín khối ghi chép trọng yếu tình báo không biết r o bin hiện tại trong tay nắm giữ mấy khối nội dung thật nếu nói đến cùng nào nội dung xem như trọng yếu cũng là rất khó phán đoán nếu như chín khối tình báo lịch sử chính văn không có hoàn toàn nắm giữ như vậy chống không một trăm n ă m thật lịch sử chính văn có lẽ cũng sẽ không hoàn chỉnh cứ như vậy r o bin mộng tưởng liền không cách nào đ ạ thành t cắt càng nghĩ càng nhức đầu bởi vì nguyên tắc vẫn chưa h o à n t ấ t cho nên rất nhiều bí mật hắn cũng không rõ ràng hết t hệ toàn bộ nhờ đoán nguyên bản không thèm quan tâm cũng không có gì dù sao mũ dơm đoàn là cái thế giới này nhân vật chính đoàn chỉ cần thuận theo tự nhiên cuối cùng nhất định sẽ đến dạ kẹo rất nhiều bí mật cũng sẽ để lộ c h ỉ bất quá hiện tại c ặ t là dô bin trợ phu vì t h ế tử cân nhắc rất bình thường c ặ t cũng không muốn đến dạ kẹo về sau bởi vì tình báo lịch sử chính văn thiếu thốn mà không cách nào biết được hoàn chỉnh lịch sử dạng này đối dô bin đà kích có lẽ sẽ không nhỏ dù sao kết quả không hoà n mỹ cho nên thân là nam nhân tại sao có thể để lao bà của mình thất vọng đâu c ặ t k h ẽ cắn ngôi cuối cùng bay đến mộ bị giờ y cờ cờ bên trên gõ râu trắng cửa phòng sáng sớm hôm sau cặn mang theo mắt quần thâm tỉnh lại tối hôm qua hỏi dâu trắng không ít vấn đề mặc dù dâu trắng không có hoàn toàn trả lời nhưng cặp cũng biết rất nhiều thứ cũng chính là bởi vậy cặp tối hôm qua một mực tại suy nghĩ cũng dẫn đến hắn một đêm đều không thể ngủ ngon d o bin thấy thế cũng không hỏi nhiều chỉ là trở nên càng thêm ôn u sáng sớm mũ dơm nhóm theo thói quen rời giường luyện công buổi sáng nguyên bản bởi vì d o bin mang thai mà hủy bỏ luyện công buổi sáng tại Z é t lao sư giảng bài trong lúc đó lại lần nữa khởi động tương ứng thân là thuyền tượng thờ giả chỉ tại rét lao sư chỉ đạo g i cải tạo cắt gian phòng khiến cho gian phòng cách t m tốt hơn như thế cặp tự nhiên cũng không có ph băng hải tặc dâu trắng người đều là bị mũ dơm đoàn đánh thức vừa nhìn thấy mũ dơm đoàn đang tại chăm chú huấn luyện trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải rõ rệt mũ dơm đoàn hiện tại đã rất mạnh mẽ không nghĩ tới huấn luyện còn như vậy tích cực để băng hải tặc dâu trắng người nhịn không được xấu hổ dâu trắng cũng nhìn thấy mũ dơm đoàn tình huống lại là một câu đều không nói kết quả mắt cô ạ sơ vì sợ ta bọn hắn tự phát huấn luyện lên thậm chí đi tìm mũ dơm đoàn người so tài trong lúc nhất thời vùng biển này đều trở nên náo nhiệt cùng nay đồng thời liên quan tới vua hải tặc chi tử hỏa quyền ạ sở cùng cái đồ chi nữ gia mạ tổ thành hôn một chuyện cũng leo lên báo chí. tin tức vương mặt gẳng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng bạo lửa chủ đề trong đêm khắc b ạ n không ít buổi sáng liền phái ra tin tức chim cấp cho báo chí cũng là may mắn mà có hắn tỏ gì tỏ gì no mi năng lực so cái khác tòa báo có tự nhiên ưu thế chuyện tốt hay là chuyện xấu vua hải tặc chi t ử cùng cãi đổ chi nữ kết làm phu thê hải quân cực khổ đến luận dâu trắng cùng cãi đổ kết thành thân ra đối hải quân mang tới uy hiếp hòa q u y n ạ sở vợ mang thai ác nhất huyết mạch hoặc đem không cách nào tiêu diệt tin tức vương mặt gẳng cũng là tiêu đề đảng nhưng những n à y tiêu đề không thể nghi ngờ m ư i phần hút người nhắc cầu nguyên bản kết hôn hẳng nhưng tin tức này vừa ra toàn bộ biển cả thật là người người cảm thấy bất a n hải quân cũng không nhịn được nhức đầu lúc này nguyên soái văn phòng thư ký lại tại bản bút ký bên trên vẽ lên hai bút bản công tác cùng xì gà không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa trở thành lớn nhất tiêu hao phẩm vừa mới chuẩn bị giải quyết s ẽ kỳ bù c á i sự tình thế giới mới lại nào dâu t r ắ n g cái kia lão bất tử ra hỏa đến cùng thế nào nghĩ vậy mà để hỏa quyền ạ sở cùng c á i đồ ý tứ sao cải đồ nữ nhi lại có mang thai chẳng phải là nói rô rơ huyết mạch còn tại kéo dài đơn giản đáng chết ạ kẽ đủ hùng hùng hồ, hồ. toàn bộ văn phòng cũng chỉ có hắn thanh â m của một người cái khác hải quân cao tầng đều là t r ờ m m ặ t không nói rất hiển nhiên nên mắng đều bị ạ kẽ đ ù mắng những người khác không nói chuyện nhưng mắng đợi nửa ngày ạ kẽ đ ù rốt cục cũng ngừng lại cũng làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra cảm giác nguyên soái tính tình càng ngày càng nóng này đâu sen gỗ c ủ sâu kín mở miệng s a cạ du k i mới nói ngươi phải tỉnh táo thân là nguyên soái sao có thể tùy tiện nổi giận đâu với lại hỏa quyền ạ sở cùng cái đồ chi nữ kết hôn chuyện này chúng ta không phải đã sớm nhận được tin tức sao vừa nhắc tới cái này ạ kẽ nù nộ khí lại nổi lên cái này có thể giống nhau sao trước đó chúng ta lấy được tin tức là cải đồ chi nữ giả mạ tổn là bị băng hải tặc dâu trắng người cướp đi cũng đã nói lên băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách t h ú không có khả năng liên hợp nhưng mà trong hôn lễ cải đồ xuất hiện còn cùng dâu trắng cười cười nói nói cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn muốn liên hợp tín hiệu xem ra cải đồ chân chính tức giận liền là điều này nguyên bản theo dâu trắng càng thêm giản mua băng hải tặc dâu trắng cũng sẽ trở nên tốt đối phó mà bây giờ lại phát hiện dâu trắng đoàn khả năng cùng bách thú đoàn liên hợp đây đối với hải quân tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt không đúng đây không phải liên hợp mà là thông g a Dâu trắng c ù n đang g cái c đổ h ơ i b ă n g hải t ặ c bí ở m ộ c h i ê u số. Sèn nghe vậy cũng không n gồ củ vậy ó i chuyện n g ư ợ c l ạ i hắn b â y g i ờ không phải n g là u y ê n xoái, vô luận u ấ tinh h ệ t ì n huống như thế nào, đ ế n l ư ợ t gấp c ũ n g k h ô n g p hướng ả i hắn. Trung Tờ t S.U.G.U. đưa ra đề n g h ị nếu k h ô n g v i ệ c này g i a o c h o c h í n h phủ thế g i i đi, ớ xử lý đi, dù sáu a o t r ọ n g đại, m à c hai ú n g t h quân bên n g o à i l ạ i không thủy ể xuất t h ngàn. Chương h 625. t ủ tiên tinh đạo l ọ c bỏ sở chỉ hướng cuối cùng chi đ i ệ n tờ sưu giữu trung tướng đề nghị không gì đáng trách hải quân bên ngoài hoàn toàn chính xác không tốt xuất động dù sao đối phương thế nhưng là hai đại hoàn đ o à n với lại lại tại thế giới mới hải quân tay tạm thời dỗi không đi qua cho nên giao cho chính phủ thế giới xử lý tốt nhất chính phủ thế giới có nổi tiếng xấu chính phủ tổ chức chuyên môn làm một chút nhận không ra người nhiệm vụ cho nên để chính phủ tổ chức xử lý thích hợp nhất băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thu chuyện thông ra c a n hệ trọng đại chính phủ thế giới không có khả năng ngồi yên không lý đến ngoài ra còn có dô dơ huyết mạch kéo dài cũng không phải cái gì chuyện tốt chính phủ thế giới khẳng định sẽ mười phần coi trọng phá hư hai cái hoàn toàn thông ra giết chết hỏa quyền ạ sở hải tử c h í ạ kẻ đủ tổ chức đem phiền lòng sự tình vượt qua một bên bắt đầu chuyên tâm lên hải quân hiện nay công tác bất quá vừa nhắc tới saki b u c ạ i nhân tuyển ở đây hải quân cao tầng liền không nhịn được đau đầu chỉ sợ là tờ sruru trung tướng cũng nhớ mày bọn hắn đã bị saki bủ các sự tình phiền không đi nổi mặt khác ý số bên kia cảm xúc rất lớn đoán chừng vẫn phải xẻn gỗ cụ tự mình ra mặt trấn an mới được mà lúc này báo chí cũng giải khắp thế giới mới mũ r ơ m đoàn cùng dâu trắng đoàn tự nhiên cũng nhìn thấy báo chí trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau dâu trắng cân nhắc một chút nghiêm túc mở miệng bọn nhỏ tiếp xuống tất cả mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận đặc biệt là ạ sơ ngươi muốn toàn lực ứng phó cam đoan giả mã tổ an toàn ạ sơ không hiểu lão cha ngài nghĩ tới điều gì dâu trắng cũng nói thẳng ạ sơ n g ư ơ i hẳn phải biết chính phủ thế giới cùng hải quân đối rô rơ viết mạch cỡ nào kiếm kỵ bọn hắn hiện tại rất không chết n g ư ơ i khẳng định liền sẽ đ ố i con của ngươi ra tay không thể không để phòng a lời này lập tức để ạ sở sắc mặt lạnh xuống ạ sở biết chính phủ thế giới nước tiểu tính cũng biết chính phủ tổ chức không từ thủ đoạn nhưng ạ sở làm sao có thể để những người kia đạt được đâu từ biết giả mạ tổ mang bầu bắt đầu ạ sơ liền rất tự nhiên đem mình đưa vào phụ thân nhân vật hắn có lẽ là rốt cuộc lý giải d â u trắng ứa thích thu nhị nữ nguyên nhân, nhân bởi vì có được người nhà là vui vẻ hắn là bị rô r vứt bỏ hải tử là bị thế giới phỉ nhổ huyết mạch nhưng lại tại dâu trắng nơi này đạt được tình thương của cha bây giờ mình có hải tử tự nhiên gấp đôi chân quý hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thê tử của hắn cùng hải tử dạ mạ tổ nghi ngờ hỏi lão cha ạ sơ chính phủ thế giới cùng hải quân tại sao muốn đối hải tử ra tay a là dạ mạ tổ mới vừa lên thuyền không bao lâu biết đến sự tình không nhiều thế là ạ sợ kiên nhẫn giải thích t h như vua hải tặc rô rơ đối cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng chính phủ thế giới cùng hải quân có bao nhiêu hận rô r đồng thời còn có ạ sợ thân thế của mình còn có trước đó cuộc chiến thượng đỉnh các loại dạ mạ tổ cũng là lúc này mới biết được gạ sợ là dô dơ n h i tử trong lúc nhất thời trong mắt lại mang theo k i n h hỉ đây chẳng phải là nói ta trở thành vua hải tặc con dâu ồ đèn từng tại vua hải tặc trên thuyền dạ o qua vậy ta hiện tại chẳng phải là cũng tương đương với vua hải tặc thuyền viên nhìn xem lại tới chuyện gì đều nhắc lên ồ đèn ạ sợ cũng không có cách có thể làm cho dạ mạ tổ thừa nhận mình nữ đồng thời gả cho hắn lao cha đã lấy hết cố gắng lớn nhất về phần dạ mạ tổ sùng bái ồ đèn điểm này vẫn là không cần quá phận cơ cầu ta nói đệm hội ngươi chú ý sai trọng điểm trọng điểm là hải quân cùng chính phủ thế giới muốn đối phó ngươi cùng ạ sở hải tử a mắt cô nhịn không được đậu đen rau muống a đúng đúng đúng d ạ mạ tô kịp phản ứng sau đó cả người đằng đằng sát khí bọn hắn quá xấu rồi ngay cả hải tử cũng không đ ô n g tha tốt nhất đừng đến nếu quả thật dám đến lời nói ta cái thứ nhất đánh chết bọn hắn dâu trắng cười to g ù dạ dạ dạ dạ liền lắn nên rằng này ai dám đối phó ta cái kia sắp xuất thế tôn nhi chúng ta liền đánh chết hắn xem ra là cuộc chiến thượng đỉnh lúc ta biểu hiện quá các bước để những người kia cảm thấy ta dâu trắng dễ khi dễ muốn tìm một cơ hội cho bọn hắn một bài học mới được băng hải tặc dâu trắng bên này thương thảo thời điểm ngũ dơm nhóm tự nhiên cũng đang họp ngoại trừ vì cùng có tờ hai cái đơn thuần t i ể u khả ái những người khác tự nhiên cũng đoán được báo c h i ám chỉ sự tình không có gì bất ngờ xảy ra chính phủ thế giới cùng hải quân tuyệt đối không khả năng thờ ơ có khả năng nhất là phái ra chính phủ nhân viên âm thầm hành động chính phủ nhân viên giống trong bóng tối chuột đồng dạng vô khổng bất nhập để cho người ta khó lòng phòng bị bất quá ngũ dơm đoàn không có khả năng từ trước đến nay băng hải tặc dâu trắng ở chung một chỗ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào băng hải tặc dâu trắng người chú ý cẩn thận mọi người duy nhất có thể làm liền là khuyên bảo một cái. dâu trắng g i à t h à n h tinh muốn tại hắn không coi vào đâu làm âm như quỷ kế là không thể thực hiện được cắt ngược lại là rất yên tâm thế nhưng trước đó dâu đen ngay tại dâu trắng không coi vào đâu giết thật ta lò đưa ra chất vấn đó là bởi vì dâu đen từng là dâu trắng như tử dâu trắng tín nhiệm như tử cho nên mới sẽ có chỗ sơ sẩy những cái kia chính phủ nhân viên cùng dâu trắng lại không quan hệ gì với lại hiện tại dâu trắng đối hải tử coi trọng đạt đến tối cao chắc chắn sẽ không để chính phủ người được như ý yên tâm đi đối với cắt lời nói mọi người ngược lại là thật yên tâm một chút mặc dù vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng nhưng cũng không có cách mũ d ơ m đoàn còn có mình đi thuyền các ngươi đang nói cái gì đâu vì cùng có bập tử vẫn như cũng â y thơ a không có gì một chút việc nhỏ thôi các không có nói rõ mà là lập tức nói sang chuyện khác vì tiếp xuống đi thuyền ta xách một chút đề nghị a cặp lão sư ngươi nói là như thế này ta đề nghị chúng ta không nóng nảy đi ẻ o bạn mà là trước dựa theo lọc c p bỏ sợ đi đến cuối cùng lại nói dựa theo lọc c p bỏ sợ đi đến cuối cùng đây chẳng phải là đến dạp k o không dạp ở đâu là dễ dàng như vậy đến lọc bó sở cuối cùng là một tòa gọi thủy tiên tinh đạo hòn đảo thủy tiên tinh đạo thế nào lại là một cái danh từ mới mọi người đều bị cắt cả sợ đậu một chút lại sẽ nói ra một chút từ mới đều là chưa bao giờ nghe đồ vật hết lần này tới lần khác nhưng lại giống như là rất trọng yếu phảng phất đều là biển cả bí mật một bộ phận cắt nhìn ra mọi người nghĩ hoặc bắt đầu giải thích nói từ tiến vào gờ giang lái nã bắt đầu lọc bó sở sẽ chỉ dẫn đội thuyền đi đến bảy đầu đường hàng hải tùy ý một đầu sau đó tất cả đều tại d ã ô dìn tụ hợp từ d ã ô dìn sau khi ra ngoài cũng giống như vậy sẽ đi đến bảy đầu đường hàng hải tùy ý một đầu cuối cùng hội tụ đến hòn đ liền là thủy tiên tinh đạo thủy tiên tinh đạo là lo cặp hỏ sợ chỉ hướng cuối cùng t r i địa năm đó cũng chỉ có băng hải tặc rô rơ đến bất quá rô rơ bọn hắn phát hiện thủy tiên tinh đạo cũng không phải là chân chính điểm cuối cùng lo cặp hỏ sợ cũng lộn xộn không còn chỉ hướng tòa tiếp theo đạo chương 626. t r ă vũ lệ ngươi tên hốn đản là tới tìm ta đánh nhau chương 626. t r ă vũ lệ ngươi tên hốn đản là tới tìm ta đánh nhau n g h e được cắt lời nói đồng bạn cũng nhịn không được kích động lên mặc dù thủy tiên tinh đạo hòn đảo này là lần đầu tiên nghe nói nhưng này thế nhưng là l ọ c bỏ s ở chỉ hướng tới chúng chi đ ả o a mặc dù còn không phải dạp kẹo nhưng cũng đầy đủ để cho người ta hư vấn với lại thủy tiên tinh đ ả o chỉ có băng hải tặc d ô d ơ đến qua như vậy nếu như mũ dơm đoàn là kế băng hải tặc d ô d ơ sau cái thứ hai đến nơi đó cũng là một cái hành động vĩ đại không phải sao đến lúc đó liền có thể lớn tiếng hướng toàn thế giới tuyên cáo băng hải tặc d ô d ơ có thể tới địa phương người khác không đến được nhưng mũ dơm đoàn lại có thể tới với lại không chỉ có là thủy tiên tinh đạo mũ dơm đoàn đồng dạng có thể đến dạp kẹo hi <cười> hi hi hi vậy thì tốt chúng ta tiếp xuống liền muốn hướng thủy tiên tinh đạo xuất phát vua hải tặc ta đương định vì cả người hưng phấn lên rất hiển nhiên là thích nhất loại này có tính khiêu chiến sự t ì n h đồng bạn cũng nhao nhao lộ ra tiêu d u n g từng cái cũng là mặt lộ vẻ kích động cũng không so phí an phận bao nhiêu đó có thể thấy được là đối với kế tiếp đi thuyền tràn đầy c h ờ mong cắt cũng không kích động như vậy hắn đã đưa ra muốn trước đi thủy tiên tinh đảo tự nhiên cũng là có mục đích cắt cho rằng thủy tiên tinh đảo xem như l à cắt bỏ sợ chỉ hướng cuối cùng một tòa đảo với lại trên cơ bản không người nào có thể bước chân như vậy trên đảo tuyệt đối có bí mật chí ít cũng có tình báo lịch sử chính văn cho nên đáng giá đi trước v ề phần còn lại hai khối bản chỉ đường lịch sử chính văn các loại từ thủy tiên tinh đảo trở lại h ă n g nói c á t có loại dự cảm chỉ có đến thủy tiên tinh đảo mới có thể làm rõ rất nhiều chuyện mới có thể chân chính tìm tới phương hướng nhiều khi chỉ có đi tới tuyệt lộ mới có lĩnh vực mới mới có thể tìm tới mới đường ra thủy tiên tinh đảo liền là tuyệt lộ ở nơi đó không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn lại đạt được càng nhiều tình báo đồng bạn có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy nhưng c ặ t nhưng lại không thể không cân nhắc nếu như chỉ là đơn thuần đi dạp kẹo phương pháp kỳ thật tuyệt không ít trừ bỏ lợi dụng bốn khối b ả n chỉ đường lịch sử chính văn chỉ thị phương hướng bên ngoài còn có thể tìm được năm đó bị rô rơ vứt bỏ dạo kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ hoặc là đi tìm năm đó băng hải tặc rô rơ thuyền viên hỗ trợ nhưng này dạng là không đủ trực tiếp đạt đến dạo kẹo là còn thiếu rất nhiều mặc dù không biết dạo kẹo đến cùng cất dấu bí mật gì nhưng này cũng không phải là duy nhất trọng yếu đồ vật trọng yếu còn có một đường đi thuyền kiến thức cùng suy nghĩ còn có đối với tất cả tình báo lịch sử chính văn giải đọc chính như nguyên tắc bên trong dự hội nói bọn hắn biết đồ vật có lẽ tại mũ d ơ đoàn đi thuyền đến cuối cùng về sau sẽ có khác bi cho nên các quyết định tạm thời không cố chấp tại g ạ p kẹo mà là t r ư ớ c cố chấp tại đi thuyền thủy tiên tinh đ ả o tuyệt đối có đồ vật gì đang chờ người đi tìm kiếm cắt đương ra ngươi tình báo này là từ đâu tới lọ rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi t h ă m mặc dù mọi người cùng cắt cách rất gần nhưng có đôi khi nhưng lại cảm thấy cách rất xa bởi vì cắt nhiều khi đều sẽ trở nên hận thần bí phảng phất biết rất nhiều bí mật tựa như cái này thủy tiên tinh đ ả o người biết chỉ sợ rất ít nhưng cắt đến tột cùng làm sao mà biết được để cho người ta không thể không hiếu kỳ cái này đơn giản ta hỏi dâu trắng sau đó liền biết cắt qua loa trả lời trên thực tế Các cũng hoàn thì o à n c í n h hỏi xác dâu ra là thế đồng bạn lập tức bừng tỉnh hoàn toàn chính xác dâu trắng thế nhưng là cùng dâu dơ cùng một thời đại biết đến sự tỉnh tự nhiên không ít cho nên trực tiếp hỏi dâu trắng không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất bất quá lo lại không thể nào tin được bởi vì tại gặp được dâu trắng trước đó Cắt chuyện Chỉ cắt cũng cái khác biết rất tiện đương đã định người liền nhiều không nhiều không nhiều, gia giờ lời, hỏi kia A. sao là lò là bây bí truy dù mật, vì ấ vấn n không tốt. Với lại chỉ cần biết do là đồng bạn, vậy liền không thành vấn đề đã quyết định hướng、đi. như vậy tiếp xuống liền không thành vấn là lại là chỉ tốt. biết cắt quyết tiếp Với vậy vậy đi, đề đã đề. mang theo đoàn người lên mộ bị giờ ý c ờ c ờ dự định cùng băng hải tặc dâu trắng người cáo biệt chỉ bất quá mới vừa cùng dâu trắng bọn hắn mặt đối mặt liền có một cái dâu trắng thuyền viên vội vã xông lại báo cáo lão cha ba bù lệ tới bù lệ gia hỏa này thế nào lúc này đến tất cả mọi người lập tức đều đến thuyền xuôi theo sau đó liền thấy một chiếc đại tàu ngầm hướng mộ bị g i ờ y cờ cờ l ạ i tới tàu ngầm bên trên đứng đấy tráng kiện nam tử không phải bụ lệ còn có thể là ai dâu trắng đứng tại đằng trước nhất lớn tiếng nói bụ lệ n g ư ơ i tên hốn đản là tới tìm ta đánh nhau bụ lệ nhết miệng cười to ha ha ha ha dâu trắng ngươi được công nhận là đệ nhất thế giới cừng giả nhưng mà ta lại không phục cho nên tự nhiên muốn đến lính giáo một phiên bất quá ngươi già rồi đ o á n chừng đều không đủ chịu hai t a quyền a m a t c o a sơ vì sợ ta bọn người lập tức ngăn tại dâu trắng trước mặt mắt cô trầm mặt nói bụ lệ ngươi muốn cùng lao cha so chiếu vẫn phải t r ư ớ c qua chúng ta cửa này ạ sở cũng nói không sai muốn cùng lao cha giao thủ ngươi còn chưa đủ tư cách liền để chúng ta những n à y làm lao cha nhi tử chơi cùng ngươi một chút ngươi chớ bị đánh chết mới tốt vì sở tạ thậm chí trực tiếp giúp đ à o mặc dù ngươi không phải kiếm sĩ nhưng ta chặt cũng sẽ không do dự cái khác phiên đội trưởng cũng là mặt trầm như nước từng cái đằng đằng sắc khí tựa hồ một giây sau liền muốn cùng bù l ễ quyết tử đấu tranh b ù lễ lại lường mát cô mấy người một chút khi miệt lắc đầu mấy người các ngươi còn không phải là đối thủ của ta mắt cô ngươi mặc dù là băng hải tặc dâu trắng người đứng thứ hai nhưng còn kém chút ý tứ hòa quyền ạ sơ ngươi mặc dù là dô dơ hải tử nhưng ngươi cũng kèm đến xa từng cái đều không đáng cho ta xuất thủ vẫn là để dâu trắng tự để đi ngươi đám người phẫn nộ dị thường nhưng mà nhưng cũng biết bù lệ cũng không phải là nói vậy bọn hắn những n à y phiên đội trưởng mặc dù có chút thực lực mắt cô thậm chí có thể cùng hải quân đại tướng qua mấy chiêu nhưng muốn cùng bù lệ thật sự đối đầu vẫn là còn thiếu rất nhiều giờ khác này phiên đội trưởng nhóm chân chính ý thức được mình không dùng vì lúc này tiến về phía trước một bước uy bù lệ dâu trắng đại thuốc lớn tuổi ngươi khi dễ lao nhân cũng không tốt nếu như ngươi n ừ a ra vậy ta liền đến cùng người đánh một c h ầ u như thế nào vừa vặn vừa bị dét lao sư dạy bảo một phiên muốn nhìn xem chính mình thực lực tăng lên bao nhiêu đâu dét lao sư bú lệ sướng sở thông minh như hắn làm sao lại muốn không đến dét lao sư là ai chỉ bất quá không nghĩ tới dép cái này cô cao bá tức đỏ còn sẽ cho người làm lao sư thật sự là n g o à i ý muốn a nghĩ đến phi hẳn là lại trở nên mạnh hơn một chút bú lệ cũng có chút dục dịch nhưng mà lúc trước hắn vừa cùng phi đánh qua cũng biết phi thực lực cho nên tạm thời lại không thế nào muốn cùng phi đánh chương sáu trăm hai mươi bảy bú lệ ngươi trước cùng ta hai đứa con trai đánh một trận t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy bú lệ ngươi trước cùng ta hai đứa con trai đánh một trận b ũ lệ muốn cùng dâu trắng g i a o thủ lúc trước băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu dơ đại chiến b ũ lệ thế nhưng là nhìn thấy dâu trắng cùng dâu dơ ngang tài ngang sức cho nên biết dâu trắng thực lực mạnh bao nhiêu bây giờ quá khứ nhiều năm như vậy dâu trắng có lẽ mạnh hơn không phải sao có thể xưng là đệ nhất thế giới cờ ư n giả cho nên b ũ lệ muốn biết đương kim đệ nhất thế giới thực lực về phần mũ dâm phi vẫn là về sau lại đánh đi thế là bú lệ nói ra mũ dâm đoàn ta lần này không phải tới tìm các ngươi mà là tìm đến dâu trắng các ngươi bất lò chuyện người chờ ta khiêu chiến một vòng xuống tới khẳng định còn biết đi tìm các ngươi các ngươi đều cho ta rửa sạch cổ trở lấy vì móc lấy cái mùi ghét bỏ nói cái gì đó nếu như ngươi sợ hãi cứ việc nói thẳng không cần tìm lý do gì bú lệ kem chút tức giận đến c é ngựa không nghĩ tới mũ dơm vì còn biết miệng lưỡi bén nhọn mũ dơm nhóm lại là nhịn cười không được đừng nhìn vì thoạt n h ì n đần độn d á n g vẻ có đôi khi nói ra lực sát thương mười phần có thể đem người tươi sống tất chết bú lệ đệ nén nộ khí quyết định không để ý tới phi mà là tiếp tục khiêu khích dâu trắng dâu trắng ngươi có phải hay không lớn tuổi cho nên cũng biến thành cùng dựa đen r vậy mà trốn ở con trai mình đằng sau chẳng lẽ muốn ta giết con của ngươi ngươi mới có thể xuất thủ bú lệ ngươi hắn meo miệng đặt sạch xét điểm mắt cô bọn người tức đến liền muốn trực tiếp đ ọ u thủ dâu trắng lại t r ò n g mắt đi lòng vòng con mắt tuân ra tinh quang rất nhanh nhưng lại khôi phục bình thường chỉ nghe hắn cười nói gù dạ dạ dạ dạ bú lệ chính như nhi tử ta nhóm nói ngươi muốn khiêu chiến ta còn chưa nhất định có tư cách như vậy đi ngươi trước cùng ta hai đứa con trai đánh một trận nếu như ngươi có thể thắng ta lại k u ấ t thân cùng ngươi chiến một trận như thế nào bú lệ không chút do dự gật đầu t u t đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng đừng hối hận dâu trắng một mặt nạo g khí ta sẽ hối hận ta thế nhưng là dâu trắng nhìn thấy dâu trắng dặn này bụ lệ cũng lời nói nhảm trực tiếp chỉ một cái phương hướng bên kia không xa có một tòa hoang đ ả o chúng ta có thể đi bên kia đánh đương nhiên nếu như các ngươi muốn hải chiến vậy ta cũng sẽ không để ý khách theo chủ l i ề n các ngươi tuyển a dâu trắng gật đầu nói vậy liền đi trên hoang đ ả o ngươi đi trước chúng ta lập tức đến bụ lệ h ừ một tiếng cũng không lo lắng dâu trắng muốn hắn lập tức để tàu ngầm dẫn đầu hướng hoang đạo phương hướng đi thuyền dâu trắng lại đem mắt cô cùng h sợ gọi vào trước mặt mắt cô a sơ một hồi các ngươi cùng một chỗ cùng bú lệ đánh một chầu không yêu cầu các ngươi thắng đây là cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu cơ hội nhất định phải hảo hảo nắm chắc có n h ư không lần này đám người rốt cục giật mình xem ra dâu trắng là cố ý đây là muốn mượn cơ hội rèn luyện m a r c o cùng hạ sở a dâu trắng đối m a r c o cùng hạ sở ký thác kỳ vọng tương lai kế thừa thuyền trưởng c h i vị chỉ có hai người bọn họ bên trong một cái đã bú lệ dạng này cường giả đỉnh cao tìm tới cửa tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phiên nếu như mát cô cùng hạ sở có thể bởi vậy tiến thêm một bước có thể nói là một chuyện thật tốt hạ sơ lập tức nói lao cha ngài yên tâm, chúng ta nhất định thắng. ạ sợ cảm thấy mặc dù đơn đà độc đấu đánh không lại bú lệ nhưng hắn cùng m a r c o cùng tiến lên là nhất định có thể thắng nhưng mà m a r c o hiểu được càng nhiều hơn một chút hắn biết cường giả đỉnh cao kinh khủng có đôi khi nhiều người chưa chắc sẽ thắng cũng t ỷ như nếu như dâu trắng tại đỉnh phong thời khắc hải quân ba đại tướng cùng tiến lên đều chưa chắc sẽ đánh qua được dâu trắng cho nên m a r c o biết lao cha một câu không yêu cầu các ngươi thắng là có ý gì tại lao cha trong mắt hai người không thắng được bú lệ tốt chúng ta cũng quá khứ dâu trắng chào hỏi lái t h u y ề n đồng thời lại bổ sung một câu ạ sợ ngươi yên tâm dạ mạ tổ có lao cha ta tự mình bảo hộ lấy a sơ gật gật đầu không nói thêm gì hắn biết dâu trắng ý tứ đơn giản là sợ hắn lo lắng chính p h ủ tổ chức thừa cơ đối giả mã t ổ bất lợi mà có dâu trắng tự mình bảo hộ hắn có thể chuyên tâm chiến đấu g i ạ mã t ổ ngược lại là không chút nào để ý đừng nhìn nàng hiện tại mang thai nhưng thực chất bên trong tính cách vẫn là khuynh hướng nữ hán giấy cũng là có chút không sợ trời không sợ đất nếu như không phải sợ làm bị thương hai tử nàng đoán chừng đều muốn tham gia chiến đấu mũ dơm nhóm cũng biết bây giờ không phải là lúc cá biệt dứt khoát một lần nữa trở lại mình trên thuyền cũng đi theo bất quá cặn vẫn như cũ đối bũ lệ đến cảm thấy ngoài ý、muốn. dù sao trước đó tiệc cưới bên trên b ũ lệ thế nhưng là phái người đưa lễ vật vốn cho là b ũ lệ khó được đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế không nghĩ tới hôm sau liền chạy tìm đến dâu trắng quyết đấu chẳng lẽ nói tặng quà chỉ là bởi vì hạ sợ là rô rơ nhi từ nguyên nhân không hiểu rõ cũng không cần hiểu rõ ngược lại b ũ lệ loại người này ý nghĩ để cho người ta rất khó lý giải chỉ cần chuyên tâm nhìn chiến đấu kế tiếp liền có thể các loại m ẫ bị giờ y cờ cờ tới gần hoang đảo lúc b ũ lệ sớm đã ở trên đảo chờ nhiều lúc đại tàu ngầm cũng dừng ở khoảng cách hòn đảo xa xôi địa phương một cái bạo tạc đầu nam tử từ, từ đại tàu ngầm bên trong thò đầu ra. xem ra cũng đối chiến đấu kế tiếp cảm thấy hứng thú cái này bạo tạc đầu nên sẽ không phải là bụ lệ người hợp tác ca gọi cái gì ấy nhỉ gia hỏa này hiện tại không biết có hay không cầm tới dạo kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ các híp mắt chằm chằm vào bạo tạc đầu nửa này g m à y nhữ lại đến cùng m ỉ vắt đồng dạng lo không biết lúc nào xuất hiện ở bên người nhỏ giọng hỏi cắt đừng ra người kia có chỗ nào kỳ quay sao các gật gật đầu bụ lệ gia hỏa này ngoại trừ gia nhập băng hải tặc rô rơ bên ngoài luôn luôn là độc lai độc vãng như vậy vì cái gì đột nhiên cùng cái này bạo tạc đầu cùng một chỗ hành động không cảm thấy chỗ nào không đúng sao có lẽ chỉ là muốn tìm một cái mở tàu ngầm đây này lại hoặc là một cái tại hắn sau quyết đấu có thể dẫn hắn người rời đi lần trước hắn cùng ngũ d ơ m đ ư ơ n g ra quyết đấu cứu hắn hẳn là chính là người này a n g ạ c h bằng không lò ngươi đi hỏi một chút tuất ta đi không nghĩ tới lo lại là trực tiếp đáp ứng sau đó rất mau trở lại đến mình tàu ngầm không bao lâu tàu ngầm liền tiềm n h ậ p trong biển xem bộ dáng là muốn lặng lẽ tới gần cái kia trước đại tàu ngầm c à t ngược lại là chờ mong lò có thể mang về một chút đáp án nếu như cái kia bạo tạc đầu đã cầm tới giả kẹo vĩnh cựu kim đồng hồ như vậy muốn hay không thừa cơ đem tới tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào đâu đây cũng là cái vấn đề bất quá chờ lò trở lại hắn g nói bên này mắt cô cùng hạ sợ cũng bay bên trên hoa nảo g đ cùng bù lệ rằng co bú lệ ngoắc ngoắc ngón tay đừng lề m à lề mề cùng lên đi mắt cô cùng hạ sợ lướt nhau lập tức liền hướng bù lệ phóng đi một cái hóa thân màu xanh bất tử đ i ể u một cái hóa thân lửa cháy hương vực trong nháy mắt cùng bù lệ đụng vào nhau va Và chạm sinh ra s ó n g xung kích huyết tán ra đem bốn phía đá vụn số cây thuật toàn bộ xốc lên mồ hôi nhưng mà mắt cô cùng h sợ lại biến sắc n g ư ơ i đi tìm cái kêu bạo tạc đầu nói cái gì chương 628, chạm p h ả n gà n g ư ơ i đi tìm cái kêu bạo tạc đầu nói cái gì chỉ thấy bù lệ một đôi nắm đấm đính trụ mát cô vớt chim cùng hạ sở h ỏ a quyền hơn nữa thoạt nhìn không tốn sức chút nào l i ê n cái này nếu như chỉ là nếu như vậy vậy ta nhưng là muốn đánh chết các ngươi bù lệ khoe miệng mang theo nụ cười dễ c ậ n đột nhiên thật nhanh đá ra hai cước trực tiếp đem mát cô cùng hạ sở bị đá bay rứt ra ngoài hai người tại giữa không liền bắt đầu thổ huyết nếu như không phải thân thể cường hãn sợ là muốn trực tiếp mất đi mắt cô liên quần vũ cánh cưỡng chế mình dừng lại trên người thanh sắc hỏa d i ễ m c u ộ n c u ộ n trong nháy mắt liền khôi phục thương thế b ú lệ thấy thế cũng là không ngoài ý muốn cũng không phải không biết mắt cô tự nhiên biết dạ cù mạ no mi c h ố lợi hại bất quá ạ cụ mạ no mi năng lực cũng không phải là thật để cho người ta không chết chỉ cần tổn thương cũng đủ lớn bất tử đ i ề u cũng sẽ biến thành chim chết Và anh, sở trên thân trên diễm bước lên, mượn nhờ hỏa diễm mượn bước được đấy, cũng đầy, lúc này hắn mới hiểu được lao cha một câu không yêu cầu các ngươi thắng là có ý gì cái này bù lệ quá lợi hại muốn đánh thắng là gần như không có khả năng trừ phi ạ sơ có thể đạt tới phi trình độ kia ạ sơ cẩn thận một chút chúng ta một lần nữa nhớ kỹ ngươi học được đồ vợ mắt cô nhắc nhở một câu sau đó lại độ hướng về bù lệ đánh tới ạ sơ lập tức hiểu ý nhớ tới mình vừa học được không lâu bật sổ sổ cũ bên ngoài phát cùng hạ ủ sổ cũ quân quanh khẽ cắn n g ô i cũng x u ố n g tới lần này hai người học thông minh chút không có tùy tiện tới gần bú lệ mà là bắt đầu cự ly xà công kích chỉ thấy mắt cô không ngừng phóng thích thanh viêm nhạc mà hạ sợ thì xử xuất h ỏ a quyền công kích nhưng bố lệ lại trên cơ bản tránh cũng không tránh mắt thấy h ỏ a diễm đến bên người chỉ dùng khí thế nhẹ nhàng chấn động đúng là đem hai người công kích c h ấ n khai mắt cô cùng hạ sợ lần này ngược lại là không có ngạc nhiên mà là tiếp tục cự ly xa đà kích băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơ người đều tại chăm chú quan sát chiến đấu trên cơ bản không một người nói chuyện bất quá dâu trắng lại c a o mày hiện nhiên đối mắt cô cùng h sợ thực lực không phải rất hài lòng nếu như cuối cùng ngay cả thương một cái bố lệ đều làm không được thực lực kia cũng quá kém vì ngược lại là có chút ngứa tay cũng may hắn cũng biết cái này là của người khác quyết đấu không thể tùy tiện nhung tay cắt lại quyết đấu đấu không phải cảm thấy rất hứng thú mà là một mực tại quan sát đại tàu ngầm bên kia hồng tâm đoàn tàu ngầm đã ẩn nút đến đại tàu ngầm phụ cận lò xử suất ổn vệ ổn vệ no mi đem chính mình cùng dạy dù giảm bắt cùng một chỗ truyền t ố n g đến bạo tạc đầu trước mặt bạo tạc đầu bị giật này mình bất quá nhưng cũng không có sợ hai ý tứ cười cùng lò bắt đầu giao lưu lò tựa hồ cũng không nghĩ đậu thủ chỉ là hỏi một ít chuyện không bao lâu liền lại ngồi tàu ngầm trở về chạm phá nga ngươi đi tìm cái, kia bạo tạc đầu nói cái gì? là cắt đương ra hiếu kỳ thân phận của người kia cho nên ta liền đi hỏi không nghĩ tới vẫn còn có chút thu hoạch lọ trên mặt lộ ra vẻ ngoài y mớn tên kia gọi bù hệ na festa là một cái muốn siêu việt dô dơ người nhưng nhưng cũng biết tự mình làm không đến bất quá hắn là một cái ưa thích chủ tính chiến tranh người chỉ là thực lực không đủ thế là liền cùng đồng dạng muốn siêu việt dô dơ bù lệ hợp tác chuẩn bị chơi một vô lớn chơi một vô lớn chỉ bằng hai người đồng bạn đều là nhịn không được mắt chợ trắng cái này bạo tạc đầu thật đúng là cảm tưởng a như vậy cái kia bạo tạc đầu định làm gì xô dô nhịn không được hiếu kỳ cái này hắn ngược lại là không nói chỉ nói là được một nhóm bảo tàng tiếp x u ố n g sẽ hào hào bệ kế để cho chúng ta mũ rơm đoàn rửa mắt mà đợi lò bất đắc dĩ buông buông tay lò không phải không năng lực cầm xuống bảo tạc đầu lại cảm thấy không cần thiết càng không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ trên thực tế muốn siêu việt dô dơ người có nhiều lắm nhưng cũng không phải là ai cũng là bú lệ cái này bảo tạc đầu hiển nhiên thực lực không tính mạnh cho nên không cần k i ê m kỵ về phần cái gọi là chơi một vô lớn lại lớn cũng không hủy diệt được thế giới đi trừ phi hắn tìm được cổ đại binh khí lại hoặc là có dâu trắng thực lực như vậy bảo tàng n ạ bị con mắt l o a sáng cái gì bảo tàng vâng không chúng ta đ o ạ tới t đám người lập tức im lặng vừa nhắc tới bảo tàng nạm h ủ cái gì d a n h giới cuối cùng cũng bị mất ngay cả đoạt người khác bảo tàng loại chuyện này đều là há mồm liền l i n ra cặp không nói chuyện hắn xác định b ả o tạc đầu cùng bú lệ đ ạ t được dô dơ bảo tàng bao quát giả kẹo vĩnh c ử u kim đồng hồ bất quá c ặ t tạm thời không biết xử lý như thế nào chỉ có thể trước đem sự t ì n h để qua một bên vì chắc chắn sẽ không đáp ứng sử dụng vĩnh c ử u kim đồng hồ nhưng cũng hẳn là không hy vọng người khác lợi dụng kim đồng hồ đến giả kẹo cho nên có lẽ hẳn là đem vĩnh cựu kim đồng hồ phá đi được rồi tạm thời mặc kệ người khác muốn từ bù lệ trong tay cầm tới kim đồng hồ cũng không dễ dàng ta tạm thời giả bộ như không biết ta các hạ quyết tâm thế là giả bộ như chuyên tâm nhìn chiến đấu không tiếp tục để ý việc này mà bởi vì mọi người không nguyện phối hợp cấp đoạt bạo tạc đầu bảo tàng cho nên nạ mỹ cũng chỉ có thể coi như thôi lúc này trên hoang đảo chiến đấu vẫn còn tiếp tục mắt cô cùng hạ sờ đi qua cự l y xa công kích sau phát hiện tác dụng không lớn không thể không lựa chọn cận chiến chỉ bất quá cận chiến đối bù lệ tới nói càng có lợi hơn mắt cô cùng hạ sờ hai người mặc dù thực lực cũng không yếu với lại phối hợp cũng tốt nhưng cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc bị bù lệ đẻ lên đánh cũng may hạ sơ bật sổ sổ cụ ngoại phóng cùng hạ ủ sổ cụ q u ấ n quanh cũng không có học còn công cuối cùng có thể đối bù lệ tạo thành tổn thương bú lệ đối với cái này cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hạ sở tuổi còn trẻ vậy mà học s o n g cao cấp hạ kỳ ứng dụng bất quá so với mũ dơm phỉ vẫn là kém không ít đặc biệt tại kẻ bùn sổ cụ phương diện bị hoàn toàn nghiền ép một cái canh giờ đã qua mắt cô cùng hạ sở vết thương chồng chất nằm trên mặt đất muốn động lại không động được bú lệ cũng có chút chật vật nhưng so với mắt cô cùng hạ sở muốn tốt hơn quá nhiều với lại có vẻ như còn không có hao phí bao nhiều khí lực lúc này mọi người mới cuối cùng nhìn ra bú lệ một người so mát cô cùng hạ s ở hai người hiếu thắng quá nhiều quả nhiên muốn đánh bại cường giả đỉnh cao không dễ dàng như vậy cho dù là hai đánh một cũng không được ha ha ha ha dâu trắng ngươi thấy được đi ngươi hai đứa con trai thực lực quá kém cỏi dù là hai người liên thủ cũng không gì hơn cái này bú lệ t r a o phúng lấy trên mặt tất cả đều là đối dâu trắng khiêu khích mắt cô cùng hạ s ở lập tức xấu hổ không chịu nổi hận không thể đem mặt chôn dưới đất bởi vì bọn họ bại trận vẫn phải lão cha bị bú lệ t r a o phúng thật sự là thật không có tiền đồ dâu trắng mặc dù không n à i ý mớn lại nhịn không được mắng bú lệ n g ư ơ i tên hôn đ ã n dám chế rêu ta dâu trắng như tử hôm nay không cho ngươi một bài học ngươi cũng không biết b i ể n cả lớn bao nhiêu đứng loại kia lấy ta cái này đến đánh ngươi nói xong nhấc lên m ũ dạ cũ mò g ì g ì đến trước trên hoang đ ả o chương 629 t r bú lệ ngươi là cỡ nào tự cho là đúng chương 629 t r bú lệ ngươi là cỡ nào tự cho là đúng lao cha ra ra đại thúc đám người cũng n h ị n không được lo lắng bởi vì dâu trắng hoàn toàn chính xác nghiên kỷ quá lớn với lại cuộc chiến thượng đỉnh về sau bệnh tình đã tăng thêm tùy tiện cùng bú lệ chiến đấu hoàn toàn là có hại vô ích ta dâu trắng lại cũng không quay đầu lại các ngươi lo lắng cái gì ta thế nhưng là dâu trắng a nhân ra đều đến bắt nạt nếu như ta còn không xuất thủ chẳng phải là làm trò cười cho người khác đều đã nói như vậy đám người cũng không tiện tiếp tục phản đối dâu trắng đi tới mắt cô cùng hạ s ờ bên người đem hai người cầm lên lao cha chúng ta cho ngài hổ thẹn mắt cô cùng hạ s ờ xấu hổ một đầu cũng không ngẩng lên được các ngươi lần này biết mình cùng cường giả đ ỉ n h cao t r ê n l ạ i đi thua không đáng sợ đáng sợ là không còn hướng lên trưởng thành các ngươi phải nhanh lên một chút cường n ạ i lên dạng này mới là không cho ta hổ thẹn dâu trắng nói xong đem hai người ném trở về trên thuyền quay đầu đối mặt bú lệ lấy dâu trắng sáu mét nhiều thân cao lập tức cho bú lệ mang đến rất lớn áp lực đương nhiên chủ yếu nhất áp lực bắt nguồn từ dâu trắng khí thế cái kia một đôi giàn mua trong con người hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩn ẩn có chút áp chế không nổi ông hạ ủ sổ cụ tại chỗ nổ tung bú lệ cũng không sợ cũng mở ra mình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hai cỗ hạ kỳ đụng vào nhau lập tức hình thành kịch liệt phong bạo bốn phía núi đá cây tối cùng mặt đất ngao nhau, nhau bị nhấc lên thời tiết cũng tại bởi vậy cải biến quan chiến đám người mặc dù xem quen rồi hạ ủ sổ cụ xung đột nhưng bây giờ lại nhìn vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng dâu trắng cùng bú lệ đều là cùng dô dơ cùng một thời đại cơn giả hai người hạ ủ sổ cụ hạ ký đều mười phần kinh khủng xung đột tạo thành lực phá hoại tự nhiên mười phần mạnh mẽ vì lý do an toàn băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơm thuyền đều hướng càng xa xôi mở ra vênh mũ dạ cụ mọ dị dị đột nhiên cùng một cái nắm đấm đụng vào nhau dâu trắng cùng bú lệ động thủ tốc độ rất nhanh với lại lực lượng cũng là mười phần cường hãn đột ngột vừa đụt chạm lập tức để cả tòa hoang đ vùng biển này đều t ạ i dung chuyển không riêng gì hoang đảo địa chấn biển sóng cũng đang điên c u ồ n cuột tuần tùy thời đều có thể sinh ra biển động bất quá hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu chỉ thấy dâu trắng thế đao phía trên màu trắng viên cầu chấn động vòng sáng quấn quanh l ấy không lưu t ì n h chút nào đối với bù lệ c h é m tới b ù lệ cũng không dám có chút lưu thủ trực tiếp vận dụng gạ xạ gạ xạ no mi năng lực đem chính mình biến thân thành một cái to lớn người máy hình thái cùng dâu trắng thế đao tiến hành chính diện va chạm bú lệ muốn triệt để đánh bại dâu trắng tự nhiên là lựa chọn cứng đối cứng có nửa điểm né tránh coi như mình t u a bất quá bú lệ hiển nhiên cũng mấy lần va chạm xuống tới người máy của hắn hình thái nhiều lần bị đánh rách tạt ơ i kém chút duy trì không được hình thái cũng may hắn bật sổ sổ cũ cũng không yếu cuối cùng kiên xuống tới dâu trắng cũng không được khá lắm thụ bú lệ thực lực không hề nghi ngờ là đạt đến biển cả đ i n h tiêm muốn đánh bại bú lệ nhất định phải s ử suất toàn lực mới được mà bởi vì tấp nập s ử suất toàn lực để dâu trắng có chút không chịu được nổi cuối cùng vẫn là ăn lớn tuổi thua thiệt với lại trên thân ốm đau quá nhiều so với chính vào tráng nhân bú lệ hiển nhiên không có như vậy thành t ạ o điêu luyện bất quá dâu trắng vẫn là toàn lực áp chế bù lệ ha, ha, ha, ha. đây chính là đệ nhất thế giới lực lượng sao quả là thế ta cảm nhận được áp lực lớn dâu trắng ta thừa nhận ngươi là thế giới mạnh nhất nhưng cái này mạnh nhất lập tức liền muốn để cho ta bú lệ lúc này trở nên cực kỳ hưng phấn mà lại là hăng hái chỉ cần đánh bại dâu trắng sau đó lại đi đánh bại mũ dâm phi như vậy hắn làm thế giới mạnh nhất hẳn là không người phản đối dâu trắng lại trào phúng cười to g ù dạ dạ dạ dạ bú lệ ngươi là cỡ nào tự cho là đúng ngươi cho rằng có thể đánh bại ta dâu trắng ta mặc dù lớn tuổi nhưng ngươi muốn đánh bại ta còn không dễ dàng như vậy với lại trên đại dương bao la cường giả vô số ngươi không thể đánh bại mũ dâm phi còn không có cùng cát bá tước đỏ bọn hắn đánh qua ngươi dám sưng mạnh nhất sao ta nhất định có thể đánh bại ngươi dâu trắng g ù dạ dạ dạ dạ vậy ngươi có thể thử một chút dâu trắng cùng tiếu h trên tay bao trùm chấn động q u a n cầu đột nhiên buộc phát ra lực lượng mạnh hơn cùng bụ lệ người máy nắm đấm ẩm vàng đụng vào nhau chỉ nghe răng rắc một tiếng thế giới phảng phất mặt kính vỡ vụn vô số màu tím đen lôi đỉnh từ đụng vỡ vụn mặt quyết tán lít nha lít nhít phảng phất che khuất bầu trời nhưng dâu trắng lại là kìm nén một hơi nắm đấm lại lần nữa phát lực đúng là trực tiếp đem người máy nắm đấm c h ê n vỡ nắm đấm tiếp tục hướng phía trước lần nữa làm vỡ nát máy móc đầu người cuối cùng một quyền này đập vào bú lệ trên mặt chỉ thấy bú lệ khuôn mặt phảng phất cũng răng rắc một tiếng mặt kính vỡ ra kinh khủng chấn động chi lực đem bú lệ cả người đã bay sau khi hạ xuống còn hướng về sau trượt phía sau lưng tại mặt đất cày ra một đường danh thật sâu bất quá bú lệ rất nhanh lại bỏ lên phi rơi mất miệng bên trong máu tươi chỉ là nhìn bú lệ cau mày bộ dáng rất hiển nhiên một quyền này đã kích tổn thương không nhỏ kỳ thật bú lệ tho trên thực tế lại là cảm thấy có chút rất nhỏ nào chấn động dâu trắng một quyền này chấn động chi lực quá mạnh để bù lệ hiện tại cũng cảm thấy đầu vang ngong ngong với lại ngoại phóng bật sổ sổ cụ cũng tại phá hư một chút công năng t ỷ như lỗ hai tựa hồ có chút mất thông nghe không rõ lắm thanh âm tất cả đều làm mê mội ông du âm thanh dâu trắng cũng không được khá lắm thụ vừa rồi một q u y ề n xem như tiêu hao thể lực cái này mới miễn cưỡng đem bù lệ đánh bay hiện tại dừng lại một cái chỉ cảm thấy thật sâu mỏi mệ sông lên đầu trong lúc nhất thời nhịn không được thở hồng、hộ. dâu trắng tình huống không lớn rượu trung quy là niên kỷ quá lớn cắt nhịn không được mở miệm vậy làm thế nào muốn nhúng tay sao mạ gì lại là bối rối không thể nhúng tay đây là dâu trắng đại thuốc quyết đấu nhúng tay là đối đại thuốc vũ nhục lưu phi lại kiên quyết l ắ t đầu tại lưu phi xem ra quyết đấu thần thánh không thể xâm phạm cho nên nhúng tay quyết đấu là không đúng nhưng mà đối mạ gì mà nói dâu trắng tính mệnh hiển nhiên càng trọng yếu hơn thị phu mạ gì nhịn không được xin giúp đỡ c ạ t cắt cũng làm khó ở bất quá c ạ t tờn nhanh suy tư một chút quyết định thử một lần thế là cắt hô to bụ lệ bụ lệ ngươi nghe được sao bụ lệ x ư n g sở cảm giác có người đang gọi mình thế là vặn vẹo hô néo đầu để cho mình tạm thời có thể nghe thấy một lỗ thai nhắm ngay ngọn nguồn âm thanh Bú bệnh lệ, là loại lộ lớn lại miệng nghe ta một câu. Ngươi nên không phải là muốn đánh cùng trắng trắng đến trình này ngoại nhân hỗ trợ. Ta đương nhiên sẽ không đánh quyết đấu, nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng dâu trắng thật có thể được nhận sao? Các khỏe miệng lộ ra cởi gian, ngươi xem một chút dâu trắng trạng nghiên kỷ lớn như vậy. Với lại bệnh ma con thân, gãy gãy phải hỗ cho thật thể thừa khỏe chút thái, ta một Cắt. ta quyết trợ. Ta quyết một tôi xa sao? dựa sao? ra ma mà xem độ câu. có được Các cởi dâu Dâu dâu dâu đấu đấu, với kỷ à? vào đã đoạ Vậy vậy, sẽ ta cho ra da chồng tốt nhất bờ uff chương 630, m b à gì ta cho ra da chồng tốt nhất bú lệ hung hăng n h ư mày ngươi có ý tứ gì c á t ha ha có ý tứ gì ngươi không hiểu sao ta nói là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp dâu trắng tuổi già bệnh nặng mới khởi s ư ớ n g khiêu chiến thuộc về thắng mà không võ đổi lại ngươi cùng dâu trắng đồng dạng bệnh nặng già yếu ngươi cũng không đủ dâu trắng một quyền ngươi bú lệ kém chút bộc phát cái này cắt vậy mà nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bất quá suy nghĩ kỹ một chút Thưa thật hồ đ ú người là giống có chuyện n có h vậy, vừa dù dâu bù sao ai cũng biết dâu trắng vừa già lại cũng c trắng bệnh, mà hắn bù lệ thân mà lệ ư n kẹn, g thể h ệ n hắn chiến dâu trắng không phải liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao. Dâu trắng tại ta khiêu phải lợi khó bù lệ là lúc dâu Dâu gặp sao. mất ắ n hôn Ngươi g tiểu tử. b lo chuyện người đây là ta dâu trắng cùng b ù lệ quyết đấu ai cũng không cho phép lên án cắt lại là buông bông tay ta cũng không có xen vào chuyện bao đồng chỉ là đang trần thuật sự thật thôi nhân ra b ù lệ đem mạnh nhất đem so với cái gì đều nặng nếu như tại t h ắ n g ngươi về sau bị người nói là thắng mà không võ đây chẳng phải là hận văn luồng vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta hôm nay là nhất định phải đánh dâu trắng vũ lễ bất mãn gào thét cái này cũng đơn giản chỉ cần để dâu trắng khôi phục một chút l i ề n tốt các người đây là chúng ta mũ dơm đoàn h ò a sĩ nàng có thể cho dâu trắng ngắn ngủi khôi phục một chút ngươi để nàng cho dâu trắng vẽ mấy cái đồ án là được nói xong vừa nhìn về phía phi phi ta như vậy không tính đánh gây quyết đấu a phi lắc đầu không tính đây là vì công bằng quyết đấu dâu trắng đại thuốc s ắ c thực lớn tuổi để mạ gì cho vẽ án cũng tốt phi sẽ đồng ý cũng không ngoài ý muốn nếu như đổi thành quyết đấu chính là phi nhìn thấy dâu trắng vừa già lại bệnh đoán chừng đều sẽ bông tha cho quyết đấu dù sao tại phi xem ra dâu trắng bằng cũng đành chịu tương c h i ệ u sờ lên mạ di đầu các ngươi à liền là có nhiều việc nương i a ra, ra có thể có chuyện gì à mạ di lại không thuận theo ra tới cái cấp cho ra ra vẽ mấy vẽ á đồ nếu Dâu dĩ, đầu. trắng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật、đầu. Trên thực t đắc chỉ có hắn cùng bú lệ q a mấy bất chiêu, lực đầu đã bắt t ò như g tâm, t ậ m cầm mũ mọ chí đều có chút cụ không h đều Nếu vững n gì gì. dạ không phải c ặ t đột nhiên gọi hàng tiêu dừng đoán chừng hắn liền bị bù lệ đánh mạ dỉ tranh thủ thời gian cổ l ộ t t r ạ m thật nhanh tại dâu trắng trên thân vẽ lên các loại trồng bờ uff nhan sắc đồ án trong đó có hai cái màu sắc rực giữa đồ án bị vẽ ở rất bí mật vị trí Căn bản không c ra, ra càng càng. bao lâu đồ án toàn bộ vẽ xong mạ dị căn dặn dâu trắng cẩn thận một chút sau đó liền bay trở về sủn nghỉ hào bên trên mà dâu trắng lúc này cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ bắt đầu trở về với lại trên người ốm đau tựa hồ phi tóc giảm bớt trên thực n t h tế mạ dì thuốc màu ám chỉ chia làm tiêu cực ám chỉ cùng tích cực ám chỉ hai loại đối phó địch nhân tự nhiên muốn dùng tiêu cực ám chỉ nhưng đối phó với tâm lý cường đại người tiêu cực ám chỉ là vô dụng nhưng mà tích cực ám chỉ lại có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ như một cái tâm lý tố chất cường đại người người làm sao mắng hắn tổn hại hắn hắn đều sẽ không để ý trong lòng sẽ không nhận nửa điểm tổn thương nhưng nếu như n g ư â i l i ề u mạng khen hắn hắn coi như tâm lý tố chất cho dù tốt cũng đều sẽ nhịn không được cao hứng n g ạ i cỡng thuốc màu ám chỉ cũng là một cái đạo lý đây là đối nhân tâm một loại k h ô n g chế mà gì thuốc màu đồ án ám hiệu dâu trắng thân thể khỏe mạnh còn có vô hạn thể lực mà trên thực tế dâu trắng mình cũng rất hy vọng mình biến trở về tuổi trẻ lúc khỏe mạnh thế là ở trong lòng tác dụng cùng ám chỉ tác dụng ảnh hưởng dưới dâu trắng mới có thể nhận đến cái này bởi uff gia trì gu dạ, dạ dạ dạ ta cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt bú lệ chúng ta lại đánh qua dâu trắng cười lớn khiên thế đao xài bước đi hướng bù lệ bú lệ s ư n g sở kinh ngạc liếc qua sùn nhỉ hào bên trên mặt gì, n g h ĩ thầm cái này tiểu nữ hoa thật là có mấy phần bản sự bất quá dâu trắng có thể khôi phục lại chính hợp bù lệ ý ma quỷ hình thái bú lệ đem hạ k ỳ cùng mình kết hợp điên cùng nào h về phía dâu trắng dâu trắng lại ha ha cười to trên tay c u ố n lấy chấn động con cầu một quyền vừa nhanh vừa độc trực tiếp đem b ù lệ nằm đầm bắn ra hung hăng đập vào bù lệ trên mặt giang giắc khuôn mặt mặt kính vỡ vụn bú lệ lần nữa bị đập bay với lại lần này trên không thổ huyết hiện nhiên nhận đến đả kích tổn thương cực nặng trên mặt đất lăn bú lệ lắc lắc vang l o n g l o n g đầu ánh mắt lại càng ngày càng sáng là đây chính là hắn tìm kiếm đối thủ tựa như năm đó rô rơ đồng dạng có được thực lực mang tính áp đảo ha ha ha ha tốt quá tốt rồi dạng này ta liền có thể toàn lực ứng phó cỡ lớn bú lệ hình thái bú lệ c u n g thiếu một cái tay đặt tại trên mặt đất mặt đất lập tức ở gạ xạ gạ xạ no mi năng lực dưới cấp tốc gây dựng lại ngay sau đó nửa cái hòn đảo đều bị một lần nữa sắp xếp tổ hợp trong nháy mắt biến thành một cái to lớn quái vật hình người a rốt cục chịu vận dụng toàn lực sao dâu trắng n ế c miệm cười, cười. mụ dạ cụ mọ gì gì bên trên quấn quanh lấy gụ dạ gụ dạ no mi năng lực bật sổ sổ cụ cùng hạ gụ sổ cụ sau đó đột nhiên hướng về phía trước một trạm một đạo cự đại trạm kích hoành không xuất thế phảng phất muốn đem cái thế giới này đều cắt đồng dạng cái k i a quái vật hình người lại là toàn thân đều quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ to lớn vô cùng nắm đấm đ ố i cái k i a đạo to lớn trạm kích đập tới một giây sau chỉ nghe một tiếng ẩm vàng tiếng vang vùng biển này phảng phất đều biến thành màu trắng đen tất cả mọi người tại thời khắc này phảng phất đều mất thông chỉ có thể nhìn thấy hình tượng lại nghe không đến thanh âm chỉ thấy to lớn quái vật hình người to lớn nắm đấm lại bị to lớn chạm kích cắt chém với lại chạm kích hình thành mánh liệt chấn động trí lực đúng là trực tiếp làm vỡ nát quái vật to lớn nửa người bú lệ rung động dị thường nhưng cả người lại trở nên hưng phấn vô cùng cho dù là trước đó cùng mũ rơm phỉ đánh cũng không có cảm giác được như thế áp lực kinh khủng quả nhiên cái này một trận đánh đúng dâu trắng quả nhiên không hổ là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất chương 631. t r b ú lệ người so năm đó rô rơ không yếu chương sáu t r lệ người so năm đó rô rơ không yếu cũng may bú lệ cũng không kém tại to lớn quái vật hình người bị chấn nát nửa người trong nháy mắt m ặ t khác nửa người nhưng như cũ có thể hành động che khuất bầu trời nắm đấm hướng về dâu trắng đột nhiên đập tới dâu trắng hoành đao phía trước chặt lại lại t u ô n ra một trận tiếng oanh minh to lớn nắm đấm tại chỗ bị chấn n át mà dâu trắng cũng bị va chạm lực lượng chấn động đến hướng về sau trượt mười mấy mét gu dạ dạ dạ dạ không hổ là năm đó dám khiêu chiến dô dơ ra hỏa người so năm đó dô dơ cũng không yếu bù lệ dâu trắng m ư ờ i phần đúng trọng tâm bình luận thì tính sao ta muốn làm thế giới mạnh nhất liền muốn hoàn toàn vượt qua dô dơ mới được bú lệ giống giận gà xạ gà xạ no mi năng lực cấp tốc vận chuyển vỡ vụn to lớn quái vật hình người lần nữa gây dựng lại phản phất trước đó căn bản không chịu đến tổn thương đồng dạng dâu trắng cũng là không ngoài ý mớn khiến đao xông về phía trước chết to lớn quái vật hình người n ắ m đấm lại lần nữa tới mặc dù chiêu thức rất đơn nhất nhưng không thể không nói u i lực cực mạnh bản thân bởi vì n ắ m đấm to lớn lực lượng liền chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn lại thêm bụ lệ cho to lớn quái vật hình người toàn bao trùm bật sổ, sổ cụ khiến cho nằm đấm công kích càng mạnh nhưng mà dâu trắng làm sao có thể bởi lùi bước mắt thấy to lớn nằ mà là nhảy lên một cái rơi vào quyển trên lưng sau đó thật nhanh hướng bà vai phóng đi cái này hình người quái vật chỉ là gạ xạ gạ xạ no mi tạo vật phá hư không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng nó lãng phí sức lực cùng quả đấm to so đấu lực lượng không bằng trực tiếp xông đi lên tìm bú lệ dâu trắng tốc độ rất nhanh thoạt nhìn hoàn toàn không nghĩ là một cái lớn tuổi l ã o nhân trong trước mắt dâu trắng đã đến to lớn quái vật hình người bà vai mụ dạ cụ mọ dị di bên trên quấn quanh lấy bạch sắc quang cầu hung hàng chém về phía quái vật đầu gian giác quái vật đầu mặt tính vỡ vụn bú lệ thân ảnh cũng hiện lộ ra dâu trắng không nói hai lời nhảy đến bụ lệ trước mặt bao vây lấy bạch sắc quang cầu năm đấm hướng về bụ lệ đầu chào hỏi bú lệ không nghĩ tới dâu trắng tốc độ nhanh như vậy với lại trực tiếp tìm tới to lớn quái vật hình người đầu cái này muốn bằng vào gạ xạ gạ xạ no mi chiếm cư ưu thế là khả năng không lớn đã như vậy vậy liền chính diện cùng dâu trắng đôi cứng ma quỷ hình thái bú lệ đem hạ kỳ cùng tự thân kết hợp cả n g ư ờ i như là ma quỷ đồng dạng dữ thợn sau đó liều linh hướng về dâu trắng phóng đi bất quá dâu trắng lúc này trạng thái hiển nhiên không lớn bình thường thân thể của hắn phảng phất hoàn toàn biến cùng lúc tuổi còn trẻ đồng d Tựa hồ còn vâng ô cùng bí mật, vâng vâng hai người bắt đầu toàn lực đối với anh lần này là quyền quyền đến thịt vật lộn bất quá bù lệ mỗi lần chúng quyền đều sẽ bị đánh bay ra ngoài với lại nhiều lần đều sẽ nôn ra máu không ngừng trái lại dâu trắng mặc dù cũng sẽ bị bù lệ công kích đánh cho hướng về sau trượt nhưng tựa hồ nhận đến tổn thương cũng không phải là quá lớn thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người nhìn xem trận này vật lộn con mắt đều không bỏ được rời một tiếng i rung trời hám địa văn minh về sau bụng lệ nằm trên mặt đất lần này bụng lệ không tiếp tục đứng lên tựa hồ đã hao hết lực lượng mà dâu trắng cũng lại lần nữa thở hưởng hộp trên thân cũng thêm không ít vết thương hiển nhiên bụng lệ vẫn như cũ cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng là người già rồi ha bụng lệ trong giọng nói lại mang theo tiêu điều gù dạ dạ dạ dạ người nào có không già dâu trắng ngược lại là cởi mở dứt khoát ngồi trên mặt đất có thể sống đến bây giờ số tuổi này với lại nhi nữ c u ố n đầu gối ta đã không có tiếc lối cùng so sánh dô dơ gôn đần ly ồng bọn hắn lại là chết sớm ta so với bọn hắn hạnh phúc bú l ạ mở mắt ra nhìn thật sâu dâu trắng hơn nửa ngày giống như muốn đem dâu trắng nhìn thấu sau một lúc lâu bú l ạ mới thu hồi ánh mắt ta thua rồi giết ta đi bú l ạ nghển cổ liền giết ta không giết người dâu trắng lại lắc đầu không giết ta vì cái gì ngươi chẳng lẽ không sợ chuyện ta sau còn tới tìm người khiêu chiến ngươi phải biết đến lúc tiết nhưng liền không có cháu gái của ngươi cho ngươi vẽ gu dạ dạ dạ dạ ngươi sẽ không làm như vậy không phải ngươi bù lệ một thế anh danh sẽ phá hủy bù lệ không nói bất quá hiển nhiên là chấp nhận dâu trắng lời nói hắn bù lệ khiêu chiến cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính từ trước tới giờ không chiếm người thiện nghi không phải lần này cũng sẽ không để dâu trắng trồng bờ uff hắn biết dâu trắng đã hơn nửa người xuống mồ về sau đã không có khiêu chiến ý nghĩa hắn sẽ không lại tìm đến dâu trắng đánh nhau đây là nhất định dâu trắng lại nói ta không giết ngươi cũng là tư tâm ngươi còn sống sẽ để cho hải quân càng hỏng bé tâm mặt khác liền sông ngươi trước đó không đối mắt cô cùng ạ sơ hạ tử thủ tiệc cưới còn đưa lễ vật ta liền sẽ không giết ngươi bù lệ hư lệnh không giết ta có lúc ngươi hối hận đến hối hận thời điểm rồi nói sau với lại ngươi miễn phí làm mắt cô cùng ạ sơ một lần lao sư đến tương lai bọn hắn trưởng thành cũng nhất định sẽ đi tìm ngươi ha ha ngươi lai、like、ngươi là vì cái này cái kia ngươi liền cho xem đến lúc ta nhất định giết bọn hắn không, ngươi không giết được bọn hắn bọn hắn là băng hải tặc dâu trắng tương lai dâu trắng ngự khi kiên định để bù lệ cũng nhịn không được xương sở giờ khắc này b ụ lệ phảng phất thấy được dâu trắng trong mắt tràn đầy t r ờ mong là một cái phụ thân đối hải tử vô kỳ hạn nhìn cùng chúc phúc là dâu trắng giả nguyện vọng duy nhất là con gái của mình vẫn như cũ tự do tự tại sinh tồn mắt cô cùng hạ sợ liền là băng hải tặc dâu trắng tương lai thủ hộ giả hai người này sẽ trưởng thành vì tương lai người nhà hộ giá hộ tống dâu trắng không nói thêm lời quay người nhảy về mổ bị giờ y cờ cờ bên trên cả người vẫn như c ũ là như vậy hăng hái mũ rơm nhóm thì là nhìn xem tòa này thất linh bắt lạc h o n g o nhìn xem bụ lệ một lần nữa leo lên đại tàu ngầm nhìn xem đại tàu ngầm triệt để r lúc này mới một lần nữa leo lên mổ bị giờ ý cờ cờ bên trên chỉ bất quá mạ d ì thuốc màu ám chỉ tựa hồ bắt đầu mất đi tác dụng dâu trắng cũng bắt đầu thoát lực trước đó đến cỡ nào hăng hái hiện tại liền đến cỡ nào v ể hoài duy nhất đáng được ăn mừng chính là dâu trắng chỉ là tiêu hao lực lượng chỉ cần hào hào tu dưỡng hai ba tháng liền tốt mạ d ì cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra nàng là thật sợ mình thuốc màu siêu năng lực không có tác dụng hiện tại tốt nàng trồng bờ uff làm ra tác dụng cực lớn không chỉ có để dâu trắng đánh bại bú lệ cũng không có để dâu trắng nhận đến quá nhiều tổn thương mặc dù tu dưỡng thời gian dài một chút nhưng không có tiêu hao sinh mệnh lực thật quá tốt rồi chương sáu trăm ba mươi hai lao cha ngài tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt ta chương sáu trăm ba mươi hai lao cha ngài tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt ta mộ bị giờ ý cờ cờ dâu trắng gian phòng bên trong dâu trắng l ặ n g lặng nằm ở trên giường mặc dù thoạt nhìn tinh thần đ i n thoại nhưng khỏe miệng lại mang theo tiêu dung hiện nhiên đối lần này chiến đấu rất hài lòng loại kia tìm về lúc còn trẻ cảm giác để dâu trắng nhịn không được mê say nhưng dâu trắng cũng biết đây là duy nhất một lần bởi vì đây là mạ dì thuốc màu ám chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều sử dụng đối thân thể không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mạ g ì cũng sẽ không lại đồng ý cho hắn vẽ hắn ra ra người không sao chứ mạ g ì trong mắt tất cả đều là lo âu và lo lắng gu dạ dạ dạ dạ. không có việc gì không có việc gì ra ra thế nhưng là dâu trắng a dâu trắng cười an ủi hắn muốn sờ sờ mạ g ì đầu nhưng không có đưa tay khí lực xem ra lần này tiêu hao lực lượng quá lợi hại đ o á n chừng thật đúng là đến tu dưỡng hai tháng mạ g ì thay thế dùng nhiệm lực nâng lên dâu trắng tay đặt ở trên đầu của mình mặc dù bàn tay so mạ dì đầu lớn rất nhiều nhưng mạ dì vẫn là cố gắng dùng đầu ở lòng bàn tay cọ sát dâu trắng khỏe miệng lập tức như hắn nguyệt nha dâu ria đồng dạng cong lên đường cong làm sao cũng ép không đi xuống cả người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc mắt cô lập tức nói lao cha ngài tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi trên thuyền sự t ì n h giao cho chúng ta bọn này con trai ạ sợ cũng vội và nói đúng vậy a lao cha chúng ta sẽ làm tốt hết thể ngài yên tâm đi dâu du vì sợ ta d ạ mạ tô bọn hắn cũng tranh thủ thời gian gật đầu e sợ cho dâu trắng không đáp ứng dâu trắng cười nói các ngươi đều là ta dâu trắng hải tử thực lực của các ngươi ta là yên tâm tiếp xuống liền giao cho các ngươi chẳng qua nếu như các ngươi làm được không tốt cẩn thận ta đánh các ng chúng phiên đội trưởng nghe vậy cũng nhịn không được rụt cổ một cái bất quá nghĩ đến dâu trắng tình huống thân thể chỉ có thể kiên trì cao giọng nói lão cha ngài yên tâm nhất định không có vấn đề dâu trắng hài lòng cho mắt cô một ánh mắt mắt cô lập tức để phiên đội trưởng nhóm đều ra ngoài sau đó lại để cho hạ sở đem vịt i ê u t i ề n đến nhóc mụ dơm các ngươi trước đó là tìm ta có việc đi hiện tại có thể nói dâu trắng đi thẳng vào vấn đề đại thuốc ngươi không sao chứ sẽ không cần c h ế c ta dù nói chuyện không tim không phổi sau đó lập tức thu vào mắt cô hạ sở mạ gì trứng mắt ra hòa này sẽ không nói chuyện đừng nói là gu dạ dạ dạ dạ ta thế nhưng là dâu trắng không dễ dàng như vậy chết t ố t đừng nói nhảm các ngươi trước đó là có chuyện gì a chúng ta vốn là đến cáo biệt ạ s ở hôn lễ kết thúc chúng ta mũ dơm đoàn cũng là thời điểm rời đi chúng ta còn muốn tiếp tục đi thuyền dạng này a trạm tiếp theo có mục tiêu sao thì h ì ha ha thủy tiên tinh đ ả o thì ra là thế các ngươi muốn đi nơi đó a thủy tiên tinh đ ả o là lọc h ỏ sơ điểm cuối cùng nhiều năm như vậy xuống tới cũng chỉ có băng hải tặc dô dơ từng tới ân c ặ t lao sư cùng chúng ta nói cho nên chúng ta muốn đi khiêu chiến một cái nhìn xem phía trên mặt nụ cười hưng phấn dâu trắng có trong nháy mắt s ữ n g sở hắn phảng phất thấy được rô rơ cái bóng lấy lại tinh thần lúc nhịn không được hít vào một hơi h ắ n tự hồ thật sự h i ể u tóc đỏ đem cánh tay cược tại phía trên người nguyên nhân bởi vì cái này tiểu tử thật cùng rô rơ quá giống không phải hình dạng giống nhau mà là thực chất bên trong tính cách cơ hồ muốn hoàn toàn tương tự có lẽ tiểu g i a hỏa này thật sẽ trở thành mới v u a hải ta là như thế này a vậy chúc các ngươi may mắn ta dâu trắng tôn nữ thế nhưng là xin nhờ cho các ngươi mụ dân đoàn đại thúc ngươi yên tâm đi chúng ta có thể bảo vệ tốt mạ gì với lại mạ gì hiện tại thế nhưng là siêu cường vì cùng dâu trắng trò chuyện trong chốc lát dâu trắng thần sắc trở nên càng thêm mận mệnh thế là cũng không nói thêm lời vì bị ạ sơ lộ ra gian phòng ạ sơ nhìn xem phi một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm khái vì vẫn là cái tiên phi vẫn luôn chưa từng thay đổi a lúc này cắt đi tới đem một phần cuộn phim giao cho ạ sơ cuộn phim cái này cho ta làm cái gì ạ sơ một mặt không hiểu a đây là dâu trắng cùng bú lệ chiến đấu ảnh trụt ta cảm thấy các ngươi sẽ cần các giải thích ngươi ó i tiếp x u ố n tháng, dâu trắng ở vào hết đớt trạng thái, nói không chừng một chút thử không chừng không hảo hòa Các nói n gây g dâu yếu ở vào sức sẽ sự. có cơ ý ra hòa sẽ thử cơ gây sự. Các người chọn cái thời gian đem c u ộ n phim đưa cho mặc cảng hắn sẽ hỗ trợ lẫn lộn những tên kia biết dâu trắng còn có thể đánh thắng đũ lệ hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ a sợ giật mình vội vàng cảm kích tiếp nhận của phim cái này c á t cũng không biết đầu làm sao lớn lên muốn ra phương pháp một bộ một bộ mặc dù nói làm như vậy chưa chắc sẽ hữu dụng nhưng không từng thử làm sao biết đâu nói không chừng thật sự có thể chấn nhiếp một số người để băng hải tặc dâu trắng bình yên vượt qua ba tháng đâu có đôi khi ta thật cảm thấy Lưu Phi có c ặ t như thế một cái lao sư thật sự là may mắn à ạ sơ nhịn không được cảm khái đúng không ta cũng cảm thấy như vậy Lưu Phi cơi đến không tim không phổi để ạ sơ nhịn không được im lặng đã Phi đã cá o biệt như vậy mũ dơm đoàn cũng không cần ở tiếp nữa thế là x u ố n g n y hào cùng tàu ngầm lần nữa cất cánh mọi người đối băng hải tặc dâu trắng c á t bằng h ữ u vây tay từ b i ệ t hướng về lọc bỏ s ờ lắc lư lợi hại nhất phương hướng tiến lên tiếp xuống đi thuyền hoàn toàn không cân nhắc cái khác liền làm ộ t đường hướng về phía trước thẳng đến, đến thủy tiên tinh đảo mới thôi mà tại mũ dơm đoàn rời đi không có mấy ngày dâu trắng đại bại bụ lệ tin tức liền truyền khắp toàn bộ biển cả vẫn như cũng là một gẳng tân văn xã báo chí tuân r a tới trên báo chí mấy chương ảnh chụp thình lình lại là c ặ t cung cấp những cái kia mắt cô cùng hạ sợ vẫn là chủ động đem việc này tuân ra đến dùng cái này tuyên cáo bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cường đại như trước ngược lại chuyện này không tính bí ẩn sớm tối bị người ta biết cùng nó các loại người khác cho hấp thụ ánh sáng không bằng chủ động tên liên dương để cho người khác xem bọn hắn băng hải tặc dâu trắng lực lượng trong lúc nhất thời rất nhiều muốn gây sự ra hỏa quả nhiên yên t ĩ n h rất nhiều ngoài ra một tin tức khác cũng đi theo đăng đi ra bá tước đỏ dẹp sự công n h i n hướng chính phủ thế giới toàn quân tổng xoái bủ cộng công phát ra khiêu chiến tuy tin tức này vừa ra lập tức làm cho cả b i ể n cả xôn xao mặc dù ba tước đỏ bị giam tại ìm kéo đao nhiều năm sớm đã trở thành một cái truyền thuyết nhưng tốt xấu là năm đó bằng vào một người liền cùng băng hải tặc dâu dơ băng hải tặc dâu trắng nổi danh tồn tại bây giờ vẫn như cũ huy danh hiền hách về p h ầ n bù cổng công dù là trở thành chính phủ thế giới toàn quân tổng xoáy ẩn cư phía sau màn lại nhưng vẫn bị không ít người biết rõ năm đó ba tước đỏ đại chiến bù cổng công quá trình cũng bị báo chí đào lên hiện tại toàn bộ biện cả đều biết ba tước đỏ là tìm bù cổng công báo thủ tới chảo cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chú ý cái này sắp phát sinh báo thủ chi chiến. Về p hải â n cổng công sẽ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, đó là nhất định, bởi vì nếu như cử tuyệt, chính cùng bù bởi cự giới sẽ sẽ khiêu phủ thế tiếp tuyệt, đó là vì quân bề mặt phương diện lúc này nhân viên cao tầng đều ở vào nổi giận trạng thái bá tước đỏ như thế cao điệu khiêu chiến bọn hắn hải quân lão lãnh đạo để hải quân có chút xuống đài không được mấu chốt là lão lãnh đạo bây giờ còn chưa phát ra tiếng để cho người ta tưởng rằng sợ bá tước đỏ trên thực tế vụ cổng công đã sớm muốn phát ra tiếng đón lấy khiêu chiến nhưng mà chính phủ thế giới còn tại cân nhắc gò dốt sậy thật vất vả có một cái cẩn trọng làm công tổng soái nếu như vụ cổng công bị ba tước đỏ đánh chết đây chẳng phải là thiệt t h i lớn về phần gò dốt sậy sẽ cho rằng vụ cổng công sẽ bại nguyên nhân cũng là chính phủ cung cấp tình báo tình báo nói ba bá tước đỏ d ẹ t phiệu đã ăn hệ z o ó an ở hệ mị thị cản mô đen vàm hải bạ tổ bạ tổ n o m i thông qua hấp thụ người khác huyết dịch để bà tước đỏ khôi phục tuổi trẻ cùng lực lượng nói cách khác bà tước đỏ đã khôi phục lại năm đó thực lực thậm chí cẩn mạnh cùng so sánh vụ cổng công lại dần dần ra đi thắng bại vừa xem h i ể u n g a y căn bản cũng không cần đánh nhưng bây giờ bá t ư ớ c đỏ công khai kêu gạo khiêu chiến nếu như b ụ cổng công không theo tiếng hoặc là không dám nhận cái k i a chính phủ thế giới mặt mũi đặt ở nơi nào trong trước nửa ngày cuối cùng vẫn là để b ụ cổng công đáp ứng khiêu chiến s e n g o cụ gặp cùng tờ suzu trung tướng biết được về sau từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi bọn hắn sớm hẳn là nghĩ đến chính phủ thế giới vì bề mặt một cái lao tướng sinh mệnh cũng là hoàn toàn không thèm để ý đừng nói b ụ cổng công cái này nửa thân thể tiến quan tài tổng soái liền lạ kẹ đủ cái này đương nhiệm hải quân nguyên soái nên vứt bỏ thời điểm cũng là có thể vứt bỏ. chính phủ thế giới luôn luôn vô tình bất quá vụ cộng công cũng là một cái m ồ i nhử chính phủ thế giới muốn mượn lần này quyết đấu lại lần nữa bắt bá tất đỏ đương nhiên đây là chính phủ thế giới phương án người thi hành lại là hải quân nếu như cuối cùng thất bại cũng sẽ là hải quân trách nhiệm được rồi tổng chỉ huy là ngươi làm việc vẫn là ta thành công là ngươi lợi hại thất bại lại là lỗi của ta chính phủ thế giới cái này thao tác không thể không nói thật sự là thành thạo a ngũ dơm đoàn tự nhiên cũng nhìn thấy báo chí trong lúc nhất thời cũng nhịn không được vì d lao sư lo lắng a cặp lao sư ngươi nói d lao sư không có sao chứ Vì vẫn như cũng là không yên lòng Đừng lo lắng, là lo trên h h tinh đó ăn một lần thuộc thiệt, lần này làm sao cũng sẽ hấp thủ giáo hấn、Mặt、khác, à này làm n Năm ăn lần lần cũng một Mặt t giáo đó lấy、Z、Lao sao sẽ Sư ạ n Cộng Công không là vấn đề. Trả lời 10 phần khẳng định g thái Cắt trả t phó Đối lời đề Bụ là r thực tế cũng hoàn toàn chính xác sẽ như thế rét phiệu giám công n h i ê n khởi s ư ớ n g khiêu chiến tuyệt đối là đã suy nghĩ kỹ không chỉ có là có trăm phần trăm năm chắc đánh bại bù cộng công còn có trăm phần trăm năm chắc không bị hải quân lại lần nữa bắt lấy nếu như không cách nào xác định trăm phần trăm lấy rét phiệu cẩn thận cũng tuyệt đối sẽ không có động tĩnh cho nên cặn mới yên tâm như vậy vì cùng đồng bạn nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra tất cả mọi người tin tưởng cắt lời nói cũng tin tưởng Z é t lao sư năng lực cùng nó đi lo lắng những cái kia vô ích không bằng chuẩn bị chúc mừng Z é t lao sư thành công với lại hiện tại mũ dơm đoàn cũng là rất bận rộn theo không ngừng tiến lên biển cả hoàn cảnh càng cả ngày càng không xong buổi sáng mới vừa gặp gặp một cái vòng xoáy khổng lồ buổi chiều liền lên đại phong bạo đám người thậm chí đều kém chút đằng không ra thời gian ăn cơm vẫn là sản dị trước kia chuẩn bị xong tiện lợi mọi người một bên ăn một bên ứng đối kinh khủng biển cả hoàn cảnh một ngày đều không có thể ngủ lại đến đợi đến vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi l với lại lấy n á mi nhìn khí trời cảm giác biết vùng biển này khí hậu rất không ổn định để mọi người tùy thời làm tốt ứng đối khí trời ác liệt chuẩn bị quả nhiên sau nửa đêm ở trên biển lên vòi rồng một cái kia cái to lớn vòi rồng đem nước biển cung cố lại giống như là từng đầu to lớn hải lòng trên mặt biển nhảy đi cổ nhìn thấy người hai hùng khiếp vía không có cách mọi người chỉ có thể đ ị n h lấy mọi m ệ t lần nữa đứng lên bởi vì mặt biển sóng do quá lớn căn bản là không có cách tiến lên rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể để sủn nhị hào sử dụng phong đến p h á bay về phía trước về phần tàu ngầm thì là lặn xuống biển sâu chuẩn bị xông qua vòi rồng sau lại cùng nhưng phong bạo vẫn là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng những cái kia h ả i lòng tùy ý lắc lư mười phần nguy hiểm mấy lần đều kém chút quét đến sùn nhì hào cuối cùng vẫn là mạ d ì niệm lực có tác dụng theo mạ d ì không ngừng dùng niệm lực điều chỉnh sùn nhì hào hướng bay nhiều lần hiểm hiểm tránh đi h ả i lòng rốt cục tại sau một tiếng xông ra phong bạo khu vực các loại lần nữa cùng tàu ngầm tụ hấp lúc tất cả mọi người mệt mỏi bậy tại b o n g thuyền đương nhiên phụ trách chỉ huy phương hướng na mỹ sẽ không mệt mỏi một mọi người một bên nằm vừa hướng căn phụ phóng thích ván niệm bất quá mọi người cũng không phải thật phàn dù sao dô bin mang bầu nếu như trực tiếp trên b o n g thuyền sốc này khẳng định là không tốt cho nên ngồi cánh cửa cự kiếm phi hành cũng không có gì không đúng về phân cát h ắ n phụ trách chiếu cố lao bà của mình cũng không có chỗ nào không đúng với lại hai người cũng không có không kiếm sống mặc dù một mực tại đỉnh đầu bay lên nhưng c ạ t sẽ ra tay đánh bay bị phong bạo xoắn tới tạp vật dô bin cũng sẽ dùng trái cây năng lực hỗ trợ kéo thuyền dây thừng nhân ra làm việc chỉ là làm được ít một chút thôi ha ha ha ha quả nhiên mạo hiểm tốt thú vị a vì nhưng vẫn là hưng phấn như vậy có lẽ tại vì xem ra phong bạo mặc dù đáng sợ nhưng cùng phong bạo vật lộn cũng coi là một loại mạo hiểm bây giờ bọn hắn mũ dơm đoàn chiến thắng phong bạo cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình đồng bạn nghe vậy cũng là nhao nhao lộ ra tiêu dung hoàn toàn chính xác mặc dù gió hêm dịu sóng vật lộn có chút đáng sợ nhưng bây giờ lại là tràn đầy cảm giác thành cựu nạp hủy cúi đầu nhìn một chút lọc vào sơ xác định phương hướng chính xác cũng tính toán một đường thuyền nhanh cùng thời gian đây là nàng thân lạc ca sĩ kỹ năng nếu như làm không được hải đồ đều vẽ không được đương nhiên nạp h cũng sẽ thường xuyên cùng bờ bộ giao lưu đừng nhìn bờ bộ hải đồ vẽ không được h á nhưng hàng hải thu cũng công nhận bờ b ổ hàng hải thuật hai người là lẫn nhau học tập bổ sung lẫn nhau chỉ bất quá bờ b ổ không nhân quyền thường xuyên bị nạ mì trộm tới làm trợ thủ vẽ hải đồ không có vẽ xong lúc lại sẽ bị mắng thật sự là quá khó khăn lúc này kim chức nhìn tay ở s ố p lần nữa hưng phấn bay thấp b o n g thuyền mọi người ta nhìn thấy hòn đảo ngay ở phía trước không xa n g h e xong lời này tất cả mọi người như bị điên nhảy lên nơi nào còn có vừa rồi mọi mệnh bộ dáng tất cả đều hưng phấn vọt tới đầu thuyền hướng về phía trước quan sát không bao lâu một hòn đảo đập vào mí mắt bất quá nói là hòn đảo không bằng nói là một tòa to lớn núi lửa chỉ thấy cái k i a cao vấp tới mây đỉnh núi lúc này còn hướng trên cao phun nham t ư ờ n g vô số h ỏ a sơn đạn hướng tứ phương mặt biển bay đi bụi núi lửa cũng hướng phía dưới phiêu tán dày đặc giống như sương mù mặt khác mọi người cũng đều nhìn thấy bờ biển bị từng cái mánh liệt vòng xoáy bao quanh muốn cập bờ căn bản không có khả năng dạng này hòn đảo cũng không khả năng có người a chương 634. trăm ba ờ xốp chúng ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a chương 634. trăm ba ờ xốp chúng ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a thật là lợi hại tòa đảo này đơn giản cùng ạ kẽ nủ đồng dạng hô hô hô hô hô thật đúng là giống ạ k như vậy một chiêu này liền là ạ kệ đủ đại phun l ử a dù s ả y cả giản cho nên nói nếu như ta có thể chặt hòn đảo này cũng thì tương đương với có thể đánh bại ạ kệ đủ đánh bại hải quân nguyên xoáy cơ hội khó được bằng không ta hiện tại liền thử một chút thôi đi t ó c xanh sản chi ngươi liên tính điểm ngươi còn không phải s à cả khu khu ngươi còn không phải ạ kệ đủ đối thủ Ngạch, mọi người nghe ta nói ta phải lên đảo liền sẽ chết bệnh a chúng ta biết đến như vậy tiếp xuống liền từ ngươi đến mang đường ở xô phi tòa đảo này nguy hiểm như vậy thì không đi được a san gì tiện lợi đám người ngươi một lời ta một câu mười phần náo nhiệt c ặ t thì là trực tiếp hỏi có bọc tợ muốn khẩu trang dù sao lấy vì tính cách là tuyệt đối muốn lên đảo như vậy phòng ngừa hút vào quá nhiều bụi núi lượn là muốn gấp sự tình có bọc tợ cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề một người phát hai cái khẩu trang mình trong bọc còn đựng không ít p h ơ giả chỉ càng thân mật vì phòng ngừa phụ nữ có thai xuất hiện hô hấp không khoái tình huống ngay cả mặt nạ phòng độc đều chuẩn bị c ặ t cũng không cự tuyệt nói lời cảm tạo về sau nhận lấy liền đặt ở cánh cửa cự cử kiếm bên trên dự bị mọi người rất nhanh đều chuẩn bị kỹ càng mặc kệ nạ mỉ cùng ở sộp có nguyện ý hay không ngược lại lên đảo mạo dì trực tiếp dùng niệm lực đem thuyền dẫn tới trên bờ với lại vì phòng ngừa đội thuyền bị hỏa sơn đạn nề vào tiểu ba liền cho đội thuyền tăng thêm mấy tầng thật dày sáp t ư ờ n g â n hỏa sơn đạn là nóng dễ dàng cháy hỏng sáp t ư ờ n g thế là phờ giả trí lại tại sáp ngoài tường tăng thêm hai tầng tấm thép mọi mù người an tâm ở tại trong hồ cá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về la mập m mạp dì bê an ủi mọi mù mọi mù thân là hải thú không có cách nào cùng mọi người cùng nhau đi trên lục địa mạo hiểm đây cũng là không có cách nào cũng may mọi mù cũng biết mình tình huống thành thói quen phụ trách nhìn thuyền san dì cũng hứa hẹn trở về sẽ là một cái đại bánh xuất phát chúng ta đi thám hiểm xoài vì mang theo ở sổ cùng cọc tợ hai cái bạn xấu một ngựa đi đầu hướng về phía trước hưng ơ phấn hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ chỉ bất quá trên tòa đảo này tất cả đều là tảng đá cẩn thận quan sát lời nói phát hiện đại bộ phận đều là h ỏ a sơn đạn có liền cùng bánh bay trèo đồng dạng có thì là giống màn tàu dáng dấp hình t h ủ k ỳ quái mặt khác chính là bụi núi lửa rất dày có địa phương đều có thể không có quá nhỏ chân Vâng! gõ mù gõ mù cơ quan thật nóng a thật nóng thật nóng vì một chiêu súng máy vừa đánh ra hai phát cao su tay lập tức rụt trở về tất cả mọi người nhìn thấy vì năm đấm đỏ bừng một chút hiển nhiên là bị bỏng đến không nhẹ với lại cứ như vậy hỏa sơn đạn liền muốn rơi xuống ngừng mạ g ì đưa tay hướng lên những cái kêu hỏa sơn đạn lập tức đều là trì trệ vậy mà liền dạng này đứng tại không trung lại nhìn mạ g ì tiện tay hướng những phương hướng khác một chỉ hỏa sơn đạn lập tức nghe theo mệnh lệnh hướng về địa phương khác rơi đi mạ dì người thật lợi hại niệm lực rất đẹp ta cũng muốn niệm lực、Luffy. cộng ở sộp lập tức vây quanh mạ di chuyển để mọi người cũng nhìn không được nâng chán làm sao cảm giác ba tên này đều không biến rõ rệt thực lực đã rất mạnh mẽ nhưng nhiều khi y nguyên còn giống như tiểu hải tử để cho người ta mười phần bất đắc dĩ tốt chúng ta tiếp tục đi tới a nạp h u nhìn không được truyền đạt tiến lên mệnh lệnh rõ rệt chỉ là cái si ra lệnh lại không người dám không nghe bất quá nói là tiến lên mọi người lại là không có mục đích chỉ là tùy tiện đi về phía trước không biết phía trước có cái gì cũng không biết muốn tìm cái gì có lẽ cứ dựa theo phi thuyết pháp đây chính là mạo hiểm a đám người lại đi về phía trước một đoạn thời gian nhưng ngoại trừ đầy đất hỏa sơn đạn liền là hòa sơn đạn đập ra hố hoặc là liền à l là bùi núi lửa sau đó lại không có cái khác không nói trước người và động vật liền ngay cả thực vật cũng không có mọi người cũng n h ị n không được hoài nghi nơi này là thật không nữa đáng giá đi mạo hiểm thăm dò lúc này bầu trời bùi núi lửa vừa vặn bay xuống đến khu này khu vực mọi người vội vàng đều mang tốt khẩu trang phòng ngừa hút vào bùi núi lửa các thậm chí đều cho mình cùng d o bin đánh lên dù che mưa phòng ngừa bùi núi lửa rơi vào trên người đây là nơi quái quỷ gì a hòn đảo này đoán chừng không có cái gì a ở xốp nhịn không được lẩm nói cũng đúng đâu như thế một tòa nói hỏa sơn đ ả o ngoại trừ tảng đá liền là bùi núi lửa sẽ không có cái gì tựa như ạ kệ nụ không có bằng hữu đồng dạng có tờ cũng đi theo đậu đen rau mông u năm ấy ạ kệ nụ không có bằng hữu sao có tờ làm sao n g ư ơ i biết đó là đương nhiên a n g ư ơ i suy nghĩ một chút ạ kệ nụ liền là một tòa núi lửa hoạt động ai nguyện ý cùng núi lửa hoạt động kết giao bằng hữu ngạc có tờ ngươi nói rất hay có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác chiếu ngươi nói như vậy ạ kỳ gì cùng kỳ s cũng không có bằng hữu một cái lạnh như băng một cái quá hèn bọn đúng đúng, đúng. Ở số chúng ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đ ư n g a những người khác nghe của bất tợ cùng ở sộp không có dinh dưỡng nói chuyện phiếm nội dung lập tức nhịn không được khỏe miệng có q u á c quất cái này hai thật đúng là có thể a vậy mà cầm nguyên hải quân ba đại tướng nói đùa a đó là cái gì vì đột nhiên bước chân dừng lại h i ệ n nhiên là có phát hiện mới mọi người cũng đi theo nhìn lại chỉ thấy nham tương vậy mà thuận dốc đứng ngọn núi chạy xuống phảng phất lưu động như h ỏ a diễm từ đỉnh núi một mực chạy đến chân núi thoạt nhìn cực kỳ r u n động các nhịn không được cầm máy chụp ảnh đập lên vô v u liền phát hiện vì Cùng ở số mấy cái thường xuyên có cùng tựa ở sau ố m ấ đó thiết quyền nạ mỹ phân biệt cho ba người một cái ba người lúc này mới triệt để trung thực xuống tới đám người hướng về chạy xuôi xuống tới nham tương tới gần nhìn xem vẫn như cũng còn tại lưu động cực nóng nham tương tất cả mọi người không phải rất dám tiếp cận vạn nhất sơ ý một chút dẫm vào đi đoán chừng một cái chân cũng không phải đang tại lúc này trước mặt nham tương đột nhiên ba động một chút cẩn thận sổ d ầ cùng lọ nhất là cảnh giác lập tức rút đao bảo hộ ở mọi người trước mặt một giây sau nham thương đột nhiên soạt một tiếng có đồ vật gì vận ra với lại thẳng đến khoảng cách gần nhất sổ d ầ mà đi sổ d ầ giật này mình lập tức s o n g đao ngăn ở trước mặt trên đao ngay cả bật sổ sổ cụ đều đã v ậ n dụng khi kim loại va chạm thanh âm chỉ thấy một cái toàn thân đỏ bừng cá sấu cắn sổ d ầ đao con này cá sấu thân hình to lớn chừng dài bốn năm mét với lại dáng dấp m ộ ư ơ i phần t o m ọ n g lực lượng cũng là cực lớn nhưng thấy nó cắn sổ d ầ đao đầu điên cùng vùng lại đem sổ cả người lẫn đao đều vung gậy ngàn chương sáu trăm ba mươi lăm dỗ bin loại này cá sấu n g ư ơ i ở trong sách thấy qua sao chương sáu trăm ba mươi lăm dỗ bin loại này cá sấu n g ư ơ i ở trong sách thấy qua sao sô dô cẩn thận đám người tất cả giật mình nhìn thấy sổ dỗ lại bị cá sấu cắn đao vung qua vung lại trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không cứu nếu như đi cứu lời nói sô dô đoán chừng sẽ thật mất mặt dù sao hiện tại sổ dỗ thế nhưng là rất mạnh nếu như rơi xuống một cái ngay cả cá sấu đều đánh không lại thanh danh đoán chừng sẽ bị sản d ì trào phúng cả một đời nhưng nếu như không cứu sô dô hiện tại tựa hồ lại rất nguy hiểm sô dô ta tới ngươi. cứu gọ mù gọ mù lượn Gõ gõ mù mù vì ò n kêu thảm vội vàng đem mình bánh q u a i trèo quyền thu hồi lại điên cuồng đối quyền diện thổi lên nhưng nắm đấm cũng đã trở nên sưng đỏ đoan chừng không bó thuốc là sẽ không tốt giá hỏa này là đồ đần sao không biết cá sấu là từ nham tương bên trong chui ra ngoài sau nạp huy nhịn không được đau đầu Các người đừng đậu thủ, ta cho ó t ể xử lý. Sô hô. Cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, Nếu như đối ta cái cá cứu, tới sấu đều muốn đồng bạn tới cứu. như vậy, thực ủ hắn cũng sẽ nhận hoài nghi, cũng hơn nữa, còn sẽ bung sắc đầu bếp trào phúng cả một đời. Cho cứu cho một tự tương tốt. ta đời. đối Người nên, vẫn buông là tự cứu tương đối tốt. Người cho ta ra xô rổ trên chân quấn bênh lấy bật sổ sổ cụ một c ư ớ c đá vào cá sấu hàm dưới cá sấu rốt c ụ c bị đau vội vàng buông lỏng r a miệng xô rổ song đao đạt được giải phóng cũng may song đao đầy đủ cứng rắn với lại chịu n h i tốt còn quấn quanh bật sổ sổ cụ không phải không phải là bị cá sấu cắn biến hình liền là bị nóng hổi cá sấu miệng đốt mềm nún nóng hổi cá sấu miệng không sai cái này cá sấu không riêng gì từ nham tương đi ra đơn giản như vậy trên thân nhiệt độ cũng là cao ự c c đây cũng là vì công kích lại bị trong nháy mắt bị phỏng nguyên nhân Sổ rộ trước đó đang đối mặt lấy cá sấu cũng có thể cảm giác được cá sấu miệng bên trong p h u n ra nóng rực khí tức mọi người cẩn thận con này cá sấu không giản ngạch cho nên ta phải nói là bọn này cá sấu sao s ô dồ có chút r ở khóc r ở cười bởi vì hắn một câu lời còn chưa nói hết liền thấy lưu động nham tương xuất hiện lần nữa ba động từng cái xích ổng cá sấu từ nham tương bên trong chữ r a cái này nha chính là thọc cá sấu ổ a mũ d ơ m nhóm mặc dù nói không đến mức sợ sệt nhưng cũng là có chút kinh nghi bất định dù sao nham tương bên trong leo ra vật sống còn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu như không phải xác định bây giờ thấy được là thật đều muốn tưởng là đang nằm mơ vì bên này để có b t tử cho mình bôi thuốc về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy cá sấu bảy thời điểm cũng là sức sở bất quá ngay sau đó vì liền lộ ra vẻ phẫn nộ đáng giận cá sấu n g ư ơ i dám bị phòng ta ta muốn đánh bay ngươi đánh bay các ngươi vì cũng sẽ không đi suy nghĩ cá sấu vì cái gì có thể sinh hoạt tại nham tương bên trong này thời gian cố lấy sinh khí muốn cho cá sấu nhóm một bài học nạp b ỉ ánh mắt sáng lên lập tức nói vì những này là nham tương cá sấu ta nghe nói loại này cá sấu chất thịt mười phần tươi đẹp nếu như ngươi đem bọn chúng toàn bộ đánh ngã liền để ngươi ăn no thật sao thịt của bọn nó ăn thật ngon sao cái kia tốt ta muốn toàn bộ ăn bọn chúng vì nghe xong bọn g a họa này thịt ngon ăn chỗ đó còn chờ được trực tiếp tay cho Cao Xu u q ấ nạp quanh h bật sổ sổ củ đôi hung hăng đập đi lên mỹ n g ư ờ lại một bộ đương nhiên biểu lộ dưới cái nhìn của nàng có công cụ người có thể dùng không dùng thì phí vì thực lực rất mạnh trước đó bị nóng bất quá là không dùng bật sổ sổ cụ cao su sợ nóng cũng bình thường bây giờ một nghiêm túc những cái kia cá sấu bảy tự nhiên không phải là đối thủ không bao lâu liền bị toàn bộ có ngã nạp mi t h ấ y thế đối sản di nháy mắt ra d ấ u sản di tự nhiên là nhất nghe nạ mì lời nói với lại hắn đối với mấy cái này cá sấu thịt phải chăng có thể ăn cũng rất tò mò thế là vội vàng xuất ra dao phay giải p h â u khi cứng cỏi ra cá sấu bị cắt về sau lại ngoại ý muốn phát hiện nội bộ cá sấu thịt rất mát mẻ với lại chất thịt mười phần tươi non là tuyệt đối tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nạp mi sản cái này cá sấu thịt hoàn toàn chính xác chất thịt tươi đẹp ta lập tức làm cho ngươi một phần ái tâm thịt nướng sản dì hưng phấn không thôi lập tức xuất ra đồ làm bếp mở làm mọi người thì là ngoại ý muốn nhìn về phía n ạ m y không nghĩ tới thật đúng là bị nạ mỉ đoán đúng những n à y cá sấu thịt vậy mà thật sự tốt như vậy lần này không chỉ có không tính lượn phi mọi người cũng đều có khẩu phục vì cũng nghe đến sản dì lời nói cả người đều cười lên hoa không bao lâu tất cả bị đánh ngã cá sấu đều bị trồng chất tại sản dì trước mặt đến một chút chừng hai mươi con chất thành một ngọn núi đoán chừng lấy phi khẩu vị ăn xong mấy ngày đều ăn không hết sản dì cũng không để ý số lượng bao nhiêu đã phát hiện mới nguyên liệu đồ ăn đầu ó c cũng liền nhanh chóng vận chuyển lại các loại thực đơn tại trong đầu h i lên sau đó hắn bật hết hỏa lực muốn lấy những n à y cá sấu thịt làm một trận phong phú tiệc p h ơ giả chỉ cùng ở s ố p lại là tiến tới da cá sấu trước mặt hai người phát hiện cái này da cá sấu hết sức đặc thù tựa hồ cách nhiệt tính tốt đẹp lại có thể hoàn mỹ cách ly nham tương nhiệt độ để trong cơ thể chất thịt còn bảo trì cái này mát mẻ thật sự là không thể tưởng tượng a với lại nhìn thấy s ả n di sẽ ra dạ dày vậy mà đổ ra nham tương càng làm cho người kinh ngạc những n à y cá sấu không riêng gì có thể tại trong nham tương sinh tồn thậm chí ăn nham tương gọi là nham tương cá sấu xác thực rất thích hợp với lại cá sấu dạ dày tựa hồ cách nhiệt tính càng tốt hơn vậy mà không sợ bị nham tương nóng hỏng với lại nham tương tại dạ dày vẫn như c ũ duy trì thể lưu hình dạng hoàn toàn không có ngưng kết tưởng tượng mặc dù không hiểu rõ những n à y cá sấu tình huống như thế nào nhưng có thể xác định chính là r a cá sấu cùng cá sấu dạ dày là tuyệt đối cách nhiệt tài liệu tốt dỗ pin loại này cá sấu ngươi ở trong sách thấy qua sao cắt thấp giọng hỏi không có ta đọc sách không ít liên quan tới động vật thư tịch nội dung cũng nhớ rõ nhưng chưa từng nghe nói qua loại này cá sấu dỗ pin lắc đầu rất hiển nhiên loại này cá sấu lấy vượt qua cuộc sống của mọi người phương thức sinh tồn sinh sôi lấy có thể tại trong n a m tương sinh tồn hoàn toàn chính xác chưa từng nghe thấy không bao lâu sản dị làm xong một phần phần nấu nướng mọi người cũng đều bắt đầu nhâm nhi thưởng thức khoan hay nói thịt này chất không chỉ có nhìn xem tươi đẹp từng càng là mỹ vị vô cùng mặc dù nói sản dị chủ nghệ tốt là một nguyên nhân nhưng nguyên liệu nấu ăn tốt xấu cũng là cực kỳ trọng yếu cái này nham tương cá x ấ u thịt tuyệt đối có thể xưng là thế giới mới siêu cấp mỹ vị thứ nhất c h ỉ bất quá đang đắm chìm tại mỹ vị mọi người mảy may không có phát hiện đầu kia từ đỉnh núi chạy xuôi xuống tới nham tương trong sông từng cái xích hồng thân ảnh bắt đầu xông ra từ chân núi đến sườn núi lít nha lít nhít chừng hơn ngàn nhiều chương sáu trăm ba mươi sáu chúng ta đi núi lửa bên trong xem một chút đi chương sáu trăm ba mươi sáu l u phi chúng ta đi núi lửa bên trong xem một chút đi cắt đang lúc ăn thịt lại là đột nhiên nhịn không được nhữ mày hắn cảm giác có chút không đúng nhưng kẽ bùn sổ cụ mở ra lại không có bất kỳ phát hiện nào để hắn cảm thấy hết sức kỳ quái n g ẫ nhiên hắn nghĩ tới điều gì s ô dầu lò các ngươi trước đó tới gần nhàm tương thời điểm có mở ra kẽ bùn sổ cụ sao cắt l i ề n vội v à n g hỏi mở ra s ô dầu cùng lò đều là gật gật đầu từ khi thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ về sau hai người một mực theo thói quen đều mở ra kẽ bùn sổ cũ không chỉ có là rèn luyện tự thân còn có thể phòng ngừa bị người đánh lén chỉ b ấ t quá bọn hắn kỳ quái cặt vì cái gì hỏi như vậy như vậy tại cá sấu công kích trước đó các ngươi có cảm giác được cá sấu tồn tại sao c á t vấn đề này vừa ra xô dầu cùng lo lập tức biến sắc đúng vậy à kẽ bùn sổ cũ không chỉ là có thể dự phán người khác công kích hoặc là động tác nhiều khi cũng có thể cảm giác được động vật khí tước nhưng mà trước đó cá sấu công kích trước đó bọn hắn rõ rệt mở ra kẽ bùn sổ cũ nhưng không có phát giác mà là tại cá sấu công kích trong nháy mắt mới cảm giác được đồng thời Cảm giác được nhiều là như mà không vậy cá sấu trước đó vậy mà hoàn toàn không có phát hiện mọi người cũng phát hiện ba người dị dạng cũng hướng nham tương sông nhìn lại lập tức cả đám đều sợ ngây người nạp mi ở số cùng có bọn tợn nhát gan tổ ba người càng là dọa đến hết dầm lên thật là lợi hại thật nhiều nham tương cá sấu a ta muốn ăn sạch bọn hắn l u f f y nhìn thấy lại là từng khối thịt l u f f y ngươi tỉnh cá sấu nhiều lắm chúng ta sẽ bị bọn chúng phân thây nhắc gan tổ ba người dọa đến vội vàng ngăn lại r ụ c dịch l u phi hoàn toàn chính xác hơn ngàn cá sấu số lượng này xác thực không ít bất quá đối với mũ dơm đoàn mà nói muốn đối phó lại là không khó chỉ bất quá cạn xì quái chính là vì cái gì cá sấu trốn ở nham tương bên trong liền có thể tránh đi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm rất đâu s ô dô cùng lọ hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này trong lòng không khỏi cảnh dắt lên bất quá đại thể ngấp lại đoán chừng cũng có thể đoán được có lẽ cá sấu là tại trong nham tương hô hấp kẻ bùn sổ cụ cảm giác không đến khí tức cũng bình thường chỉ là như vậy vừa đến những n à y nham tương liền quá nguy hiểm sơ ý một chút lời nói tuyệt đối sẽ bị cá sấu kéo vào nham tương bên trong sau đó chết không toàn t h ờ i mọi người cũng không ăn cá sấu thịt mà là tất cả đều đề phòng chăm chú nhìn chằm chằm cá sấu b ầ y chỉ bất quá mọi người rất nhanh phát hiện cá sấu b ầ y tựa hồ không để ý tới bọn hắn mà là tất cả đều chằm chằm vào núi lửa đỉnh núi tựa hồ đang đợi cái gì chính đáng mọi người nghi hoặc thời điểm núi lửa phương hướng chuyển đến một tiếng to lớn tiếng giống sau đó liền thấy những này cá sấu giống như là phát điên hướng về đỉnh núi bơi đi lit nha lit nít h để cho người ta nhịn không được nổi ra gà chỉ là như vậy vừa đến phản phất cho mọi người vứt xuống một cái bí ẩn núi lửa bên trong có cái gì vừa rồi tại núi lửa phát ra tiếng giống cũng là cá sấu sao vì cái gì cá sấu nghe được tiếng giống liền sẽ tập thể xông hướng về miệng núi lửa bọn chúng tựa hồ cũng muốn đi vào núi lửa nội bộ không hiểu rõ nhưng cũng khơi dậy tò mò đợi đến cá sấu bầy chen trúc lấy vọt vào miệng núi lửa bên trong vì cũng đem sản dị làm tốt thịt một ngụm quất xong sau đó ánh mắt sáng rực đứng lên tốt thú vị chúng ta đi núi lửa bên trong xem một chút đi đi núi lửa bên trong đây không phải điên rồi đi tất cả mọi người làm một mặt không thể tin mặc dù mũ dơm đoàn thực lực rất mạnh mẽ nhưng tổng không đến mức phải vào núi lửa chịu chết ta ha ha Luffy, ta nhìn vẫn là từ bỏ a cá sấu có thể tại núi lửa bên trong sinh hoạt nhân loại chúng ta lại không được a nạp bị ngay cả vong phản đối Luffy, người cao su thân thể thế nhưng là rất sợ nham tương có tợ cũng mở miệng cái kia ta phải tới gần núi lửa liền sẽ chết bệnh hiện tại đã không được khu khu khu khu ta muốn về trên thuyền đi ở sộp thậm chí chơi giả bệnh nhưng mà phí lại không lấy được ta muốn đi ai cùng ta cùng đi nhát gan tổ ba người lập tức lắc đầu bọn hắn lại không muốn đi chịu chết không nghĩ tới vẫn là có người lập tức trả lời đi núi lửa nội bộ nhìn xem sao vừa vặn ta cũng cảm thấy hứng thú có lẽ có thể tại núi lửa bên trong nham tương bên trong du lịch một cái lặn xô r ô một bộ muốn đi theo phi biểu lộ ngạch đã dặn này ta cũng đi a tạ sĩ ghi theo sát lấy mở miệng tảo xanh đầu dám đi ta tự nhiên không thể là hậu với lại tạ sĩ ghi chèn đã cũng đi ta tự nhiên muốn làm hộ hoa sứ giả nhưng tuyệt đối không phải muốn nhìn tạ xỉ gỉ c h ẻ n bởi vì quá nóng mà cởi y phục xuống hình tượng san d ì nói xong đã bắt đầu c h ả y m á u m núi vừa vặn ta cũng đối những cái k i a cá xấu cảm thấy hứng thú ta cũng đi a lò cũng mở miệng bất quá rất nhanh lại nói dạy rủ ngươi cùng bờ bộ bọn hắn cũng đ ừ n g đi đi nhiều người cũng không tốt hồng tâm đoàn tự nhiên đều đáp ứng dù sao người đi hơn nhiều nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm lo một người cứu không đến bất quá tợ dân ạ ngược lại là nói có thể đi chỉ là đi không phải bản thể mà là ưu linh phân thân thật nếu nói ngược lại là tợ dân ạ thích hợp nhất đi bởi vì sẽ không nhận vật lý tổn thương những người khác cũng nao h nao h phát biểu kết quả muốn đi cũng không có nhiều người tỷ như di bệ bởi vì là ngư nhân quá nóng lời nói đoán chừng sẽ nương chín cho nên không thích hợp đi còn có tiểu ba bởi vì là cản lệ hù mạn quá nóng liền hòa tan tổng thể tính được cuối cùng cũng liền phì số dô, t ạ c i t y sẵn lì lò tờ dân ạ cắt cùng dô bin muốn đi nguyên bản dô bin là không bị cho phép đi núi lửa nội bộ nhưng dô bin lại nói mau mau đến xem cũng không biết đang suy nghĩ gì cắt cũng không tốt quá mức phản đối chỉ muốn tiếp xuống làm sao bảo vệ tốt dô bin bất quá nghe xong r ô bin cũng đi mạ dì cũng sung phong nhận việc nói cũng muốn đi theo nàng phụ trách bảo hộ r ô bin các tưởng tượng phát hiện so với mình điện điện trái cây mạ dì niệm lực trái cây xác thực càng thích hợp bảo hộ r ô bin thế là cũng không còn phản đối làm xong quyết định tự nhiên không thể tiếp tục trì hoãn các dùng cánh cửa cự cử kiếm mang theo r ô bin mà những người khác thì là để mạ dì dùng niệm lực mang bay chín người rất nhanh liền đến miệng núi lửa miệng núi lửa mùi lưu hình rất nặng cũng may tất cả mọi người mang lên trên sở giả chi đặc chế mặt nạ phòng độc tài năng bình thường hô hấp mặt khác tám người trên thân đều hất lên da cá sấu tại miệng núi lửa lại cảm giác không thấy cực、nóng. cái này ra cá sấu quả nhiên là cách nhiệt tuyệt hảo tài liệu đương nhiên ngoại trừ tợ dân nạ bên ngoài tất cả mọi người từ miệng núi lửa nhìn xuống lại phát hiện cái gì cũng thấy không rõ xem ra núi lửa nội bộ rất lớn a mà gì chúng ta tiến a vì không kịp chờ đợi thúc giục mà gì cũng không nói chuyện thao túng niệm lực đem tất cả đều đưa vào miệng núi lửa bên trong c ặ t thì mang theo dô bin theo sau lưng đột ngột vừa tiến vào miệng núi lửa bên trong kinh khủng nhiệt lượng đập vào mặt không có bị da cá sấu bao trùm bộ vị trực tiếp bị phỏng đau đến mọi người nhe răng trợ mắt chương sáu trăm ba mươi bảy vì đem cá sấu vương đánh ngã chương sáu trăm ba mươi bảy dv đem cá sấu vương đánh ngã tờ dân ạ ngược lại là một ngựa đi đầu tại nóng rực núi l ử a nội bộ tự do tự tại nổi lơ lửng vô luận núi l ử a nội bộ nhiều nóng đối với hiện tại không phải thực thể tờ dân ạ đều không có bất kỳ cái gì tổn thương để cho người ta nhịn không được hâm mộ họ dồ họ dồn no mi năng lực quả nhiên lợi hại a bất quá mọi người hâm mộ cũng vô dụng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp không thể bị ra cá sấu bao bọc bộ vị tạm thời chỉ có thể bao trùm lên bật sổ cú hạ kỳ tiến hành phòng ngự cuối cùng để mọi người tuất thụ rất nhiều tờ dân ạ người bốn phía điều tra một phiên nhìn xem là tình huống như thế nào lò lập tức phân phò nói kỳ thật lò có chút hối hận theo lý thuyết hẳn là trước hết để cho tợ dân nạ tiến đến nhìn xem nếu quả thật có phát hiện trọng đại mọi người sẽ cùng nhau tiến đến mà không phải giống như bây giờ tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới tùy tiện xâm nhập vạn nhất cuối cùng không có gì thu hoạch chẳng phải là nhận không tội tốt thuyền trưởng tợ dân nạ tuân lệnh cũng không lại chờ lấy mọi người tăng nhanh tốc độ phi hành rất nhanh liền xâm nhập phía dưới không bao lâu cũng không biết tợ dân nạ nhìn thấy cái gì phát ra từng đợt kinh hô vì chỉ cảm thấy lòng ngứa ngay khó nhịn tranh thủ thời gian thúc giục nói mà gì chúng ta nhanh chóng một chút tờ mặc dù biết tợ dân ạ không có nguy hiểm nhưng đã tợ dân ạ có phát hiện nhanh như vậy điểm tới nhìn xem cũng tốt xem hết cũng tốt rời đi cái địa phương quỷ quái này đừng đến lúc đó đột nhiên đến cái núi lửa phun trào ngũ hoàng đoàn cũng ngay ở chỗ này xong đời mạ dì cũng không nói chuyện chỉ là gia tăng nhiệm lực truyền vận để mọi người tốc độ gấp bội không đến một phút đồng hồ mọi người cũng nhìn thấy vợ dân nạ thân ảnh đồng thời cũng nhìn thấy vợ dân nạ nhìn thấy cảnh tượng hoa thật là lớn nham tương cá sấu vì sợ h ã i têu lấy nước bọt từ mặt nạ phòng độc bên trong chảy ra đây cũng là những ngày cá sấu vương a cá sấu vương thịt khẳng định so phổ thông cá sấu tốt ta đã nghĩ đến hoàn toàn mới thực đơn san d ì lúc này muốn chút một đ i ề u thuốc cho nên chúng ta muốn đem con này cá sấu vương chả sao xô rộ kích động không nên vọng động a thóc xanh sản trì tại núi lửa nội động tay quá làm loạn tạ xỉ ghì vội và ngắn cản lo các cùng rô bin lại đều không nói chuyện ba người cẩn thận quan sát lấy cảnh tượng trước mắt to lớn vô cùng cá sấu vương phảng phất quận tại núi lửa nội bộ trung tâm bốn phía lít nha lít nít h cá sấu b ầ y tại cá sấu vương trước mặt phảng phất liền là bảy kiến vây quanh voi c h ắ c không được tợ dân ạ sẽ kêu sợ hãi p h ụ thông tiểu cô nương nhìn thấy cảnh tượng này đoán chừng đều sẽ bị doa khóc bất quá để cho người ta kỳ quái là bọn này cá sấu hành vi bọn chúng giống như là tại đối cá sấu vương tiến hành t r i ề bái nhưng lại giống như là đang tiến hành tế tự cá sấu vương dưới thân giống là một người vì dựng lên bình đài có thể nói là vương tọa cũng có thể nói là tế đàn mà để ba người khiếp sợ là cá sấu vương cái bụng phía dưới lộ ra phương phương chính chính một góc lịch sử chính văn xem ra ta đến đúng dô bin hô hấp có chút dồn dập lên dô bin bình tĩnh một chút cắt chấn an dô bin bất quá vì sao nơi này sẽ có lịch sử chính văn đâu lò đưa ra nghi vấn chúng ta bây giờ đều biết lịch sử chính văn cùng dạ có quan hệ như vậy là ai nhàn rỗi không chuyện gì đem lịch sử chính văn bước xuống loại địa phương này c á t cùng dô bin đều không cách nào trả lời bởi vì đây cũng là chống không một trăm n năm lịch sử một trong những bí mật những này lịch sử chính văn đã tạo đi ra tại sao muốn phân tán nhét vào thế giới các nơi với lại có lịch sử chính văn còn nhét vào vắng vẻ nguy hiểm không người có thể biết địa phương đến tột cùng là mục đích gì nói không rõ đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến dạp kéo mới biết được với lại bọn này ca sấu rất cổ quái nên không phải tại thủ hộ lấy cái này lịch sử chính văn đi tựa như sạn đỏ dạ chiến sĩ đồng dạng bất quá bất kể như thế nào đều muốn trước tiên đem lịch sử chính văn đem tới tay cắt thử xuất ra máy chụp ảnh chỉ bất quá vừa lấy ra thử một chút lại phát hiện không cách nào chụp hình cẩn thận kiểm tra đều phát hiện nguyên lai là nhiệt độ quá cao trực tiếp đem cuộn phim nóng hỏng với lại máy ảnh đều có muốn hòa ta nào rác chụp ảnh là không được thác ấn càng không thể đi cho nên biện pháp duy nhất chính là đem lịch sử chính văn làm ra núi lửa lư phi đem cá sấu vương đánh ngã cặp trực tiếp h ô cũng không nói lý do ngược lại lư phi đã sớm không thể chờ đợi lư phi n g a y vậy lập tức hưng phấn lên dứt khoát tránh thoát mạ gì niệm lực dấm lên gọn t ủ hướng về cá sấu vương phóng đi cũng may hắn vô thượng đại dép lê bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ không phải không phải đốt không có không thể cá sấu nhóm cũng phát hiện người xâm nhập nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ cá sấu vương l ư ờ n nhỏ đến như là kiến hơi phi không có quá lớn phản ứng có lẽ tại cá sấu vương xem ra một cái nho nhỏ sâu kiến còn không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì gõ mù gõ mù một gấu xăm súng to lớn hóa cao su bàn tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cu ha kỳ trực tiếp n g ệ n ở cá sấu vương trên mặt cá sấu vương thoạt đầu không thèm để ý nhưng rất nhanh phát hiện một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới đúng là trực tiếp đem đầu của nó đánh vạt ra với lại cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác rất mạnh thậm chí mang đến thân thể to lớn của nó đều lảo đảo cái bụng phía dưới lịch sử chính văn triệt để hiện lộ ra ân không phải màu đỏ xem ra không phải bản chỉ đường lịch sử chính văn bất quá không quan hệ chỉ cần là lịch sử chính văn đều hữu dụng các thậm chí cảm thấy đến ở loại địa phương này cất giấu lịch sử chính văn tuyệt đối là tình báo quan trọng hẳn là chín cái trọng yếu tình báo lịch sử chính văn thứ nhất cho nên chuyến này thật không lỗ mã gì? đem khối này lịch sử chính văn lấy tới dô bin túc r ụ c t h ấ t dô bin tỉ tỉ mã gì đáp ứng một tiếng cũng nghiêm túc trực tiếp nghiệm lực toàn bộ bộ b phát dù là khoảng cách hơi xa nhưng lực lượng vô hình vẫn là đem lịch sử chính văn rút dô bin cũng không đợi lịch sử chính văn tới gần liền bắt đầu cự li sa đọc với lại đọc tốc độ cực nhanh giống đám người hành vi hiển nhiên chọc giận cá sấu vương như sấm tiếng giống tại núi lửa nội bộ chấn động khiến cho mọi người lỗ thai đều xuất hiện vụ vủ cá sấu bầy phảng phất cũng cảm nhận được vương p h ẫ n nộ lập tức không muốn mạng hướng đám người đánh tới đừng nhìn những n à y cá sấu không biết bay nhưng chúng nó sẽ trồng la hán với lại trồng tốc độ cực nhanh trước mắt liền trồng đến sổ rổ cùng tạ xì ghi trước mặt sau đó mấy con nhất là tráng kiện cá sấu trước đối tạ xì ghi cắn tạ xì g h nào dám do dự lập tức rút da nỉ để các t ngăn tại trước người chỉ bất quá nàng đoán sai cá sấu lực lượng đúng là bị đâm đến hướng về sau bay ngược mà đi nếu như không phải mạ dị niệm lực còn tại bao quanh nàng đoán chừng đều muốn bay thẳng tiến nhang tương bên trong chế tên giả mạo người chớ khinh thường s ô dỗ d ạ y dỗ một câu sản tri trực tiếp bộc phát đem đằng trước nhất hai cái cá sấu trực tiếp chém chết chương 638. cá sấu đối thủ của ngươi là ta chương 638, cá sấu đối thủ của ngươi là ta tạ sĩ ghi cũng là lòng còn sợ hãi nếu như không phải mạ dị niệm lực còn tại che chở nàng liền vừa rồi chủ quan cái k i a m một cái thật đúng là khả năng có nguy hiểm tính mạng quả nhiên nàng vẫn là kém xa bất quá tạ sĩ ghi rất nhanh hoàn hồn lập tức tiến lên cùng s ổ r ổ kề vai chiến đấu một bên khác sản dị cũng bị chồng la hãn đi lên cá sấu quần công kích dứt khoát một chiêu lôi trụ x u ố n g d ư ớ i trực tiếp đem chồng la hàn cá sấu nhóm điện h o ạ i nghi ngạc sinh cá sấu vương càng là nổi giận nhất vị ba quét ngang mà đến cơ hồ đều muốn đem cả tòa núi lượn đều quét bay l vì cũng không hề sợ hãi lại là một chiêu gấu s á m súng đôi đi lên cùng cá sấu vương to lớn cái đôi rằng c ọ ở cùng nhau bất quá cái này cá sấu vương thân hình quá lớn dù là dùng cái đôi đối phó phi đầu vẫn như cũ với tới cặp mọi người với lại có lẽ là bởi vì tức giận giá t r cá sấu vương tốc độ trở nên càng nhanh trong trước mắt giữ tợn miệng to như chậu máu liền đã cắ tới giống như là đem c ặ t mấy người tính cả lịch sử chính văn đều nuốt vào đi dù lò s á t sinh lò lập tức phát động trái cây năng lực đem tất cả cùng lịch sử chính văn đều chuyển rời đến nơi khác với lại lịch sử chính văn cũng rơi vào cắt trên tay liền bị c ặ t như thế dơ chỉ bất quá lấy lịch sử chính văn là thật nóng à dù là c ặ t trên tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ cũng có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay chuyển đến cực nóng dỗ pin lúc này lại cũng mặc kệ trượng phu tình huống như thế nào v ậ tải thật nhanh đọc lấy lịch sử chính văn nội dung cá sấu vương thấy thế to lớn móng nuốt hướng về bên này q u ó tới t mạ gì thúc giục niệm lực mang theo mọi người thật nhanh tranh n ẽ chỉ b ấ t quá bởi vì cùng số rồ tạ xỉ gỉ cùng sản d ì ba người kéo dài khoảng cách cho nên ba người không cách nào nhận đến niệm lực c h i ế u cố hiện tại chỉ có thể dựa vào mình phi hành không có cách ba người chỉ có thể dẫm lên g ặ p tủ trệ không đến lúc này số rồ cũng không còn cất giấu mình sẽ g ặ p tủ sự tình sẽ g ặ p tủ cùng hắn truy cầu kiếm thuật đỉnh phong không có xung đột hoặc giả thuyết bay đối kiếm sĩ mà nói cũng là chuyện tốt loại sự tình này không thể để tâm vào chuyện vụ vặt không phải dễ dàng đi không ra được uy cá sấu đối thủ của người là ta vì khó chịu cái này cá sấu vương ủy vào mình hình thể cực đại cũng mặc kệ hắn đối thủ này ngược lại đi đánh người khác cái này khiến hắn làm sao chịu nổi thế là vì mở ra ghẹ ở xì、si、cột hình thức mặc dù ghẹ ở xì、si、cột lực lượng so ghẹ ở thật phải kém nhưng thắng ở tốc độ nhanh vì cực nhanh dẫm lên gọn thủ trước mắt đã đến cá sấu vương đỉnh đầu một chiêu phun khí súng ngắn hướng phía dưới giận nện đúng là đem cá sấu vương nện đến con mắt đều lồi đi ra có thể thấy được một quyền này lực lượng nặng cỡ nào cá sấu vương rốt cục bị phỉ triệt để c h ọ giận cũng mặc kệ những người khác điên cùng đối phỉ sẽ giao mà đi ha ha ha ha ha ha liền nên dạng này mà hai chúng ta đánh là được vi lại cười đến vui vẻ bắt đầu từng quyển cuồng đánh cá sấu vương đồng thời không ngừng né tránh cái này cá sấu vương công kích cá sấu vương cũng rất nhanh ý thức được cái này b ú c khói con kiến nhỏ không chỉ có lực lượng lớn mà là né tránh tốc độ nhanh để nó chỉ có thể đơn phương bị đánh tiếp tục như vậy không thể được thế là cá sấu vương toàn thân bắt đầu xoay quanh cái đuôi tựa như một cái trong t r o n g lớn đồng dạng tại núi lựa nội bộ xoay t r ò n cách gần đó cá sấu q u ầ n lập khắc bị quét bay với lại theo cá sấu vương chuyển động tốc độ tăng tốc phía dưới nham tương tựa hồ cũng bắt đầu sinh động có muốn lần nữa phun trào dấu hiệu phi chúng ta mau chóng rời đi núi lửa muốn phun trào cắt vội vàng hô nhưng mà không đợi vì làm ra phản ứng phía dưới lập tức một tiếng ầm v a n g nham tương giống suối phun đồng dạng sông lên phía trên lên ngay tiếp theo cá sấu vương cùng cá sấu bảy cũng bị vọt lên đến cá sấu vương trên lưng không kịp nghĩ nhiều cắt lập tức hô một câu lọ vội vàng phát động trái cây năng lực đem chính mình cắt dỗ pin mạ dị cùng lịch sử chính văn đều chuyển rời đến cá sấu vương phần lưng vì tốc độ cũng không chậm gập bù dâm đến nhanh chóng cũng rơi vào cặp đám người bên người c h ỉ bất quá x o z o s a n j i cùng tạ s、si、ì ghi cách có chút xa s a n j i ngược lại là có thể mình tới dù sao cũng là lôi điện tốc độ nhanh đến một nhóm nhưng s o z o cùng tạ s、si、ì ghi lại không được gọ mù gọ mù một giây thừng vì cao su tay lập tức đưa tới một cái tay khoác lên tạ xì、si、ghi trên bờ vai một cái tay lại quấn lấy sổ dầu cổ mạ dạ cả s o z o biến sắc một giây sau liền cùng tạ xì、si、ghi cùng một chỗ bị cao su tay k é o tới sau đó sổ dô liền đầu đập vào cá sấu vương trên lưng trực tiếp bị nện ra một cái bọc lớn Nhã rơi vào mọi người bên cạnh. lúc này cá sấu vương còn tại g ắ p lên sông nham tương hướng lên đầy để mọi người có một loại ngồi da cá sấu thang máy cảm giác bất quá mọi người còn chưa kịp mở miệng một đám cá sấu cũng xuất hiện tại m ộ n phía đem đám người bao vây lại tiêu cực cu linh từng cái u linh đột nhiên xuất hiện thật nhanh xuyên qua những ngày cá sấu thân thể trong trước mắt những ngày cá sấu ý chí tinh thần x a sút trực tiếp đã mất đi công kích dục vọng tờ dân ạ mọi người lúc này mới nhớ tới còn có một người chỉ bất quá trước đó đánh nhau về sau tờ dân ạ đã không thấy t â m hơi không nghĩ tới bây giờ lại chạy ra còn giúp mọi người trấn an cá sấu bảy tờ dân ạ vừa rồi ngươi chạy đi đâu rồi lưu vi tò mò hỏi a lại n h ả y a lại n h ả y a lại n h ả y nhân ra sợ sệt nha vừa rồi trốn đi tờ dân ạ nói xong sợ sệt nhưng là đang cười đám người lập tức không biết nói cái gì cho phải nói ngươi là tiểu cô nương nhìn thấy hình tượng này sẽ biết sợ cũng đương nhiên nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không phải phổ thông tiểu cô nương với lại hiện tại cũng không sợ vật lý tổn thương cho nên ngươi sợ sệt cái c ọ n l ô n g rõ ràng là trốn ở một bên xem kịch gia hỏa này lúc nào trở nên như vậy tính cách t á c liệt lò ngươi cái này nha có hào hào giáo sao lò cảm giác được mọi người ánh mắt chỉ là bất đắc di nhùn n h u i v a i tờ dần nạ ngày bình thường đều đi theo dậy rủ sau lưng trên cơ bản không về hắn người thuyền trưởng này quản g có lẽ là bị dậy rủ quen hiện tại có chút vô pháp vô thiên cũng may tiểu cô nương này cuối cùng còn nhớ do xuất hiện cũng giút chút bận đ i u mọi người cũng không tốt trách cứ nàng mà lúc này cá sấu vương xông lên tốc độ càng lúc càng nhanh khoảng cách miệng núi lửa cũng càng ngày càng gần một giây sau to lớn cá sấu thân thể s ô n g lên trên cao trực tiếp tiến nhập t ầ n g mây mọi người nào dám trì hoãn lập tức mang theo lịch sử chính văn từ cá sấu vương phần lưng nhảy xuống mà tại phụ cận chờ đợi đồng bạn trước kia nghe được núi lửa truyền đến chấn động vẫn luôn đang lo lắng lúc này tức thì bị đột nhiên phun trào núi lửa giật mình tê lên con tường rằng phí bọn hắn sẽ bị núi lửa tan không có không nghĩ tới lại nhìn thấy to lớn cá sấu xông ra miệm núi lửa với lại tất cả mọi người thấy được rõ ràng vì bọn hắn từ cá sấu phía sau nhả 639. Thế nào lại là nước đồ? Chương vì cởi nước mở tiếng cười vang vọng toàn bộ hỏa sơn đ ả o cái này khiến nguyên bản lo lắng đồng bạn đều nhẹ nhàng thở ra không bao lâu vì bọn người ở tại mạ dị niệm lực tác dụng dưới bình ổn rơi xuống đất đồng dạng rơi xuống đất còn có một khối lịch sử chính văn bất quá ở số cùng có tờ đều không để ý tới lịch sử chính văn vọt thẳng tới ôm lấy phi khóc bù lu bù loa n ạ bị cũng không nhịn được xoa xoa khỏe mắt trong mắt còn sót lại lo lắng cùng may mắn xem bộ dáng là để đồng bạn lo lắng hoặc a những người khác thì là vây quanh lịch sử chính văn một mặt kinh ngạc cùng tò mò đại khái cũng là chưa hề nghĩ tới tại núi l ử a n ộ i bộ còn cất giấu một khối lịch sử chính văn a nếu như không phải vì nói phải vào núi l ử a n h ì n xem đoán chừng ai cũng tìm không thấy khối này lịch sử chính văn đến cùng là ai như vậy kỳ hoa lại đem lịch sử chính văn ẩ n giấu ở nơi như thế này cắt lúc này sờ lên lịch sử chính văn phát hiện vậy mà đã không nóng mà d o bin vẫn tại đọc lấy nội dung phía trên lấy dô bin đọc tốc độ hẳn là đã sớm có thể đọc cái mấy chục lần nhưng bây giờ như cũng đang đọc nhìn kỹ dô bin biểu lộ càng giống là tại chăng trước xem ra nội dung phía trên rất không bình thường a lúc này to lớn cá sấu vương cùng từng cái cá sấu nhỏ từ trên trời r g xuống ẩm vang n ệ n xuống đất với lại không ngoài dự liệu cá sấu vương cùng cá sấu nhỏ nhóm ra dày thịt béo một chút sự tình cũng không có、Ê、a quái vật a siêu cực lớn cá sấu、Ê、a quái vật tới quái vật muốn ăn thì người nhát gan tổ ba người trực tiếp dọa đến ôm lấy phi phản phất chỉ cần phi tại liền có thể để bọn hắn a n tầm đám người thấy thế đều là bất đắc dĩ ba tên này nhát gan ma bệnh xem bộ dáng là không đổi được dù là hiện tại đã rất mạnh nên nhất kinh nhất xạ lúc vẫn là rất khoa trương cá sấu vương mang theo cá sấu bảy xuống tới đang đằng sát khi dáng vẻ có chút khí thế giống cá sấu vương đối phi giống lên một tiếng có tợ xương sở theo bản năng làm liên quan p h i ê n liên dịch các ngươi những nhân loại này lập tức đem tảng đá kia còn trở về đó là chúng ta bảo vệ tảng đá ai cũng không thể cất đi thủ hộ các cùng rô bin lướt nhau xem ra thật đúng là dạng này những n à y cá sấu cùng lịch sử chính văn quan hệ không tầm thường đặc biệt là con này cá sấu vương đ o á n chừng là từ chín trăm năm trước liền đã tồn tại tại lịch sử chính văn bị tạo ra về sau liền bị an bại thủ hộ khối này lịch sử chính văn chỉ bất quá đem lịch sử chính văn đặt ở núi lửa bên trong không khỏi quá làm loạn tuy nói lịch sử chính văn chất liệu đặc thù không sợ bị nham tương cho dung nhưng người khác muốn tìm được cũng là khó khăn trùng điệp giờ khắc này các tựa hầu nghĩ thông suốt một chút cái gì những này lịch sử chính văn có lẽ thật là cố ý tản mát các nơi với lại có tại chỗ hẻo lánh có thì là có quái vật thủ hộ muốn đem những này lịch sử chính văn thu thật đủ nhất định phải là một cái v ậ n khí cực d a i thực lực cực mạnh thậm chí là mệnh trung chú định người có lẽ tại tám trăm năm trước hạ lệnh tạo ra lịch sử chính văn người đã suy tính đến điểm này chỉ bất quá tám trăm năm không khỏi quá mức khắp dài một chút vì chống n ạ n h lớn tiếng nói chúng ta là hải tặc tảng đá kia là chúng ta cướp được sẽ không trả lại cho các ngươi nếu như ngươi muốn cướp về đi liền đến đánh bại ta đi vừa nhìn thấy vị dạng này mọi người cơ bản cũng đ o á n được vì xem bộ dáng là ngửa tay muốn cùng con này cá sấu vương hào hào đỏ sức một phiên về phần lịch sử chính văn gia hỏa này căn bản vốn không để ý bởi vì hoàn toàn có thể chụp ảnh hoặc là thả cấn căn bản vốn không dùng mang đi tảng đá thậm chí hiện tại cũng có thể đem tảng đá trả lại cá sấu vương bởi vì do bin đã đọc qua nội dung đã thuyền trưởng muốn chơi vậy liền để hắn chơi đi ngược lại dâu rĩa tại c ộ tờ phiên dịch về sau cá sấu vương lần nữa nổi giận cao giọng gào thét một tiếng cá sấu q u ò n lập cắt ra bắt đầu hướng về phía trước xuống lại tựa hồ muốn lấy số lượng thủ thắng cút sang một bên đây là ta cùng cá sấu vương quyết đấu l vì la lớn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ khuyết tán ra lập tức đem từng cái cá sấu chấn động đến tại chỗ ngất còn có chút ít cá sấu thanh t ỉ n h nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên là bị phì hù dọa cá sấu vương s ữ n g sở rất có nhân tính hóa nhìn phì một chút ngươi cũng là l o à i người bên trong vương giả sao đã như vậy ta và ngươi đánh một chầu nếu như ngươi thắng liền có thể lấy đi tảng đá có cơ quan p i ê n dịch tích cực phiên dịch nói một người một ngạt đánh cho vanh oanh liệt liệt bất quá mọi người cũng đã nhìn ra vì ghẹ ở xỉ cột ghẹ ở thật đều không phát động điển hình liền là đáng chơi bên này các cùng d o bin lại không để ý tới cái gọi là quyết đấu mà là thảo luận lịch sử chính văn nội dung đây là nước hoa nổ cộ rủ kỳ nhất tộc tộc trưởng đối rủ nitska truyền đạt xử phát sách d o bin giải thích nói xử phát sách thế nào lại là nước bạn ổ cắt vô ý thức cảm thấy khó chịu đúng tựa hồ là hơn tám trăm n ă m trước j u nitska phạm vào to lớn sai lầm thế là nước bạn ổ ngay lúc đó người lãnh đạo liền đối j u nitska làm ra xử phạt để j u nitska không ngừng ở trên biển hành tàu v ề phần lúc nào có thể dừng lại phía trên cũng không có sách thời hạn như vậy j u nitska phạm phải sai lầm gì xử phạt trong sách chỉ nói là to lớn sai lầm cũng không nói rõ là sai lầm gì đây chẳng phải là hồn công kỳ thật dô bin lời vừa ra khỏi miệng cắt liền nghĩ tới điều gì nguyên tắc bên trong n ũ dơm đoàn mang theo mò mò nọ xủ kẻ đến, đến dịu mà giác hạn hán cũng tại lúc kia công kích dù nitska dù nitska lập tức gọi hàng thỉnh cầu chiến đấu cho phép nhưng lại chỉ có phỉ cùng mỏ mỏ nọ sủ kệ nghe thấy cuối cùng là mỏ mỏ nọ sủ kệ đối dù nitska truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh nói do cách khác kỳ thật dù nitska đã từng lệ thuộc vào cổ dù kỳ nhất tộc cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ chỉ nghe cổ dù kỳ nhất tộc người lãnh đạo mệnh lệnh cái này rất nhạt đau các cảm giác nguyên tắc tác giả mang l ầ u hàng l ầ u không khỏi đối nước bạn nộ quá mức thiên vị đầu tiên minh vương ngay tại nước bạn ồ tiếp theo là cổ dù kỳ â đèn cùng cổ dù kỳ mỏ mỏ nọ sủ kệ đều có lắng ng m à dù niska lại nghe lệnh tại cổ r ù kỳ nhất tộc người lãnh đạo m ỉ n cụ r ồ cụ cũng là cổ r ù kỳ nhất tộc thủ h ạ n h ì n như đang cấp mũ dơm đoàn gia tăng chiến lược trên thực tế tất cả đều là tại điểm ra nước bạo nổ tầm quan trọng thậm chí là tại cường điệu mỏ mỏ nọ xù kệ không thể thiếu n g ư ờ i nói mỏ mỏ nọ xù kệ liền là một kẻ h è nhát thích khóc ủy ủy hào sắc tập trung vào một thân tiểu t h í hải chiến lược cũng là không đến năm tạ bã liền hỏi hắn bằng cái gì không thể thiếu cho dù là xì dạ hổ sĩ cái này hải vương cũng muốn chờ sau khi lớn lên mới phát ra tình mỏ mỏ nọ xù kệ một cái vô dụng nhất tiểu thi hải dựa vào cái gì cho dù là về sau cưỡng ép đem tiểu thí hải biến thành người lớn vậy cũng chỉ là thân thể cưỡng ép độ cao tâm tính vẫn là tiểu thí hải để một gia hỏa như thế đến lãnh đạo trọng yếu nước bà nổ thậm chí minh vương dù n i k a đều cho hắn phụ trách đây quả thật là đang muốn cho mũ d ư ơ m đoàn gánh vác lịch sử cùng chính phủ thế giới chống lại sao có như thế một cái heo đồng đội xác định không phải đi chịu chết Nhà máy!